Trương tựa, liên quan với phó bản độ khó thiết trí vấn đề đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống phó bản có năm cái cấp bậc theo thứ tự là người đi đường cấp lao binh cấp cấp tinh anh anh hùng cấp thần cấp sau đó mỗi cái cấp bậc lại chia làm ba cái độ khó theo thứ tự là đơn giản phổ thông khó khăn thứ nhất đá vụn hầm mò phó bản là lộ nhân cấp phó bản đơn giản độ khó cái thứ nhì họ dạ sơ mộ huyện phó bản là lộ nhân cấp phó bản phổ thông độ khó đặc biệt nói rõ vậy l ờ i tựa mười năm trước một buổi chiều đó là mười năm trước một buổi chiều sở ca cùng cậu hắn tạ thiên không ngồi ở trong một nhà quán cà phê mới khai trường vừa uống cà phê một bên nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đối với sở ca mà nói cậu tạ thiên không đại khái là hắn đời này người bội phục nhất rồi cho tới nay trên người của tạ thiên không đều lồng bạo bọc một vầng sáng thần bí hắn rất ít trở về quê quán phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chạy đông chạy tây luôn là b ể bộn nhiều việc bộ dáng cho tới bây giờ sở ca cũng không biết cậu hắn rốt cuộc là làm cái gì chỉ biết là hắn công việc này có tiền lại có rảnh rỗi mỗi lần trở lại đều sẽ cho hắn mang về rất nhiều thứ mới lạ dẫn hắn khắp nơi chơi đùa dạy cho hắn một số người sinh chết lý hơn nữa còn thường cho hắn nói một chút thú vị mạo hiểm cố sự những thứ kia cố sự mỗi một cái đều đặc sắc ly kỳ thậm chí so với sở ca ở đó chút ít thám hiểm trong tiểu thuyết nhìn thấy còn muốn ly kỳ. Những câu chuyện này, dựa theo tạ thiên không t h u y ế t pháp đều là hắn đích thân mạo hiểm trải qua tại lúc còn rất nhỏ sở ca trong một đoạn thời gian rất dài đều đối với tin là thật mãi đến dần dần trưởng thành mới ý thức tới những thứ kia mạo hiểm c ố sự căn bản không có khả năng phát sinh ở trong hiện thật cái thế giới này không có sẽ nói tiếng người hầu tử cũng không có sinh hoạt tại biển đấy trong thành phố giao nhân càng không thể nào tồn tại cái gọi là rộng rãi sinh vật nhưng là mặc dù như vậy sở ca cùng tạ thiên không vẫn vô cùng thân cận hắn luôn cảm thấy trên người tạ thiên không có một loại người bình thường không có đất chất khi hắn cùng với tạ thiên không ở chung một chỗ thời điểm hắn luôn cảm thấy tựa như lúc nào cũng sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh tạ thiên không luôn là một bộ bất cần đời nụ cười phảng phất trên cái thế giới này không có, có cái gì có thể làm khó được hắn hoặc là để cho hắn cảm thấy sợ hãi mà tạ thiên không đối với sở ca dường như cũng có phần coi trọng nói tóm lại sở ca cùng tạ thiên không là phi thường gần gũi hai người tức là thân thích cũng là bằng hữu cho nên khi sở ca nhìn thấy tạ thiên không lại là một bộ dự định đi xa trang phục xuất hiện tại trước mắt thời điểm xem xét đến mỗi lần rời đi ít thì mấy tháng nhiều thì một hai năm thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng sở ca hỏi ra trong lòng mình đoạn thời gian gần nhất một nỗi nghi hoặc cậu tại sao ta sẽ cảm giác rất thống khổ rõ ràng ta sinh sống rất thoải mái không lo ăn không lo mặc công tác cũng không tệ hơn nữa cũng không có nhiều khổ cực ta bận rộn thời gian rất nhiều sống cơ hồ không có áp lực gì theo lý thuyết ta hẳn rất vui vẻ mới đúng à tại sao ta luôn cảm thấy sinh hoạt rất không có ý nghĩa rất nhàm chán rất buồn chán thậm chí rất thống khổ đ â y tạ thiên không suy nghĩ một chút khẽ mỉm cười cái này cũng không kỳ quái người hiện đại phổ biến đều sẽ có loại này tâm lý khác nhau không phải là nặng nhẹ mà thôi nhất là như ngân loại này không lo ăn lo mặc ra hỏa nếu như ngươi ngày ngày đến vì cuộc sống của mình khổ cực bứa ba khả năng liền liền sẽ không loại cảm giác này sở ca vốn cho là cậu sẽ cười nhạo hắn một cái không nghĩ tới lấy được nhưng l à như vậy vân đạm phong khinh câu trả lời không khỏi có chút ngoài ý muốn cái này tại sao sẽ như vậy đây rất đơn giản ngươi không có cách nào theo trong sinh hoạt hàng ngày của ngươi đạt được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành kiểu, nhân loại trong nội tâm cảm giác thỏa mãn cao thấp quyết định bởi với hai điểm số một tự thân dục vọng bao nhiêu cùng đối với dục vọng thỏa mãn trình độ thứ hai ngươi thật sự khó khăn gặp phải độ khó cùng ngươi vượt qua khó khăn mang đến cảm giác thành thử nói trước điểm thứ nhất người biết người hiện đại vấn đề lớn nhất là cái gì đó là nhìn thấy quá nhiều mà có thể lấy được quá ít tại tin tức bế tắc cổ đại một người bình thường chỉ có thể đợi tại trong một thôn có thể nhìn thấy nhất cô gái xinh đẹp khả năng cũng bất quá là sắc đẹp bình thường thôn hoa thật sự có thể ăn được thức ăn tốt nhất khả năng chẳng qua chỉ là ngày lễ ngày tết mấy khối thịt heo có thể xa cầu thành tựu i cao nhất khả năng cũng bất quá là trở thành thôn trưởng hoặc là thi một tú tài công danh để cho thôn nhân hâm mộ thỉnh thoảng đi một chuyến thị trấn cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy hết sức h ư phấn có thể đạt được thôn hoa xem trọng với một cái đẹ con dâu khả năng đã là nhân sinh viên mãn cảnh giới thời điểm đó tuyệt đại đa số người đều là như thế cho dù số ít ngồi ở vị trí cao người bọn họ tiếp xúc được cùng thật sự xa cầu cùng người bình thường so với cũng bất quá là chất cùng lượng trên khác biệt trên bản chất không hề có sự khác biệt cùng người hiện đại so với cũng là khác nhau một trời một vực đối với sinh hoạt phạm vi ở ngoài đồ vật nhân loại cái kia thiếu thốn trí tưởng tượng cũng không thể để cho bọn họ có quá nhiều đ ảo tưởng vì vậy cũng sẽ không có quá cao kỳ vọng không có kỳ vọng tự nhiên cũng dễ dàng hơn thỏa mãn nhưng là người hiện đại là hoàn toàn bất đồng cùng đơn thuần cổ nhân so sánh chúng ta bị chuyển t h ụ quá nhiều dữ liệu mọi người mỗi ngày đều sinh hoạt tại đủ loại tin tức ở giữa hải dương tại trong tin tức tại trong phim truyền hình nhìn thấy chính là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất những thứ kia tuấn nam mỹ nữ những thế giới kia nhà giàu đời sống xa hoa những thứ kia siêu hiện thực kinh tâm động p h á c h mạo hiểm những thứ kia đạt được lực lượng cường đại nhân tinh thả i nhân sinh khi mọi người trở lại chính mình trong cuộc sống hiện thực thời điểm mọi người thường thường sẽ phát hiện cuộc sống thực tế là như thế bình thường nhàm chán không có chút nào cảm xúc mạnh mẽ có thể nói người tiếp xúc được càng nhiều muốn có được cũng càng nhiều nhưng mà thực tế như là tuyệt đại đa số người căn bản không có khả năng đạt được những thứ này muốn lấy được thậm chí ngay cả bên đều dính k h ô n g tới to lớn khác biệt đưa đến to lớn mất mát c ũ n g không hư cảm cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy thống khổ bởi vì ngươi nhìn quá nhiều dục vọng quá nhiều mà năng lực của ngươi lại xa xa không cách nào thỏa mãn thứ ngươi m u ố n sau đó sẽ nói điểm thứ hai liên quan với cảm giác thành tựu nhân sinh giống như trò chơi luôn là sẽ tao nộ đủ, đủ loại khiêu chiến ở trong g a m e trò chơi độ khó càng cao ngươi trả cố gắng càng nhiều làm ngươi lấy được thắng lợi thời điểm thu hoạch cảm giác thỏa mãn cũng lại càng tăng mãnh liệt trả gian khổ nguy hiểm cùng thu hoạch thời điểm cảm giác thành tựu là t nếu như một cái trò chơi dễ dàng ngốc n i ế t không có, có bất kỳ khiêu chiến nào có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể đánh tới như thế làm ngươi đánh bại buột hoặc là qua cửa nội dùng c â u c h u y ệ n ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác thành tựu có thể nói cho nên người mới t ỡ lỡ luôn là dễ dàng hơn hưởng thụ một cái trò chơi vui vẻ mà khi ngươi đối với trò chơi rõ như lòng bàn tay trò chơi độ khó trở nên không lại có thể mang đến bất kỳ khiêu chiến nào sau trò chơi cũng liền đã mất đi phải có thu vui mà ngươi thực tế chính là như vậy một cái đơn giản vô nao trò chơi cuộc sống của ngươi quá dễ dàng rồi thiếu hụt mạo hiểm thiếu hụt khiêu chiến ngươi mỗi ngày ăn cơm đi ngủ công tác giải trí những thứ này đối với ngươi mà nói chẳng qua là buồn chán lặp lại mà không phải là mạo hiểm càng không phải là khiêu chiến ngươi không cần phó ra cái gì cố gắng và nguy hiểm cho nên hoàn thành những chuyện này thời điểm ngươi tự nhiên không lánh hội được cảm giác thành i ự u cũng không cách nào thu hoạch cảm giác thỏa mãn trên thực tế rất nhiều người hiện đại đều cùng ngươi có giống nhau vấn đề cho nên mới có như thế nhiều cực hạn vận động người yêu thích mới có nhiều người như vậy mê mệt đánh bạc cho nên mới có như thế nhiều mê mệt trò chơi đợt l ạ mọi người đều đang dùng bất đồng phương thức tới thêm bộ nội tâm chống không t ì mất mát cảm giác thành cựu đương nhiên ngươi cũng có thể bắt đầu từ bây giờ làm một cái bưng thai bị mất người bớt tiếp xúc những thứ kia lung ta lung tung tin tức hoặc là học được vô dục vô cầu làm một cái nhập thế ẩn sĩ tự nhiên dục vọng liền sẽ thiếu đi sở ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ hoặc cho tới nay lúc này dường như hoàn toàn đã lấy được giải thích ngươi nói là mọi người muốn đạt được khiêu chiến mới đi tham gia cực hạn vận động bởi vì muốn thể nghiệm người bất đồng sinh mới đi chơi game bởi vì nghị phải mạo hiểm tìm kiếm kích thích mới đi đánh bạc mà những thứ này thật ra thì đều là đối với thực tế bất mãn biểu hiện không sai tạ thiên không gật đầu một cái chính là có chuyện như vậy cá nhân ta đề nghị ngươi chính là đi chơi game đi Ở thể thể t được được đủ đủ qua qua dĩ nhiên nếu như ngươi có đầy đủ tài lực cùng đạm phách cũng có thể đi chơi đùa cực hạn vận động tại thời khắc sinh tử đạt được cảm giác thỏa mãn hoặc là đi đánh bạc tại vung tiền như r ắ c trong quá trình thể nghiệm kích thích thỏa mãn n g ư ờ i tìm kiếm kích thích tâm lý bất quá ta mãnh liệt đề nghị ngươi không nên làm như vậy thì tỉ phải biết ngươi bị ta rực dây đi chơi đuộc cực hạn vận động hoặc là đánh bạc thế nào cũng phải g i ế t ta không thể ngươi chính là đi chơi game đi trò chơi nhờ an toàn à chỉ phải hao phí một chút tiền nhỏ là được thậm chí cũng không cần ra khỏi nhà sở ca nghe xong không khỏi có chút dở khóc dở cười ta cũng không muốn qua qua làm nghiện ta muốn chân chính mạo hiểm để cho nói xong lại thở dài nhưng là ta cũng không muốn đi chơi đuộc cực hạn vận động hoặc là đi đánh bạc ta biết tạ thiên không nói hắn ánh mắt nhìn lấy sở ca mang theo mấy phần tán thưởng ngươi tại sở tạ hai nhà hậu bối bên trong cực kỳ có tinh thần mạo hiểm một cái ta từ trên người ngươi có thể nhìn thấy một điểm này ngươi không chịu cam lòng bình thường một điểm này vô cùng trọng yếu nếu như có đầy đủ cơ hội nói nói không chừng ngươi có thể làm được một phen sự nghiệp đâu muốn không dứt khoát ta với ngươi cùng nhau lăn lộn đi sở ca bỗng nhiên nói cậu cho tới bây giờ đều không nói hắn ở bên ngoài sinh hoạt mặc dù không quá có thể giống như chuyện xưa của hắn trong thật sự giảng thuật thần kỳ như vậy nhưng khẳng định cũng so với chính mình đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt muốn đặc sắc hơn đi nghĩ tới đây sở ca không khỏi có chút hướng tới dạy rồi tạ thiên không thiếu lắc đầu một cái cái này không thể được lần này ta lữ đồ sợ rằng hơi quá với nguy hiểm không thích hợp ngươi trẻ tuổi như vậy người hắn nói tới chỗ này đ ỗ n g nhiên trầm ngâm chốc lát dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì ánh mắt của hắn ở trên người sở ca quét qua dường như đang do dự cái gì không biết tại sao vào giờ khác này sở ca mơ hồ cảm giác được chính mình dường như đã gặp lần đầu tiên nhân sinh gặp được thế cho nên trong lòng không tự chủ được k h ậ n trương lên rất lâu tạ thiên không cuối cùng kết thúc suy nghĩ như vậy đi chờ ta lần này trở về sau nếu như ngươi hay là muốn mạo hiểm còn không có thay đổi chủ ý đến lúc đó ta liền mang ngươi cùng đi ra ngoài thế nào ngươi lần này được bao lâu mới có thể trở về á t tạ thiên không suy tư một chút nếu như thuận lợi không sai biệt lắm chừng một năm đi vậy chúng ta liền nói rõ rồi sở ca nói trong lòng không khỏi có chút hướng tới lên cái kia cái gọi là mạo hiểm đã đến chương một một phần chuyển phát nhanh mười năm sau xe tăng đem bột kéo cách đám người để cho bột cái mông hướng về phía chúng ta điều trị đừng để ý cái kia mấy cái du hiệp rồi để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi cho ta nhìn chăm chú vào xe tăng dùng sức thêm pháp sư chuẩn bị thả lưu tinh hoạ vũ bột muốn triệu hoàn tiểu cái rồi được được được chính là như vậy phải đến chém c h ế t tuyến tất cả mọi người đại chiêu mở cho ta s ở ca trong phòng hắn một bên điều khiển chính mình nhân vật vừa hướng mịt r ổ phồn giống to trong màn ảnh lượng máu của bột vững b ư ớ c hạ xuống rốt cuộc hoàn toàn t hao hết vua của bóng tối các người đám này h è n mọi người phàm cho là như vậy thì có thể đánh bại ta sao quá ngây thơ rồi cuối cùng có một ngày ta còn sẽ trở lại cái thế giới này đến khi đó hết thầy đều đem tan thành mây khói a a a a theo một trận rực rỡ nổ tung cái này cường đại vua của bóng tối bột cuối cùng vẫn bị một đám tham lam các người mạo hiểm manh lật trên đất rồi những thứ kêu huyết chiến cuộc đời còn lại các người mạo hiểm nhất thời dối rít hoan hô lão đại ngươi quạt r e o ha ha ha đầu z ế t a toàn bộ phục đầu z ế t a lão đại lão đại nhanh mỏ thi thể a nhất định phải tay số đỏ a nhưng mà a a a a, -a thật nhàm chán a nhìn màn ảnh trong ngã xuống cái kia to lớn bột thi thể nhìn lấy kênh vạt tí bên trong một mảnh tiếng hoan hô sở ca làm thế nào cũng không có chút hưng thú nào tới ngược lại lôi kéo trường â m phát ra một tiếng thắn thở mặc dù trước mắt trò chơi này nghiêm khắc nhắc tới thật ra thì còn rất khá mới vừa rồi b ộ chiến đấu cũng coi là đặc sắc kịch liệt nhưng là lại đã không có biện pháp để cho hắn cảm thấy h ư n ấ n không có cách nào trò chơi này hắn đã chơi năm sáu năm mới vừa vào trò chơi thời điểm còn thật mới m ẽ cảm giác cái gì cũng rất thú vị nhưng là khi trò chơi nội dung dần dần bị thăm dò làm tài liệu mảnh nhỏ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện lại đi xa làm hết thảy đều trở thành số liệu sau lúc ban đầu cái kia một chút đại nhập cảm đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn hiện tại trò chơi với hắn mà nói chẳng qua chỉ là không ngừng xây tính tổng cộng số liệu mà thôi coi như là toàn bộ phục đầu giết cũng đã không cách nào mang để an ủi rồi đương nhiên hắn cũng nghĩ tới đổi một trò chơi nhưng là rất đáng tiếc đây đã là trước mắt trên thị trường tốt nhất một cái game online rồi những thứ khác trò chơi chỉ có thể cắn nát sở ca cũng thử nghiệm qua rất nhiều game mỏ phờ lìn nhưng là trên căn bản đều là chơi đùa không được mấy ngày thì ung dung qua cửa căn bản là không có cách hướng hắn cung cấp bao nhiêu thú vui thuật tay đem quyền phân phối giới hạn cho phó đoàn trưởng sở ca thối lui ra trò chơi sau đó hướng về phía màn ảnh máy vi tính đờ ra một lúc theo lúc còn rất nhỏ sở ca liền vô hình sẽ có một loại cảm giác cảm giác chính mình cũng không phải là một người bình thường m một một ì khi hắn trước trải qua nhìn tâm đ ha m ạ di vọt tờ thời điểm liền thường thường ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ nhận được một phong đến từ học viện pháp thuật hồ gợp thư thông báo trúng tuyển khi hắn chơi đ ù a hận v ố t hổ cờ rạp thời điểm liền thường thường sẽ ảo tưởng chính mình có một ngày sẽ xuyên việt đến ạ giờ r ố t trở thành một cái ma pháp sư hoặc là thánh kỵ sĩ cứu vớt thế giới cùng trong nguy nan khi hắn nhìn những thứ kia võ hiệp t i ê n hiệp huyền huyễn lịch sử tưởng tượng internet tiểu thuyết lúc sau hắn cũng thường thường sẽ cảm thấy có lẽ có một ngày chính mình thật sự có cơ hội sẽ xuyên việt đến như vậy trên thế giới đi đây nhưng mà người cuối cùng là sẽ lớn lên theo tội tăng trưởng hắn cũng biến thành càng thêm thực tế lên những thứ kia đối với không biết ảo tưởng dần dần mơ hồ cái ý nghĩ này thay thế đi qua tất cả ảo tưởng theo tuổi tăng trưởng trở nên càng ngày càng thực tế lên bất quá thỉnh thoảng chẳng qua là thỉnh thoảng cái loại này mơ hồ cảm giác mình cũng không tầm thường cảm giác vẫn là sẽ nhô ra mặc dù đã ý thức được cái thế giới này căn bản không có như thế nhiều thần kỳ nhưng là ít nhiều gì vẫn còn có chút một chút hy vọng có thể gặp được đến một chút không bình thường sự tình bất quá hy vọng này mang đến một chút an ổ i đồng thời cũng thường xuyên hành hạ hắn để cho hắn không cách nào cam tâm tiếp tục bình thường n h ả m chán sinh hoạt a thực sự rất n h ả m chán a hắn không tự chủ được la lớn nhưng mà kêu một tiếng này cũng không có phát tiết bao nhiêu bồn u bực trong lòng sở ca trong lòng vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ tại sao luôn cảm giác mình khi còn sống không nên liền như vậy bình thường trải qua đây tại sao luôn cảm thấy những thần k i ê u k ỳ mạo hiểm đã định trước sẽ phát sinh đây sở ca đã lâu chưa từng có cái ý nghĩ này vậy mà hôm nay hắn giống như trong sa mạc lữ nhân khát vọng thanh thủy một dạng khát vọng chuyện như vậy ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy bàn phím bên cạnh một viên tiền su phà ả phất đã phát hiện cái gì không phải sự vật hắn cặp mắt nhìn chòng chọc vào cái viên này tiền su nhúc ních cho ta nhúc ních hắn một bên chết thái độ suy nghĩ một bên nhìn chòng chọc vào cái kia tiền su nhưng mà tùy ý hắn đem con ngươi trở t r ọ n cái kia tiền su vẫn là không nhúc ních s ở ca lại không chịu bỏ qua hắn hướng cái kia tiền su đưa ra một cái tay đi thật giống như muốn bằng không nâng lên cái gì tựa như nhúc ních a nhờ cậy xin cho ta nhúc ních đi dù là chỉ có một tí cũng tốt thượng đế a phật tổ a tam thanh a vũ trụ ý chị a bất kể là ai nghe cầu nguyện của ta, nhờ cậy xin cho ta một chút đáp lại được không chỉ cần một chút xíu là tốt rồi nhưng mà cái kia tiền su vẫn là không n ú c ních sức hút của trái đất vào giờ khắc này t r u n g thực thi hành s ứ mạng của nó hết thẻ đều vô cùng bình thường chỉ có sở ca chính mình giống như người bệnh tâm thần tựa như đối với tiền su dương nanh mốt vớt sở ca thở dài b u n g tha phi công cố gắng quả nhiên vẫn là không được sao quả nhiên thực tế chính là thực tế a hắn đột nhiên từ chế dễu nợ nụ cười hắn tự nhiên biết cái kia tiền su căn bản không có khả năng động hắn lúc trước đã thử qua vô số lần lại có kia một lần kết quả từng có khác nhau đây lắc đầu một cái sợ ca đang định đứng dậy đi cho chính mình làm một cái c ơ m trưa lúc này tiếng chuông cửa trợt vang lên sợ ca đi tới cửa trước theo mắt mẹo cửa trước bên ngoài nhìn một cái lại thấy một cái mặt đầy râu gốc mập mạp trong tay ôm lấy một cái tứ tứ phương phương dưng ơ lớn đang kiểm tra một tấm c h u y ể n phát nhanh đơn trên địa chỉ số chín lầu hai đơn nguyên một trăm linh ba không sai chính là chỗ này mập mạp kia lầm bầm lầu bầu lại ấn xuống một cái c h u n g cửa ồ là đưa khoái đệ a nhưng là mình gần đây dường như không có ở trên mạng mua độ a sợ ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến bất quá hắn vẫn mở cửa ra ngươi khỏe tìm ai ai là sợ ca tiên sinh sao ngạch lata sao chúng ta nơi này có một phần của người chuyển phát nhanh sợ ca nhận lấy chuyển phát nhanh tờ đơn nhìn một cái đầu gửi người tạ thiên không tạ thiên không cái kia không phải là của mình cậu sao hắn còn nhớ khi còn bé cậu mỗi một lần tới nhà hắn đều sẽ cho hắn mang rất nhiều đồ ăn ngon còn có thể nói cho hắn một chút thú vị cố sự trả lại cho hắn mua qua một đài khi đó có thể nói xa đồ trang sức tờ ép máy chơi game chỉ bất quá mười năm trước một thiên tại quán cà phê hai người một lần cuối cùng nói chuyện với nhau sau cậu liền hoàn toàn đã mất đi bóng dáng cũng không biết là mất tích hay là thế nào làm sao hôm nay đột nhiên lại nô ra ngạch tốt đẹp vừa nghĩ tới sở ca nhưng vẫn là ký nhận tiền hàng phó dùn trần cơm chương hai đang nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cái dương này chừng cao một mét nửa thức dày vô cùng nặng nề g h cảm giác thật giống như cái loại này trang máy vi tính thùng máy cái dương bất quá cái này cũng quá nặng đi sở ca b ổ i nhân viên chuyển phát nhanh bưng lấy cái dương trở lại phòng khách mở ra nhìn một cái nhất thời một mặt không nói gì ở trong đó vẫn thật là phải phải một cái máy vi tính thùng máy hơn nữa xem ra vẫn là cái loại này phi thường kịch c ậ n g i ệ u xưa thùng máy b a gồm nghiêm nghiêm thật thật k ó trách cái dương lớn như vậy chứ bất quá cậu cho ta g ử i một cái thùng máy lại là có ý gì tại thùng máy bên cạnh còn có một phong thơ sợ ca mở ra quả nhiên là cậu viết cái kia hai bút tôm trèo một dạng chữ viết chẳng biết tại sao thoạt nhìn hết sức thân thiết đại cháu ngoại ngươi tốt ta là cậu ngươi tạ thiên h ô n g hy vọng ngươi còn nhớ ta là ai ai thật nhiều năm không gặp chỉ sợ ngươi đã quên đi rồi ta hình dạng thế nào rồi đi nhắc tới khi còn bé s ở tạ hai nhà đám này van bối bên trong ta thích nhất chính là ngươi rồi ban đầu rời đi thời điểm ta đáp ứng ngươi trở sau khi trở về liền mang ngươi cùng nhau mạo hiểm đáng tiếc đã gặp một ít chuyện trì hoãn đến bây giờ còn chưa có giải quyết cho nên trong thời gian ngắn ta chỉ sợ là không trở về được bất quá ta người này từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng đã nói làm lại sẽ không quên lần này ta đang mạo hiểm trong đã phát hiện một cái vật thú vị chính là trong d ư ơ n g đồ chơi kia nếu như ngươi vẫn là không có thay đổi thời đó ý tưởng muốn qua kích thích mạo hiểm sinh hoạt mà nói liền sử dụng nó đi đồ chơi kia thao tác rất đơn giản nhưng là nếu như ngươi không nghĩ nữa phải mạo hiểm rồi liền đem nó bảo tồn hàng vạn hàng nghìn đừng có dùng nghiêm khắc nhắc tới đồ chơi này thật ra thì vẫn là rất nguy hiểm đây ngươi thân ái cậu tạ thiên không cái quỷ gì sở ca xem xong thư sau nhưng là một mặt một bức làm sao còn có phó bản cái gì chờ một chút chẳng lẽ cái này thùng máy trong chứa là một cái trò chơi có thể chơi game làm sao sẽ có nguy hiểm đ â y n g h ĩ không hiểu a hắn loáng thoáng còn nhớ mười năm trước lần đó ước định khi đó hắn còn mong đợi rất lâu đây đáng tiếp đợi mấy năm cậu từ đầu đến cuối không có trở lại hắn cũng liền đem cái đó hẹn điểm dần dần q u y ế lãng trưởng thành theo tuổi tác hắn cũng đã mất đi đối với mạo hiểm khát vọng hoặc có lẽ là nhận m ệ n h nhưng là lúc này nhìn thấy phong thư này đi qua ý tưởng vẫn không khỏi đến lại lần nữa nghĩ tới chẳng qua là không nghĩ tới cậu lại còn nhớ đến bất quá chẳng lẽ nói cậu cái gọi là mạo hiểm chính là một cái trò chơi như vậy cũng quá qua loa lấy lệ đi bất quá cậu trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng để cho hắn cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy coi như là trò chơi phòng chừng cũng không phải bình thường trò chơi nếu không sẽ không nói rất nguy hiểm lời như vậy sở ca vừa nghĩ tới một bên không kịp đợi đem thùng máy theo trong cái dương lấy ra ngoài kết nối với màn hình con chuột cùng bàn phím mở máy sau theo một trận tiếng ống ống màn hình sáng lên lại còn là vê đ in 9 8 hệ thống trên màn hình đơn điệu màu xanh ra trời ngoại trừ máy vi tính của ta t a văn bản cùng thùng rác chờ mấy cái cố định nhanh nhẹn phương thức ở ngoài một cái bắt mắt màu đỏ khô lâu hình vẽ bất ngờ đã xuất hiện tại trước mắt của hắn hắn cũng không có gấp điểm mà là trước nhìn một chút ổ cứng hắn sơ mấy cái phân khu trống rông không có thứ gì ngoại trừ một cái tên là đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cặp văn kiện bên trong chỉ có một tài liệu chính là trên mặt bản cái đó màu đỏ đầu khô lâu để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái này cái nhãn hiệu biểu hiện là không ai cái này liền có chút kỳ quái theo lý thuyết coi như là một cái đồ án cũng không khả năng làm ai a cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia h i u kỳ được rồi xem ra chính là cái vật này rồi sở ca lầm bầm l ồ bầu cất đ ú t chuột một cái cái đó đầu k h ô lâu sau đó trên màn hình liền bắn ra một cái kỳ quái giao diện không giống như là trò chơi gì ngược lại tốt giống như nào đó trò chơi biên tập khí có rất nhiều t u y ể n hạng chỉ số các loại đồ vật tại biên tập khí phía dưới chỗ hỏng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một hàng chữ hệ thống hoan nên sử dụng đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống xin điển vào tên của ngươi sở ca thử thăm dò đánh ra sở ca hai chữ trên màn ảnh máy vi tính kia bỗng nhiên thả ra một vệ ánh sáng tới dọa sở ca giật mình hắn còn chưa kịp t r a n né cái tia quang đã ở trên người hắn thật nhanh quét qua đồng thời cái tia giao diện bắt đầu không ngừng hiện ra tin tức mới tới phát hiện sinh vật hàng mẫu đang kiểm tra rna rna kiểm tra hoàn tất nên sinh vật vì nam tính hình người sinh vật có trí khôn thân thể khỏe mạnh phù hợp tiêu chuẩn tập hợp thạch khai mới khóa lại tập hợp thạch khóa lại hoàn tất người mạo hiểm hoan nên sử dụng đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sở ca có chút mộng bức nhìn trên màn ảnh giao diện trên chữ vừa mới cái tia lam quang không là ảo giác đi cảm giác có chút thần kỳ a hắn sửng sốt một hồi lâu mới chưa tình hồn lần nữa ngồi xuống hai tay dùng sức xoa xoa mặt mình làm rõ một cái suy nghĩ. hơn nữa xác định mình không phải là đang nằm mơ vào giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cái này cậu dường như lưu lại cho mình một phần không phải đại lễ đây đầu tiên phải làm là làm rõ ràng cái này đang u y ê n vũ trụ phó bản hệ thống tác dụng đi vừa nghĩ tới sở ca bắt đầu kiểm tra cái này biên tập khí một dạng hệ thống giao diện ngoại trừ phía dưới tin tức lan ở ngoài tại biên tập khí bên cạnh có mấy cái tuyển hạ n g theo thứ tự là kiểm tra nhân vật thuộc tính kiểm tra phó bản chiến tích sinh thành mới phó bản v v sở ca đầu tiên điểm một cái kiểm tra nhân vật t h u tính nhân vật tên sở ca nghề nghiệp người làm vào nghề nghiệp giới thiệu ngươi không thuộc về bất kỳ một cái nào mạo hiểm thế giới người mạo hiểm cho nên ở bên trong tất cả phó bản ngươi đều bị ngầm thừa nhận là một cái người l ọ n vào ngươi không cách nào thông qua giết quái tới lấy được kinh nghiệm tăng lên cấp bậc nhưng là đồng dạng ngươi học tập kỹ năng và mặc trang bị cũng sẽ không phải chịu t r ủ n g tộc nghề nghiệp hạn chế nhưng vẫn như n g sẽ có tương ứng thuộc tính yêu cầu nhân vật thuộc tính sức mạnh 10, sức chịu đựng 9, bén ngạy 9, tinh thần 11, t r í lực 12, mị lực 11, m a y mắn 9, mẹ nhà nó nhé ta thuộc tính làm sao kém như vậy a dựa theo giới thiệu trên từng nói người bình thường thuộc tính bình thường sẽ ở mười điểm t à i h ư u chính mình trí lực tinh thần m ị lực so với người bình thường hơi hơi cao một tí tẹo như thế mà sức chịu đựng bén nhẹ may mắn là so với người bình thường thấp một tí tẹo như thế tổng hợp đến xem được rồi thật đúng là đủ thông thường một cái thuộc tính a xem xong thuộc tính sở ca lại nhấn một cái kiểm tra phó bản chiến tích nhân vật tên sở ca trước mặt người loạn vào cấp bậc cấp một phó bản mở ra số không phó bản qua cửa số không đánh chết quái vật không đánh chết buốt không chiến lợi phẩm lấy được không giờ cờ tờ điểm tích lũy không rất nhiều số không a s ở ca than thở một chút lại mở ra cái thứ ba sinh thành phó bản tuyển hạng hệ thống mời lựa chọn n g ư y i muốn sinh thành phó bản cấp bậc phía dưới xuất hiện năm cái lựa chọn một cấp người đi đường phó bản coi như là vô tội người đi đường cũng có năng lực mở ra phó bản là cực kỳ đơn giản phó bản hai cấp lính giả phó bản thông thường khó khăn phó bản thích hợp nắm giữ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng nhất định mạo hiểm kinh nghiệm người mạo hiểm ba cấp tinh anh phó bản chưa mở khóa người bình thường không cách nào ứng đối nhất định phải tinh anh người mạo hiểm mới có thể ứng phó độ khó cao phó bản bốn anh hùng cấp phó bản chưa mở khóa cái này khó khăn phó bản n g ư ờ i phải đối mặt địch nhân đã không còn là thông thường v á i vật bình thường đã biến thành nghĩ muốn hủy diệt thế giới tà thần hoặc là muốn thống trị thế giới ma vương cho nên chỉ có anh hùng mới có thể cứu vớt chúng ta năm thần ma cấp phó bản chưa mở khóa không cần giải thích đi nếu như không có thần hoặc là ít nhất bán thần thực lực vẫn là c u ố c gia chừng nào tốt chừng lấy đi ngàn vạn lần không nên trước đi tìm cái chết ngoại trừ phó bản cấp bậc ở ngoài còn có phó bản độ khó theo thứ tự là đơn giản phổ thông khó khăn nói cách khác coi như là cùng một đẳng cấp phó bản độ khó cũng sẽ có điều khác biệt sở ca tự nhiên còn nhớ trước cậu g i à n dò cho nên quả quyết lựa chọn người đi đường độ khó hệ thống có hay không gia nhập từ mấu chốt một khi gia nhập từ mấu chốt thật sự sinh thành phó bản nội dung đem trình độ nhất định bị từ mấu chốt ảnh hưởng quyết định phó bản loại hình cùng khó khăn đồ vật sao sở ca suy nghĩ một chút ở phía trên đánh đơn giản hai chữ gợi ý của hệ thống gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán hai mươi điểm giờ cờ tờ sở ca nhìn một chút chính mình giờ cờ tờ là không như thế chỉ có thể không thêm từ mấu chốt rồi loại trừ đơn giản hai chữ s ở ca lựa chọn xác nhận hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó ngẫu n h i ê n trong hệ thống phó bản đang tạo thành cùng lúc đó s ở ca trợn nghe sau lưng ông một tiếng hắn trợt vừa quay đầu lại nhất thời t r ợ n mắt hốc mồm chỉ thấy phía sau hắn phòng khách trung ương một cái to lớn đạt tới hai em mở đường tính hình tròn màn sáng đang chậm rãi hiện lên phó dùn t r ê n cơm c h ứ ba đã vụn hầm mỏ phó bản xuyên đâu qua màn sáng kia sợ ca loang thoáng có thể nhìn thấy trong một cái sơn động cảnh tượng con bản ó đây là cái quỷ gì sở ca kinh nghi bất định vội vàng đứng lên t h u ậ n tay đem treo trên tường một cái phở s ừ n lấy xuống cái thanh này phở s ừ n là sở ca ở trên mạng mua trò chơi chung quanh đại b a o kiếm khi đó tốn hắn hơn sáu trăm toàn bộ thép chế tạo t r ừ n g nặng bảy tám cân mặc dù không có khai nhận chém lên người đến lại cũng không kém hai tay nắm phở s ừ n sở ca nhiều ít có mấy phần sức lực cái đó màn sáng trải qua ngắn ngủi chấn động sau rất nhanh ổn định lại đã không còn cái gì khác t h ư ờ n g liền như vậy l ặ n g lặng trôi lơ lửng chính giữa phòng khách thoạt nhìn vô cùng q u dị hình ảnh trong màn sáng kia cũng hoàn toàn trở nên rõ ràng tựa hồ là một cái nào đó trong động mỏ bộ dáng đen như mực xa xa còn có thể nhìn thấy một chút vật dễ cháy ánh sáng chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổng truyền tống dẫn tới không biết gì giới hắn nhìn một chút lại cảm thấy không quá giống xoay người lại nhìn một cái máy vi tính đông nhiên động linh cơ một cái vật này hiển nhiên cùng tam thúc máy vi tính cùng với bên trong cái đó đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống có liên quan chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là phó bản lối vào không sai nghĩ như vậy cùng hắn lúc trước chơi game thời điểm nhìn thấy phó bản cánh cửa màn ánh sáng là có chút tương tự hắn vội vang nhìn về phía màn ảnh máy vi tính quả nhiên tin tức lan bên trong xuất hiện một ch hệ thống phó bản sinh thành hoàn tất trước mặt phó bản đá vụn hầm mỏ phó bản danh s ư n g đá vụn hầm mỏ phó bản cấp bậc cấp người đi đường phó bản độ khó đơn giản phó bản giới thiệu đá vụn hầm mỏ đã từng là họ d ẹ t vương quốc dưới sự khống chế một tòa quân sự hầm mỏ quanh năm vì vương quốc quân đội sản xuất số lớn ưu chất mỏ sắt nhưng mà theo cánh đồng hoang vu trận chiến thất bại họ d ẹ t vương quốc đã mất đi cánh đồng hoang vu địa khu lực khống chế tòa này hầm mỏ cũng vì vậy cũng vì vậy bị dần dần bỏ hoang nhưng mà gần đây một bầy chó thủ trưởng lại chiếm cứ tòa này hầm mỏ ngày đêm khai thác trong đó mỏ sắt dường như có mưu đ coi như một tên người loạn vào người trong lúc vô tình đến nơi này phó bản quái vật người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản buốt người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức xem ra ngoại trừ biết cái này phó bản kêu đá vụn hầm mỏ bên trong có một bầy chó thủ trưởng cùng với phó bản cấp bậc là cấp người đi đường hơn nữa thuộc về đơn giản độ khó ở ngoài những thứ khác đều cần tiêu tốn giờ cờ đến mua cầu đầu nhân cái gì sở ca tự nhiên biết trong ấn tượng là một loại phi thường nhỏ yếu quái vật chỉ ra không ở trên trò chơi tân thủ khu nếu để cho hắn đánh thú nhân an nhân ma cái gì chính hắn khả năng không dám lên nhưng là nếu như chẳng qua là cầu đầu nhân hắn còn chưa d i ả thú chi đây là cái đơn giản khó khăn phó bản bất quá cái này bạn làm như thế nào xuống chẳng lẽ yêu cầu đích thân vào trong đánh tất cả đầu mối nhìn trước mắt đều là cái ý này nhưng sở ca vẫn còn có chút khó tin hắn có chút khẩn trương đi tới màn sáng kia trước hướng về bên trong nhìn quanh nhưng cái gì cũng không thấy rõ hắn muốn dùng thờ s ừ va vào màn sáng kia thử một chút màn sáng tính chất nào biết thờ s ừ lưỡi kiếm vừa mới đụng phải màn sáng trước mắt hắn liền trợt hoa một cái một giây kế tiếp hắn đã đã xuất hiện tại hoàn toàn bất đồng địa phương một cái đen nhánh trong hầm mỏ mà màn sáng lại trở thành phía sau mình xuyên thấu qua màn sáng hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhà mình phòng khách cảnh tượng con bà nó thật đúng là muốn chân nhân vào phó bản a sợ ca trong lòng lại là khẩn trương lại là h ư phấn thậm chí mang theo mấy phần vô hình mừng như điên hắn h ư ớ n g tới mạo hiểm hắn thật sự xa cầu kinh hờ ý ế mở kích thích sinh hoạt liền như vậy th chẳng qua nếu như chính mình ở bên trong chết có phải hay không là liền thật đã chết rồi đây cái ý niệm này bỗng nhiên toát ra để cho hắn nguyên bản kiên quyết trợt đánh một cái giảm đi cho nên cậu mới có thể để cho hắn thứ nhất phó bản chọn cấp người đi đường phó bản đi nhìn về phía trước đen tấm hầm mỏ s ợ ca trong lúc nhất thời có chút trần trừ không tiến lên đáng chết ngươi cả ngày lẫn đêm kêu buồn chán chờ không phải là thời khắc này sao s ợ ca tự nhủ thú chi cũng không phải là cho ngươi đi đổ lòng cậu đầu nhân m à thôi sợ cái gì nghĩ tới đây hắn lấy dũng khí cất bước hướng phía trước đi tới trong động mỏ mặc dù h tám nhưng cũng không phải là không có chút nào tia sáng chung quanh trên vách tường cách không xa liền cắm một cây cây đuốc sợ ca mượn cái này ánh lửa yếu ớt vượt mức quy định đi tới đi không bao xa liền mơ hồ đã nghe được một trận đinh đinh đương đương tiến g đánh lượn quanh qua một cái đường quanh co trước mắt bất ngờ một mảnh ánh đèn chỉ thấy rất nhiều thân không cao được một t h ư ớ c sinh vật hình người đang cơ múa nho nhỏ cái q u ố c đang đào móc sơn động hai bên mỏ sát đây quả nhiên là cầu đầu nhân Cùng hắn lúc trước hắn trong game ở từng cái thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ cầm trong tay quốc chữ thập trên người mặc lấy bẩn thịu không nhìn ra màu sắc da t h u hoặc là vải rách làm thành quần áo có dứt khoát trần trụi thân sau lưng còn đ e o quáng lâu thử mỗi cái cầu đầu đỉnh đầu của người trên đều đỡ lấy một cây nến dùng cho chiếu sáng những thứ này cầu đầu nhân trên đỉnh đầu còn lơ lửng màu đỏ tên cầu đầu nhân thợ mỏ tại tên phía dưới còn có một cái màu đỏ thanh m á u hê liền thật giống như của mình thực sự loạn vào đến một cái trò chơi bên trong tựa như sở ca trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó chỉ có ở trong game mới thấy qua sinh vật sống s ở s ở xuất hiện tại trước mắt quả thực để cho hắn có chút ngạc nhiên c ũ n g không biết làm sao đồng thời để cho hắn có loại cảm giác rất không chân thật trong lúc nhất thời cũng không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào mãi đến ngươi không thể lấy đi ta cây đến một trận tiếng két trói hai bỗng nhiên cắt đứt s ở ca mờ mịt đi một lần hắn gần nhất cầu đầu nhân bỗng nhiên thật giống như thấy được hắn hướng hắn nào h tới cái kêu cầu đầu nhân bên cạnh hai cái cầu đầu người đã nghe được đồng bạn tiếng kêu cũng đi theo vào tới mẹ nó s ở ca mánh mà kinh tỉnh lại theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn trước mắt nhưng là chừng mười mấy hai mươi cầu đầu nhân mặc dù những thứ này cầu đầu nhân thoạt nhìn rất yếu bộ dáng nhưng nếu như đây nếu là chen nhau lên không đúng hắn mới vừa quay người lại liền phát hiện một k i a khác thường những thứ kia cầu đầu nhân dường như ép căn bản không hề phát hiện sự hiện hữu của hắn vẫn bận từng người công việc x o n g tới cầu đầu nhân chỉ có cách hắn gần nhất cái kia mấy cái mà thôi xem xét đến những thứ kia cầu đầu nhân thân không cao được một ước dáng dấp vừa gầy vừa nhỏ thoạt nhìn thật sự là không có cái gì cảm giác bị áp bách không sai đây là phó bản a phó bản bên trong quái vật là có phạm vi cảnh giới chỉ cần không vào, vào cảnh giới của bọn nó pha vi chúng nó liền sẽ không phát động công kích coi như sinh vật hình người sẽ kêu đồng bạn cũng chỉ có thể kêu phụ cận đồng bạn mà thôi trong c h ố p mắt sở ca liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó bất quá hắn vẫn xoay người chạy mấy bước mãi đến xác định thực sự chỉ có ba cái cầu đầu người đuổi theo hắn lúc này mới chợt vừa q u e n người trong tay p h r s một k i ế m ngay đầu trả xuống cái kia sông lên phía trước nhất cầu đầu nhân cũng vô cùng d ũ n g m a n h dơ lên trong tay mình quốc chữ thập đối diện b ổ tới nhưng mà không tới một t h ư ớ c thân cao trong tay quốc chữ thập vẫn chưa tới dài nửa thước mà trong tay sở ca phở s nhưng là trường dài hơn một thước lại cộng thêm cánh tay của hắn so với công kích của đối phương khoảng cách thước trường dài gấp Đúng một tiếng, cái kêu cầu đầu tiếng, nhân một một kiếm chém cái cầu kêu bị vào sở ợ nào trên, nhất thời kêu một tiếng bị chặt cục xuống. dùn choen chương lần tiên Nhưng người nhưng trong nháy trong diện mà đào thời thảm một chặt thi thể. mặt mắt vọt tới trước mặt, kêu Phò khác hai cái đối diện đào tới. đầu cầu đầu quốc cơm mỏ mỏ bị cục vụ tay s ca vội vàng lui về phía sau né tránh nhưng mà né lần thứ nhất lại không có thể né tránh cái thứ hai bị một q u ố c mỏ đào ở trên bắp chân thật là đau sở ca miệng một phát thiếu chút nữa kêu thành tiếng cũng còn khá cái kêu cầu đầu nhân khí lực không tính là quá lớn lại cộng thêm hắn mặc quần jean tương đối bền chắc không c o thấy máu dù là như thế cũng để cho sở ca thiếu chút nữa kêu t h ẳ n lên đời này hắn còn không có đau như vậy qua cái này đau đớn không chỉ không có thể để cho s ở ca mất đi chiến đấu lực ngược lại kích thích hắn hung hương thịnh thờ s ừ n vỗ đầu che mặt đập tới không sai chính là đập bởi vì s ở ca đã phát hiện cái này thờ s ừ n căn bản không có khai p h ò n g vừa mới cái kia cầu đầu nhân đơn thuần bị đập chết cái kia hai cái cầu đầu người nhưng cũng ngu dường như căn bản không biết t r á n h n ẽ bị một kiếm chém nào h một cái lại một cước đạp lộn mèo một cái sau đó mũi kiếm nhắm ngay cái kia bị đạp lộn mèo cầu đầu nhân cổ trợt đâm đi xuống thứ nhất bị quét bay ra ngoài cầu đầu nhân vào lúc này nhưng lại dây r a bỏ dậy lại còn không có chết hơn nữa còn lại không biết sống chết v ọ t tới sợ ca bắt t r ư ớ c làm theo cùng nhau làm lận t h ở hôn hển nhìn trên mặt đất cái này ba bộ đầu chó thi thể của người trong cơ thể phấn khởi l ử a giận dần, dần dần lắng xuống còn lại chính là trên thân thể đau đớn cùng trong lòng cái k i a hoang đường cảm giác rồi không nghĩ tới chính mình lại thực sự chạy đến phó bản bên trong tới đánh quái đã đến còn tiêu diệt ba cái cầu đầu người bất quá cùng trong trò chơi so với cảm giác này quả nhiên kích thích rất chính là quá đau hắn túi đầu nhìn một chút mới vừa rồi bị quốc chữ thập đào trong địa phương mơ hồ có máu gì ra không được đến nhanh đi về thanh tẩy một cái cái tiêu cầu đầu nhân quốc mỏ bẩn như vậy ai biết có thể hay không đến bệnh phong đòn gánh a hẳn có lòng đem những thứ tiêu quốc mỏ cầm lên kiểm tra một chút lại phát hiện cái tiêu cầu đầu nhân quốc chữ a thập giống như rắn ở trên mặt đất một dạng căn bản không biện pháp nhặt lên bất đắc dĩ lắc đầu sở ca vừa muốn đi nhưng lại ngừng lại ngươi lai vậy vừa nãy bị giết chết ba bộ đầu chó thi thể của người lúc này đang tản ra nhàn nhạt b ạ c h quang sở ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại mình giết quái dường như còn không có mỏ thi thể a chẳng lẽ cái này phó bản bên trong quái vật cũng sẽ rơi xuống vật phẩm không trách vừa mới cái kia cốt mỏ cái kia không đứng lên đây xem ra hẳn là chỉ có quái vật rơi xuống vật phẩm mới có thể nhặt m ọ thi thể loại chuyện này trong trò chơi thường xuyên làm trên thực tế lại vẫn là lần đầu tiên chính là không biết cái này bản bên trong quái vật thi thể làm như thế nào mò có phải hay không là cùng trong trò chơi một dạng đây sở ca đi tới một cỗ thi thể trước mặt tay mới vừa thả vào đầu chó thi thể của người trên trước mắt ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái nhặt danh sách giống như giả tưởng màn hình một dạng xuất hiện tại đầu chó thi thể của người trên tiền đông tám vật phẩm giới thiệu một loại mặt ngoài khắc họa đơn giản đồ án làm bằng đồng tiền xu bởi vì do đồng t h a o chế tạo bản thân sắn có nhất định giá trị vật phẩm danh sưng cầu đầu nhân cây nến rát rưởi vật phẩm giới thiệu người nhát gan cầu đầu nhân hết sức e ngại trong bóng tối ẩn nút nhân vật khủng bố vì vậy chúng n o đối với mình cây nến vô cùng quý trọng có lúc thậm chí vượt qua tánh mạng của mình mẹ kiếp ta muốn đồ chơi này làm gì sở ca nhìn lấy xuất hiện ở trong tay một cái hoàn toàn không nhận ra tiền tệ cùng một cây chế tác vô cùng thô g á p cây nến một mặt dở khóc dở cười bất quá g i u gì là lần đầu tiên m ọ thi thể sở ca thuận tay nhét vào trong túi sau đó là cổ thi thể thứ hai đồng dạng làm ấ y cái tiền đồng trừ cái đó ra còn có lớn chừng bàn tay một v ậ t vật phẩm danh sưng v ả i sợi đay m ả n h vụn tài liệu vật phẩm giới thiệu vô cùng thường gặp công dụng rộng rãi v ả i sợi đay m ả n h vụn có thể dùng đến chế tạo quần áo may băng vải làm thành khăn tay hoặc rẻ đ a tại kinh tế rơi ở phía sau địa phương thậm chí có thể coi làm tiền tệ tới sử dụng vẫn là không có ích gì à bất quá suy nghĩ một chút cũng phải cầu đầu nhân yếu như vậy luôn không khả năng tuân ra thần khí đến đây đi chính mình tại game online bên trong nếu như rét nhỏ yếu như vậy quái vợt hiển nhiên cũng không khả năng sẽ có cái gì mong đợi sở cao ý hưng lan san đem đồ trong tay lần nữa nhét vào túi sau đó sở về phía bộ thứ ba đầu chó thi thể của người tiền đông sáu đầu chó kim một vật phẩm tên đầu chó kim rát rưởi vật phẩm giới thiệu một khối thiên nhiên kim khối cầu đầu nhân thường thường sẽ đem chúng nó đào được hoàng kim len lén giấu trên người mặc dù chúng nó cơ hồ không có cơ hội chi tiêu ngược lại thường thường vì vậy đưa tới người mạo hiểm săn g i ế t nhưng là chúng nó nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi tập quán này đối với những thứ này theo cầu đầu nhân trên người tìm được kim khối người mạo hiểm thân thiết gọi hắn là đầu chó kim ý nghĩa vì cầu đầu nhân hoàng kim gọi tắt đây là thật giả sở ca lúc này cuối cùng là có một vẻ vui mừng hắn điên điên khối này hoàng kim ít nhất phải có hai lượng một trăm k h ắ c trọng đi hiện tại giá vàng một khắc hơn ba trăm cái này một khối hoàng kim chính là hết mấy chục ngàn a coi như độ tinh khiết không đủ hai ba chục ngàn đồng tiền cũng không chạy sở ca tham gia thời gian làm việc cũng không ngắn rồi đến bây giờ một tháng tiền lương cũng bất quá hơn năm ngàn trừ đi chi tiêu hàng ngày còn phong vay trên căn bản cũng không còn xuất lại cái gì lần này liền kiếm lời hai ba chục ngàn trong lòng nhất thời không thoải mái không dứt. sở ca lòng nói đây mới gọi là mạo hiểm a giết quái nhặt bảo đây cũng không phải là trong trò chơi vật phẩm ảo mà là thật thật bảo bối ai nhìn lại phía trước nghĩ đến trước mặt trong động mỏ những thứ kia cầu đầu nhân lòng nói những thứ kia cầu đầu nhân trên người khẳng định cũng không thiếu hoàng kim cái ý nghĩ này để cho hắn có loại xung động muốn xông vào đi mở ra vô song hình thức đem những thứ kia cầu đầu nhân từng cái toàn bộ giết chết bất quá hắn vẫn tương đối lý trí đối phó ba cái cầu đầu người chính mình liền bị thương nhẹ nếu là một lần đánh hơn hai mươi cái tự mình nói không chắc chắn chết ở chỗ này đây hơn nữa nếu là phó bản cái kia t i u không khả năng chỉ có tiểu quái bên trong nhất định là có bột cái gì coi như là cầu đầu nhân bột đó cũng là b ộ ta chính mình hay là chớ phóng đ ẳ n g ngược lại cái này b ả n cũng sẽ không chạy chính mình chuẩn bị xong trở lại tiếp tục đánh đi nghĩ tới đây sở ca vội vàng xoay người đi trở về đi tới phó bản cửa ra vào màn ánh sáng trước nhẹ nhàng vừa đụng trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại trong phòng khách đem thờ sân bỏ qua một bên sở ca hít sâu m ộ t hơi hắn cưỡng bách chính mình hưng phấn đại não lạnh lại hắn trước theo hỏng thuốc bên trong x u ấ t ra v à i thưa cồn ả i út vén lên ố n g quần trên bắp chân đã đỏ sương vụ, bị q u ố c mỏ đào trong địa phương còn thấm ra không ít máu tới cũng còn khá vết thương thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ dường như cũng không có vào trong tạp chất gì s ở ca một bên cho chính mình bôi thuốc băng bó vừa bắt đầu xem xét chuyện này phía sau ý nghĩa thoạt nhìn chính mình cậu thật đúng là một cái giỏi lắm người đâu hắn lúc trước cho chính mình thật sự giảng thuật những thứ kia mạo hiểm cố sự nói không chừng đều là thật đây bất quá hắn hiện tại dường như gặp phải phiền thoái tạm thời không về được nhưng là lại cho chính mình gởi như vậy một cái bảo bối trở lại như thế chính mình tiếp theo nên làm như thế nào đây tự nhiên không có khả năng đem bảo bối này bảo tồn phí của trời nhất định phải tốt tốt lợi dụng nó chính mình mong đợi lâu như vậy không bình thường sự tỉnh rốt cuộc xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này hắn cảm giác có dũng khí nếu như mình lần này từ khước như vậy thì cả đời cũng đừng nghĩ tại gặp phải lần thứ hai cơ hội như vậy rồi sợ ca suy tính một hồi dần dần có đầu mối đầu tiên cần đem khối này hoàng kim bán khối này đầu cho hiện giờ dù sao là từ phó bản bên trong đánh ra hơn nữa hậu tố đánh dấu vẫn là rắc rưởi nếu như đồ chơi này không phải là hoàng kim vậy mình coi như bạch kích động mà bất kể nó rốt cuộc có phải hay không là chân chính hoàng kim chính mình tiếp theo đều phải tiếp tục xuống cái này phó bản đương nhiên lần sau lại vào phó bản mà nói cũng không thể dùng cái này thứ đồ hư rồi s ở ca có chút ghét bỏ nhìn một cái ném ở trên sàn nhà phở s mặc dù đồ chơi này nhìn lấy rất là phong bất quá không có mở dao trọng lượng lại quá nặng cơ múa cũng không phải là rất thuật tay căn bản không phải một cái thích hợp vũ khí cho nên ban xong hoàng kim sau hẳn là lại đi làm một ít vũ khí trang bị sau đó võ trang đầy đủ lại đi vào phó bản nghĩ xong những thứ này vết thương trên đùi cũng trên căn bản băng b ỏ kỹ nghĩ làm thì làm s ở ca đem hoàng kim nhét vào trong túi liền khập k h a n ra cửa phó dùng tren cơm c h ư năm đầu chó kim sau một tiếng tụ bảo lâu tiệm vàng trước cửa cái này tụ bảo lâu tiệm vàng Là sở ca xin chào huyền i hát xin hỏi phố lớn người nơi này thu hoàng kim sao hắn đi thẳng vào vấn đề đối với một người điếm viên hỏi điếm viên kia liền vội vàng gật đầu vị tiên sinh này muốn xuất thủ hoàng kim không sai sợ ca nói lấy thuận tay đem trong túi sách khối kia chim b ù câu trứng lớn nhỏ kim khối lấy ra ngoài điếm viên kia thấy nhất thời s ư n g sở trong tay sợ ca cái này kim khối rõ ràng không phải là cách thức hoàng kim vướng m ắ t chuẩn cầu vẻ ngoài quả thực nói không thật tốt h ậ t t vị tiên sinh này xin định ta đi tìm chúng ta quản lý tới nói xong ấn xuống một cái trông không một hồi trở lại một cái mang mắt kiếm không gọng lịch sự người đàn ông trung niên điếm viên kia lập tức gật đầu một cái phất tay một cái ra hiệu nhân viên tiệm rời đi xoay người lại đến trước mặt sợ ca ta là nhà này tiệm vàng quản lý kim phúc quý xin hỏi là vị tiên sinh này muốn bán ra hoàng kim không sai sợ ca đem trong tay hoàng kim đưa tới trung nhiên nhân kia nhận lấy đi nhìn một cái nhất thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ai nha ngươi cái này thật giống như không phải là vàng dòng a vừa nói vừa lấy ra cái kính phóng đại tới tự kiểm tra nhìn rất là cẩn thận thoạt nhìn cũng không giống là trải qua dung luyện kim khối n g ư ợ có c chút giống là thiên nhiên hoàng kim ngươi cái này sẽ không phải là đầu chó kim đi sợ ca lòng nói cái tên này ngược lại có vài phần ánh mắt ta mặc dù này đầu chó hiển nhiên không phải là kia đầu chó chỉ chắc là thiên nhiên hoàng kim cùng cầu đầu nhân không có quan hệ gì bất quá nói cũng không sai lập tức gật đầu một cái không sai cái này chính là đầu chó kim có vấn đề sao không có vấn đề cái này d ĩ như là không có vấn đề trung niên nam nhân kia trầm tư chốc lát tiên sinh họ gì họ sợ sợ tiên sinh có chuyện trước tiên cần phải nói rõ với người đầu chó kim vật này mà nói có hai loại bán pháp đầu tiên liền là dựa theo bình thường hoàng kim giá cả c h u y ể n đ ổ i độ tinh khiết tới bán cái này bán pháp chúng ta có thể lập tức hoàn thành đồng thời còn có một loại khác bán pháp liền là dựa theo vật s i ê u tập tới bán bởi vì đầu chó kim loại với thiên nhiên hình thành kim khối mặc dù không phải là vằng dòng nhưng là bởi vì tương đối hiếm thấy vì vậy sẵn có nhất định s i ê u tầm giá trị cho nên nếu như dựa theo vật s i ê u tập t ớ i bán có lúc ngược lại so với vàng dòng giá còn cao hơn dĩ nhiên về phần cụ thể có thể cao bao nhiêu n h a còn phải nhìn đầu chó kim phẩm tương cùng người bán ra giá dĩ nhiên bán như vậy mà nói là sẽ tương đối chậm nhưng là giá cả nhất định phải so với dựa theo phổ thông hoàng kim bán mà tới cao sở tiên sinh nếu như muốn mau sớm biến hiện cũng chỉ có thể dựa theo hoàng kim giá cả t ớ i bán nhưng là nếu như sở tiên sinh không nóng này nói có thể do bổn điếm nhân viên giám định đối với tiến hành định giá sau đó gửi bán làm nhưng thời gian này liền không xác định rồi mặt khác nếu như là gửi bán thoại bản tiệm muốn rút ra năm phần trăm tiền thuê không biết sở tiên sinh dự định bán thế nào sở ca nghe xong lòng nói không nghĩ tới còn có nhiều như vậy con c o n lượt oanh theo lý thuyết tình huống bình thường dĩ nhiên là làm vật s i ê u tập so với tính toán mặc dù đối phương giọng tương đối mơ hồ nhưng nhìn ít nhất có thể nhiều bán ra gấp đôi giá tiền tới nhưng vấn đề là chính mình đây cũng không phải là tình huống bình thường a so với trong tay như vậy một vướng mắc hoàng kim hắn quan tâm hơn phó b ả n trong kia chút ít mà muốn vào phó bạn thì nhất định phải có tốt trang bị muốn mua tốt trang bị thì nhất định phải phải có tiền mới được húng chi với hắn mà nói đồ chơi này là hoàng kim bản thân cũng đã là một tin tức tốt rồi cứ dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả tới bán đi s ở ca tùy ý nói cái k i a kim phú quý cười một tiếng dường như không có chút nào kinh ngạc như thế s ở tiên sinh xin chờ một chút chúng ta yêu cầu đối với khối này hoàng kim tiến hành độ tinh khiết theo dõi cùng với cân nặng s ở ca gật đầu một cái kiên nhẫn đợi một hồi không lâu sau kết quả là đi ra s ở tiên sinh khối này đầu chó kim độ tinh khiết cũng không tệ lắm có bảy mươi hoàng kim h à n g lượng cho nên giá cả sao cũng chỉ có thể dựa theo bình thường giá vàng bảy mươi tới tính toán c h ú nhìn g ta đối với o Hoàng à là 340 nguyên một khác. Người khối này là n nguyên ngươi tổng cộng có 103 khác, 340 nhân với 103 nhân với 0. 7, Tổng cộng là nguyên. Quản lý kia nói n g giá Kim khác, khối Kim khác, kia với với mua một thu cho h ca lý lấy có một máy một cái máy tính. Xin hỏi sở tiên sinh vấn gì đầu nguyên Rất lấy i tài n ca khoản l tài khoản bên trong nhiều hơn hơn hai mươi đồng tiền sở ca hơi có chút không quá chân thực cảm giác tiền này mà tới thật đúng là dễ dàng à. cái này có thể so với một tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương mà tới thoải mái hơn nhiều cái k i u kim phú quý nói sở tiên sinh sau đó nếu như còn có tương tự hoàng kim nói hoan nghênh tới p h í a n g ư ơ i b u ồ n điếm hoan nghênh vô cùng đây là danh thiếp của ta có cùng hoàng kim tin tức liên quan cũng có thể tư vấn ta sở ca khẽ gật đầu nhận lấy danh thiếp đi ra khỏi tiệp vàng đi ra tiệp vàng sở ca hít sâu một hơi tiền này mà tới quá dễ dàng vừa nghĩ tới bộ kia bản bên trong còn có như thế nhiều cầu đầu nhân có thể g i ế t có thể mò thi thể còn không biết có thể mò ra bao nhiêu đầu chó kim đây sở ca trong lòng liền một trận h ư n ấ n việc này không nên chậm trễ bắt đầu làm vũ khí đi về đến nhà sở ca mở máy vi tính ra sở ca có hai máy vi tính một đài là mình dùng còn có một đài là hai năm t r ư ớ c về hưu lao ra máy lúc này lao ra máy trên màn hình liền với cậu cho hắn gửi tới bộ kia thùng máy hắn dùng lại là của mình máy vi tính xuống ống cái gì chính hắn là không trông c h y vào đối với cái này sở ca ít nhiều có chút tiết cho nếu không xách một khẩu a cỡ bốn mươi bảy hướng về phía những thứ kia c ầ u đầu nhân một trận tình tịch h phòng c r ừ nhẹ nhàng thoái mái là có thể đem cái đó phó bản đánh xuống mà bây giờ nha cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh rồi sở ca đã nghĩ xong chính mình muốn mua đồ vật đầu tiên là cung tên bởi vì cầu đầu nhân giữ nguyên đống cung tên ý nghĩa không chỉ là khoảng cách xa sát thương đ ệ n h nhân đồng thời cũng có thể đem quái vật từng cái từng cái dẫn ra vạn nhất quái vật rất nhiều có đầy đủ khoảng cách an toàn cũng có thể thuận lợi chính mình chạy trốn cái thứ hai là vũ khí cận chiến phải là khai nhận đao kiếm đồng bộ tấm t h u ẫ n trở lại một cây trường thương một loại dài vũ khí lại cộng thêm một cái hộ thân d a o găm trên căn bản liền tề hoàn rồi cái thứ ba là đồ phòng ngự mình bây giờ nhưng là chân nhân vào phó bản mạng chỉ có một cái cũng không thể tùy tiện mạo hiểm Vạn không cẩn thận đánh phải một đao cũng không phải là đùa giỡn, nếu như thân nói, phải phải hộ hệ giáp có một một đao đùa là sở ố an toàn không thể nghi ngờ tăng thể t r ư n không、ít. Những thứ này nếu là đổi tới là thật không tốt làm, nhưng g giờ, thứ thật ít. tới tốt là là làm, là bây đổi ca h thể ỉ cần có c lên mạng liền có thể làm định rồi. định Sở ca trực tiếp mở ra mấy cái mua đồ trang web bắt đầu lục soát quan hệ đến đến cái mạng nhỏ của mình cùng mạo hiểm đại kế lại cộng thêm mới vừa có một số lớn vào sổ sở ca cũng là chút nào không keo kiệt chuyên trọ tốt đắt tiền mua đầu tiên là hộ giáp trên mạng có thể mua được hộ giáp chủng loại cũng không ít thậm chí còn có thể mua được toàn thân bản giáp bất quá sở ca c u ố n q u y ế t rất lâu cuối cùng lựa chọn tiện nghi nhẹ phòng ngừa bạo lực phục chủ yếu là hẳn cái này thể trạng mặc vào toàn thân bản giáp phòng trừng cũng không kiên trì được bao lâu vẫn là phòng ngừa bạo lực phục tương đối thích hợp sở ca phát hiện đồ chơi này khác biệt thật đúng là to lớn tiện nghi mấy trăm đồng tiền liền có thể mua một bộ hơi tốt một chút muốn một hai n g à n khá hơn nữa bốn nghìn năm nghìn cũng có sở ca dĩ nhiên là sẽ không bạc đái chính mình cuối cùng chọn một bộ nước đức sinh mở cờ năm phòng ngừa bạo lực phục bao gồm hút giáp bảo vệ đùi mũ bảo hiểm bảo vệ tay Bảo vệ cổ c h sau đó là vũ khí cận chiến cái này liền có chút không tốt lắm chọn chủ yếu là sợ ca đối với vũ khí lạnh không có kinh nghiệm gì cũng không quá chắc chắn mình rốt cuộc thích hợp kia một cái vũ khí lòng nói muốn không dứt khoát mua thêm một chút đến lúc đó nhìn loại nào thuận tay liền lấy cái gì vì vậy ngừng một lát chọn không hẳn sẽ công phu nhìn chúng tám mươi chín cái hậu tiền phẩm cái gì đao võ sĩ tây dương kiếm đường đao hoàn thủ đao giao đoàn kiếm nhìn lấy đều rất tốt sợ ca suy nghĩ nếu không bỏ túi cũng mua rồi nhưng mà nhìn kỹ một chút t r ợ t phát hiện một cái vấn đề trên mạng bán những vũ khí này lại phần lớn đều là không khai nhận cái này liền có chút xấu hổ sợ ca cũng không có thời gian chính mình lái chậm chậm giao cuối cùng chỉ có thể liên lạc một cái đao kiếm xưởng nói rõ yêu cầu của mình cuối cùng mua được khai nhận đao kiếm cuối cùng mua năm cái vũ khí theo thứ tự là b á c h luyện thép chế tạo một tay đường đao t r ọ n một năm kg dài tám mươi lăm cm ba nghìn chín trăm nguyên cao thép cắt bỏn chế tạo hai tay chạm ã đao t r ọ n hai 3 kg dài 1 1 3 cm 4600 n g u y ê n hoa văn thép chế tạo ngắn trôi lao săn trọng không 6 kg dài 3 8 cm 1980 n g u y ê n gần người đánh cận chiến phủ một cái 699 n g u y ê n có thể tháo ra trường thương một cái 890 n g u y ê n lại sau đó chính là cung tên sở ca đối với cung tên vẫn có một ít hiểu rõ mấy năm trước có một đoạn thời gian hắn mê lên bắn tên chơi sắp tới thời gian một năm cung tên mặc dù sau đó tới vẫn bỏ qua bất quá cơ bản thuật bắn cung căn h cơ vẫn phải có 30 m ư ơ bên trong chúng bịa tỷ số đại khái tại tám m i hữu về phần rốt cuộc có thể bắn chúng mấy khâu vậy thì cơ bản dựa vào ngu r ố t hơn nữa sở ca chỉ bắn qua bia cố định đối với bia di động hoàn toàn không có kinh nghiệm bất quá xem xét đến những thứ kia cầu đầu nhân trên căn bản đều không thể nào sẽ di chuyển trên lý thuyết đều có thể coi như là bia cố định rồi cho nên sở ca đối với mình thuật bắn vẫn có chút lòng tin cung tên chủng loại cũng không ít thàng dương cung phản khúc cung d i ò n g d ọ c cung truyền thống cung sở ca trong lúc nhất thời thật là có chút ít không nắm chắc được chủ ý lúc trước hắn chơi đùa cung tên thời điểm bởi vì chẳng qua là bắn chơi đùa cũng không dám mua quá tốt mua là một cái rất tiện nghi ba mươi sáu tờ mới hơn hai trăm nguyên giá cả cộng thêm cái bia m ũ i tên vân vân tiêu tốn cộng lại vẫn chưa tới bảy trăm nguyên không có cách nào chẳng qua là sau giờ làm việc yêu thích hắn cũng không bỏ được tốn quá nhiều tiền bất quá lần này hắn cũng không cần phải tiết kiệm sở ca tống hợp một cái kinh nghiệm của mình cùng đủ loại cung trong lúc đó khác biệt cuối cùng lựa chọn một cái một nghìn năm trăm chín mươi chín nguyên bốn mươi tờ orun giờ huấn luyện dùng phản khúc cung săn cùng một cái sáu mươi tờ orun giờ dạ hành người hiện đại dòng dọc phản khúc cung sáu nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên lại cộng thêm săn thú dùng ba mặt đầu mũi tên cùng cán mùi tên che chở chỉ chờ cơ phận quan mua cung tên liền ước chừng tốn sắp tới sở ca bản tính một chút chính mình bán hoàng kim cái này hơn hai chục ngàn trên căn bản là dùng không sai biệt lắm á bất quá không sao chỉ muốn trang bị đúng chỗ tiến vào phó bản tiền đồ chơi này còn không là muốn m bao nhiêu có bấy nhiêu sau đó chính là chờ đ ợ i thật ra thì nếu như có điều kiện sở ca còn muốn huấn luyện một chút chính mình vũ khí l ạ n h thuật cận chiến bất quá vừa đến đồ chơi này quả thực biết người không nhiều muốn tìm người học quá mức tốn sức thứ hai sở ca lúc này chính là tâm tư khẩn cấp thời điểm mắt thấy một tòa bảo sơn đang ở trước mắt để cho hắn xuất ra mười ngày nửa tháng đi học thuật cận chiến cũng không qua thực tế thật sự trong mấy ngày này hắn chỉ có thể lợi dụng hiện có điều kiện lên mạng nhìn một chút video đối chiếu diễn tập một cái vũ khí lạnh đánh nhau kịch liệt động tác mặt khác còn là một m chút huấn luyện thể năng trừ cái đó ra hắn lại nghiên cứu một cái cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cái này đa nguyên vũ trụ phó bản có một cái trí năng ai một dạng hệ thống có thể đối với đặt câu hỏi cấp cho đơn giản trả lời hai ngày nay hắn dựa vào cái hệ thống này chuyển động cùng nhau phản hồi sở ca trên căn bản là đem cái hệ thống này cho biết rõ đầu tiên cái hệ thống này là có thể không ngừng sinh thành mới phó bản nhưng là một lần chỉ có, thể sinh thành một cái, chỉ có cũ phó bản đánh xong khả năng sống thành một cái mới phó bản tới thật sự sinh thành phó bản nội dung là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng là có thể gia nhập từ m ẫ u chốt đến điều chỉnh cùng xác định phó bản loại hình tỉ như nếu như gia nhập thú nhân cái này từ m ẫ u chốt như thế hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong hơn phân nửa cùng thú nhân có liên quan nếu như gia nhập ma pháp cái này từ m ẫ u chốt như thế hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong liền rất có thể có năng lực đủ dùng dùng ma pháp quái vật ngoài ra từ m ẫ u chốt càng là rộng dãi tiêu hao giờ cờ vợ thì càng ít mà càng là c à n kẽ yêu cầu giờ cờ vợ thì càng nhiều tỉ như nếu như gia nhập từ mấu chốt là quái vật như thế chỉ yêu cầu 10 điểm giờ cập tờ bởi vì trên cơ bản tất cả phó bản bên trong đều có quái vật mà nếu như chuyển vào từ mấu chốt là nữ tính thú nhân cung tiện thủ cái kia làm sao có thể liền cần 100 giờ cờ tờ rồi bởi vì phù hợp cái này từ mấu chốt phó bản quá khó tìm mà giờ cập tờ cũng có thể kêu phó bản điểm tích lũy là là có thể thông qua mở ra phó bản tới lấy được mỗi lần mở ra một cái phó bản hệ thống đều sẽ căn cứ người mạo hiểm biểu hiện tới khen thưởng nhất định giờ cờ tờ điểm số bao gồm đánh chết một số lượng mở ra phó bản thời gian các loại có hay không khám phá ẩn nút yếu tố v â n v â n đều sẽ ảnh hưởng lấy được giờ cờ tờ số điểm số lượng càng là nghiên cứu cái này đang u y ê n phó bản hệ thống sở ca trong lòng thì càng kinh ngạc thật không biết vật thần kỳ như vậy rốt cuộc là người nào chế tạo ra chẳng lẽ nói thật sự có thần linh tồn tại còn là nói có càng cao hơn c h i ề u không gian sinh mạng thể chính mình cậu lại đến cùng đã gặp dạng gì trải qua đây nhưng mà những vấn đề này đã định t r ư ớ c không có biện pháp đạt được đáp án sở ca có thể làm cũng chỉ có thể là chờ đợi s ở ca trong lòng hết sức hưng phấn từng món từng món yêu thích không buông tay đem chơi tiếp quả nhiên vũ khí mới là nam nhân lãng mạn a s ở ca vừa nghĩ tới một cái cầm lên một cái đường đao rút đao ra khỏi vỏ sáng như tuyết thân đao tại đèn mình quang chiếu dọi xuống tản ra từng trận hạ à quang cơ múa hai cái cảm giác tạm được ít nhất so với phờ sừng cái gì chính là mạnh hơn nhiều á tiếp lấy lại cầm lên chạm mã đao khoa tay múa chân hai cái chạm mã đao phân lượng hơi trọng một chút bất quá hai tay cơ múa nói vẫn là rất thuật tay cảm giác uy lực rất mạnh bộ dáng xuống một đao tuyệt đối có thể đem một cái cầu đầu người chém thành hai khúc sở ca đem mua được vũ khí từng món từng món khảo sát cảm giác cũng còn rất thuật tay chỉ từ bề ngoài sở ca cũng rất khó phán đoán một cái vũ khí thật xấu chỉ có thể nhìn dùng có hay không thuận tay mà thôi cuối cùng chọn hai tay chạm mã đao coi như chủ vũ khí một tay đường đao phối hợp chống bạo loạn l á chắn coi như bị dùng vũ khí mà ngắn trôi đao săn là coi như sau cùng vũ khí phòng thân về phần đánh cận chiến phủ cùng trường thương mặc dù cũng có chỗ mạnh một cái có thể phá vỡ một cái công kích khoảng cách rất xa nhưng là xem xét đến địch nhân chẳng qua là một bầy chó tù trưởng mà thôi tạm thời cũng chỉ có thể để ở một bên dự bị rồi tiếp theo là cung tên lần này mua cái này hai tờ cung so với sở ca trước kia thành kia thẳng dương cung đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi bất quá giữa hai người vẫn có có khác biệt san thu dùng phản khúc cung bề ngoài tương đối trung dung ngoại trừ uy lực mạnh hơn phản khúc cánh cung mang tới có d ã n ưu thế ở ngoài cảm giác cùng sở ca trước kia thẳng dương cung rất tương tự nói tóm lại rất tốt vào tay hơn nữa tờ o n giờ cân nhắc cũng tương đối dễ dàng vào tay mà dạ h à n h người dòng dọc cung thì không phải vậy hình dạng của nó thoạt nhìn liền tương đối phức tạp kim loại con người thoạt nhìn hơi có mấy phần khoa n u y ễ n cảm giác hai đầu dòng dọc thiết kế cực lớn tăng cường cung tên uy lực đồng thời thấp xuống dương c u n g thời điểm yêu cầu sức mạnh mặc dù là sáu mươi r ur ur sức kéo sợ ca muốn kéo bắn cung nhưng cũng không phải là rất phí sức quả nhiên là tiền nào đ ồ đ ấy bất luận là tinh độ cường độ và o tay độ dòng dọc cung đều đánh thắng p h ả n t hút cung bất quá dòng dọc cung cũng không phải là hoàn toàn không có thiếu sót khuyết điểm lớn nhất chính là lên dây cung quá chậm bởi vì cấu tạo tương đối phức tạp hơn nữa r ur ur ur cân nhắc khá cao kéo dây cung thời gian tương đối dài Hứ như vậy nếu như vậy m ộ tiếp phát h tự bắn n ê n dùng dòng cung tương cường hãn, nhưng n dọc được, lực tuyệt đối đối vi là u yêu cầu như liên tục nhanh trong bắn, như vậy thì nhất định thì vậy tục h phán khúc ả i rồi. Tiếp sử dụng cung đó sở ca lại đo thử một chút phòng ngừa bạo lực dùng lực phòng ngự cái này phòng ngừa bạo lực dùng hiệu quả phòng ngự so với hắn tưởng tượng trong muốn khá hơn một chút cứng đòi n h ự cây hộ giáp vị trí dùng thái đao căn bản là không chém nổi coi như dùng sở ca trên mạng mua những thứ này vũ khí lạnh không cần t o à n lực nói cũng rất khó chém xuyên xem xét đến những thứ kêu cầu đầu nhân đáng thương vũ khí cùng sức chiến đấu sở ca mặc vào phòng ngừa bạo lực ăn vào sau cảm giác bình cơ bạn đã là đau thương không vào trạng thái trên người m ặ c lấy phòng ngừa bạo lực p h ụ bên hông cắm ngắn trôi lao săn sau lưng cong lấy phản khúc cung và chứa năm mươi mũi tên bao được tên trong tay s á c h trả mã đao sở ca toàn bộ vũ trang đến tận r ă n g bước vào phó bản màn ánh sáng bên trong phó dùn truyền cơm chứng b à y rõ ràng quái sơn động vẫn là cái sơn động kia đen nhánh m à ưu ám nhưng là sở ca đã không phải là nguyên lai、like、cái đó sở ca rồi võ trang đầy đủ trong lòng của hắn thêm mấy phần sức lực đi không bao xa sở ca liền thấy ban đầu mình làm rơi cái kia mấy cái cầu đầu thi thể của người lẳng nằm ở nơi đó không biến hóa chút nào thoạt nhìn cái này phó bản bên trong quái vật thi thể thì sẽ không đổi mới như thế nói cách khác bị g i ế t chết quái vật cũng sẽ không lại đổi mới đi ra như vậy cũng tốt cái này phó bản bên trong quái vật nhiều như vậy làm chết một người thiếu một cái nghĩ tới đây sở ca trong lòng nhất thời đại định như vậy thận trọng tiến tới sớm muộn có thể đem cái này bản đánh tới đi tới sơn động chỗ khúc quanh cách đó không xa những thứ k i a cầu đầu nhân còn đang đ à o m ỏ giống như không cần ăn uống xem ra cái này thực sự cùng trong trò chơi phó bản một dạng a sở ca trong đầu nghĩ cái này để cho hắn cảm thấy mấy phần thân thiết cảm giác cũng ít mấy phần khẩn trương cảm giác trước đem trong tay c h ả m ã đao để qua một bên sau đó sở ca đem cung tên theo trên người giải xuống dưới san t h u dùng ba mặt đầu mùi tên tại ánh lửa chiếu dọi xuống chợ hiện h à n g quang sở ca hít sâu một hơi dương cung lắp tên bắt đầu nhắm vào cung tên nhắm vào cùng súng ống thật ra thì là không sai bịt lắm ý tứ cũng là ba điểm trên một đường thẳng ba giờ theo thứ tự là đôi tên đầu mùi tên cùng với mục tiêu chỉ cần n g ắ m đúng trên căn bản liền có thể bắn tám chín phần mười dĩ nhiên nơi này là chỉ bắn ngang khoảng cách bên trong mục tiêu bởi vì cung tên suy kiệt độ tương đối nhanh một khi khoảng cách hơi hơi xa một chút liền phải cân nhắc đường tạ dạ tổn vấn đề cho nên t â n thủ học cung tên chỉ phải nắm giữ tốt g õ cửa khoảng cách gần bên trong bắn ngang chính xác thật ra thì là rất dễ dàng lượt giỏi khó khăn là bắn ngang phạm vi ở ngoài chính xác càng khó hơn chính là bia di động bởi vì cung tên tốc độ phi hành còn kém rất rất xa viên đạn cho nên nếu như mục tiêu trong di động mà nói muốn bắn chúng nếu so với súng ống khó khăn nhiều hơn nhiều bất quá cũng còn khá sở ca cùng cái kia cầu đầu nhân khoảng cách cũng liền hơn hai mươi m bộ dáng hoàn toàn nằm ở bắn ngang khoảng cách bên trong hơn nữa những thứ k ê u cầu đầu nhân không n ú c ních căn bản không có tránh né ý tứ đây nếu là lại bắn không chúng vậy coi như r a quỷ sở ca liếc một hồi sau đó t r ợ t vung lỏng lạp huyền ngón tay b è o một tiếng ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết cái đó cách hắn gần nhất cầu đầu nhân thợ mỏ bị một mũi tên bắn trúng cổ trên đầu thanh máu hp vê một cán rốt cuộc che lấy cổ liền ngã trên đất lại là trong nháy mắt giết con bà n ó lão tử quá treo a sở ca có chút kinh ngạc vui mừng nghĩ đến cái khác cầu đầu nhân giống như không thấy đồng bạn tử vong một dạng vẫn ở nơi đó đò mỏ sở ca hoàn toàn yên tâm lại lên một cây mũi tên dương cũng lắp tên nhắm ngay hắn một cái khác cách hắn tương đối gần đưa lưng về phía hắn cầu đầu nhân lưng cái t i a cầu đầu nhân đang đang vùi đầu đ à o mỏ chút nào không biết mình đã bị tử thần phong tỏa veo một tiếng mũi tên khởi dây mà ra nhưng mà lần này liền không có lần trước may mắn như vậy nhưng là bắn vào cái t i a cái cầu đầu người cái mông trên thanh máu hv chỉ đã giảm b ấ t một phần tư giờ phút nguy hiểm đó cái t i a cầu đầu nhân q các ngươi không thể lấy đi ta kể đến nó cái này một ê nó bên cạnh hai cái cầu đầu người cũng đã bị kinh động cũng đi theo hô lên người xâm lăng người không thể lấy đi chúng ta cầy đến sau đó ba cái cầu đầu người liền cơ múa c ố c mỏ theo đi qua sở ca bung tha lại bắn một mũi tên ý tưởng cách gần đó tất nhiên bắn tương đối chính xác nhưng là cũng khiến cho hắn cơ hồ không có bao nhiêu thả diều cơ hội đem cung ném qua một bên sở ca giơ lên chả mã đao đem lưới đao dơ lên thật cao mặc dù sở ca không có lấy đao chém hơn người lại dùng đ ú a đập tới đầu gỗ lòng nói cũng không kém bao nhiêu đâu ngay tại thứ nhất cầu đầu nhân vọt tới trước mặt trong n y mắt sở ca đột nhiên nghiêng bổ xuống một đao này xúc thế đai phát bổ vừa vặn theo cái kia cầu đầu nhân b ộ t nơi cổ trạt xuống đưa nó trực tiếp nghiêng đánh thành hai nửa thanh máu hp trong t nháy mắt t h ấ y đáy trong nháy mắt giết máu tơi ư phún ra trong nháy mắt s ở ca trong lòng hơi có chút á c tâm nhưng là không có thời gian lập tức cái thứ nhì cầu đầu nhân cũng v ọ t tới s ở ca vội vàng rút đao c ắ n quét cái kia cầu đầu nhân vũ khí vừa mới r ơ lên lưới lao quét qua đầu chó cùng hai cái cánh tay sẽ cùng thời điểm bay ra ngoài lại là trong nháy mắt riết thừa dịp thời gian này cái thứ ba cầu đầu nhân lại vọn tới trước mặt một cái quốc đảo ở trên chân của sợ ca nhưng mà lần này cái q u ố c tại bắp đùi hộ giáp trên nhưng là trực tiếp chợt một cái chợt đến một bên tới địa ngục đi đi sở ca trực tiếp một c ư ớ c đem cái kia cầu đầu nhân đá cái té ngã sau đó một đao thẳng đứng kim xuống phúc suy lần nữa trong nháy mắt giết so ea si sở ca có chút đắc ý nghĩ đến cảm giác so với dùng đũa chặt cây khó lúc đầu không được bao nhiêu thậm chí khả năng dễ dàng hơn bởi vì cầu đầu nhân rõ ràng không có đầu gô rắn như vậy mà chạm mã đao lưới đao cũng là ngoài ý liệu sắc bén nhìn một chút trên đất ba cổ thi thể sở ca lòng nói quả nhiên không hổ là người đi đường độ khó a bất quá mặc dù là lại phó bản bên trong nhưng dường như so với trò chơi có vài thứ vẫn là càng gần g i thực tế t h như yếu hại bị đánh trúng trong nháy mắt sẽ bị miễu sát loại này thiết lập rõ ràng liền không giống như là trò chơi thiết lập hắn n g mở đầu hướng lên trên nhìn lại nhìn một cái trên đầu mình thanh máu h quê, bất quá cứ như vậy chính mình cũng phải cẩn thận như thế tiếp theo chính là mò thi thể s ở ca suy nghĩ đưa tay hướng trên đất cầu đầu nhân thi thể mò đi Thứ nhất, tiền thứ tiền thứ tiền bột nhân đồng đến đồng đồng Cái Cái đầu cầu cây mì dẻo khiến cho ngươi tại mười giây bên trong trả lời hai mươi điểm hp chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu xuống sử dụng vật phẩm giới thiệu mặc dù coi như chẳng qua là thức ăn thông thường nhưng mà ăn thời điểm lại có thể chậm rãi khôi phục tổn thất hp đối với người mạo hiểm mà nói là không thể thiếu được đồ tiếp tế mẹ nhà nó vật này không tệ à lại có thể sinh mệnh khôi phục giá trị thiệt hay giả sở ca có chút kinh ngạc nghĩ đến mặc dù ở trong game ăn đồ ăn sinh mệnh khôi phục giá trị loại này thiết lập vô cùng thường gặp nhưng là đồ chơi này tại trên thực tế thực sự cũng có thể dùng sao luôn cảm giác có chút không quá đáng tin a nhìn một chút trong tay bột mì g i o bao lớn chừng quả đấm một khối hết sức khô cứng cùng hắn bình thường nhìn thấy bánh mì hoàn toàn bất động hắn dùng tay b ẻ b ẻ thật là cứng hoàn toàn b ẻ bất động quả nhiên không hổ là bột mì g i o bao hắn không có cam lòng ăn mà là nhét vào trong túi nếu quả như thật có thể trở về máu đó không thể nghi ngờ là bà bối đồ chơi này vẫn là giữ đi mặc dù không có sở tới hoàng k sở ca lại cũng không có nản trí thoạt nhìn cái này phó bản bên trong rơi vật có giá trị so với hắn tưởng tượng muốn nhiều đây lần nữa dương cung bắn tên vẫn là nhắm vào gần nhất cầu đầu nhân cái này cái cầu đầu người thợ mỏ lúc này đối diện hắn và neo mẹ cổ mặc dù hai người cách nhau bất quá hơn hai mươi mét đối phương lại tựa hồ như hoàn toàn không thấy được hắn sở ca một mũi tên bắn ra nhắm vào lại là ngực của đối phương nhưng mà một mũi tên này đồng dạng không có thể bắn đến chỗ yếu chẳng qua là bắn trúng bụng không có cách nào sở ca chính xác mặc dù có thể đủ cam đoan trúng địa nhưng là rốt cuộc có thể bắn chúng m ớ hoàn liền hoàn toàn dựa vào vật khí mặc dù như thế cái k i a cầu đầu nhân thanh máu hp vẫn là giảm đốt gần một nửa nhưng là vẫn chưa có chết sau đó kêu to liền hướng về sở ca liền vào tới sở ca bởi vì so với lần trước thêm mấy phần kinh nghiệm cho nên cũng không có lần trước khẩn trương như vậy xoay người lại b ổ một mũi tên lần này rốt cuộc chết rồi đáng tiếc khoảng cách khá xa không có cách nào mỏ thi thể tiếp tục bắn tên lần này dẫn tới hai cái sở ca lại một mũi tên giết chết một cái sau đó d ơ lên trạm mã đao dễ dàng giải quyết còn lại cái k i a m ộ t cái lần này hắn không gấp đi mỏ thi thể hắn quyết định không ngừng cố gắng đem những n à y cầu đầu nhân một hơi giết sạch cùng nhau nữa mỏ thi thể tốt rồi lần thứ ba thoáng cái dẫn tới bốn cái bất quá sở ca lúc này đối với mấy cái này cầu đầu nhân sức chiến đấu tốc độ đã có trực quan hiểu rõ chút nào không khẩn trương một bên lui về phía sau một bên bắn tên dễ dàng giết chết hai cái sau đó lại cơ đao chém bay còn lại hai cái l i ê n như vậy một lần tiếp một chút không tới một giờ điều này trong động mỏ mười mấy cầu đầu nhân thợ mỏ bốn cái cầu đầu người đốc công liền toàn bộ bị giết chết p h ò r ù n chen cơm c h ứ n g tám màu đen chất da bọc nhỏ thật là thoải mái sở ca không khỏi t h ở dài nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là giết chết những thứ này nhỏ yếu quái vật xác thực để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại hưng phấn thỏa mãn nhiệt huyết cảm giác một loại hắn m ớ i có lẽ đã muốn quên mất cảm giác nhìn lấy đầy đất đầu chó thi thể của người sợ ca hơi có mấy phần cảm giác thành i ệ u quả nhiên sát hại là loài người thiên tính cùng bản năng cũng khó trách những người có tiền kia thích s ă n thú mặc dù những thứ này cầu đầu nhân cùng chính mình không thù không đoán nhưng là đem chúng nó từng cái chém nào h trên đất bắn chết ngay tại chỗ thời điểm cảm giác thật sự là siêu cấp thoải mái a cũng khó trách chín mươi phần trăm trò chơi đều là lấy sát hại cùng chiến đấu nội dung làm chủ nhưng mà những thứ、kia. trong màn ảnh chiến đấu làm sao có thể so với đ a o thật thật mũi tên mà tới thoải mái đây hơn nữa bất kể thế nào nói chúng nó đều là quái vật chính mình giết chết chúng nó tuyệt đối không có đạo đức cấp độ trên vấn đề hắn vừa nghĩ tới một bên trước tiên đem trên thi thể mũi tên tất cả đều thu thập lại sau đó bắt đầu mò nổi lên thi thể tiền đồng bảy mẹ lại là tiền đồng bảy tiền đồng tám v à i sợi tay mảnh vụ một khối tiền đồng sáu xét ăn mòn đ o ạ n kiếm một cái mặc dù là vũ khí cái này cũng quá vụ đi vật phẩm danh xưng xét ăn mòn đoàn kiếm vũ khí một tay vùng chém tổn thương mười hai đâm xuyên tổn thương mười lăm công kích khoảng cách 75. tốc độ công kích sức bền 1220. vũ khí đặc hiệu bệnh phong đòn gánh đang đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau có tỷ lệ nhất định đối với tạo thành bệnh phong đòn gánh hiệu quả khiến cho toàn bộ thuộc tính một kéo dài 60 giây vật phẩm giới thiệu dùng sinh sắt chế tạo gì xét loang lổ đoạn kiếm có thể miễn cưỡng dùng để chém người ít nhất so với tay không mạnh hơn một chút sở ca lại nhìn một chút trong tay mình c h ả m ã đao mặc dù không cách nào nhìn thấy thuộc tính nhưng là thế nào nhìn đều phải so với cái này xét ăn mòn đ o n kiếm mạnh hơn m ư ơ i lần bộ dáng sở ca phòng trừng chính mình cái thanh này chạm mã đau tổn thương ít nhất phải trên bốn mươi rồi đi hắn tiện tay đem đoàn kiếm ném vào trong cái bọc tiếp theo sau đó mỏ thi thể tiên đông chín chưa ăn xong trái táo một cái r ắ p rưỡi cầu đầu nhân cây nến một cây r ắ p rưỡi làm lại tất cả đều là r ắ p rưỡi tiên đông tám mỏ sắt một sở ca nhìn lấy trong tay một cái hai cân nặng bao nhiêu đen thui cục sắt một mặt không nói gì tiện tay ném tới một bên tiên đông năm màu đen chất da bọc nhỏ một cái ba lô ồ cái này là sở ca vội vàng nhìn một chút cái này màu đen bọc nhỏ thuộc t n h vận p h ò n tên màu đen chất da bọc、nhỏ. lô. lô Thuộc tính, s ố ca á c h phẩm giới thiệu, người lữ hành thường xài vật phẩm Vật vật giới người xài lưu b o coi vào ngoài thoạt nhìn dung tích hoàn toàn mặc có cùng tích dù dung lại như nhỏ, nhưng nó nhìn không tương xứng thể rất bỏ là bề đem ộ vật. Sở ca đ cái này màu đen chất da bọc nhỏ cầm lên nhìn một chút cái này màu đen chất da bọc nhỏ cũng liền so với ví tiền hơi lớn một chút so với túi tiền còn nhỏ hơn không ít có thể rất thoải mái treo ở bên h ông từ bên ngoài nhìn vào cũng liền có thể giả bộ cái điện thoại di động cái gì nhưng là khi s ở ca đem bàn tay hướng trong túi sách thời điểm trong đầu chợ hiện ra sáu cái to lớn độc lập o v e r o giống n Hãng ư cái này, cái bọc nhỏ có ca. Trực chả tới kiểm dạng, tiếp này nhỏ thông nghĩ dạng, trong suy tay thể hợp tra qua sở mở đem m đao h é t t vào o r n phát hiện lặp ạ i chiếm gian thôi. có thể cũng chỉ chiếm cứ một cách thể một không gian mã thôi. Hắn mã l đi lặp lại khảo nghiệm mấy lần phát hiện đao kiếm khôi giáp như vậy vật thể đều chỉ sẽ chiếm theo một cách sức chứa nếu như là mũi tên loại vật này là có thể tiến hành t r ố n g lên hắn đem trong tay hơn bốn mươi mũi tên toàn bộ nhét vào trong phát hiện vẫn là chỉ chiếm dùng một cách sức chứa ha ha đồ chơi này quả thật là chính là không gian đạo cụ tồn tại a quả thật là so với hoàng kim còn tốt hơn a cái này sau đó chứa đồ vật có thể quá dễ dàng s ở ca nhắm mắt lại đem bàn tay vào trong túi đ e o lưng phát hiện trong túi đ e o lưng đồ vật thậm chí có thể trực tiếp hiện lên trong óc của hắn một cái ý niệm trong túi sách đồ sẽ ra bây giờ trên tay đắc ý sắp tôi sắc bọc nhỏ treo ở bên hông s ở ca tiếp tục m ò thi thể t i ê n đông sáu sách ăn mòn khóa giáp trường khố đồ phong ngự ngạch loại này trang bị nghe một chút liền không có tác dụng gì t i ê n đông đ ầ bảy mát mẻ nước suối một vật phẩm danh sưng m ắ t mẻ nước suối thức ăn sử dụng tại mười giây bên trong trả lời hai mươi điểm pháp lực giá trị chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu sử dụng cái này cũng là đồ tốt mặc dù bây giờ còn không có dùng nhưng là đã có trả lời pháp lực giá trị đạo cụ vậy có phải hay không nói sau đó chính mình có cơ hội học được pháp thuật đây tiền đồng tám sơ cấp điều trị nước thuốc vật phẩm danh s ư n g sơ cấp điều trị nước thuốc nước thuốc sử dụng khiến cho ngươi trong nháy mắt trả lời ba mươi điểm hp vật phẩm giới thiệu thần kỳ nước thuốc máu tươi màu sắc dường như ít kỳ nó công hiệu có thể trong nháy mắt trả lời hp không thể nghi ngờ là người mạo hiểm thích nhất tiền đông chín cầu đầu nhân c â y nến r á c rưởi tại một hơi mọ xong rồi tất cả thi thể sau sở ca thu hoạch một đống lớn đồ vật bất quá phần lớn đều là r á c rưởi chân chính có giá trị lại cũng không ít màu đen chất da bọc nhỏ không gian đạo cụ sơ cấp điều trị nước thuốc một chai đầu chó kim ba khối bột mì dẻo bao một khối mắt mẽ nước suối một chai tiền đồng hơn một trăm cái về phần về phần thu hoạch của nó trước mắt còn không nhìn ra có giá trị gì nhưng là dù vậy cũng để cho sở ca trong lòng vô cùng h ư n ấ n có lòng tiếp tục đi tới nhưng mà bụng lại không chịu thua kém đói mà bắt đầu sở ca nhìn đồng hồ bất chi bất giác chính mình lại đã chiến đấu anh dũng một buổi sáng thể lực mấy có lẽ đã đã tiêu hao hết mặc dù cầu đầu nhân rất yếu nhưng là bắn cung bắn tên vung k i ế m chém cái kia đều phải cần thể lực gác căn cứ ổn trong cầu t h ắ n g tâm tính sở ca xoay người rời đi phó bản trở lại trong phòng khách k ở i xuống trên người phòng ngừa bạo lực p h ụ sở ca phát hiện mình cả người đều là mồ hôi trước hưng phấn dưới tình huống không có chú ý lúc này vừa rời đi phó bản nhất thời cảm giác cả người đều muốn thoát lực tựa như hơi hơi nghỉ ngơi rồi một cái sở ca liền bắt đầu cho tự mình làm cơm chưa rồi làm là một cái không thích ra cửa nửa trận nam sở ca tải nấu nướng của ngược lại cũng, cũng không tệ lắm bình thường ngoại trừ chơi game yêu thích nhất khả năng chính là cho tự mình làm tốt ăn hắn trước làm một nồi gạo cơm tiếp lấy lại dùng khoai tây thịt gà nó ấ hương cộng thêm đủ loại đồ gia vị hầm một nồi loạn hầm đại khái là thể lực tiêu hao quá lớn quan hệ bữa tiệc này sở ca ăn vô cùng ngọt ngào hư ơ n g vị một hơi ăn hai chén cơm lớn một tô thịt gà khoai tây hầm lại uống một chai c o ca nghỉ ngơi rồi một hồi lâu thẳng đến hơn hai giờ chiều mới lấy lại sức lực đứng ở phó bản trước cửa sở ca chủ trừ mãn trí được không ngừng cố gắng tiếp tục vào phó bản buổi sáng thu hoạch để cho hắn đối với vào phó bản cơ hồ có chút g â n rồi không kịp đợi mặc xong phòng ngừa bạo lực phục cầm vũ khí lên đi vào phó bản lần này hắn cũng không cần như lần trước phiền phức như vậy bởi vì có màu đen chất da bọc nhỏ hắn đem trường thương đánh cận c h i ế n phủ tấm thuẫn dòng d ọ cung c đường đao mũi tên đều bỏ vào trong tay s á c h trả mã đao cứ như vậy hắn liền tùy thời có thể thay đổi dự bị vũ khí rồi xuyên qua phủ đầy thi thể hầm mỏ sợ ca lại giết chết mấy cái cầu đầu người thợ mỏ cùng một cái cầu đầu người đất công đáng tiếc mấy tên này chưa cho rơi thứ tốt gì duy nhất có giá trị chỉ có một khối đầu cho kim hắn rất nhanh liền đi tới hầm mỏ phần dưới cùng theo hầm càng ngày càng、rộng. ở trước mắt sở ca xuất hiện nhưng là một cái diện tích vô cùng bao la dưới đất phòng khách tại hang động bốn phía đống rất nhiều đã khai thác phân loại tốt mỏ sắt thậm chí còn có một nhóm mỏ vàng bất quá sở ca cũng không thế nào kích động bởi vì hắn đã phát hiện phó bản bên trong đồ vật rất nhiều cũng chỉ là bối cảnh mà thôi giống như cây đốt trên vách tường hắn căn bản không biện pháp có thể bắt được tới chỉ có giết q u á i rơi xuống vật phẩm có thể để cho hắn lấy đi Sẽ sát ở đó đống đã bóng chút chính cái cường ít một tráng mỏ người giữa, xu chửi thêm một tiếng là b ộ n sở ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại p h ò dùn c trend v cơm chương chín trận đầu b ộ n chiến đấu xem ra những thứ này cầu đầu nhân hẳn là bị sói người sói thật sự nô dịch phụ thuộc mà trước mắt cái này sói người sói chắc là bị phái tới giám đốc chúng nó làm việc đi sở ca nhanh chóng làm rõ quan hệ đồng thời đánh giá lấy cái này nhanh sang bề ngoài cái này sói người sói thân cao khoảng một m năm mươi so với phổ biến chỉ có chừng một thức cầu đầu nhân có thể nói là dị thường khôi nô rồi quan trọng nhất là mặc dù hắn so với chính mình lùn một đầu nhưng là thân hình của nó vô cùng vai ú thị bắp thoặc nhìn sức mạnh chắc chắn sẽ không có yếu nhanh răng trên người mặc lấy một thân cũ nát áo giáp so với trên người chỉ có phế phẩm áo áo vải bố phục che thân cầu đầu nhân không thể nghi ngờ lực phòng ngự rất mạnh bộ dáng nhanh răng vũ khí chính là một cúng gậy to đen như mực cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì liền kháng ở trên vai của nó l ư ợ n quanh lên trước mắt cái này bột ước lượng đường này sợ ca cảm giác mình cần phải có thể đánh được đi mấu chốt là nếu như không g i ế t trước mắt buột chính mình cũng không có biện pháp tiếp tục đi tới nữa à hơn nữa, nếu ữ a n là người thứ nhất buột có lẽ hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ mới đúng nhìn một chút trong tay chả mã đao do dự một chút sợ ca đem vũ khí đổi thành một mặt phòng ngừa bạo lực lá chắn cùng một cái đường đao tổ hợp đối phương vũ khí là đột khí chính mình phòng ngừa bạo lực phục mặc dù ra sức nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn gánh nổi hay là dùng tấm thuẫn tương đối yên tâm vẫn là tầm xa mở quái lần này sợ ca lựa chọn là dòng d ọ c cung phản khúc c u n g chỉ có 4 0 n m ư ơ h r n r mà cái thanh này dòng d ọ c cung chừng 6 0 u m h r u r cũng may bởi vì dòng d ọ c cung tương đối tiết kiệm sức lực kéo ra vẫn là tương đối bưng lỏng chỉ là muốn bắn nhanh là không quá có thể rồi sợ ca cũng không có ý định bắn nhanh hắn muốn chính là trong nháy mắt tổn、thương. trên lý thuyết nếu như một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại mà nói hắn thậm chí có khả năng chớp nhoáng g i ế t chết trước mắt cái này sói người sói bột rất cung lắp tên sợ ca nhắm vào sói ngực của người sói đi ngươi veo một tiếng một mũi tên này l ự c đạo mười phần thậm chí sợ ca có thể thấy rõ ràng cái kia sói trong người sói mũi tên thân thể chợt hướng ngựa về sau một cái nhưng mà đáng tiếc là một mũi tên này lại không có thể bắn trong ngực mà là bắn vào b à s ư ờ n cái kia sói người sói nhưng cũng không hổ là bốt thanh máu hp chỉ giảm xuống một phần năm mà thôi gao hét lớn một tiếng hướng về sợ ca liền vào tới sở ca một bên lui về phía sau một bên lại nhanh chóng bắn một mũi tên một mũi tên này nhưng là đòn o chúng bắn vào sói người sói ngược phải thanh máu hát gây lại giảm một đoạn cơ hồ gần nửa nhưng mà trong trước mắt cái kia sói người sói lại cũng đã vọt tới trước mặt mẹ thật là nhanh sở ca trong lòng cả kinh trước đánh cầu đầu nhân thời điểm vừa bắn vừa lui mà nói ít nhất có thể bắn ba mũi tên thậm chí có thể bắn bốn mũi tên không có nghĩ tới cái này sói người sói tốc độ khối này mới bắn hai mũi tên liền đến trước mặt rồi mặc dù không loại bỏ dòng dọc cùng tốc độ bắn chậm trạ quan hệ nhưng là cũng nói tốc độ của đối phương vượt qua xa cầu đầu nhân rồi Hắn vội vàng thu dòng dòng cùng, một cái tay dơ ò n cung, g dọc cái một tay lá ê chắn, chắn đó nữa bình một tiếng lá chắn đồng tương giao sở ca liền cảm giác một nguồn sức mạnh chuyển tới nguyên cả cánh tay trong nháy mắt liền đã tê giận giời hạ có muốn hay không mạnh như vậy ai trong lòng của hắn thầm kêu k h n p ổn đối phương cái đầu không cao sức mạnh lại có chút kinh người trở lại hai cái chính mình khả năng liền không chống nổi không được phải mau phát ra vội vàng một đ a o bổ tới cái kia sói người sói đừng xem khí thế hưng ánh động t á c nhưng cũng không ngu ngốc nhìn thấy đ a o bổ tới lại né người t r á n h né đây là sở ca đụng phải thứ nhất có né tránh ý thức quái vợn nguyên bản bổ về phía cổ một đ a o lại chém vào trên bà vai chỉ chém đứt một t i ế n máu sở ca vội vàng lại là một đ a o chém ra cái kia sói người sói cũng một gậy đập tới đ a o bổng từng dao trong tay đường đ a o đ a o trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài sở ca lòng nói cũng còn khá lao tử còn có dự bị vũ khí hắn một bên lui về phía sau một bên dỗi tay ra đem đánh cận chiến phủ theo trong túi sách lấy ra ngoài đối phương ra giày thịt béo hay là dùng loại này mang phá giáp hiệu quả vũ khí đi mắt thấy cái kia sói người sói lại là một gậy đập tới sở ca muốn tránh cũng không được chỉ có thể lần nữa giơ là chắn đó nữa bình một tiếng ồ lần này đối phương cường độ cũng không như lần trước khoa trương như vậy rồi mặc dù cũng rất to lớn nhưng là lại cặn lại sở ca nghi ngờ trong lòng lại không có thời gian ngẫm nghĩ mắt thấy sói người sói để chống đại lộ sở ca một búa liền bộ tới cái kia sói người sói bởi vì dáng dấp tương đối nhỏ thấp cái này một búa có thể nói là trên cao nhìn súng xi、sì、một tiếng đang chém vào sói trên đầu của người sói sói người sói lượng máu trong nháy mắt thấy đ ã y nhưng mà không hổ là bốt đầu bị một búa lại còn dư lại một tiêu máu ra một cái đụng đem sở ca đụng ngã lăn trên đất sở ca trong tay đánh cận chiến phủ nhưng là kẹt ở cái k i a sói hót của người sói từ trên mắt thấy sói người sói giơ lên trong tay hạt ngô liền muốn lần nữa nện g xuống tới sở ca lúc này có thể nóng nảy hắn không biết mình thanh máu hp dài bao nhiêu nhưng là hắn cảm giác mình không phải là bốt sợ não tử nếu là đánh phải như vậy một cái phòng t r ư ờ n g liền muốn khai báo tay vội vàng đưa vào màu đen chất ra trong bọc nhỏ một nắm chặt bên trong sau cùng một cái vũ khí trường thương sau đó chợt dơ lên mùi thương chĩa vào trước người cái kia sói người sói đang toàn lực về phía trước kết quả thoáng cái cả người đều hận ở mùi thương trên thổi phu một tiếng cái kia sói người sói bị trực tiếp thọc cái xuyên qua lúc này chết không thể chết lại thi thể treo ở nơi đó tản ra nhàn nhạt bạch quang sở ca nhìn lấy thi thể kia cả người đều cương ở trên mặt đất trái tim bởi vì sống chết trước mắt áp lực phù, phù phù phù nhảy qua một hồi lâu mới bình phục lại hắn chút ít chưa tỉnh hồn từ dưới đất bỏ dậy lòng nói nguy hiểm thật còn tốt vũ khí mình chuẩn bị tương đối nhiều mới vừa rồi nếu không phải là trong túi sách tồn một cây trường thương khả năng liền muốn xấu thức ăn trước giết cầu đầu nhân quá mức dễ dàng thế cho nên có một loại chính mình vô địch t ạ o giác lúc này mới phát hiện nếu là không cẩn thận một chút vẫn có khả năng giao phó a ngược lại lại nghĩ mà sợ nhìn một cái cái kia sói người sói lòng nói thằng này quả nhiên không hổ là bột a bất quá loại này thời khắc sinh tử đi tới một lần cảm giác cảm giác thật đúng là để cho người hạ dện lìn bao t ắ p a coi như trong trò chơi đánh ngã thế giới cấp bột cũng không có như vậy thoải mái qua nghỉ ngơi rồi một hồi lâu sợ ca mới tính bình phục nội tâm kích động như thế thế đó chính là thích nghe nóng mỏ thi thể phân đoạn rồi nhắc tới đây là mình làm rơi thứ nhất bột đây trước những thứ kia tiểu quái đều khai ra như thế nhiều đồ tốt cái này nhất định có thể mở ra tốt hơn bảo vật đi sở ca trong lòng không khỏi mong đợi nghĩ đến sau đó sở ca tràn đầy kích động đưa về phía cái kia sói thi thể của lan g nhân đầu tiên là ngân tệ sáu ồ lại rơi ngân tệ sở ca nhìn một chút trong tay ngân tệ vật phẩm danh sưng ngân tệ tiền tệ vật phẩm giới thiệu bạch ngân chế tạo tiền su giá trị vượt qua xa tiền đồng bản thân cũng có nhất định giá trị kiện thứ hai nhưng là một cái hộ giáp vật phẩm danh sưng hộ thân giáp tỏa giáp thân thể phòng ngự mười tám chân phòng ngự sáu sứ bền 1926 vật phẩm giới thiệu đây là một việc dùng lớn nhỏ không đều bị liêu cùng tỏa giáp bể hợp lại mà thành hộ giáp mặc dù coi như vô cùng xấu xí lực phòng ngự vẫn còn khá tốt rơi a cái này cũng không cảm thấy ngại kêu lực phòng ngự còn không ỉ lại sở ca lòng nói mới vừa rồi vũ khí của mình tùy tiện đều có thể chém mặc xong đi bất quá xem như vậy mà nói cấp người đi đường phó bản sản xuất ra trang bị coi như là bột rơi xuống thật ra thì cũng thì không bằng trên thực tế có thể mua được trang bị a bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu như t h ằ n g này trên người mặc là đau thương không vào bảo giáp như vậy sẽ nằm dưới đất h ẳ n là chính là mình đi mình bây giờ thật ra thì liền tương đương với không có một người kỹ năng lẹ v ẽ o mười nhân vật ăn mặc lẹ và hai mươi trang bị tới đánh năm cấp phó bản hoàn toàn dựa vào ăn mặc bị nghiến ép tới đánh sở ca nhìn một cái trên người mình phòng ngừa bạo lực p h ụ lại nhìn một chút trong tay cái này bẩn t i ể u rác r ờ i một dạng đồ vật ghét bỏ ném xuống đất p h ò dùn tròn cơm c h ư một mươi pháp hệ bút thứ ba cái là một cái vũ khí vật phẩm danh sưng gậy to vũ khí hai tay đánh n g ấ t tổn thương hai mươi tám tốc độ công kích c h ậ m tốc công đánh công kích khoảng cách một trăm m ư ơ i tám sứ bền 4.950 vật phẩm giới thiệu một cây g ă n g cây gậy lớn mặc dù có chút k ỳ c h m nhưng mà uy lực lại hết sức cường lực lại là một cái rác rưởi sở ca một mặt không nói gì lòng nói dầu gì là một cái buột làm sao tất cả đều là rác rưởi a bất quá hắn vẫn đem cây gậy lớn thu vào dầu gì là mình đánh thứ nhất buột coi như là vật kỷ niệm đi cuối cùng này một cái nhất định phải cho thêm chút sức ca ồ cái này là vật gì sở ca nhìn lấy trong tay một quyển tứ tứ phương phương đồ vật hơi có chút ngạc nhiên cái này kinh người là một quyển sách kỹ năng vật phẩm danh sưng súc lực một đòn sách kỹ năng kỹ năng loại khác kỹ thuật đánh nhau loại kỹ năng hiệu quả khiến cho ngươi lần kế cận chiến uy lực công kích gấp đôi thể lực tiêu hao gấp đôi thời gian của đồ ba mươi giây điều kiện học tập sức mạnh m ộ ư ơ i hai sức chịu được m ộ ư ơ i kỹ năng giới thiệu xúc tích lực lượng sau đó gồ lên lực lượng toàn thân phát động một k í c h toàn lực tạo thành vượt xa quá tự thân lực lượng một lần cường lực công kích thì ra là như vậy sở ca nhất thời tỉnh ngộ lại không trách đối phương phát động lần công kích thứ nhất uy lực mạnh như vậy nguyên lai、like、là dùng kỹ năng a đó còn cần phải nói sao nhất định phải học a sở ca lộn một cái trang sách lại phát hiện cái tia trang sách vẫn không n ú c ních ồ tình huống gì làm sao học không được vào lúc này một cái thanh â m bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên gợi ý của hệ thống thuộc tính chưa đủ không cách nào học tập thuộc tính chưa đủ ta thuộc tính là bao nhiêu tới sở ca nhớ lại một cái dường như lực lượng của chính mình mới mười điểm a lần này có thể không xong mắt nhìn thấy đánh được sách kỹ năng lại học không được quả thực để cho sở ca có chút sốt ruột bất quá hắn cũng quá mức không có ăn năn hối hận thuộc tính không đủ sau đó nhiều rèn luyện một chút là được chỉ kém hai điểm mà thôi mười hai sức mạnh không khó lắm đạt tới đi chính mình còn tiếp tục vào phó bản quan trọng hơn hơn nữa nếu có thể đánh ra một quyển sách kỹ năng Liền lấy hai tới đánh quyển quyển, muộn mình có thể học kỹ năng. Nghĩ có bác có được có học thể thể thể thu thập đây, ra ca sớm sở kỹ xuyên o n chiến lợi phẩm, nghỉ ngơi g cái, phẩm, lợi rồi một s a đó liền tiếp tục bắt đầu đi liền tiếp tới. tục bắt u x qua khu vực khai thác mỏ tại khu vực khai thác mỏ p h ầ n dưới cùng là một cánh cửa đi vào nhưng là một cái lối đi rộng rãi mấy cái cầu đầu người đang ở trong đường hầm đi tới đi lui tuần tra bất quá những thứ này cầu đầu nhân rõ ràng cùng trước đào mỏ những thứ kia cầu đầu nhân không quá giống nhau không chỉ có một bộ phận mặc và áo giáp đơn sơ hơn nữa vũ khí trong tay cũng sẽ không là cúc mỏ mà đã biến thành dị xét loang lộ thiết kiếm giao găm thậm chí sở ca còn chứng kiến hai cái cầm lấy cung tên cầu đầu nhân nhìn lại những thứ này cầu đầu nhân tên cầu đầu nhân côn đồ bất quá chiến đấu cũng không có khó hơn bao nhiêu thậm chí sở ca cảm thấy bất kể là giao găm cũng tốt thiết kiếm cũng tốt vẫn là cung tên cũng được căn bản không phá được phòng ngự của hắn nhất là cung tên bởi vì là công kích tầm xa sở ca thậm chí không cần đổi vũ khí chơi đùa cận chiến trực tiếp tầm xa đối xạ liền cho cái này tiếp theo cái kia bắn chết và n h một mũi tên đụng phải sở ca trước ngực hộ giáp trên trực tiếp bắn ra ngoài ha, ha. rát rưởi liền ngươi công kích này cũng dám cùng ta đối xạ trên tay s ở ca dòng dọc cung dây cung t r ợ t bung lòng một chút đang ma một tiếng mũi tên khởi dây mà ra veo một cái cái k i a cầu đầu nhân côn đồ trực tiếp bị bắn trúng bụng nhất thời chỉ còn lại một cái máu r a nhưng là cái k i a cầu đầu nhân côn đồ không thèm để ý chút nào những thứ này quái vật dù là chỉ còn lại một tiêu máu thoạt nhìn cũng cùng người không có sao mở dạng veo lại là một mũi tên đối diện bắn tới s ở ca gấp vội cúi đầu ồ cỏ lại bắn mặt của ta cũng còn khá lao tử phản ứng nhanh sở ca một bên thầm mắng một bên xoay người lại một mũi tên chấm dứt cái kia cầu đầu nhân côn đồ tốt rồi đây cũng là cái cuối cùng rồi sở ca hướng phía trước nhìn lại cái lối đi này trên bảy tám cái cầu đầu nhân côn đồ toàn bộ đều bị hắn cho thành k h ô n g sau đó dĩ nhiên là tiếp tục mỏ thi thể tiền đồng mười hai thư hại đoàn kiếm tiền đồng mười ba chất lượng kém dao găm tiền đồng mười bốn con đoàn cung tiền đồng mười một rách nát áo giáp rời ạ đây đều là cái gì đó rác rời a còn không bằng trước những thứ kia cầu đầu nhân thợ mỏ rơi xuống tốt đây sở ca càng mỏ càng là không nói gì móc ra một nhóm phế phẩm trang bị nhưng mà căn bản không có một cái hữu dụng t i ê n đ ô n g mười hai đầu chó kim một được rồi lần này cuối cùng có chút thu hoạch t i ê n đ ô n g mười bốn cầu đầu nhân cây nến rách nát bị ngoa tốt rồi đây cũng là cái cuối cùng rồi sở ca hướng về phía cái cuối cùng cầu đầu nhân côn đồ thi thể sở một cái đi t i ê n đ ô n g mười ba xạ phải p một vật phẩm danh s ư n g s ạ phải p tài liệu vật phẩm giới thiệu một khối thiên nhiên tạo thành bảo thạch màu lam là chế tạo đồ trang sức thượng cấp tài liệu ổ thứ tốt đã nhìn lấy trong tay thủy tinh cầu lớn nhỏ xạ phải sở ca lòng nói cái này nhưng là chân chính thiên nhiên hình thành xạ phải a phòng t r ừ n g đáng ra không ít tiền đây hắn đem bảo thạch thu nhập trong túi sách tiếp theo sau đó tiến tới tại cái lối đi này phần dưới cùng nhưng lại là một cánh cửa sau cửa là một cái cục đ á lắt thành nấc thang một đường xuống phía dưới nấc thang có chút hẹp hỏi s ợ ca thận trọng đi xuống bởi vì quá mức h c á m hắn không thể không móc ra chuẩn bị s o n g đèn tin tới tiến hành chiếu sáng đột nhiên một trận thanh â m viên náo lên đỉnh đầu v ă n g lên thật nhanh di động thật giống như còn có cái gì sinh vật tại trên đỉnh đầu của mình thật nhanh xuyên quá t ự như sợ đến sở ca giật mình một cái đèn tin vội vàng hướng về trên đầu chiều đi lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy chỉ có thể nhìn được đen nhánh hầm màu em gái ngươi cái quỷ gì sở ca kinh nghi bất định đứng tại chỗ đợi như thế một hồi nhưng mà bốn phía một mảnh yên tĩnh bởi vì chốc lát sở ca rốt cục vẫn phải quyết định tiếp tục hướng phía trước rồi cầu thang rất sắc tận trước mắt sáng tỏ thông suốt ra hiện ở trước mặt của hắn chính là một cái khai thác khu vực cao hơn ba thước hầm mỏ có rất nhiều cây cột dùng cho gia cố bởi vì quá đáng khai thác quan hệ tạo thành một mảnh tứ thông bắt đạt khu vực đèn đuốc chiếu sáng gian thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trần chuổi mỏ sắt thật sự phản xạ ánh sáng cùng với đang cơ múa quốc mỏ đào mỏ cầu đầu nhân thợ mỏ linh đương, đương tiếng đánh không ngừng tại trong hầm m dường như bởi vì hầm mỏ quá lớn quan hệ những thứ này cầu đầu nhân thợ mỏ phân bố vô cùng l a thưa bất quá cái này cũng đang cùng sở ca ý từng cái từng cái thanh lý đi qua giết phi thường cao hứng những thứ này cầu đầu nhân thợ mỏ bởi vì quá mức t án sở ca thường xuyên một lần chỉ cần phải đối mặt một hai cái cầu đầu nhân dưới tình huống này hắn thậm chí đều không thể nào yêu cầu sử dụng vũ khí cận chiến trực tiếp dùng dòng dọc cùng tầm xa liền giải quyết hắn lúc này đối với cái này vũ khí vận dụng đã phá vị thuần thục sáu mươi m ho n giờ bí lực chỉ cần chúng chỗ yếu hại thậm chí thường thường có thể sinh ra nháy mắt giết hiệu quả hơn nữa hắn cảm thấy lực cánh tay của chính mình dường như cũng có tăng trưởng mới bắt đầu sử dụng dòng dọc cung kéo lên còn có chút phí sức nhưng là lúc này cũng đã thích ứng đáng tiếc những thứ này cậu đầu nhân thợ mỏ quả thực có ít ngoại trừ mấy khối đầu chó kim ở ngoài lại không có làm sao sở tới vật có giá trị đều là chút ít tiền đồng a cậu đầu nhân k ê n đến các loại rắc rưởi tại khu vực khai thác mỏ vị trí chính giữa s ở ca thấy được cái này phó bản cái thứ nhì bột cái này bột hiển nhiên là một cái tuần tra hình bút làm s ở ca nhìn thấy nó thời điểm nó đang mang theo hai cái dơ đoản mâu cậu đầu nhân vệ binh hướng về đi tới bên này bởi vì nó cùng người khác bất đồng sở ca liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một cái bột sở dĩ nói nó bất đồng là vì vậy cầu đầu nhân thoạt nhìn hết sức gian mua dâu bạc tóc bạc trong tay của nó một cái tay thật giống như châm lửa đem tựa như nắm một cây đến một cái tay khác lại chống một cây phát trượng k h o á t trên người một cái bẩn t h ệ u không biết cái gì ra áo khoác ngoài trường bảo thoạt nhìn vẫn còn có như thế mấy phần thần bí hề hề thần côn khí chết đương nhiên nhất không giống tầm thường vẫn là trên đỉnh đầu nó cái đó màu đỏ đầu khô lâu ký hiệu hiển nhiên đây cũng là một cái bột hơn nữa còn là một cái pháp hệ bột gọi là phơ rút cầu đầu nhân chiêm hòa sư phó dùn trần cơm chương mười một mươi một cái này coi như không tốt lắm làm sở ca nhìn lấy cái k i a cầu đầu nhân b ộ t nhưng trong lòng có chút hơi khó lên cái này cầu đầu nhân thoạt nhìn ngược lại không làm sao dọa người nhưng vấn đề là ma pháp đồ chơi này ngoại trừ ở trong game sở ca căn bản liền chưa từng thấy à tại trên thực tế ma pháp uy lực rốt cuộc như thế nào hắn thật đúng là không tốt lắm phán đoán bất quá hắn lại có thể đại khái suy đoán ra trước mắt cái này bột năng lực đại khái hơn phân nửa là h ỏ a cầu hỏa đạn một loại cấp thấp pháp thuật đi dù sao đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản không có khả năng gặp mặt một phát v i ê m bạo thuật hoặc là mạt nhật thẩm phán doanh qua tới hơn nữa lấy cầu đầu nhân loại này kém thông minh sinh vật trong tộc quần người làm phép cũng sẽ không mạnh tới đâu lấy sở ca nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem cái này cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư sẽ ném một cái tiểu h ỏ a cầu độ khả thi là chín mươi phần trăm trở lên còn có mười phần trăm khả năng có lẽ là phun ra h ỏ a diễm các loại khoảng cách gần pháp thuật họ như vậy đ ể liền đến rồi một cái cầu đầu nhân người làm phép h ỏ a cầu uy lực sẽ mạnh bao nhiêu sở ca tưởng tượng một đám lửa đối diện bay tới hình ảnh hắn cảm thấy nếu như không có nổ tung các loại đặc hiệu nói lực sắt thương hẳn là cũng không trở thành quá lớn thậm chí khả năng dùng tấm thuẫn liền bất quá hắn dĩ nhiên không tính đặt mình vào nguy hiểm do dự chốc lát sở ca trong đầu trận động linh cơ một cái nghĩ tới một cái biện pháp đối phó hỏa hệ tổn thương đống hộ giáp là vô dụng vẫn là đống hỏa k h á n g đi thận trọng thuận theo đường cũ trở về trở lại phòng khách sau chuyện làm thứ nhất chính là lên mạng đã định một bộ đặc biệt số lớn à mì ảng phòng hỏa phục à mì ảng dùng giá cả cũng không quý tiện nghi mới mấy chục đồng tiền dĩ nhiên sở ca sẽ không tiết kiệm như vậy hắn chọn tương đối khá mua ước chừng tốn hơn năm trăm nguyên mua một bộ nhân viên chữa lửa mặc cái loại này cách nhiệt à mì ảng p h ụ sau đó hắn lại đi trạm xăng dầu mua một thùng nhỏ xăng kiên nhẫn đợi một này chờ ngày thứ hai buổi chiều ạ mì ạng phục đến hàng sau hắn liền hào hứng mang theo xăng cùng ạ mì ạng phục tiến vào phó bản trước trên đất ngược một chút xăng sau khi đốt trước mặt vào phòng ngừa bạo lực phục sau đó lại ở bên ngoài khoác lên ạ mì ạng phục sau đó liền đem cánh tay đặt ở trên lửa nướng một hồi không tệ không tệ cái này cách nhiệt hiệu quả đó là tương đối ra sức hơi hơi nướng cái mấy giây trên cánh tay cơ hồ đều không cảm giác được nhiệt vượt qua mười lăm giây mới có thể dần dần nóng lên dù vậy muốn tạo thành làm bỏng ít nhất cũng phải hai ba chục giây trở lên mới được đi mặc dù hắn đốt cái này đóng hỏa diễm không phải là rất thịnh vượng nhưng là sở ca cảm thấy cái k i a cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư h ỏ a diễm ma pháp phòng t r ừ n g cũng sẽ không mạnh tới đâu mới đúng a n mặc phòng ngừa bạo lực p h ụ bên ngoài bao phủ một tầng a mì hạ phục sở ca lần nữa đi tới phó bản chỗ sâu cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư còn đang đi tuần đối với đã bị rõ ràng chống một nửa hầm mỏ dường như không có phát hiện mảy may gì tưởng sở ca không có tiếp tục thâm nhập mà là kiên nhận chờ đợi một hồi một mực chờ đến bột thoát khỏi cầu đầu nhân thợ mỏ phân bố khu vực lúc này mới bắt đầu mở quái hắn không có ngay lập tức nhắm vào cái tia cầu đầu nhân c h i m họa sư mặc dù coi như thân thể nhỏ bé chưa ra hình dáng gì nhưng dầu gì cũng là một cái bột lượng máu khẳng định so với khá cao vạn nhất không giết chết chính mình liền muốn một trọi ba rồi cho nên hắn quyết định trước cạn cái kia hai cái cầu đầu nhân vệ binh cuối cùng lại một mình đấu bột dương cung nhắm vào bắn tên đúng một tiếng theo dây cung tiếng động một mũi tên chính giữa một cái cầu đầu nhân vệ binh bụng một cái tiêu diệt nửa cái máu bất quá cũng kinh động cái kia cầu đầu nhân bột người xâm lăng đáng chết lại có người xâm lăng hôn đản biết một chút về mà pháp u i l ự ợ đi cái kia cầu đầu nhân chiêm hỏa sư nói lấy g ơ lên pháp trượng một quả cầu lựa tại nó pháp trượng chót đỉnh n g n g tụ cùng lúc đó cùng á i k lúc đó đối diện hỏa cầu cũng bay tới sở ca không có né tránh hắn trên người mặc lấy phòng ngừa bạo lực phụ ca mỹ hạng phục cho nên hơi có chút cổng kểnh lại cộng thêm hắn mới vừa rồi tại chỗ bắn tên cũng căn bản không có biện pháp tránh né chỉ có thể g ơ lên cánh tay che ở mặt ẩm to bằng miệng chén hỏa cầu tại trước ngực của hắn đột nhiên nổ tung tia lửa văng khắp nơi sở ca liền cảm giác ngực một bực bội thật giống như bị một người tráng hán dùng quả đấm một quyền hận ở ngực không khỏi lui về sau một bước xem ra hỏa cầu này ngoại trừ hỏa diễm tổn thương ở ngoài quả nhiên vẫn có chút nổ tung tổn thương bất quá bởi vì trên người mặc lấy phòng ngừa bạo lực dùng quan hệ cái này nổ tung hiệu quả cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương về phần ngọn lửa thiếu đốt hiệu quả là hoàn toàn bị áo mi ảo phục c ả lại ha, ha quả nhiên không có việc gì sở ca trong lòng dị thường hưng vào lúc này cái thứ nhì cầu đầu nhân hộ vệ đã vọt tới trước mặt sở ca thu hồi dòng dọc cùng đổi lại chống bạo loạn lá chắn cùng đường đao mắt thấy cái k i a cầu đầu nhân vệ binh một thương đâm tới sở ca vội vàng giơ lá chắn đón đỡ xoắt một tiếng sinh sắc chế tạo mũi r ù i tại bóng loáng tấm thuẫn mặt ngoài trực tiếp dạch ra chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ sở ca không chậm trễ chút nào một đao chém ra đang chém vào cái k i a cầu đầu nhân vệ binh trên cổ dùng sức khu vực đem cái k i a đầu chó đầu của người ta trực tiếp cho bổ xuống còn chưa kịp cảm giác than đao pháp của mình dần dần dài cầu đầu nhân chiêm họa sư phát thứ hai họa cầu cũng đánh、tới. sở ca đem tấm thuẫn chắn trước người ầm một tiếng sở ca liền cảm giác cánh tay r u n g một cái hỏa diễm ở trên khiên lưu lại một cái nám đen vết tích sở ca cảm thấy trên tay chầm xuống nhưng cũng dễ dàng cả lại bất quá như vậy thôi sở ca trong lòng thầm nghĩ dứt khoát dơ tấm thuẫn hướng thẳng đến cái k i a bột ép tới gần tựa hồ là cảm thấy uy hiếp cái k i a trong tay phở dụ hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực đồng thời hét lớn người xâm lăng làm chứng ngọn lửa sức mạnh đi chật vung lên p h á p trượng một cái ngọn lửa nhất thời hướng về sở ca phun mạnh đi qua sở ca sợ hết hồn lần này giống như máy phun l Hắn vội sợ ca, ca, ca, ca, ca bị sợ cái này che mặt giật h mình cũng đã tắt cận chiến tâm tư dứt khoát thay dòng dọc cùng cùng cái tia cầu đầu nhân bột đối xạ mà bắt đầu mũi tên thứ nhất chính giữa cầu đầu nhân chiêm hỏa xương ngực trong nháy mắt tiêu diệt một phần tư lượng máu cầu đầu nhân một phát hỏa cầu v a n h ở trên người sở ca hơi có chút đau nhưng là cơ bản không bị thương chút nào mũi tên thứ hai bắn vào cầu đầu nhân trên chân của chiêm h ỏ a sư cầu đầu nhân lại là một phát hỏa cầu v a n h ở trên người sở ca vẫn là không bị thương chút nào mũi tên thứ ba sở ca nộp may mắn một mũi tên bắn trúng cầu đầu nhân cổ của chiêm h ỏ a sư lúc này lượng máu nhất thời thấy gáy cái kia cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư dường như nóng nảy ơ múa bắt đầu làm trong pháp trượng liền bỏ tới sở ca có thể không tính tại để cho đối phương tại khoảng cách gần p h n thượng một phát hỏa diễm trực tiếp khoảng cách gần một mũi tên bắn trúng n ự c của đối phương cuối cùng một tia máu cũng đã ti cái k i a cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư nhất thời kêu thảm một tiếng cái này cái này là không thể nào ta không thể chết như vậy a theo một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư che ngực không cam lòng t é xuống hô rốt cuộc giải quyết s ở ca buông xuống dòng dọc cung cảm giác cả người đều là mồ hôi cũng không biết là mệt vẫn là nóng bất quá chống trả thăng chức là thoải mái a h ỏ a cầu kia tổn thương đánh vào người quả thật là liền cùng cù lét không sai bị lắm túi đầu nhìn một cái trên người a mì an phục mấy cái h ỏ a cầu nổ tung lưu lại nám đen vết tích có thể thấy rõ ràng nhưng mà trừ cái đó ra hắn dường như cũng không có bị bao nhiêu tổn thương phó dùng trend cơm chương mười hai sở ca học ma pháp như thế lại đến mỏ thi thể phân đoạn rồi sở ca lòng nói tốt nhất có thể cho ta tới cái vừa mới cái k i a phun lựa ma pháp sách kỹ năng đi vừa nghĩ tới sở ca vừa đi đến đó cầu đầu nhân thi thể của chiêm hòa sư trước đầu tiên sở được là một cái ngân tệ ngân tệ bảy không có cái gì ngoài ý m u ố n đầu tiên sở được vẫn là tiền tệ sở ca sở nữa lần này sở được nhưng là một cái áo khoác cầu đầu nhân trường bảo bố giáp hung giáp thân thể phòng ngự tám chân phòng ngự bốn cánh tay phòng ngự bốn vật phẩm giới thiệu một cái dùng khói xông qua ra sói chế tạo trường b ả o tản ra cổ quái mùi giáp rửa a s ở ca ghét bỏ trực tiếp đem áo choàng ném xuống đất lòng nói cái này thứ đổ hư người nào thích muốn ai muốn đi s ơ nữa lần này s ơ được lại là một cây cây nến bất quá cùng trước những thứ kêu cầu đầu nhân cây nến dường như không quá giống nhau cầu đầu nhân ma pháp cây nến phụ tá vật phẩm ma pháp vật phẩm thuộc tính h ỏ a d i ễ m pháp thuật cường độ một chiếu sáng phạm vi hai trang bị kỹ năng hát cám tan đi sử dụng phát ra ánh sáng mãnh liệt phát sáng xua tan bốn phía h á cám kéo dài m ư ơ i giây thời gian cuộn đồ sáu mươi giây vật phẩm giới thiệu sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất trong cầu đầu nhân vô cùng sợ hãi những thứ kia ẩn giấu ở trong hắc cám nhân vật đáng sợ vì vậy chúng nó thường thường đem có thể xua tan bóng tối cây đến coi là chất b ả o nhưng mà chỉ có cực ít cân nhắc cầu đầu nhân mới biết chỉ có ma pháp cây đến mới có thể chân chính bảo vệ chúng nó ồ lại là ma pháp vật phẩm hơn nữa còn mang theo trang bị kỹ năng sợ ca lòng nói đồ chơi này ngược lại mới mẻ bất quá cái này hắc cám tan đi là kỹ năng gì hắn cầm lên cái này cây đến mơ hồ có thể cảm giác được chính mình cùng cái này cây đến trong lúc đó có một loại vi rượu tinh thần liên lạc quả nhiên ma pháp vật phẩm chính là không bình thường Cùng trước những thứ kia rác rưởi đổ trắng bị là hoàn toàn bất đ ộ n g nằm ở trong tay cảm giác đều không giống nhau hát c á m tan đi hắn trong lòng hơi động trong tay cái kia cây đến yếu ớt anh đến bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực ánh lựa trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía ước t r ư ờ n g bán kính mười m p h m vi ánh sáng nhu hòa nhưng lại không có chút nào nhức mắt ý gì cái này trang bị kỹ năng chẳng lẽ cũng chỉ là có thể chiếu cái phát sáng sao sở ca nhìn lấy bốn phía bị chiếu một mảnh sáng lời trong lòng nhất thời một trận muốn n ổ nước bọt dục vọng bất quá không thể không nói cái này chiếu sáng hiệu quả thật cố gắng không chỗ nào chê ít nhất so với đèn tin mạnh hơn nhiều lại cộng thêm còn có một h ỏ a d i ễ m pháp thuật cường độ một hiệu quả ngược lại cũng không có thể nói vô dụng chỉ bất quá tác dụng không là rất lớn là được sở ca nhất thời liền trong lòng giật mình sẽ không thực sự móc ra cái đó phun lửa kỹ năng đã đến đi nhưng mà nhìn một cái lại hơi có chút thất vọng hòa diễn vĩ đạn sách kỹ năng ma pháp ma pháp hệ phái nguyên tố học phái ma pháp cấp bậc cấp học đồ ma pháp nhu cầu học tập trí lực một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i hai kỹ năng giới thiệu bắn một viên hỏa diễm cầu địch nhân công kích tiêu hao năm điểm pháp lực giá trị vật phẩm giới thiệu một quyển ghi chép hỏa diễm phi đạn ma pháp sách ma pháp sở k nhìn lấy trong tay sách kỹ năng nhưng là không biết là nên vui mừng hay là nên thất vọng mặc dù là ma pháp bất quá cũng không phải chính mình muốn nhất cái nào bất quá nghĩ lại cũng không tệ dầu gì cũng là ma pháp không phải đáng tiếc chính là mình trí lực ngược lại đủ rồi bất quá tinh thần lại còn kém một chút ta thật là muốn chết rồi tại sao l u ô n là thuộc tính kém một chút như vậy đây hơn nữa càng làm cho sở ca tương đối đau chứng là sức mạnh sức chịu đựng đồ chơi này có thể thông qua rèn luyện phương thức để thăng cấp có thể tinh thần đồ chơi này làm sao tăng lên a súc lực một đòn không học được hắn còn không thể nào q u á quan tâm dù sao kỹ thuật đánh nhau đồ chơi này trên thực tế rất nhiều người đều biết nhiều nhất cũng chính là biểu hiện hình thức bất đồng mà thôi nhưng là ma pháp a đây chính là ma pháp a bao nhiêu người đã từng trong lòng cũng đã có một cái ma pháp Bộ a cho dù là nhất đê cấp ma pháp không được phải nghĩ một chút biện pháp sở ca nhìn lấy trong tay quyển này sở kị phép thuật sách một trận bắt đầu bất quá không hổ là mười hai điểm trí lực suy tư một trận sở ca thật đúng là liền nghĩ đến một cái biện pháp bất quá hắn chính mình cũng không quá chắc chắn có được hay không thành công trở lại phòng khách đem phòng hỏa phục cùng khôi giáp tới ra hắn đốt một bình nước sôi sau đó cho chính mình v ọ i không phải là một ly cũng không phải là hai chén mà là suốt ba chén cô đọng cà phê ngày trước có lúc chơi game thức đêm thời điểm hắn liền thường xuyên thích rót cho mình một ly cà phê sau khi uống xong thường thường sẽ cảm giác rất nâng cao tinh thần cảm giác sở ca lòng nói nếu như tinh thần lực cùng chính mình lý giải tinh thần lực là giống nhau nói cà phê chắc là có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tinh thần l ư ợ đi mặc dù hắn không quá chắc chắn phỏng đoán của mình nhưng là loại chuyện này chúng quy phải thử qua mới biết vạn nhất nếu là tác dụng vậy thì không thể tốt hơn nữa một hơi uống sạch rồi ba ly cà phê sau đó hắn liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu nhìn mình chằm chằm nhân vật trạng thái qua thêm vài phút đồng hồ ngay tại cà phê sức mạnh dần dần đi lên sợ ca cảm giác đầu góc của mình trở nên càng ngày càng thanh tĩnh lúc thức dậy trong màn ảnh cá nhân thuộc tính bỗng nhiên nhảy một cái mười một điểm tinh thần lực hoa ha ha thực sự tác dụng a sợ ca trong lòng một vui mừng như liên lòng nói nhanh đi đừng chờ một lát tinh thần lực lại té xuống vừa nghĩ tới một bên không kịp đợi lấy ra quyển k i ê u hỏa diễm phi đạn sách kỹ năng sách kỹ năng tại trong hiện thật thoạt nhìn vẫn là tứ tứ phương phương một cái thật giống như quyển sách một dạng đồ vật phong trên mặt là một cái tha duệ vĩ diễm bay lượn hỏa cầu hình vẽ sở ca thử mở ra trang sách ngay tại trang sách vạch trần trong nháy mắt cả bản sách ma pháp hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấ m thoáng cai biến mất không thấy sở ca trong mắt chợt loại sáng trong khoảnh khắc đó trong đầu hắn vô hình nhiều hơn rất nhiều kỳ quái ti tức liên quan với ma pháp ti tức liên quan với hỏa diễm phi đạn ma pháp ti tức hắn đưa ra một cái tay tới tâm niệm vừa động hỏa diễm phi đạn. hòa diễm nhất thời liền trong tay hắn bắt đầu cháy rừng rực hơn nữa không có chút nào phòng tay sở ca có thể cảm giác được mình có thể khống chế cái này đoàn hòa diễm đoàn kêu hòa diễm tại sở ca ý niệm dưới thao túng dần dần tụ lại thành một quả cầu lửa liền như vậy bị hắn cầm trong tay sở ca trong mắt tràn đầy mừng như đ i ê n ha ha ma pháp lao tử biết ma pháp á hắn say mê nhìn lấy trong tay hòa diễm kích động trong lòng ngay cả tay đều đi theo k h ẽ run lên hòa diễm tại cái này trong thiên nhiên cồn u g bạo lực lượng nguyên tố dĩ nhiên cũng làm như vậy thuần phục bị chính mình cầm trong tay vào giờ khác này sở ca cảm thấy một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ lực lượng như vậy mới là đáng giá l i ề u mạng đi đổ vật theo đuổi A mãi đến hắn cảm giác đến hỏa cầu trong tay bắt đầu trở nên cuồng bạo mà không ổn định hắn mới vội vàng hất tay một cái hỏa cầu k i a t r o n g nháy mắt bay ra ngoài bình một tiếng đem trên bàn uống trà mấy cái thủy tinh bình trà nổ nát ấy sở ca nhất thời có chút kinh hỷ hắn vốn cảm thấy đến hỏa diễm phi đạn uy lực thì rất r ấ t d ư ớ i chủ nếu như là trước kia hắn ăn mặc c a mì h n g phục phòng ngừa bạo lực phục ngạnh kháng chừng mấy nổi giận cầu cũng không có cảm giác gì quan hệ nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện ngọn lửa nếu như đối phó chính là không có phòng vệ lời của địch nhân uy hiếp hẳn là vẫn rất lớn hơn nữa đây vẫn chỉ là cấp học đồ ma pháp a sau đó khẳng định còn có thể học được mạnh hơn ma pháp phó dùn t r u n cơm chương mười ba cầu đầu nhân tụ trưởng tưởng tượng một cái chính mình học được một nhóm ma pháp trở thành cường đại pháp sư sau bộ d á n g sở ca nhất thời cũng cảm giác được tinh thần đầu mười phần nhìn một chút trạng thái của mình tinh thần lực lại đã trên mười ba rồi xem ra cái này ba chén cô động cà phê uy lực còn thật không nhỏ đây bất quá có một việc hắn còn cần xác nhận một chút năm giờ pháp lực giá trị rốt cuộc là bao nhiêu hệ thống Cánh c mạng vì vậy làm hp cùng pháp lực giá trị hạ xuống thời điểm có thể sẽ sinh ra cái khác thêm vào mặt trái hiệu quả thì ra là như vậy sở ca thầm nghĩ nói như vậy chính mình cũng sẽ không đến một trăm linh lượng máu pháp lực giá trị chính là một trăm một mươi điểm thả hơn hai mươi cái hỏa diễm phi đạn liền dùng hết mặc dù bây giờ tinh thần lực của hắn cao đến một mươi ba điểm nhưng là cái trạng thái này chẳng qua là tạm thời một khi cà phê sức mạnh đi qua tinh thần lực khẳng định còn có thể ngã trở về về phần cái gọi là mặt trái hiệu quả ngược lại không khó hiểu ở trong game coi như quái vật bị chặt chỉ còn lại một tiêm máu cũng còn có thể vui sướng nhưng là trên thực tế nếu như một người bị chặt thoi t h o á t phỏng chừng nói chuyện đều phí sức chớ đừng nhắc tới đánh nhau pháp lực giá trị cùng hv chắc có tương tự hiệu quả nếu như mình pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì tốt cho nên lý do an toàn mỗi lần ít nhất cũng không muốn đem pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều ít nhất phải lưu cái một phần ba mới được h ọ được ma pháp sở ca đối với và phó bản nhiệt tình lại tăng thêm một b ư c rồi hoa ha ha l ã o t ử hiện tại nhưng là m a pháp sư không kịp đợi sợ ca mặc vào phòng n g ừ a bạo lực phục sau đó liền lại một lần nữa tiến vào phó bản bên trong xuyên qua đen như mực hầm mỏ xuyên qua không có một bóng người lối đi lần nữa đi tới tầng dưới chót m ả n g lớn mỏ trong vùng mảnh này khu vực khai thác mỏ có một nửa khu vực đã bị thanh không một nửa kêu bên trong nhưng vẫn có một vài lẻ tẻ cầu đầu nhân thợ mỏ đang đào mỏ sợ ca xách dòng dọc cung liền bắt đầu từng cái từng cái dọn dẹp lên đại khái là cà phê uống nhiều rồi quan hệ hắn lúc này cảm giác chính mình sức mạnh mười phần mặc dù những thứ này cầu đầu nhân thợ mỏ trên căn bản rơi không ra thứ tốt gì. sở ca vẫn là một hơi d ế t tới hầm mỏ phần dưới cùng ước chừng lại d i ế t chết mười ba mười bốn cái cầu đầu nhân đáng tiếc lần này không có da quá tốt rơi xuống ngoại trừ mấy khối đầu chó kim vẫn còn tương đối có giá trị ở ngoài liền là một khối làm phô mai mười dây bên trong trả lời hai mươi điểm hp còn lại trên căn bản đều là r ấ t rưởi bất quá thịt mỗi cũng là thịt sở ca hết sức hài lòng đem những chiến lợi phẩm này từng cái bỏ vào trong túi mà tại hầm mỏ phần dưới cùng sở ca tìm được một cánh đóng chặt cửa đá thoặc nhìn chắc là một cái cái phó bản khu vực tại cửa đá kia bên ngoài còn đứng một cái cầu đầu nhân vệ binh đứng tại cửa đá bên phải. sở ca nhìn thấy cái này cầu đầu nhân vệ binh lại nhất thời s ư n g sở hắn bén nhảy phát rác một k i a khác thường cẩn thận chu đáo một hồi hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia cảm giác khác thường khởi nguồn mà nói tại trò chơi phó bản bên trong như loại này phụ trách giữ cửa quái vật đều là có đôi có cặp xuất hiện một tả một hữu canh giữ cửa chính hiện tại như vậy l ẻ loi một cái cầu đầu nhân vệ binh đứng ở cánh cửa bên phải cánh cửa bên trái lại không có vật gì cái này liền quả thực có chút kỳ hoặc a không đúng trong này nhất định là có nguyên nhân gì nhưng là bởi vì đối với cái này phó bản hiểu rõ tin tức có í c rốt cuộc là nguyên nhân gì sở ca lại cũng nghĩ không ra được quân quyết tại ba cũng không nghĩ ra cái như thế về sau suy nghĩ chốc lát sở ca vẫn là quyết định trước tiên đem cái này cái coi cửa c ầ u đ ầ u nhân vệ binh giết rồi hay nói dễ dàng giải quyết hết cái này c ầ u đ ầ u nhân vệ binh ngoại trừ mấy cái tiền đồng cái gì cũng không rơi sở ca không khỏi có chút không nói gì những thứ này tay cầm đoạn mâu c ầ u đ ầ u nhân vệ binh sức chiến đấu so với c ầ u đ ầ u nhân thợ mỏ cùng c ầ u đ ầ u nhân côn đồ đều mạnh hơn một chút xíu nhưng là trước kia cái kia hai cái cùng c ầ u đ ầ u nhân chiêm họa sư ở chung với nhau c ầ u đ ầ u nhân vệ binh lại cái gì cũng không rơi mà cái này cũng giống như vậy quả thật là bấy cha không có thương lượng xem ra những thứ này cẩu đầu nhân vệ binh chắc là thuộc về người hầu quái sở ca thầm nghĩ đến cái gọi là người hầu quái là chỉ một chút đi theo ở b ộ t bên người đặc thù quái vật loại này quái vật giống như là không hết đồ vật hoặc là rơi xuống cực ít lấy hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem loại này người hầu quái chỉ sẽ xuất hiện tại bột phụ cận nói như vậy cái cửa đá này phía sau chắc cũng là b ộ t rồi hắn vừa nghĩ tới một bên hai tay dùng sức đẩy ra trước mắt cửa đá bên trong nhưng là một cái thoạt nhìn rất là chỉnh tề phóng khách tấm đá l ắ t thành mặt đất bốn phía trên vách tường cắm cây bốc cùng bên ngoài hầm mỏ so với cái đại sành này thoạt s dĩ nhiên đây là lấy cầu đầu nhân tiêu chuẩn đến xem theo sở ca chính là đ ầ y đất xuống kho hàng tiêu chuẩn ở nơi này dưới đất phòng khách quế một cái cục đ á trên đế ngồi một cái lại mập lại tráng to lớn cầu đầu nhân nói là to lớn dĩ nhiên là so sánh cho t h ư ờ n g tụ trưởng mà nói trên thực tế sở ca phòng trừng ư người trước mắt này thần cao cũng liền một mở năm mươi sáu bộ dáng nhưng là vóc người to mập vô cùng vòng eo ước chừng có thể tương đương với bốn năm cái cầu đầu nhân vòng eo cộng lại khả năng còn nhiều hơn phòng trừng ư ít nhất cũng phải có hai ba trăm cân quả thật là chính là một đầu hình người heo mập lại cộng thêm trên người mặc lấy một cái lau tinh lượng tỏa tử giáp trên đầu còn mang đỉnh đầu có chút biến dạng buồn cười vương miện g kỳ thân phận cũng liền hô trì r ụ c xuất lại nhìn tên của nó na ừ a cầu đầu nhân tù trưởng s ở ca trong lòng thầm nghĩ xem ra cái này hơn phân nửa chính là cái này phó b ả n cuối cùng bột rồi đi bất quá thoạt nhìn đến không giống như là thật lợi hại bộ dáng a quả thực trước mắt cái này cầu đầu nhân tù trưởng dáng dấp vừa tròn lại mập dáng mặc dù không nhỏ nhưng là lại không giống trước cái đó xài lang nhân thoạt nhìn như thế cường tráng có lực ngược lại có vô cùng cổng cảnh vụng về cảm giác bất quá sợ ca không dám k i n h thường mà nói bột đều là càng về sau càng lợi hại chớ đừng nói chi là trước mắt cái này nhưng là phó b ả n cuối cùng bột nếu như cái này bột bản thân sức chiến đấu rất yếu như thế cũng tất nhiên sẽ có nào đó bột cơ chế để thăng cấp sức chiến đấu thì như hai giai đoạn biến thân hoặc là triệu hoán tiểu quái các loại chắc chắn sẽ không giống như trước cái kia hai cái bột nhẹ nhàng như vậy mới đúng đây là làm là một cái lao nhà chơi kinh nghiệm xem xét đến đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản hơn nữa trước mắt cái này bột dường như không quá giống biết pháp thuật bộ dáng cấp hai đoạn biến thân cái gì sở ca cảm giác hẳn là không quá có thể ngược lại rất có thể sẽ triệu hoán tiểu quái dù sao đối phương là tù trưởng nhà loại này có nhà nước danh hiệu quái vật bên người bình thường đều sẽ có tiểu đệ tới làm nổi bật kỳ thân phận sở ca nghĩ tới đây liền quan sát b ố n phía quả nhiên cái này xem một chút xét hắn liền phát hiện một chút manh mối ở nơi này cái bột phòng khách hai bên có hai cái cửa hông cũng không biết dẫn tới nơi nào p h ò dùn truyền cơm t r ư ơ n g mười bốn bột cấp hai đoạn sở ca lại không có trực tiếp đi mở bột mà là vòng qua bột phạm vi cảnh giới đi tới bên trái cái đó cửa nhỏ trước cửa cửa kia không có c ử a bản sở ca liền trực tiếp thò đầu trong triệu nhìn lại bên trong nhưng là một cái không lớn căn phòng đang có bốn cái cầu đầu ăn đây đây sở ca trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật nếu như mình trực tiếp mở buốt cái tiêu cầu đầu nhân tù trưởng ra lệnh một tiếng hai căn phòng bên trong tắm cái cầu đầu nhân vệ binh trên n h a u lên lại cộng thêm một bản thể vậy mình rất có thể liền muốn khai báo a bất quá bây giờ sẽ không sợ vẹn vẹn chẳng qua là bốn cái cầu đầu nhân vệ binh hắn còn không coi vào đâu sở ca suy nghĩ đi thẳng vào lấy ra vũ khí theo lệ thường thì cung tên mở quái mặc dù đã học được hỏa cầu thuật nhưng là sở ca đối với uy lực của hỏa cầu cũng không phải là rất tin phục vẫn là cung tên tương đối trí mạng một chút một mũi tên chính giữa một con chó tù trưởng vệ binh ngực trong nháy mắt giết mặt khác ba cái cầu đầu nhân vệ binh lập tức giơ lên trong tay đoàn mâu cùng nhỏ khiêm tròn hướng về s ở ca liền v ọ t tới s ở ca không chút hoang mang hắn lại là một mũi tên bắn ra s ắ c bén ba mặt đầu mũi tên trực tiếp đánh xuyên một cái cầu đầu nhân trong tay đơn sơ tròn một tiểu l á chắn đem tấm thuẫn kia một bắn hai nửa thuận tiện còn tiêu diệt đối phương một nửa lượng máu mắt thấy ba cái cầu đầu nhân vọt tới trước mặt s ở ca thu hồi cung tên đổi lại trả mã đao sau đó chém ra một đao hướng ở phía trước hai cái cầu đầu nhân trong tay đoàn mâu nhưng cũng cùng nhau hướng hắn đâm đi qua chỉ bất quá rất đáng tiếc những thứ này sinh thiết chế tạo x ấ u đ o ạ n mâu căn bản không đâm thủng trên người sở ca hộ giáp chỉ có thể ở phòng ngừa bạo lực dùng cứng đờ nhựa cây hộ giáp trên lưu lại hai vệt màu trắng vết rạch mà sở ca nhưng l à liên tục bổ m a n g chém trong chớp mắt mấy cái này cầu đầu nhân liền rối rít h i ể u rõ trướng sở ca trực tiếp đem thi thể s ở soạn ngoại trừ hơn ba mươi tiền đồng ở ngoài cái này bốn cái cầu đầu nhân vệ binh vẫn vẫn là vắt c h ả y ra nước để cho sở ca quả thật là đều l ư ỡ i phải s ở soạn s ở ca nhưng cũng, cũng không nổi giận những thứ này cầu đầu nhân vệ binh cũng đều là b ộ chiến một bộ phận không hết bảo liền không hết bảo đi xoay người ra vệ binh căn phòng lại đi vòng qua bên phải trong một phòng khác bên trong bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh trong một phòng khác bên trong bốn cái cầu đầu nhân vệ binh cũng bị g i ế t chết trở về đến trong đại sảnh sở ca lòng nói thanh quang tiểu q u á i lần này rốt cuộc có thể đánh một rồi cái kêu cầu đầu nhân t ủ trưởng còn lao thần nhiễm nhiễm ngồi ở trên bảo tòa đây không chút nào chú ý tới cách nó không tới ba mươi m sở ca đã giết sạch tiểu đệ của hắn sở ca trước nghỉ ngơi một cái tìm một hết sức tốt góc độ sau đó một mũi tên bắn ra cái kêu cầu đầu nhân tù cơ thể phát triển to lớn căn bản không có tránh né đường sống bị một mũi tên bắn trúng ngực bất quá lại không bắn rơi rơi thiếu máu đầu mùi tên bắn vào cái tiêu cầu đầu nhân tù trưởng chính là trên khôi giáp phát ra tiếng cọ sát t r ó i thai bị tỏa t ừ giáp như vậy vừa đỡ tại cộng thêm cái tiêu cầu đầu nhân tù trưởng trên người thật dày thịt méo lại chỉ rất không tới bốn phần trăm lượng máu mẹ nhà nó thằng này rất thì ta sợ ca thầm nghĩ vội vàng lại móc ra một mũi tên tới cái tiêu cầu đầu nhân tù trưởng lại đã có phản ứng là ai lại mật d á m công kích vĩ đại nạ ừ a đại vương ta lập tức liền để ngươi biết sự lợi hại của ta cái tiêu cầu đầu nhân tù trưởng nói lấy cầm lên bên cạnh chỗ ngồi một cây đại truy khi thế hung hăng hướng về sợ ca liền vào tới sợ ca nhưng là không chút hoang mang một bên lui một bên không ngừng bắn tên một mũi tên hai mũi tên ba mũi tên liên tiếp bắn ba mũi tên cộng thêm mũi tên thứ nhất chính là bốn mũi tên cái kêu cầu đầu nhân tủ trưởng mới vọt tới trước mặt của sợ ca cái này mấy mũi tên tất cả đều bắn vào cầu đầu nhân tủ trưởng chính là trên người nhưng mà tổn thương lại phi thường có hạn cái kêu cầu đầu nhân tủ trưởng toàn thân đều phủ lấy khôi giáp hơn nữa da dày thịt béo trên người chúng bốn mũi tên nhưng căn bản cũng không thể nào coi là chuyện to tát mắt thấy cầu đầu nhân tù trưởng vọt tới trước mặt sở ca nảy sinh một chút tác động nhắm ngay cầu đầu nhân tù trưởng chính là đầu chính là một phát nộ s ạ nhưng mà sở ca thuật bắn dù sao cũng là sau giờ làm việc trình độ bắn diện tích thân thể to lớn còn có thể bảo đảm mũi tên trên tên bá cái này một bắn đầu hơn nữa đối với phương trong di động chính xác nhất thời thì không được một mũi tên này nhưng là dán vào d a đầu bay ra ngoài lại bắn lệnh rồi sở ca thầm kêu một tiếng cơ ổn còn muốn lúc bắn cái kêu cầu đầu nhân tù trưởng nhưng cũng rốt cuộc vọt tới trước mặt một búa tử liền tới sở ca vội vàng lắc mình né tránh một tiếng ầm vang hắn mới vừa rồi đứng địa phương mặt đất bị đập ra một vết、nước. mẹ nhà nó thằng này khí lực thật là lớn sở ca trong lòng một trận mồ hôi lạnh đây nếu là ai truy cập phòng t r ừ n g không chết cũng tàn a cái kia cầu đầu nhân tù trưởng lại là một bữa tử sở ca vội vàng lần nữa l ó i lên vẫn dễ dàng thoáng qua chờ đến cầu đầu nhân tù trưởng thứ ba bữa hù ở h ạ ra thời điểm sở ca đã có thể làm được trước thời hạn né tránh ồ dường như thằng này công kích cũng rất tốt tránh sao sở ca trong đầu nghĩ cái này bột u ra tay trước dung làm cũng thật sự là quá rõ ràng nữa à hơn nữa cái này cầu đầu nhân tù trưởng ba bữa đập xong sau thật giống như khí lực trong lúc nhất thời có chút không xong rồi lại chống đại truy ở nơi đó từ ngụm từng n g ụ m từng n g ụ m bắt đầu thở h ư n g hộp sở ca thừa cơ chạy tới xa xa xoay người lại nhìn một cái cái kia cầu đầu nhân tù trưởng khí này mới tính thở gấp đều nữa nha ha ha thằng này tốt về à, sở ca không khỏi trong lòng đung lòng một chút cái này cầu đầu nhân tù trưởng mặc dù da dày thịt béo hơn nữa khí lực dường như không nhỏ cái kia một đ ú a tử nếu là ai truy cập phòng chừng không chết cũng t à n nhưng mà tốc độ của nó thông thả có thể quả thật là liền cùng ăn nhiều thực phẩm rác rưởi nước mỹ mập mạ m ộ dạng sở ca coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phụ một dạng cũng có thể dễ dàng né tránh phát thêm công kích hơn nữa ba lần công kích sau cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu sở ca không quá chắc chắn cái quy luật này có phải là hay không cố định cho nên hắn quyết định ổn thỏa một chút tương đối được tiếp tục thả diều vì vậy sở ca lần nữa bắn cung bắn tên lại bắn cái kia bột mấy mũi tên nhưng mà tổn thương vẫn là vô cùng có hạn chỉ có một mũi tên bởi vì vận khí tốt bắn chúng một mặt bắn rất năm phần trăm xung quanh lượng máu nhưng mà chung vào một chỗ cũng chỉ đánh rất hai mươi phần trăm xung quanh lượng máu mà thôi lại một lần nữa tránh thoát đối phương tam liên truy nhìn lấy c ầ đầu nhân tù trưởng nằm ở chỗ này sở ca một lần nơi nhanh chóng chạy tới xa xa. một bên lại là một mũi tên bắn ra một bên trong lòng tầm h mắng mẹ chứng thằng này thật đúng là kháng đ á n h à, nhìn cả người trên dưới bị bắn cùng con nhím tựa như bột sở ca lần đầu tiên có bột chiến đấu cảm giác mặc dù cho đến bây giờ hắn cũng đều là không bị thương chút nào nhưng là hắn lại có thể cảm giác được thể lực của mình cũng có chút theo không kịp bất quá không sao lão tử đã thăm dò rõ ràng ngươi s á o lộ rồi làm là một cái trò chơi cao chơi bừa đối với bột công kích s á o lộ cùng quy luật là rất nhạy cảm trải qua cái này hai đợt quyết chiến hắn đã hoàn toàn nắm giữ công kích của đối phương quy luật năm giây cái này bột mỗi ba lần công kích sau đều sẽ nằm trên đất thở dốc năm giây mới có thể đứng dậy hai lần thời gian hoàn toàn tương tự đã như vậy như thế thì dễ làm lại là một mũi tên bắn ra nhìn thấy bột vọt tới trước mặt sở ca không chút hoang mang chuẩn bị né tránh một bữa tử hai bữa ba bữa sở ca một bên né tránh vừa đ ế m cân nhắc sẽ ở đó cầu đầu nhân tù trưởng ba bữa đập xong nằm ở chỗ này thở hồn hển công phu sở ca lần này lại không có chạy đi mà là thu hồi dòng dọc cung đổi lại đánh cận c h i ế n phủ l ạ g yên không tiếng động đi vòng qua phía sau của đối phương nhìn một chút cái k i a thở hồn hển buốt lại nhìn một chút trong tay đánh cận c h i ế n phủ đánh cận c h i ế n phủ một đầu là một đạo lưới bữa một đầu khác nhưng là một cái sắc bén hình t o i đầu nhọn phá giáp hiệu quả tuyệt đối g á n h đánh sở ca đem đánh cận c h i ế n phủ đầu nhọn nhắm ngay cái k i a cầu đầu nhân tù trưởng lớn sợ não sau đó một bữa liền bổ xuống thổi phu một tiếng đ ú a dao nhọn sâu đậm đóng vào cầu đầu nhân tù trưởng chính là sợ não cái k i a cầu đầu nhân tù trưởng nhất thời kêu thảm một tiếng trên đầu máu tươi chảy dòng lại xem nó thanh máu hê trong nháy mắt ít đi một phần ba chỉ còn lại một gần một nửa rồi. sở ca dùng sức rút ra một cái không đợi đối phương lao người tới đã lui qua một bên cái k i a cầu đầu n h â n tủ trưởng đau hoa hoa k ê u loạn một cái tay ôm đầu mặt đầy dữ tợn nhìn lấy sở ca nhưng mà chờ hắn xoay người thời điểm sở ca lại lại một lần nữa đã chạy xa cái k i a cầu đầu nhân tủ trưởng lại không có trực tiếp nào lên ngược lại đông nhiên quát to lên nhanh lăn ra đây cho ta các người đám này vô dụng vệ binh các ngươi tủ trưởng cần các ngươi phải nhưng mà hai bên vệ binh trong căn phòng lại không có động t í n h gì những vệ binh kia cũng sớm đã chết sạch rồi phó dùng t è n cơm chương m ư ơ i năm trong bóng tôi nhân vật đáng sợ sở ca nhưng trong lòng thì hơi có chút vui mừng còn hảo chính mình kinh nghiệm phong phú trước thời hạn thanh quan t i ể u quái nếu không lúc này một bảy chó thủ trưởng vệ binh cùng nhau lao ra lại cộng thêm một cái da dày thịt béo buột vậy thật là không tốt l à m lấy cái kêu cầu đầu nhân tù trưởng kêu hai cổ họng thấy không có bất kỳ phản ứng nào nhất thời hoàng hồn nhưng mà nó cũng không có chạy trốn không biết tại lực lượng gì điều khiển nó một lần nữa vào tới một búa tử hai búa ba búa được rồi thằng này thật đúng là làm sao đều không học được c a nhìn lấy nằm trên đất thờ hồn hển cầu đầu nhân tù trưởng sở ca một búa toàn lực h ủ ở hải g a cái này một búa miễn cưỡng bổ ra cầu đầu nhân tù t r ư ở n g chính là sợ não theo thanh máu hát về thời đáy một tiếng ầm vang núi thịt tựa như cầu đầu nhân tù t r ư ở n g ngã trên đất t h ắ n g rồi nhìn lấy trên thi thể tản ra nhàn nhạt bạch quang sợ ca biết chính mình rốt cuộc thắng rồi vừa lúc đó một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên gợi ý của hệ thống ngươi đã thành công thông quan đá vụn hầm mò phó bản ngươi có thể rời đi phó bản sau đối với nên phó bản tiến hành điểm tích lũy kế toán cái gì cái này thì xong rồi một cái phó bản liền ba cái bột được rồi xem xét đến đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì mà lại nói nói thật sở ca lúc này cũng thật sự có chút ít mệnh mọi thảm cùng ở trước máy vi tính dùng con chuột dưới bàn phím phó bản hoàn toàn bất đồng cái này chân nhân vào phó bản thật đúng là một cái việc tốn sức đây nhất là cuối cùng bột chiến đấu lại là rõ ràng tiểu quái lại là bắn tên lại là tránh người lại cộng thêm né tránh bột lúc công kích hết sức chăm chú áp lực cũng là tương đối không nhỏ đây bất quá cảm giác thành tựu i cũng là tiêu chuẩn nhất định nhìn trên mặt đất bột thi thể sở ca lòng nói lao từ sức chiến đấu cũng không phải bình thường mạnh thả vào kỳ huyễn trong thế giới tối thiểu cũng có thể làm cái sơ cấp người mạo hiểm rồi đi bất quá rất nhanh hắn liền đem loại này kiêu ngạo trong lòng quên mất bởi vì hắn biết mình có thể thắng thật ra thì cũng có chút ít may mắn nếu như bỏ vào trên thực tế ngươi chém đối phương mấy cái cầu đầu nhân đối phương khẳng định liền chuyển nhà một lớp ba đi ra làm sao có thể để cho ngươi từng cái từng cái tiêu diệt từng bộ phận sở ca nhưng cũng không nóng này rời đi còn có bột thi thể không có mò đây đây chính là cuối cùng bốt nhờ cậy rơi cái bảo bối tốt đi ông tâm tình mong đợi sở ca đưa tay hướng về cái kia lớn thân thể mò đi ngân tệ mười ba đầu chó kim năm dựa vào quả nhiên không hổ là giai cấp bóc lột trên người lại ẩn giấu như vậy nhiều vàng dòng mặt trắng bất quá đều làm lợi ta rồi màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn ồ、oh, lại là ma pháp vật phẩm vật phẩm danh s ư n g màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn đồ trang sức chiếc nhẫn trang bị sức mạnh một vật phẩm giới thiệu một viên nạm màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn màu đỏ thủy tinh bên trong lưu lại sức mạnh phép thuật khiến cho người đeo có thể tăng lên chút ít sức mạnh thuộc tính ồ、oh, vật này ngược lại ít nhiều có chút tác dụng sở ca có chút kinh ngạc vui mừng đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay chính mình đang giàu gì thuộc tính không đủ đây đáng tiếp chỉ thêm một điểm như vậy chính mình còn muốn một điểm lực lượng mới có thể học xúc lực một đòn kỹ năng này à, hắn cơ muốn một cái vũ khí trong tay. không biết có phải là ảo giác hay không dường như thực sự nhẹ buông lỏng một chút điểm đây s a u nữa cầu đầu nhân tù trưởng m à o đầu đồ trang sức đầu phòng ngự năm mị lực một vật phẩm giới thiệu đỉnh đầu dùng hoàng kim chế tạo xấu xí m à o đầu là cầu đầu nhân bộ tộc tượng trưng quyền lực chỉ có tủ trưởng cấp cầu đầu nhân mới có tư cách đeo sở ca cầm lấy m à o đầu nhìn một chút em gái ngươi xấu như vậy m à o đầu còn có thể thêm mị lực gạt quỷ hạ sở ca suy nghĩ chính mình đánh chết cũng không thể đeo bất quá đồ chơi này nếu là hoàng kim chế tạo ngược lại hẳn là đáng giá không ít tiền đây vẫn là nhận tiếp tục mỏ cuối cùng một cái nhưng là một cái túi Tu t r ư ơ n g chính là túi chữ vật ba lô thuộc tính ba lô sức chứa 12. vật phẩm giới thiệu cầu đầu nhân tù trưởng dùng để cất giữ vật phẩm túi chữ vật dung tích nếu so với nhìn q u a lớn hơn nhiều lắm cái này bao so với màu đen chất da bọc nhỏ lớn hơn gấp đôi t ứ t ứ phương phương thoạt nhìn thật giống như một cái da t r â u túi bất quá xấu xí là xấu xí một chút xem xét đến 12 cách sức chứa ước chừng là màu đen chất da bọc nhỏ gấp đôi s ở ca cũng coi là nhịn ha ha đồ chơi này không tệ nhìn một chút chiến lợi phẩm không hổ là cuối cùng một giấm ba cái bảo vật cộng thêm năm cái đầu cho kim tốt rồi nên ra phó bản rồi mang theo chiến lợi phẩm. sở ca vui thích thuận theo lúc tới đường đi về đi ra t ủ trưởng căn phòng xuyên qua khu vực khai thác mỏ đi tới trước trận thứ hai một chiến chỗ đó thời điểm sở ca đ ỗ n g nhiên ngừng lại bởi vì hắn đã phát hiện một cái vấn đề cái đó cầu đầu nhân thi thể của chiêm họa sư không thấy trên thực tế không chỉ là nó cái kia hai cái cầu đầu nhân vệ binh thi thể cũng không thấy mẹ nhà nó cái này tình huống gì sở ca trong lòng nhất thời giật mình một cái làm là một cái thâm niên láo tờ l a y ơ hắn đối với trong trò chơi bất kỳ chi tiết nào thay đổi đều dị thường nhạy cảm b ở lòng của hắn suy nghĩ thật nhanh chạy tới xài lang nhân người giám sát căn phòng cái đó thi thể của xài lang nhân vẫn còn nằm ở nơi đó đây nhìn lấy xài lang nhân người giám sát thi thể sợ ca trong mắt lõe lên vẻ ngưng trọng cho nên một thi thể cũng sẽ không đổi mới như thế cầu đầu nhân thi thể của chiêm họa sư đi đâu rồi rất hiển nhiên là bị người nào mang đi còn có r h ứ c tù trưởng căn phòng lính gác cửa cung tiếu một cái lại cộng thêm trước hắn trải qua cầu thang thời điểm nghe được hi hi cây mối âm thanh kỳ quái sở cao ý thức được cái này phó bản bên trong nhất định là có cái gì ẩn nút đồ vật như thế thì là cái gì chứ hắn mở bọc ra lần lượt cha nhìn mình đánh được vật phẩm có một ít trò chơi sẽ đem một vài tin tức nút ở vật phẩm giới thiệu bên trong có lẽ sẽ phát hiện một ít đ ồ mối cái này nhìn một cái vẫn thật là để cho hắn đã phát hiện một chút vật khi hắn nhìn thấy cái kia cầu đầu nhân ma pháp cây nên lúc giới thiệu nhất thời hai mắt tỏa sáng kiện vật phẩm này giới thiệu là sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất trong cầu đầu nhân vô cùng sợ hãi những thứ kia ẩn giấu ở trong hắc cám nhân vật đáng sợ vì vậy chúng nó thường thường đem có thể xua tan bóng tối cây đến coi là chất b ả o nhưng mà chỉ có cực ít cân nhắc cầu đầu nhân mới biết chỉ có ma pháp cây đến mới có thể chân chính bảo vệ chúng nó cho nên quả thực có một quái vật các loại đồ vật uy hiếp cầu đầu nhân cái đó mất tích cầu đầu nhân vệ binh cầu đầu nhân thi thể của chiêm họa sư có lẽ chính là bị cái quái vật này lôi đi cái kia hi hi cây m ố i thanh âm cổ quái hiển nhiên cũng là quái vật phát ra cái quái vật này miêu tả là mạnh mẽ giấu ở trong hắc á m nhân vật đáng sợ. hơn nữa sợ hai ma pháp cây nên ánh sáng cho nên chắc là nào đó sợ ánh sáng sinh vật cơ hồ là trong phiên khắc sở ca trong lòng đã tổng kết ra một nhóm tin tức hơn nữa nếu nó mang đi là cầu đầu nhân thi thể của chiêm h ò a sư mà không phải là sài lang nhân người giám sát thi thể cho nên vị trí của nó hẳn là ngay tại khu vực khai thác mỏ chung quanh sở ca thầm nghĩ lại lần nữa đi đã về tới khu vực khai thác mỏ đứng ở khu vực khai thác mỏ vận chuyển mỏ sắt trên lối đi hướng về chung quanh chống trải mà bóng tối khu vực khai thác mỏ đánh giá lấy hầm mỏ này khu phi thường to lớn chứng cứ cái này phó bản một nhiều hơn phân nửa diện tích tại khu vực khai thác mỏ t r o n g có rất nhiều chiếu sáng cây đuốc, nhưng là dù vậy vẫn có rất nhiều nơi ẩn nút trong bóng đêm sở ca quan sát một trận rất nhanh liền phát hiện một cái quy luật tại đông nam sừng một khu vực cơ hồ không có chiếu sáng dùng cây đuốc, lộ ra cực kỳ h á c á m hơn nữa khu vực kia cũng cơ hồ không có cầu đầu nhân thợ mỏ tồn tại giống như những thứ kia cầu đầu nhân thợ mỏ sợ h ã i đợi tại mảnh khu vực kia tựa như xem ra hơn phân nửa chắc là ở chỗ đó rồi sở ca thầm nghĩ đến đây là một loại thân là lão nhà chơi trực giác chỉ phải cái này phó bản là dựa theo trò chơi lý niệm hợp tác như thế tám chín phần mười liền sẽ không lỗi đối với một điểm này sở ca phi thường tự tin họ như vậy để liền đến, đến rồi chính mình có cần tới hay không cha nhìn một chút đây theo lý thuyết hiện tại mình đã đem phó bản đạ thông thu hoạch cũng không ít trực tiếp ra phó bản kết toán là được ngược lại sau đó có chính là phó bản có thể đánh cho dù có cái gì ẩn nút buột cũng không coi vào đâu tổn thất quá lớn nhưng là sở ca người này thân là một cái lao nhà chơi cưỡng bách trứng lại để cho hắn không nhịn được nếu muốn làm rõ cái đó cái gọi là ẩn nút ở trong hắc cám nhân vật đáng sợ rốt cuộc là cái gì nghĩ đến đây cái phó bản bên trong còn có một cái buột không có đánh liền để hắn cả người đều không thoải mái h ú ba cái bột đều đánh xong tại nhiều đánh một cái thì như thế nào nghĩ tới đây sợ ca hướng về cái k i a trong bóng tối liền đi tới bất quá lý do cẩn thận hắn đem cầu đầu nhân ma pháp cây đến cầm trong tay nếu vật phẩm giới thiệu đã nói đồ chơi này mới có thể bảo vệ được người nắm giữ như vậy hơn phân nửa chắc là không sai ma pháp cây đến ánh sáng mặc dù không phải là rất chói mắt nhưng là lại có thể rõ ràng chiếu sáng chung quanh hơn ba thước p h ạ m bi sợ ca thuận theo khu vực khai thác mỏ biên giới một đường rất nhanh liền tìm được một cái cửa hang mới dựa vào một chút gần cửa hang một cổ hôi thối khí tức nhất thời liền đập vào mặt hệ thống ngươi ngửi thấy một cổ hôi thối khí tức rời hạ cái này không nói nhảm sao sợ ca trong lòng thầm mắng hắn thận trọng hướng về cửa hang tìm kiếm cửa động này tròn rầm rầm đông cùng cầu đầu nhân đ à o ra tàn lần không đồng đều hầm mỏ hoàn toàn bất đồng hơn nữa tại cửa động bên l i n giới có thể nhìn thấy một chút màu trắng tia như bông đổ vật sợ ca thấy trong lòng nhất thời toát ra một cổ bất tàn tới hắn đi tới cửa h a n g tiếp lấy ánh đèn hướng về bên trong nhìn lại nhất thời chính là cứng đ ở ngay tại rời động miệng chỗ không xa một cái to bằng cái thất con n ệ n đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn ồ c thật là lớn con n ệ n nhìn thấy con n h ệ n kia trong n y mắt sở ca nhất thời liền tê dại móng rồi không có nó bản thân hắn là sợ hai con n h ệ n đồ chơi này trên thực tế hắn coi như gặp phải hơi hơi lớn một chút con n h ệ n hắn cũng coi đi trốn nhất là cái loại này xanh xanh đỏ đỏ con n h ệ n nhìn lấy liền để hắn xa lánh lúc này nhìn thấy một thức lớn nhỏ con n h ệ n lớn cái kia nhỏ dài chân n ệ n cái kia mọc đầy m i ệ n g nhung ma bụng đen như mực kia bốn con mắt để cho sở ca ra đầu tê dại một hồi theo bản năng liền nghĩ muốn trốn khỏi cái địa phương quỷ quái này sau đó hắn cũng thực sự làm như vậy rồi đầu tiên là thận trọng lui về phía sau mấy bước sau đó một hơi chạy ra phó bản trở lại bên trong phòng khách. hắn mới thở phào nhẹ nhõm xoay người lại nhìn một chút phó bản màn ánh sáng sợ ca thật đúng là sợ con nhện k i a sẽ theo màn sáng bên trong chui ra ngoài không đúng chính mình chạy cái gì à, cái này cũng không phải là thực tế đây là phó bản à, tại phó bản bên trong q u á i vật cũng sẽ không chủ động tìm phiền thoái cho mình hắn nghĩ tới đây lại không có trở về dũng khí hắn đến lúc đó không sợ mạo hiểm chủ yếu là con nhện đồ chơi này mỗi lần nhìn thấy luôn là để cho hắn có loại cảm giác ra đầu tê dại nếu không trực tiếp kết coi là sợ ca trong đầu nghĩ ngược lại chính mình cuối cùng bột cũng đánh trên lý thuyết chính mình cũng đã mở ra cái này phó bản rồi coi như thiếu đánh cái ở nút bột lại có cái gì quá không được trong cái động kia trời mới biết có bao nhiêu con nhện trước cái đó to bằng cái thất con nhện vẫn chỉ là cái tiểu quái m à t h ô i bên trong nói không chừng còn có một cấp độ bột con nhện cái đầu khẳng định lớn hơn đến lúc đó đừng nói đánh hù dọa cũng hụ chết nghĩ tới đây hắn liền mở máy vi tính ra con chuột thả vào phó bản điểm tích lũy kết toán tuyển hạt trên làm thế nào cũng không n g n xuống sở ca cuối cùng vẫn không có lựa chọn kết toán điểm tích lũy hắn cũng không biết mình đang đợi cái gì lúc buổi tối sở ca nằm ở trên giường chằn chọc trở mình làm thế nào cũng không ngủ được hắn biết phương pháp đơn giản nhất chính là kết toán phó bản điểm tích l chỉ phải cái này phó bản đã biến mất chính mình c u ố n quýt tâm tình cũng liền kết thúc nhưng là thân là một cái có cưỡng bách chứng trò chơi tờ lạy ơ biết do còn có một cái bột không có đánh liền để cho hắn buông tha lại thì như thế nào có thể để cho hắn cam tâm đây húng chi bây giờ nhìn thấy cái con nghệ liền sợ đến chạy ra phó bản lần sau nếu như gặp phải đáng sợ hơn q u á i vật đây đến lúc đó còn tiếp tục chạy trốn đây không được nhất định phải đánh tới mới được phải biết cái này phó vốn đã là cấp người đi đường đơn giản khó khăn có thể nói chắc là đơn giản nhất phó bản rồi sau này phó bản độ khó chỉ càng ngày sẽ càng cao nhất định phải chiến thắng mình mới được nghĩ tới đây sở ca đã hạ quyết tâm ngã đầu liền ngủ chiều nay hắn ngủ vô cùng thực tế sáng ngày thứ hai lên sở ca ăn no chiến đấu cơm mang tốt trang bị một lần nữa bước chân vào phó bản lối vào sở ca cũng là không đếm xỉ đến mặc dù hắn có lúc biết đánh sợ nhưng là một khi hạ quyết tâm sở ca cũng là rất quả quyết một người không phải là con n ệ n sao lao tử trong trò chơi giết thành thiên t ư ợ n g xong rồi sợ cái gì vừa nghĩ tới một bên thuận theo phó bản lối đi một đường đi xuống rất nhanh hắn liền đi tới khu vực khai thác mỏ c h ỗ sâu cái đó con n ệ n động cửa hàng phụ cận nắm dòng g i c cung sở ca chậm rãi đi vào ngày hôm qua đem hắn hù dọa ra vốn con n ệ n liền nằm úp sấp ở phía trước chỗ không xa mặc dù đã gặp một lần sợ ca vẫn không khỏi thở dài nói thật là lớn con n ệ n a hắn cố nén trong lòng khó chịu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tên đối thủ này hang động con n ệ n con cháu của sệ dạ thi cái này con n ệ n ước chừng có to bằng cái t ớ t có tám cái nhỏ dài bắt đ u ổ i một cái tròn vào bụng cùng với hồng l à m xen nhau cổ quái hoa văn cũng không phải là sợ ca sợ nhất cái loại này xanh xanh đỏ đỏ con n ệ n bất qua cái này cũng không để cho sợ ca cảm thấy dễ chị bao con n ệ n đồ chơi này h ắ n là càng xem càng sợ hãi nhưng thì thật sức chiến đấu chưa chắc đã có mạnh bao nhiêu đánh loại này bề ngoài dọa người quái vật chính là muốn mãng lên mới được k hít sâu một hơi s ở ca trực tiếp kéo ra dòng dọc cung sau đó một mũi tên bắn ra chính giữa con n ệ n đầu con n ệ n kia kêu t h ả m một tiếng lượng máu trong nháy mắt giảm xuống một phần ba thoạt nhìn bị thương không nhẹ một mũi tên này để cho s ở ca trong lòng nhất thời bung lòng một chút bất kể thoạt nhìn có bao nhiêu dọa người trên bản chất vẫn chẳng qua là một cái cấp thấp phó bản bên trong tiểu quái mà thôi mắt thấy con đện kia nhẹ nhẹ hét quái dị liền hướng về đáng tiếc mũi tên thứ hai có chút khẩn trương lại bắn bay rồi con n h ệ n trong trước mắt liền vọt tới trước mặt tặng cái chân tốc độ so với cầu đầu nhân hai cái chân mau hơn s ợ ca chỉ có thể kiên trì đến cùng đổi lại trả mã đao chuẩn bị chỉ cần con n h ệ n k i a vọt tới trước mặt liền một đao chém tới nhưng mà để cho hắn giật mình là con n h ệ n k i a bỗng nhiên ngừng lại sau đó t r ợ n một sốc lực thổi phu một tiếng theo trong miệng phun ra một cổ màu xanh lá cây sương mù tới cái này cổ sương mù có trụy hình phun ra s ợ ca nhất thời bị phún vội vặt nhất thời nào choáng váng một cái cảm giác cả người cũng không tốt không được sương mù có độc Phò sở ca trong lòng hoảng hốt con n h ệ n kia lúc này lại rốt cuộc nào tới cắn một cái ở sở ca trên đùi cũng còn khá chống bạo loạn phục đầy đủ bến chắc cũng không có bị cắn xuyên bất quá nhìn lấy to bằng cái thất một con n h ệ n ôm lấy bắp đùi của mình ở đó máy gặm lại để cho sở ca trong lòng phòng t u y ế n thoáng cái liền h o n g mất ổ thảo ni mã hắn giống to một đao liền chọc vào đi lục dịch tung tóe cổ cái mùi đập vào mặt sở ca nhưng là hù dọa phải ác tựa như điên v ậ y một hơi liền chém mười mấy lao mãi đến con n h ệ n kia hoàn toàn không động đậy nữa rồi lúc này mới đình chỉ động tác nào cái kia cổ chóng mặt cảm giác vẫn còn cùng lúc đó còn cũng không biết là độc tố tác dụng vẫn bị con n h ệ n này cho chắn é t hắn hoảng hốt rời khỏi cửa hang nhưng mà cái loại này cảm giác buồn nôn vẫn là vây không đi đồng thời hắn cảm thấy vô cùng suy yếu s ở ca tâm nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ chính mình sẽ không bị độc chết đi không đúng trong trò chơi độc tố đều là có thời gian kéo dài nhiều nhất tổn thất một chút hp mà thôi sở dĩ sẽ khó chịu như vậy đoán chừng là chính mình máu quá mỏng quan hệ bồi bổ máu hẳn là liền tốt rồi hắn vội vàng theo trong túi đeo lưng lật n h ra một khối bột mì dẻo bao miệm to gặm nhắc tới cũng kỳ cái này bột mì dẻo bao khe cắn vào trong miệm mới suy ngẫm hai cái ngay lập tức sẽ hóa thành một dòng nước ấ m chạy vào đến trong dạ dày sau đó chạy vào đến tứ chi b á c hải h cảm giác cả người ấm áp rất nhanh cái loại này ác tâm cảm giác choáng váng đầu liền dần dần biến mất rồi đoán chừng là chúng đ ộ n g thời gian đến nhưng mà thân thể vẫn là rất yếu ớt cảm giác sở ca không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại gặp một cái bột mì dèo bao lần này rốt cuộc hoàn toàn khôi phục sở ca nhìn lấy trong túi sách chỉ còn lại một cái bột mì dèo bao lòng nói đồ chơi này thật đúng là tác dụng a từ dưới đất đứng lên hoạt động một chút sở ca phát hiện mình quả thật đã không sao c tơ nghện cái tài mì dẹo b liệu vật phẩm giới thiệu một đoàn con n h ệ n sợi tơ là một loại luyện kim thuật thường xài tài liệu chất nghện tài liệu vật phẩm giới thiệu con nhện bắt đuổi mới vừa từ con nhện trên người cắt đi mới mẹ bắt đuổi bên trong tràn đầy tươi non con nhện thịt là một loại thượng cấp nguyên liệu nấu ăn nhìn lấy trong tay một đoàn thứ màu trắng cùng một cây dài đến một xích thô nhện lớn chân sợ ca một mặt không nói gì lòng nói rơi đây đều là cái gì đó rác rưởi a bất quá nhìn một chút chân nhện bên trong thật giống như thịt cua một dạng mỡ chạp vật lòng nói vật này nếu là nương c h ỉ n ó i không chừng thật đúng là ăn rất ngon đây phi phi lão tử mới không ăn đây bất quá sợ ca vẫn là đem đồ vật thu vào trong túi leo lưng làm là một cái trò chơi cao chơi đụa ca sâu đậm hiểu được một cái đạo lý trang bị cái gì có thể sẽ bởi vì thuộc tính quá kém trở thành rắp rưởi nhưng là tài liệu vật này tuyệt đối sẽ không vô dụng bao nhiêu đều là có chút giá trị bất quá mặc dù giải quyết thứ nhất tiểu quái sở ca cũng không dám tiếp tục đi tới rồi mình giết một cái tiểu quái liền ăn hai cái bột mì dẻo bao phải biết hắn trong túi sách tổng cộng liền ba cái b ổ hết u y thức ăn cộng thêm một cái bình máu muốn tiếp tục tiếp tục như vậy há chẳng phải là còn không có thấy bột liền dùng hết cái này nhưng đều là bảo toàn tính mạng thứ tốt cũng không thể lãng phí ở những thứ này tiểu quái trên người có thể là đối phương độc kia sương mù thật sự là không tốt tránh a cái này nên làm cái gì bây giờ sợ ca suy tính một trận nhưng lại là này g a ý hay có lao tử mua một mặt nạ chống độc không phải rồi sao chất độc kia sương mù hiển nhiên là yêu cầu thông qua hô hấp đến x ứ giả người trúng độc chỉ là g a thị tiếp t xúc vấn đề hẳn không lớn nghĩ tới đây sợ ca vội vàng ra phó bản lên mạng trên mua một bộ mang cái chụp mắt mặt nạ chống độc mặt nạ chống độc so với hắn tưởng tượng còn phải tiện nghi nhiều lắm tiện nghi mới mấy chục đồng tiền đắt tiền cũng bất quá hơn một trăm sợ ca chọn tốt nhất mua tốn hơn bốn trăm mua hai bộ cái này khoái đệ tốc độ cũng là nhanh giữa trưa ngày thứ hai mặt nạ chống độc sẽ đưa đến, đến rồi sở ca lúc này mới bắt đầu tiếp tục vào phó bản trước tiên đem mặt nạ chống độc cùng liền với kiếm an toàn đ e o được có chút gây trở ngại tầm mắt bất quá còn có thể tiếp nhận sau đó liền lần nữa bước chân vào phó bản bên trong một đường thuận theo ngày hôm qua đường đi đến con nghệ cửa hàng đi không bao xa liền đi tới ngày hôm qua cái con n h ệ thi thể trước mặt hắn không chần chờ tiếp tục đi tới rất nhanh liền lại đã gặp một cái hồng lam hoa văn nghệ lớn sở ca vẫn là bắt chước làm theo xa xa trước một mũi tên bắn ra mắt thấy con n ệ kia hướng hắn xông lại sở ca lập tức lại bắn ra mũi tên thứ hai Đáng tiếc cái này mùi tên tiếc thứ cái mùi lại là bất ắ n lệnh rồi, cái này nện bỏ lên nhưng nhân là rồi, r cái với cầu bỏ so đầu nhân mau rất nhiều hơn nữa bắn để quá thấp, lên tới rất trong. Bất không cho dịch bắn lên mệnh trong. Bất quá sở ca cũng không n ó n g nảy mắt thấy con n ệ n vọt tới trước mặt hắn cũng thuận thế đổi lại c h ả mã đao mà nói ở trong đêm đồng loại quái vật phương thức chiến đấu đều là giống nhau trừ phi thiết kế đặc biệt cao hay nếu không rất dễ dàng thăm dò rõ ràng xáo lộ căn cứ sở ca quan sát dường như cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong quái vật dường như cũng tuân theo quy luật này quả nhiên cái này một con n ệ n phương thức chiến đấu hoàn toàn đuổi theo một cái giống nhau như lúc cách sở ca còn có xa hai ba mét thời điểm liền đột nhiên dừng lại sau đó một sốc lực phốc một cái chính là một mảnh khói độc phun đi qua bất quá lần này sở ca lại hoàn toàn không có coi là chuyện to tát khói độc đối diện phun tới sở ca nhưng là hoàn toàn không có, có bất kỳ khác thường gì ha ha trận tròn mắt đi lão tử có mặt nạ chống độc mẹ trứng nhìn ngươi còn p h é p lối một bên giống to sở ca một bên một đao chém ra con nện kia phun xong độc vật vừa muốn nào lên liền bị sở ca một đao chém ở trên mặt dù sao cũng phải mà nói con nện đồ chơi này nhìn lấy d ọ người thật ra thì cắn hợp lực rất yếu còn không bằng cầu đầu nhân quốc mỏ đập người đến đ â u dù sao cầu đầu nhân quốc mỏ cũng là kim loại à, cái này con n h ệ n răng làm sao có thể so với nó duy nhất so sánh tương đối phiền thoái một chiêu chính là phun ra nọc độc bất quá một khi miễn dịch một chiêu này trên căn bản liền không có uy hiếp gì rồi lần nữa hai đ a o chém chết sở ca như lúc thi thể lần này lại rơi mất một cái chân nện trừ cái đó ra còn có một cái con n h ệ n con mắt cũng là luyện kim thuật dùng tài liệu càng đi về phía trước sở ca đã gặp con thứ ba con n h ệ n bất quá lần này con n h ệ n dáng dấp lại không quá giống nhau rồi cái này một con n ệ n có tám cái nhỏ dài chân trên người là màu đỏ thấm thoạt nhìn lộ ra miêu điều rất nhiều bất quá lại càng thêm chán ghét tên là hang kết lưới người con cháu của sệ dạ ti em gái ngươi cái này sệ dạ thì rốt cuộc là lai lịch gì sinh con cháu thậm chí ngay cả chủng loại đều không giống nhau bất quá bất kể vẫn là như cũ sở ca suy nghĩ một mũi tên bắn ra cái kêu hang kết lưới người nào tới trước mặt sau đó vẫn là cách xa hai ba mét mở miệng liền phun bất quá lần này để cho sở ca có chút bất ngờ là cái này động quật kết lưới người phun ra cũng không phải khói độc mà là một đoàn màu trắng tơ nhện t h o á n cái rơi sở ca cả người đều là con bà đó thật là ghê tởm sở ca nhìn lấy trên người sền sệt màu trắng đục nổ vật quả thật là tức x ả mặt lại vừa nhấc chân lại không thể động đậy sau đó cái kia hang kết lưới người liền nhào tới trước mặt sau đó bị sở ca không hồi hộp chút nào chém nhào trên đất mẹ c o n tưởng rằng ngươi thật lợi hại còn chưa phải là làm dưới đao của t a quỷ sở ca một mặt nói lấy một bên nói ra trên người mạng nghệ cũng còn khá con n ệ này lưới cũng không biết tài liệu gì chế thành làm sao kéo đều kéo không ngừng nhưng mà mới qua m ấ y giây liền đ ỗ n g nhiên thật sự muốn nước một cái hỏa tan đã biến mất phó dùn truyền cơm chương mười tám trùng xào trí mẫu những con nghệ này mặc dù nhìn lấy rất đáng sợ nhưng kỳ thật lực công kích phi thường có hạn chúng nó móng đ u ố t cùng răng căn bản cầm s ở ca phòng ngừa bạo lực phục không có biện pháp gì có lẽ chúng nó có thể dễ dàng cắn chết một người thân không mảnh giáp cầu đầu nhân nhưng là đối với s ở ca loại này đ à o thương không vào liền không có chiêu suy nghĩ một chút cũng phải liền cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư dựa vào một cây ma pháp cây nến cũng có thể làm cho chúng nó không dám đậu thủ mãi đến chính mình đem cái đó cầu đầu nhân chiêm h ỏ a sư tiêu d i ệ t chúng nó mới dám đi kéo thi thể liền không khó nhìn ra rồi làm sợ ca giết tới con thứ năm con n g h thời điểm trong lòng của hắn trên căn bản đã chết lặng mặc dù vẫn tê cả ra đầu mặc dù vẫn cảm thấy ác tâm nhưng là cơ múa chạm mã đao tay lại không trần trờ nữa mỗi một tên bắn ra cũng sẽ không tiếp tục lay động hơn nữa cứ như vậy hiệu suất của hắn ngược lại tăng lên phía sau hai con nện hoàn toàn chỉ dựa vào tầm xa xạ kích liền bị hắn giải quyết hết thậm chí đều không cần cẩn chiến tại sát hại con nện sau khi sở ca còn phát hiện tại hang hai bên có không ít màu trắng to cái cái lớn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cầu đầu nhân khô đét thi thể trong đó hai cái kén thậm chí còn đang không ngừng n g ọ ngoại dường như bên trong cầu đầu nhân còn sống sở ca do dự chốc lát nhưng là không nhúc ních những thứ kia kén tổng cộng đánh ngã sáu con nhện tiểu quái nhặt được năm cái chất nện h dường như đồ chơi này cơ hội là nhất định rơi một cái tơ nhện túi một cái con nhện túi chứa chất độc hai cái con nhện mắt hai cái con nhện r ă n g ba cái chất x ỉ t ì n giáp m à nhỏ hoàn toàn cũng không có ích gì rắc rưởi biểu hiện cũng không phải tài liệu chính là rắc rưởi để cho sở ca trong lòng một trận thất vọng lòng nói những con nhện này cũng rất nghèo nàn đi ngay cả một cái tiền đồng đều không hết chẳng lẽ là bởi vì giã thu quái quan hệ sở ca suy nghĩ nói dựa theo hắn trò chơi kinh nghiệm có trò chơi vì gia tăng trò chơi chân thật tính cùng nhà chơi lại nhập cảm cho nên có lúc sẽ thiết lập g i á thú loại quái vật không hết tiền thậm chí có liền trang bị đều không hết chỉ rơi xuống tài liệu hy vọng cái này phó b ả n sẽ không là như vậy đi nếu là liền bột đều không hết trang bị vậy mình ước chừng phải tức chết ngay tại sở ca oán thầm bên trong rốt cuộc điều này đường nối thật dài đi đến cuối con đường trước mắt là một cái màu trắng hình cầu hang sở dĩ nói là màu trắng hang nhưng là bởi vì hang lối vào bị một tầng tầng màu trắng sợi tơ cho khép kín ở sở ca dùng đao đụng một cái cái kia sợi tơ lại dính lại có nhận tính cảm giác rất khó giết. bất quá mà nói tơ nghện đều là sợ lửa đi trong lòng của hắn suy nghĩ một phát h ỏ a diễm phi đạn liền hướng về mạng n h ệ n bắn lên phân phật t h á n g cái t ơ nghện nhất thời liền bắt đầu cháy rừng rực đồ chơi này lại là phi thường dễ cháy bất quá đốt mặc dù nhanh d i ệ t cũng sắp trong chớp mắt cửa hang liền bị đốt ra một cái lô thùng to sau đó liền dập tắt lộ ra một cái to lớn động p h ò n g tới s ở ca thận trọng thò đầu vào trong nhìn vào bên trong một cái cái này nhìn một cái không sao dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư vẫn là sợ hết hồn chỉ thấy huyệt động kia chỗ sâu nằm một cái trường trâu được lớn nhỏ như vậy con n g h lớn đang lẳng lặng nằm ở chỗ này. mặc dù tám cái chân dài to chiếm cứ rất lớn một bộ phận thể tích nhưng coi như là nó chủ thể bộ phận cũng không kém cũng có một con trâu né tử lớn như vậy to lớn như vậy con n ệ n cái kia đánh vào thị giác lực tuyệt đối không phải bình thường mạnh trong lúc nhất thời sợ đến sở ca hoàn toàn nín thở cưỡng ở c h ỗ đó đây là trò chơi đây là trò chơi đây là trò chơi sở ca không ngừng mà thôi miên chính mình không để cho mình về phần sợ đến xoay người chạy miên cương hoạt động một chút cổ hắn tận lực không nhìn tới con n ệ n kia to lớn xúc tu cùng với hiện đầy n u n g ma bụng mà là liếc một cái con n ệ n kia trên đầu xê dạ ti sao huyện chi mẫu trên đầu, đỏ tươi đầu khô lâu hình vẽ rõ ràng biểu minh thân phận của đối phương cái này phó bản ẩn nút b u ộ c em gái n g ư ờ i lớn như vậy cái con n ệ n để cho ta đánh như thế nào dùng cung tên bắn s ở ca thậm chí không cách nào xác định cái này n ệ n lớn yếu hại ở đó húng chi coi như tìm được chỗ yếu cái này con to con n ệ n hắn cũng không xác định có thể hay không bắn thủng coi như bắn thủng cũng khẳng định bắn không chết con n ệ n kiếp nhưng là tám cái chân tốc độ khẳng định không chậm nếu là xông lại mình làm thế nào gần người sáp lá cả càng t r ở d ố c không nói trước có thể không có thể đánh được s ở ca đối với con n ệ n sợ hãi để cho hắn đứng ở cửa hang đều tê cả ra đầu thật muốn đi lên đánh được rồi khả năng tại ạ dện i liền tác dụng xuống cuồng loạn hoàn toàn nổi điên có lẽ sẽ có lực đánh một trận nhưng là lớn như vậy cái con nhện ép cũng đẻ chết hắn mặc dù những cái này phó bản bên trong cái gì ư đều là tuân theo trò chơi nguyên tắc có lẽ sẽ không như thế rất không nói lý trực tiếp đặt lên tới mà là sẽ hướng trong trò chơi quái vật dùng răng cắn chân bát có lẽ còn có thể phun cái khói độc mạng nhện các loại có lẽ mình có thể dùng tấm thuẫn ngăn trở công kích của nó sau đó tìm cơ hội phản kích cuối cùng đem nó giết chết nhưng là sở ca cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này tỉnh táo sợ k a ngươi giàu gì cũng là thân kinh bách chiến trò chơi cao chơi đùa liền đem cái này làm thành là trò chơi dù n g một chút ngươi qua kinh nghiệm a sợ k a tận lực để cho mình tin tưởng đây chỉ là một toàn hệ game giả lợn bởi như vậy hắn thật đúng là liền tỉnh táo lại nếu quả như thật là ở trong game thật ra thì hắn hơn phân nửa liền trực tiếp lên dù sao trong trò chơi quái vật thể tích đều tương đối lớn đừng nói c h â u được lớn nhỏ một con nện coi như là boeing 747 lớn nhỏ một con rồng cũng không tính là cái gì a nên trên cũng phải trên cho dù chết tại phục sinh là được rồi nhưng là cái này thực tế phó bản bên trong mình cũng không có phục sinh năng lực a cho nên nếu như mình không dám mạo hiểm như vậy nói như thế lại làm như thế nào đối phó nó đ â y suy tư một trận ồ có sở ca nhớ lại đã từng chơi đùa một cái thụ ngược đ á y trò chơi thời điểm lưu hành một bộ khẩu quyết chính bởi vì thể đại yếu cánh cửa m ô n g đại yếu hoa cúc nhiều lông như hỏa giáp nhiều yếu lôi cái gọi là thể đại yếu cánh cửa chính là nếu như quái vật dáng quá lớn có thể dùng phương thức của c ặ t mẹn đi đối phó n ô n g đại yếu hoa cúc liền là đối phó dáng vụng về nhân có thể đi vòng qua phía sau đâm lưng nhiều lông yếu hỏa chính là ở trong game trên người lông dài nhiều quái vật thường thường hỏa kháng sẽ rất thấp về phần giáp nhiều yếu lôi dĩ nhiên chính là nếu như ăn mặc toàn bộ kim loại khôi giáp sẽ sợ lôi điện thuộc tính công kích mặc dù bộ quy tắc này không phải là tại mỗi cái trò chơi bên trong đều tác dụng bất quá sợ ca lại cảm thấy trước mắt mình tình huống chắc là có thể xử mới dù sao cái này phó bản bên trong vẫn là rất tiếp cận thực tế thang này trên người dài nhiều lông như vậy lông lại cộng thêm tơ nhện bản thân cũng là dễ dàng thiêu đốt vật chất cái này trong hang động khắp nơi đều là màu trắng tơ nhện dứt khoát tự mình tiến tới cái hỏa công không phải rồi chính mình mới vừa học được hỏa diễm phi đạn làm gì không cần nhưng là chỉ dùng h ỏ a diễm phi đạn hiển nhiên là không quá đủ dùng như thế đốt lửa diễm mặc dù có thể tạo thành tổn thương nhưng là muốn giết chết một cái bột tuyệt đối không dễ dàng như vậy nhất định phải một cái lửa lớn mới được hắn lập tức liền nghĩ tới trước đây xăng trước vì khảo sát phòng h ỏ a phục mà mua một thùng ni lo xăng trước chỉ dùng một chút mà thôi có lẽ có thể dùng đến đối phó tên khốn kiếp này dứt khoát cho ngươi tới cánh oan nghĩ tới đây sở ca xoay người hướng về nơi đến đường đi đi trở lại phòng khách xuất ra cái k i a thùng xăng suy nghĩ một chút hắn lại tìm hai cái bình thủy tinh đem bên trong rót đầy xăng dùng vải tắc lại miệm làm hai cái mổ t ổ lộ rượu c o c k t a i l cũng chính là b o n g lửa lúc này mới xách còn lại hơn nửa thùng xăng lần nữa đi vào phó bản phó dùng trèn cơm chương mười chín nhiều lông y ế u hỏa đi tới bột căn phòng lối vào sở ca đứng ở cửa hàng trực tiếp đem xăng tại cửa động vị trí rơi vãi đâu đâu cũng có sau đó sở ca lui về phía sau lui trong đầu lại qua một lần chiến đấu kế hoạch chương trình bước một mở quái bước hai đốt lửa bước ba chạy trốn bước bốn m ò thi thể được chắc là không thành vấn đề sở ca suy nghĩ lúc này mới kéo tăng cung một mũi tên hướng về còn nện kia bàn tới một mũi tên này chính giữa mặt của sệ dạ ti chỉ thấy cái kia con nghệ lớn lượng máu trong nháy mắt đã giảm bớt một đoạn đại khái năm phần trăm dáng vẻ t r ư ờ n g s ở ca lòng nói may mắn hảo chính mình không có ý định cứng rắn làm dài như vậy thanh máu hp chính mình đón đánh nhất định phải siêu cấp tốn sức bắn xong một mũi tên này hắn lập tức xoay người rút lui nhẹ nhẹ cái kia con nghệ lớn phát ra một tiếng kêu cái gì, di chuyển nó tám cái chân dài to thật nhanh hướng về s ở ca liền vào tới thật là nhanh sợ ca một bên lui về phía sau một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới hiện tại đã không có đường lui từ nơi này b ộ tốc độ đến xem mình muốn chạy là tuyệt đối không chạy lại kế sách hiện nay chỉ có một trận chiến đến rồi đèn é n trong lòng đích thực sợ hãi sở ca tính toán khoảng cách trong tay hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ ngay tại sệ dạ tì vọt tới cửa hàng xăng mang phụ cận thời điểm hắn k h o á t tay một phát hỏa diễm phi đạn bắn về phía sệ dạ tì dưới chân ẩm xăng bị trong nháy mắt đốt bởi vì trước tỏa hơi một chút lại cộng thêm chúng quanh dễ cháy tơ nhện hỏa diễm bay lên cơ hồ trong nháy mắt liền đem con này con nhện lớn bao phủ lại rồi trên người sệ dạ tì những thứ kia nhung mao cũng giút bận rộn cơ hồ theo sắt l i ề đốt toàn bộ con nhện lớn đều đốt thành một đoàn lượng máu bất quá bởi vì lượng máu quá dày cái kia sệ dạ tỉ trong lúc nhất thời lại vẫn không thể chết ngược lại cả người đốt hỏa hướng về sở ca nhào tới hơn nữa đại khái bởi vì trên người nhung m a u quá mức dễ cháy quan hệ trong chớp mắt liền đốt sạch sẽ lúc này lại có tắt dấu hiệu sở ca lòng nói cũng không thể liền như vậy xong rồi thằng này còn có hơn nửa cái máu đây đưa tay trong tay lại nhiều hơn hai cái chai mô tô lỗ rượu cóc thai trước ở nhà hắn cố ý làm hai cái đương nhiên hắn làm cái này không phải là bản đầy đủ thật ra thì chính là hai cái chứa sang chai đĩa xem xét đến con n h ệ n thân thể không phải là rất cứng rắn hai bình này săn bó với nhau bị sở ca thật giống như nổ xe tăng đội cảm tử mở dạng cùng nhau hướng về cái kia con nghệ lớn ném tới tay phải ném ra chai bia đồng thời tay trái một phát hỏa diễm phi đạn cũng bắn ra ngoài sở ca đã sớm phong tỏa cái kia hai cái chai bia hỏa diễm phi đạn vạch ra một đạo sinh đẹp đường vòng cung chính giữa mục tiêu ẩm một tiếng giữa không trung bom lửa đánh nát đồng thời cũng bị trong nháy mắt dẫn hỏa phun vải ra sang toát ra hai luồng to lớn h ỏ a diễm h ỏ a diễm kẹp theo miệng thủy tinh thoáng cái toàn bộ đều rơi vào cái k i a đang đuổi theo tới con n ệ n to lớn trên mặt cơ hồ là kết kết thật thật bị hồ ở trên mặt sệ dạ thì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết lượng máu lần nữa giảm xuống một mảng lớn cơ hồ không có còn lại bao nhiêu sở ca thừa cơ ném xong bom lửa lập tức xoay người chạy con n ệ n kia lại vẫn là không có bị đốt chết ở phía sau đồi sát một đường trô đi qua chung quanh h u y động t ơ n ệ n rối rít bị dẫn hỏa mắt thấy sẽ bị đổi kịp cái tia sệ dạ t h tốc độ cũng dường như sở ca xoay người lại nhìn một chút sệ dạ tỉ chỉ còn lại không tới một phần năm lượng máu c h ậ t móc ra tấm thuẫn chắn trước người b ì n h một tiếng lực sung kích cực lớn đụng sở ca liền lùi mấy bước không đợi sệ dạ tỉ lần nữa n h à o tới hắn đã một đao chém đúng ra giáp giáp một tiếng cái kia sệ dạ tỉ hướng hắn trộm tới chân nghệ chỉ một cái tử chém đứt thành hai tiết sở ca mừng rỡ trong lòng không có nghĩ tới cái này con nghệ vỏ ngoài như vậy giòn cũng không biết là bản thân cũng rất giòn còn là nói con nghệ vỏ ngoài bị lửa đốt cắt giảm cường độ sở ca không ngừng mà cơ múa bắt đầu làm trong đường đao kèn kẹt hai tiếng lại là hai cái chân n g h bị chém đứ cái kia sệ dạ tỉ dường như ý thức được chính mình đại hạn bông xuống trận bắt đầu x ú c lực là muốn phun khói độc hoặc là mạng nhện sao s ở ca bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm hắn không có ý có mặt nạ chống độc liền dừng ở lại tại chỗ mà là trận vượt mức quy định phong tới trực tiếp vọt tới bụng của sệ dạ tỉ phía dưới chết đi cho ta s ở ca một đao chém vào sệ dạ tỉ cắm chỗ sau đó trận vượt mức quy định kéo một cái giao thoáng cái đem sệ dạ tỉ cái kia to lớn bụng toàn bộ cho vạch ra một lỗ hồng khổng lộ sau đó trực tiếp lăn khỏi chỗ lan đến sệ dạ tỉ sau lưng cái kia sệ dạ tỉ kêu t h ẳ n một tiếng co có rốt cuộc đã chết sở ca đứng dậy nhìn lấy con n h ệ n kia dương nhanh múa vớt đưa nó cái kia kinh tởm chân nhỏ trong lòng bởi vì kịch liệt vận động cùng khẩn trương mà cuồng loạn không dứt mãi đến xác định con n h ệ n kia cũng sẽ không bao giờ nhúc đ í c h sở ca cái này mới đi tới m ọ thi thể mặc dù đã bị đốt thành cho bụi nhưng là con n h ệ n kia trên thi thể bài quang lại như cũ có thể thấy rõ ràng sở ca còn thật sợ mình t h ă n g cái móc ra một nhóm tài liệu đi ra dù sao hắn cũng sẽ không bất kỳ kỹ năng chuyên nghiệp tài liệu hoàn toàn không có ích gì a sở ca đưa tay run run đưa tới nhìn lấy bắn ra rơi xuống danh sách xê dạ tỳ túi chứa chất độc vật tiêu hao sử dụng là một cái vũ khí kèm theo s ệ dạ tỷ chi tiếp xúc hiệu quả kéo dài ba mươi phút s ệ dạ tỷ chi tiếp xúc đối với một cái mục tiêu tạo thành tổn thương thời điểm khiến cho dùng một cái mục tiêu sức mạnh hạ thấp m ộ ư ơ i điểm kéo dài ba mươi giây sức bền ba mươi ba vật phẩm giới thiệu s ệ dạ t ỷ túi chứa chất độc bên trong tích góp s ệ dạ t ỷ nọc độc đây là một cái lớn chừng quả đấm túi thịt xuyên thấu qua bán trong suốt màn thịt có thể nhìn thấy bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục sở ca lòng nói đồ chơi này rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn thấy m ư ơ i điểm lực lượng không sai biệt lắm tương đương với người bình thường toàn bộ lực lượng đây nếu là cho độc truy cập từ người bình thường phòng t r ư ờ n g thoang cái liền phế đi ngược là đ ồ tốt thuận tay nhét vào trong túi đ e o lưng sệ dạ t ỷ chi nha vũ khí dao găm đâm xuyên tổn thương mười lăm tốc độ công kích cực nhanh công kích khoảng cách ba mươi lăm vũ khí đặc hiệu con nhện kịch độc lúc công kích có thể khiến cho dùng trong địch nhân độc tại mười giây bên trong tổn thất bốn mươi điểm hp vật phẩm giới thiệu sệ dạ t ỷ trong hàm r ă n g điền đầy nọc độc cây dao găm này thoạt nhìn rất là quái dị lưới dao của nó thật ra thì chính là một cái to lớn độc nha tản ra mặc hào quang màu x a n l ụ nắm vào trôi chính là con nhện chất xỉ tì sở ca thật là có chút ít không quá vui vẻ loại phong cách này bất quá xem xét đến đây là một việc đặc hiệu vũ khí hắn vẫn là đem nó thu vào cán độc chiếc nhẫn đồ trang sức chiếc nhẫn thuộc tính tăng lên độc tố của ngươi chống trả cũng hạ thấp độc tố tại bên trong cơ thể ngươi kéo dài thời gian vật phẩm giới thiệu vật kịch độc thường thường cũng có kháng độc thể chất cái này theo trong cơ thể sệ dạ tỉ tìm ỉ t được chiếc nhẫn chính là loại này kháng độc đặc tính cụ hiện biến hóa chiếc nhẫn này lại là một quả chiếc nhẫn màu bạc phía trên nạ một cái màu xanh lá cây con n ệ n hình dáng kỳ lạ tinh thạch sở ca đem chơi một chút chiếc nhẫn lòng nói kháng bất quá ít nhất sau đó ăn đồ ăn không sợ ăn xấu bụng rồi cái gì thuốc trừ sâu lưu lại thực phẩm chất phụ da đều có thể dễ dàng triệt tiêu suy nghĩ một chút vẫn là đeo tại trên tay tiếp tục mò vẫn còn có đồ vật không hổ là ẩn nút b ộ t bất quá lần này sờ được đồ vật lại để cho s ờ ca có chút ngoài ý m u ố n chân điện nướng công thức nấu ăn sử dụng khiến cho ngươi học biết chế tạo chân điện nướng nhu cầu học tập kỹ thuật nấu nướng 50. vật phẩm giới thiệu một tấm ghi chép thực phẩm chế tạo cách điều chế bản vẽ đầu b ế t bản vẽ đồ chơi này sợ ca ngược lại nhận biết trong trò chơi là có loại vật này không hỏi tới đây là tại sao một con nghệ bột trên người sẽ mang theo một tấm như thế nào chân nghệ nướng công thức nấu ăn cái này thực sự để cho sở ca có chút vô lực n ổ nước bọt rồi bất quá sở ca cũng không có quá mức quấn q u y ế t cái vấn đề này rất nhiều lúc trò chơi vốn chính là không cách nào giải thích rõ bất quá dầu gì cũng là kỹ năng chuyên nghiệp hơn nữa còn là thêm b ờ uff thức ăn vẫn rất có dùng chính là thử một chút xem sao chính là không biết kỹ thuật nấu n ư ớ n g cái này thuộc tính là tính thế nào cũng không biết mình có đủ hay không hắn vừa nghĩ tới một bên thử mở ra nào biết nhẹ nhàng lộn một cái liền mở rồi trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một loại gọi là chân n g h nướng thức ăn phương thức chế tạo gợi ý của hệ thống ngươi học được chân đệ nướng bởi vì ngươi học được một cái kỹ năng chuyên nghiệp mở ra kỹ năng chuyên nghiệp hệ thống ngươi có thể tại ta đích nhân vật của ngươi thuộc tính trong kiểm tra tương ứng tài liệu chân đệ nướng thức ăn ăn khiến cho ngươi tại mười giây bên trong khôi phục ba mươi điểm hp nếu như kéo dài ăn uống vượt qua tầm g i â y có thể đạt được bén nhạy hai thuộc tính thêm tầng kéo dài sáu mươi phút sử dụng này kỹ năng yêu cầu đóng lửa trên cơm chương 20, Phó kết toán. Đi ra phó chương dùng truyền bản cơm sở ca dĩ nhiên là lựa chọn kế toán t cái này phó bản bên trong q u á i vật mấy có lẽ đã bị thanh q u a n rồi chờ đợi thêm nữa cũng không giá trị gì hệ thống phó bản kết t o á n trong hệ thống đánh chết xài lang nhân người giám sát đạt được mười điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết phờ rút cầu đầu nhân chiêm h ò a sư đạt được mười điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết nạ ừ a cầu đầu nhân thủ trưởng đạt được mười điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết tẩn nút bột sệ dạ thi xào huyệt chi mẫu đạt được hai mươi giờ cờ tờ hệ thống thành công qua cửa đá vụn hầm mỏ phó bản đạt được mười điểm giờ cờ tờ tổng kết đạt được sáu mươi điểm giờ cờ tờ hệ thống điểm tích lũy kết toán hoàn tất trước mặt phó bản sẽ tại sau năm phút đóng phó bản đóng sau bản hệ thống sẽ tiến vào làm lệnh giai đoạn bảy ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản sở ca t r a hỏi một cái chính mình phó bản ghi chép nhân vật tên sở ca đang nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cấp bậc cấp một phó bản mở ra số một phó bản qua cửa số một đánh chết quái vật sáu mươi bảy đánh chết buột bốn giờ cờ tờ điểm tích lũy sáu mươi phân nhìn phía sau cái đó từ từ nhỏ dần phó bản cửa sở ca lòng nói cái này chân nhân phó bản đánh còn thật không dễ rằng a khó khăn đánh chừng mấy cái mới qua cửa mặc dù coi như thuận lợi lại cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm tính mạng bất quá thu hoạch này cũng là thật to cùng thường ngày công tác so với quả nhiên đây mới là để cho người n h i ệ t huyết sôi trào sinh hoạt ta hắn đã không kịp đợi muốn mở ra cái kế tiếp phó bản g rồi bất quá nhìn dáng d ấ p phải đợi bảy ngày sau đó mới được tiếp đó sở ca lại kiểm tra một hồi nhân vật thuộc tính dường như chỉ cần mình tiếp xúc một cái nào đó loại năng lực học được một cái nào đó kỹ năng nên kỹ năng hoặc là năng lực cũng sẽ ở ta đích nhân vật của mình thuộc tính trong nhẹ ra t r ư ớ học được họa diễm phi đạn sau chính mình trong khung kỹ năng là thêm kỹ năng này chuyên nghiệp như vậy kỹ năng chắc cũng là như thế chứ quả nhiên ở dưới thuộc tính cơ sở mặt kỹ năng chiến đấu phía dưới xuất hiện kỹ năng chuyên nghiệp lan trước mắt bên trong chỉ có một kỹ năng kỹ thuật nấu nướng bảy mươi hai nghìn một trăm cấp học đồ cái này kỹ thuật nấu nướng cùng ma p h á p một dạng đều chia làm năm cấp bậc theo thứ tự là cấp học đồ cấp chuyên gia cấp đại sư t ô n g sư cấp thần cấp sở ca lòng nói chính mình dường như vẫn chỉ là cái cấp học đồ đâu biết cái này bảy mươi hai điểm tài nấu nướng của hẳn là là bởi vì mình bình thường thường xuyên làm đồ ăn mà làm ra đi sợ ca xuất ra cái kia mấy cái chân nghệ lòng nói trước tiên đem mấy cái này chân nghệ nướng n làm được rồi hay nói hắn hiện tại đã khắc sâu ý thức được bổ huyết thực vật tầm quan trọng rồi mặc dù chân nghệ đồ chơi này ăn có chút chướng ngại tâm lý bất quá vì bảo vệ tính mạng cũng không để ý nhiều như vậy sử dụng kỹ thuật nấu nướng kỹ năng ồ làm sao không dễ xài đúng rồi dường như yêu cầu đống lửa a bất quá trong phòng đốt lửa s ở ca nhất định là sẽ không làm như vậy chính là không biết bình gác hỏa có tác dụng hay không sợ ca suy nghĩ liền đi tới phòng bếp mở ra bếp gas sau đó hướng về phía bếp gas lần nữa sử dụng kỹ thuật nấu nướng ồ、oh, dường như có triển vọng trong tay chân nện trên hiện ra một đoàn bạch quang mấy giây sau phút một cái nguyên bản tản ra hơi t h ở tanh hôi chân nện đã biến thành thơm ngát tản ra không thể nói rõ mùi hương chân nện nhìn cái k i a màu đỏ vào ngoài quả thật là giống như đế vương cua chân cua không sai bị lắm hơn nữa còn muốn lớn hơn một chút cái này cũng quá thần kỳ sợ ca một hơi đem cái này năm cái chân nện nướng đều làm đi ra bất quá nhìn lấy những thứ này dài đến một xích chân nện sợ ca lại có chút không dám làm ăn vấn xử lý tốt chiến lợi phẩm sở ca quyết định tối nay không làm gì khác nữa nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại nói mặc dù lần này một chuyến phó bản thu hoạch quả thật không nhỏ kích thích cũng là thật kích thích nhưng là thành thật mà nói chân nhân vào phó bản loại chuyện này thật sự là rất m ệ t mọi người nhắc tới phó bản chương trình thật ra thì không bao dài nếu như thả ở trong đêm phòng t r ư n g nửa giờ liền có thể đánh xong trên thực tế nhưng là làm m ệ t gần chết nghỉ ngơi một chút cũng tốt sở ca trong đầu nghĩ mặt khác chính mình cũng đúng lúc thừa dịp cái này một tuần lễ thật tốt kiện kệ thân tăng lên một cái thuộc tính giá trị tranh thủ đem súc lực một đòn kỹ năng này học đến lúc đó chúng ta cũng coi là ma vũ x o n g tu rồi mặt khác hắn cảm giác mình trước tiền còn cần phải đem hoàng kim bán lại nói trước mua trang bị đã xài hết trước hắn bán hoàng kim tiền khẩn cấp yêu cầu một khoản vào sổ rồi bất quá đây đều là chuyện của ngày mai rồi n sáng n hồ, lại ngày i bên n g thứ hai lên sở ca cảm giác cả người bắt thịt đều đau xót đau nhức làm làm một cái nửa chạch nam rất ít sẽ kịch liệt vận động mấy ngày nay và phó bản đã coi như là độ cao thể lực vận động rồi một bên nắn bóp trên người bắt thịt sở ca vừa ăn cơm sáng một bên tay máy những thứ kia đầu chó kim tại đá vụn hầm mỏ phó bản hắn tổng cộng đánh tới mười bốn khối đầu chó kim chứ lúc trước bán một khối ở ngoài còn dư lại mười ba khối ngoài ra còn có một khối xà phải một cái cầu đầu nhân t ụ trưởng mạo đầu cũng hẳn rất đáng giá tiền đầu chó giờ này nếu bán tất cả mà nói phòng trưng ít nhất có thể vào sổ chừng hai trăm ngàn khối tia xạ phải cùng cầu đầu nhân tù trưởng mạo đầu hắn đến lúc đó không chuẩn bị cuốn của bán đồ chơi này tính là của hắn một cái vật kỷ niệm rồi vấn đề là một lần bán như vậy nhiều đầu chó kim sẽ có hay không có chút ít gai mắt ta nhìn trên bàn một nhóm đầu chó kim sở ca có chút bối rối ngược lại lại q u y ê n mình hẳn là sẽ không đi bất quá hơn hai mươi vạn mà thôi hiện tại tùy tiện mua phòng nhỏ còn phải mấy trăm ngàn đây bất quá sở ca vẫn còn có chút bất an liền như vậy ngược lại hiện tại cũng không phải là như thế thiếu tiền hay là trước thiếu doanh số bán hàng được suy nghĩ một chút hắn quyết định lấy trước năm khối đi bán còn lại sau này hay nói ăn xong cơm sáng sở ca liền mang theo hoàng kim lên đường hắn dùng một cái túi đem hoàng kim bao thành một bọc sau đó đặt ở màu đen chất ra trong bọc n ỏ như vậy vừa vặn chiếm dùng một cách còn lại năm cái ô vông ngoại trừ mang theo ví tiền của mình điện thoại di động ở ngoài hắn còn mang theo một cái đường đao một tấm dòng dọc cung cùng, cùng với một túi tên tại trải qua phó bản bên trong chiến đấu sau hắn luôn cảm thấy không mang theo điểm vũ khí liền không được tự nhiên tựa như v ề phần tù trường chính là túi chữ vật quả thực quá khó coi hắn cũng không có đeo ở trên người phó dùng trèn cơm t r ư ơ n g hai mươi mốt bị theo dõi rất nhanh hắn liền đi tới lần trước cái kia một nhà tiệm vàng nhìn thấy hắn đi tới cái kia tiệm vàng nhân viên tiệm nhưng là ngay lập tức sẽ nhận ra hắn ngươi tốt sở tiên sinh xin hỏi có việc gì thế như cũ muốn bán ít đồ để cho các ngươi quản lý tới cùng ta nói đi nhân viên tiệm gật đầu một cái liền cầm điện thoại lên không hẳn sẽ công phu kim phú quý liền từ trên lầu trong phòng làm việc đi xuống nhìn thấy sở ca cái tia trên mặt kim phú quý lập tức lộ ra nhận t ì n h vẻ mặt ai nha nha đây không phải là sở tiên sinh sao làm sao lại có làm ăn đã đến không sai hơn nữa lần này vẫn là một món làm ăn lớn sở ca nói nhắc tới các ngươi thu hoàng kim có hạn mức tối đa sao hạn mức tối đa dĩ nhiên là có cái tia kim phú quý nhìn lấy sở ca mặt mỉm cười bất quá mà nói hoàng kim giao dịch còn không đến mức đạt tới hạn mức tối đa vậy thì tốt sở ca nói、lấy. trực tiếp đem một túi hoàng kim móc ra hắn không dám một lần toàn bộ bán đi chỉ lấy năm khối mà thôi những thứ này là ta ngày hôm nay muốn bán đầu c h ó kim quản lý kia sắc mặt nhất thời liền n g â y n g ẩ n hiển nhiên có chút không nghĩ tới hắn có chút khiếp sợ đem cái kia mấy khối đầu chó kim lần lượt nhìn qua một lần rất nhanh liền xác nhận đều là chân chính đầu chó kim sợ ca trong lòng không khỏi có chút kỳ quái mới vừa rồi còn một bộ cường hào rộng trong nháy mắt liền dọa sợ lại nói cái này mấy khối đầu chó thêm đến cùng nhau cũng bất quá mấy trăm ngàn má thôi à về phần khiếp sợ như vậy sao cái t i ê u kim phú quý lại là rất nhanh liền khôi phục biểu tình bình thường như thế lần này còn là dựa theo lần trước bán pháp sở ca gật đầu một cái đối với hắn mà nói tiền hiện tại đã không phải là cái gì thứ không tầm thường rồi chỉ yêu cầu có thể duy trì vợ chuyển đủ tự mua đồ vật tiền là được hắn chân chính quan tâm là phó bản bên trong đồ vật cho nên cái này bảy ngày hắn dự định thật tốt lợi dụng toàn bộ dùng để rèn luyện sửa chữa cũng không có thời gian rảnh rỗi đi bán hoàng kim cái gì có công phu này kế tiếp phó bản rét nhiều mấy cái tiểu cái nên cái gì tất cả đi ra cho nên làm sao bất chuyện làm sao tới rồi cứ dựa theo phổ thông hoàng kim bán pháp là được quản lý kia gật đầu một cái để cho nhân viên bắt đầu kiểm tra một lần này lúc kiểm chắc gian so với lần trước dài một chút dù sao hoàng kim số lượng tương đối nhiều ước chừng qua bốn hơn mười phút kiểm tra kết quả rốt cuộc đi ra cầm lấy kiểm tra kết quả kim phú quý bắt đầu đọc tổng cộng là năm trăm ba mươi bảy khắc độ tinh khiết thấp nhất sáu mươi ba cao nhất chín mươi năm trải qua tính toán tổng giá trị vì một trăm bốn mươi bảy chín trăm năm mươi tư nguyên ngươi xem một chút có vấn đề hay không nói lấy đem kiểm tra tờ đơn cho đưa tới sở ca cầm tới làm bộ làm tịch nhìn mấy lần ánh mắt lại toàn bộ đều tập trung ở phía sau nhất này chuỗi trên n h á n cây sắp tới một trăm năm mươi nghìn a sở ca lòng nói cái này thật đúng là không ít đây xem xét đưa tới tay còn có trường mấy khối phòng trường còn có thể lại bán cái trường hai trăm ngàn chớ đừng nói chi là hắn còn có một khối thiên nhiên s ạ phải cùng đỉnh đầu hoàng kim màu đầu đây bất quá hắn cũng không chuẩn bị một hơi toàn bộ ra tay thứ nhất không có quá lớn cần thiết thứ hai quá mức trói mắt cứ như vậy đi hắn đem tờ đơn đưa trở về rất nhanh một khoản tiền liền đánh tới trong t r ư ơ n g mục của hắn nhìn lấy tài khoản bên trong nhiều hơn một trăm năm mươi nghìn sở ca nhưng trong lòng không lại như lần trước kích động như vậy chẳng qua là khẽ gật đầu sau đó có làm ăn sẽ liên lạc lại ngươi rồi nửa ó i x giờ sau một Đưa m chiếc bm nút i u màu phú đen tại kim cửa tiệm đột nhiên ngừng lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái âu phục đen thật nhanh nhảy xuống xe kéo ra cửa xe phía sau một cái ăn mặc âu phục màu đen người đàn ông trung niên theo trên xe tinh thần phấn chấn đi xuống người này tuổi đã hơn bốn mươi một mặt hung dữ mặc dù mặc câu phục lại không có hệ cả vạt ngược lại liền ngực lộ ra màu đen lông ngực cùng một cái đầu ngón tay to đại dây truyền vàng để cho người nhìn một cái liền có thể cảm thấy một cổ cường hào khí tức đập vào mặt vũ ca ngươi có thể tính ra mau mời vào mau mời vào kim phú quý một mặt vội vàng đem người kia đi thẳng tới hắn phòng làm việc của mình nói đi tiểu tử ngươi tới tìm ta rốt cuộc chuyện gì cái kia hà trấn vũ đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống không nhịn được hỏi kim phú quý vội vàng đem trên bàn một cái hộp mở ra đẩy tới người tới trước mặt cái k i a hà trấn vũ cầm lên một khối đến xem nhìn trên mặt có chút ít c ổ quái đây là cái gì thỏi vàng là đầu chó kim kim vũ quý vội vàng giải thích cũng chính là thiên nhiên hình thành kim khối cái k i a hà trấn vũ nghe xong s ư ơ n g sở đầu chó kim những thứ này tất cả đều là không sai ngươi làm sao biết có nhiều như vậy đầu chó kim cái k i a hà trấn vũ ngược lại có chút nghiền ngẫm đem hoàng kim đ i ê n đ i ê n lại tiện tay ném trở lại trong hộp mặc dù những thứ này hoàng kim không ít nhưng là đối với hà trấn vũ loại thân phận này người đến nói nhưng cũng không coi vào đâu hôm nay một người tới bán cho ta hắn là dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả ra tay ta nhìn hắn tư thế dường như không có chút nào quan tâm trong đó giá tranh l ệ n h hơn nữa ta cảm giác có dũng khí trong tay hắn khả năng còn có càng nhiều hơn hoàng kim nói không chừng đều là đầu chó kim cái k i a hà trấn vũ nghe một chút lại vui vẻ ta còn làm cái gì đây chính là một nhóm hoàng kim mà thôi nha cái này có gì ghê gớm chúng ta hiện tại đã không phải là lúc trước lăn lộn giang hồ lúc đó đừng c h u n g quy nhìn người khác có tiền liền đ ỏ con mắt đại ca dặn do ngươi đều quên cái k i a kim phú quý nhưng là vội vàng giải thích vũ ca à nếu như chẳng qua là chó bình thường đầu kim tự nhiên không phải là đặc biệt gì ly kỳ đồ vận nhưng mà một đống lớn đầu chó kim đồng thời n ô ra cái nay liên có chút cục k á i hơn nữa người bình thường nếu như nhặt được đầu c h ó kim đều là do thành trên trời rơi xuống mà tới phát tài dĩ nhiên là bán giá cả càng cao càng tốt dù sao phát tài vật này không phải là ngày ngày đều có thể gặp được nhưng mà người này lại hoàn toàn không quan tâm giá trích lệch chỉ coi thành phố thông hoàng kim tới bán cái này liền có chút không quá bình thường a phải biết ngươi nghĩ à nếu như chẳng qua là một hai khối đầu c h ó kim còn có thể là trùng hợp nếu như một chỗ đã phát hiện số lớn đầu c h ó kim cái kia ý vị như thế nào cái kia hà c h ấ n vũ cũng không phải là ngu ngốc nhất thời phản ứng lại cũng chỉ có ngoài trời mỏ vàng phụ cận mới phải xuất hiện số lớn đầu chó kim rồi ý của ngươi là nói tiểu tử này đã phát hiện một cái phẩm chất cao thiên nhiên mỏ vàng kim phú quý gật đầu một cái không sai chỉ có mỏ vàng mới có thể tạo thành như vậy nhiều đầu chó kim hơn nữa còn phải là ngoài trời mỏ vàng nếu không không có khả năng tùy tiện liền nhặt được như vậy nhiều hoàng kim dĩ nhiên cũng không loại bỏ tiểu tử này thu được cái gì di sản hoặc là thông qua cái khác phương thức lấy được nhưng là thế nào nhìn tiểu tử này đã phát hiện mỏ vàng độ khả thi đều cao hơn một chút hơn nữa nếu như vạn nhất bị ta đoán chúng rồi như thế ta phòng t r ư ờ n g tiểu tử này khẳng định không âm thanh trương chẳng qua là nhặt được một chút đầu chó kim lặng lẽ lấy ra bán mà thôi nếu quả như thật có như vậy cái mỏ vàng nếu như chúng ta có thể cầm đến cái này mỏ vàng phía sau mà nói kim phú quý không có nói nhưng là ý nghĩa lại dĩ nhiên không nói cũng hiểu rồi nếu như chẳng qua là giá trị mấy trăm ngàn hoàng kim căn bản không đáng giá ngạc nhiên nhưng là một cái mỏ vàng vậy coi như hoàn toàn bất đồng hoàn toàn có thể đào tạo tạo nên một gia tộc hưng thịnh hoặc là một thế lực cuộc thời vậy thì không phải là thông thường giá trị có thể cân nhắc rồi hà t r ấ n vũ trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kích động nhưng là ngược lại lại có chút do dự nhưng là đại ca hắn muốn nói lại thôi trên mặt lộ ra quân q u í thần sắc có thể lăn lộn đến hắn tầng thứ này người tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam thì nữ chẳng qua là hơi hơi do dự một chút hà trấn vũ liền gật đầu một cái được đã có loại khả năng này liền không thể bỏ qua ta sẽ sắp xếp ta người đi điều tra tiểu tử này nếu như cũng không có cái gì mỏ vàng cũng liền thôi nếu quả như thật có mỏ vàng hà trong mắt của trấn vũ thoáng qua một tia tảng cốc vậy lao tử nói không chừng cũng muốn trọng suất một lần giang hồ phỏ dùng trần cơm chương hai mươi hai vũ khí lạnh thuật cận chiến sở ca lúc này lại còn không biết mình đã bị theo dõi đây hắn lúc này đang suy nghĩ muốn làm sao lợi dụng hệ thống này làm lạnh mấy ngày qua tăng lên một cái cá nhân thực lực Hắn đ vì, vì vậy thân thể của hắn mặc dù chưa nói tới kém nhưng là tuyệt đối cùng dắn chắc hai chữ không dính nổi bên hạ xuống một cái cấp thấp nhất phó bản liền rõ lộ vẻ cảm giác được áp lực trở đến phía sau cao cấp hơn phó bản còn đến đâu ngoại trừ kiện thân ở ngoài sợ ca cảm thấy tốt nhất lại có thể có cơ hội đem vũ khí lạnh thuật cận chiến học hắn cái này hai lần phó bản bên trong chiến đấu mặc dù đều đánh thắng nhưng thật ra thì vẫn là dựa vào địch nhân quá yếu gà quan hệ chiến đấu của hắn phương thức thật ra thì vô cùng ngốc nghếch chính là ỉ vào trên người hộ giắt được binh khí tổn thương cao đồ bổ chém lung tung mà thôi đối phó cầu đầu nhân con n h ệ n cái gì ngược lại đủ rồi chờ sau này gặp phải lợi hại một chút địch nhân tỷ như thú nhân an n h â n ma to loại người thậm chí long vậy thì thỏa thỏa nguy hiểm bất quá kiện thân địa phương rất dễ tìm nhưng là phải học vũ khí lạnh đánh cận chiến chỗ như vậy vẫn thật là không dễ tìm cho lắm sở ca lên mạng tra xét đ ư ờ này g n cuối cùng cuối cùng tìm tới một nhà giường như phù hợp chính mình yêu cầu x ấ m xét đánh cận chiến kiện thân thi đấu tổng hợp trung tâm huấn luyện tên rất dài tài liệu thật nhiều nhìn một chút kinh doanh hạng mục không chỉ có kiện thân y o g a trở nhàn nhã loại kiện thân hạng mục còn có nhu đạo du ô vật lộn tự do các loại hạng mục thậm chí còn có kiếm đạo vũ khí lạnh các loại vật lộn hạng mục thoạt nhìn hết sức rất cao thượng cảm giác bất quá mặc dù nhìn lấy không tệ giá cả cũng là tương đối đắt tiền một tháng hội viên ph so với bình thường phòng thể dục giá cả quý rất nhiều phòng trường đi người cũng đều phải là có tiền không có rảnh rỗi nhân tài được nếu là đổi tới để cho sở ca một tháng cầm hơn một ngàn đi kiện thân vậy cũng phải đem hắn thương tiếp chết bất quá sở ca hiện tại cũng không kém tiền tự nhiên cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy gọi một chiếc xe taxi rất nhanh là đến địa đầu cái này sấm xét đánh cận chiến kiện thân thi đấu tổng hợp trung tâm huấn luyện gọi tắt sấm xét trung tâm vào vị trí với huyền h u y ề n bài hát thành phố tây thị khu cũng không tại thành phố khu vực nòng cốt mặc dù chưa nói tới hẻo lánh nhưng cũng chưa nói tới phôn hoa lại cộng thêm diện tích mặc dù không nhỏ môn kiểm cũng không phải rất lớn chúng ó l ta nơi này là một cái mặt hướng quảng đại thị dân đoàn thể tổng hợp trung tâm thể hình ngoại trừ kiện thân yoga chờ thông thường hạng mục ở ngoài còn có nhu đạo dù ô vật lộn tự do chờ đặc thù hạng mục không biết tiên sinh đều đối với cái gì cảm thấy hứng thú vũ khí lạnh đánh cận chiến cái này có không vũ khí lạnh đánh cận chiến trước đó đài nhất thời một mặt của quái cái này lúc trước quả thật có bất quá bởi vì thời gian dài không có ai ghi danh hạng mục này đã hủy bỏ bất quá huấn luyện viên vẫn còn nếu như ngươi muốn báo hạng mục này nói có thể mời giáo này luyện đơn độc truyền dạy bất quá giá cả sẽ hơi hơi quý một chút ồ cái này nói thế nào là như vậy nếu như là hạng mục chúng ta có thống nhất dạy học vì vậy chỉ yêu cầu là một tấm t h ẻ hội viên liền có thể dĩ nhiên ngươi cũng có thể chính mình mời một cái huấn luyện viên đơn độc giáo cái này là muốn thêm vào thu huấn luyện viên phí bởi vì vũ khí lệnh đánh cận chiến hạng mục này chỉ có một huấn luyện viên sẽ nói cách khác ngươi phải báo hạng mục này cũng chỉ có thể đơn độc thỉnh giáo luyện cho nên giá tiền là dựa theo đơn độc huấn luyện viên đi hy vọng ngài có thể hiểu được sở ca lại cũng không kém cái này nhiều hơn chút tiền này không có vấn đề rồi nếu như cái này huấn luyện viên thực sự để cho ta cảm thấy đáng giá mà nói không thành vấn đề tiên sinh k i a là tiên nhìn huấn luyện viên hay là trước làm thẻ sở ca hay là trước làm kiện thân thẻ bất kể cái này vũ khí lạnh huấn luyện viên có thể hay không để cho hắn hài lòng kiện thân hắn đều là tất nhiên phải làm hơn nữa hắn cũng dự định đơn độc mời một cái huấn luyện viên tới giáo tại một cái nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn sở ca gặp được chính mình muốn tìm cái này huấn luyện viên vị này là vệ tâm minh vệ huấn luyện viên cái kia nhân viên phục vụ giới thiệu đến huấn luyện viên ngươi khỏe sở ca cùng vệ tâm minh bắt tay một cái trước mắt cái này vệ tâm minh thoạt nhìn hết sức bình thường chưa nói tới cường tráng đến đâu cùng hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy cái kia mấy cái kẻ cơ bắp hoàn toàn khác nhau bất quá lại có một loại rất là kỳ lạ khí c h ấ t một chủng loại tựa như quân nhân khí c h ấ t ngươi muốn học vũ khí lạnh đánh cận chiến cái kia vệ tâm minh lại là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hắn dường như cũng không quá muốn dạy người vũ khí lạnh đánh cận chiến không sai được rồi ta phải trước cùng ngươi giảng minh mạch đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến, ta vẫn còn có chút nghiên cứu. bất quá bây giờ học người không nhiều lắm muốn phòng thân cũng chỉ có thể học một chút tay không vật lộn các loại thật ra thì bọn họ cũng không suy nghĩ một chút chính bởi vì võ công cao hơn nữa một gạch c u ầ n ngã thật đánh nhau có g i a hỏa khẳng định so với không có g i a hỏa mạnh thú chi người bình thường tùy tiện học một ít mà nói căn bản không luyện được cao thủ gì gặp phải người ta cầm đao căn bản không dùng rắm thoạt nhìn cái này vệ tâm rõ ràng đúng vậy là không quá hài lòng đi lên trước quán trách một trận tiếp lấy lại nói bất quá thành thật mà nói học cái này chân chính có thể sử dụng trên cơ hội cũng không nhiều nếu như bình thường mọi người động quyền cước nhiều nhất đem người đả thường vũ khí lạnh nói khả năng có thể đem người đánh chết nếu thật là làm xảy ra nhân mạng đánh thắng còn chưa hẳn là chuyện tốt đây lại nói ngươi xác định ngươi phải học sở ca lòng nói không trách hắn hạng mục này không người ghi danh phòng chừng có người dám hứng thú cũng bị hắn lời nói này bị hủ chạy đi bất quá đây cũng là để cho hắn đối với cái này vệ tâm minh đáng tin trình độ thêm lòng tin mấy phần có thể nói thẳng thắn như vậy làm cho người ta cảm giác vẫn là thật đáng tin ta chính là đối với cái này cảm thấy hứng thú ngược lại không phải thật phải đi chém người bất quá ngươi chính là nghiêm túc dạy ta đi vạn nhất ngày nào đó thực sự gặp được đây đem người đánh chết dù sao cũng hơn bị người đánh chết được ngươi nói là đi mặt khác thông thường kiện thân ta cũng muốn làm cái kia vệ tâm minh lại cũng không có khi nhiều vậy thì tới đi ngươi là tiền kiện thân hay là trước học đánh cận chiến sở ca lòng nói kiện thân cái gì ngược lại không gấp ngược lại luyện tập đánh cận chiến thuận tiện cũng có thể kiện thân vậy trước tiên luyện đánh cận chiến đi vệ tâm minh gật đầu một cái dẫn sở ca đi tới một cái rất vắng vẻ một cái phòng huấn luyện cái này phòng huấn luyện cùng sở ca dọc theo đường đi nhìn cái kia mấy cái phòng huấn luyện không quá giống nhau không có đủ loại máy tập thể hình cũng không có bao cắt lôi đài là một cái rất chống trải căn phòng chung quanh chất đống một chút huấn luyện dùng mộc chế vũ khí nơi này vốn là muốn làm vì vũ khí lạnh phòng huấn luyện đ á n g t i ế c một mực đều không thế nào đưa vào sử dụng bất quá cũng còn khá chúng ta trung tâm địa phương đại ông chủ cùng ta lại là người anh em liền vẫn không có rút lui hết nơi này vừa vặn chúng ta ở nơi này luyện tập đi phỏ dùng trèn cơm chương hai mươi ba khổ luyện bất quá ngươi phải học mà nói coi như là tìm đúng người ta đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến có rất vững chắc nghiên cứu đúng rồi ngươi phải học cái gì sợ ca suy nghĩ một chút chính mình vào phó bản bởi vì là một người quan hệ chỉ có thể tự kháng tổn thương vậy vẫn là tới kiếm thuất t ô i thiểu hệ số an toàn cao một chút hai tay vũ khí mặc dù đẹp trai hơn rõ ràng tiểu quái là nhanh rồi nhưng là gặp phải bột liền nguy hiểm một tay vũ khí phối hợp tấm thuẫn thế nào đao lá chắn hoặc là kiếm thuẫn đều có thể cái k i a vệ tâm minh gật đầu một cái kiếm thuẫn là thường thấy nhất vũ khí phối hợp hơn nữa nếu như không có lá chắn mà nói ngươi có thể đem quần áo quấn ở trên cánh tay thay thế tại trên thực tế thực dụng tính còn hơi hơi cao hơn một chút vừa nói một bên từ trên giá đi hai mặt tấm thuẫn cùng hai cây kiếm gỗ hai người một người một bộ kiếm thuẫn tốt rồi chúng ta đầu tiên theo cầm thuẫn tư thế bắt đầu giảng giải cầm thuẫn có ba loại tư thế phân biệt đối ứng bất đồng sở ca không khỏi có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương nói nói liền nói bất quá hắn cũng lập tức điều chỉnh tâm tính nghiêm túc nghe nói loại thứ nhất tư thế xưng là che đậy dáng vẻ nếu như địch nhân dùng chính là cung tên tên c h ở vũ khí tầm xa thấm chắn của ngươi yêu cầu chính diện đối địch căn cứ vũ khí tầm xa đánh tới phương hướng lấy nửa người trên của ngươi làm trục tâm tiến hành che chắn phải tận lực che đậy thân thể của ngươi diện tích đồng thời như vậy cầm thuẫn còn có một chỗ tốt trên xuống di động có thể nhanh chóng che đậy toàn thân cái gọi là cầm t u ẫ n như tưởng chính là ngươi muốn coi nó là làm một mặt sẽ di động vách tưởng tới bảo vệ chính mình loại thứ hai tư thế, xưng là tư thế chiến đấu là đối mặt sử dụng đao kiếm địch nhân thời điểm sử dụng dáng vẻ vào lúc này ngươi phải nhớ kỹ tấm chắn của ngươi không chỉ là một cái phòng ngự công cụ đồng thời cũng là một cái có thể tấn công vũ khí tại cổ đại trong chiến tranh tấm thuẫn biên giới giống như là xe bao kim loại như vậy thì có thể hiệu quả đập đối phương hơn nữa tấm thuẫn phân lượng nặng hơn có thể coi làm đ ộ n khí tới sử dụng đao kiếm cùng tấm thuẫn thời điểm đụng chạm thua t h i t là lấy đao kiếm một phe cho nên đối mặt cận chiến thời điểm công kích tấm chắn của ngươi không thể chết được bản phòng ngự vẫn phải học tấn công giống như vậy vệ tâm nói rõ đem tấm t h u n trợn vung lên bình một tiếng Chấn sở ca liên tiếp lui về phía sau. dùng tấm thuẫn đ ỡ a ra địch nhân vũ khí sau đó dùng ngươi tay phải vũ khí đối với phát động một k í c h trí mạng hoặc là cũng có thể trực tiếp dùng tấm thuẫn đập về phía đối phương vệ tâm nói do khoa tay múa chân mấy cái sau đó lại tiếp tục giàn giải g loại thứ ba là tư thế xưng ơ là giảm bất lực dáng vẻ tấm thuẫn muốn khen g h i ê n g chính là như vậy loại này tư thế chủ yếu là đối phó tay cầm vũ khí nặng địch nhân ngươi phải biết nếu như địch nhân nếu như hướng ngươi một bữa tử đập tới thời điểm ngươi chính diện dùng tấm t h u n chống cự lực lượng là sẽ do thân thể của ngươi toàn bộ tiếp nhận nếu như là đao kiếm một loại vũ khí cũng còn khá nếu như là vũ khí nặng rất dễ dàng tạo thành cơ thể của thậm chí xương cốt bị tổn thương lực lượng khổng lồ thậm chí có khả năng chấn thương nội tạng của ngươi cho nên đang đối mặt tay cầm vũ khí nặng địch nhân thời điểm muốn cho tấm thuẫn cùng thân thể giữ như gần như xa trạng thái hơn nữa phải giữ vững lá chắn mặt nghiêng về độ đang bị vũ khí nặng đánh trúng trong nháy mắt phải hiểu được thu lực giảm bất lực vào lúc này cầm thuẫn muốn hư cầm không muốn đón đỡ công kích của địch nhân lúc cần thiết thậm chí có thể bỏ qua tấm thuẫn sở ca nghe vệ tâm minh giản giải g lòng nói không trách ban đầu chính mình cùng sài lang nhân đánh thời điểm thoáng cái cánh tay liền đã tê dần không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nói ở bên trong sau đó vệ tâm minh lại nói đến vũ khí cùng tấm thuẫn phương thức phối hợp bất kể là kiếm thuẫn đao lá chắn vẫn là phủ lá chắn trên bản chất là giống nhau đều là tấm thuẫn cùng một tay vũ khí phối hợp v ậ n dụng bởi vì người bình thường chỉ có thể đồng thời chuyên tâm với một chuyện quan hệ đều là phòng ngự phản kích phòng ngự phản kích như vậy lập lại một tay vũ khí so sánh hai tay vũ khí lực sát thương hơi thấp rất khó một đòn trí mạng vì vậy mỗi lần chỉ cần tạo thành tổn thương coi như đạt được thành công kiếm t h u n thủ thắng lý niệm làm ải tích tiểu thắng hơi l ơ thắng thông qua không ngừng tiêu hao nhuệ khí của đối phương cùng tích lực tới sáng tạo cuối cùng một cách trí mạng cơ hội h á n kiên nhẫn nghe vệ tâm minh g i ả n giải g một lát sau vệ tâm minh bỗng nhiên đình chỉ g i ả n giải g sau đó thì sao s ở ca hỏi không còn tiếp theo chính là huấn luyện không còn nhanh như vậy liền kể song s ở ca có chút không tín phục cái này còn chưa tới mười phút đây đi cái kia vệ tâm minh nhưng là trừng mắt một cái nói nhảm cái gọi là sư phụ dẫn vào c ử a tu hành tại cá nhân vũ khí lạnh đánh cận chiến loại chuyện này chân chính kỹ xảo nhiều như vậy mấy câu nói liền có thể nói xong nhưng là muốn thật muốn luyện giỏi liền hoàn toàn muốn chịu khổ cực phu rồi khả năng xài mấy năm công phu mới có thể vào cánh cửa ngươi còn tưởng rằng có võ công gì bí tịch công phu khẩu quyết cái gì học liền có thể treo lên đánh người k h á ca không có chuyện tiện nghi như vậy cái gọi là công phu thật chính là muốn xuống chân công phu mới có thể luyện thành chỉ có thể thông qua không ngừng huấn luyện tới đem loại kỹ xảo này khắc vào đến thần kinh của ngươi phản xạ bên trong đến đây đi ngươi tiền cũng ra rồi hai ta liền bắt đầu luyện đi sở ca lòng nói đến vậy thì tới đi hai người cầm lấy tấm thuẫn cùng kiếm gỗ liền bắt đầu đối với luyện vênh lại là một lần tấm t h u n va chạm sở ca vừa mới lui về phía sau vệ tâm minh trong tay kiếm gỗ liền giống như rắn độc chi tin một nửa theo tấm thuẫn lộ ra sơ hở đâm đi qua thoáng cái đâm vào sở ca phòng hộ phục trên ngực không được cánh tay chua sở ca ngồi trên đất một mặt sự bất đắc dĩ thực sự đến cùng cao thủ giao thủ thời điểm mới phát hiện kỹ thuật của mình vẫn là kém quá nhiều á vẫn chưa tới nửa giờ hai cái cánh tay giống như đổ trì một dạng đài cũng không ngấc lên được hơn nữa trên căn bản đều là nghiêng về đúng một bên bị treo lên đánh vô luận là sức mạnh tốc độ kỹ xảo vẫn là sức chịu được mình cũng bị đối phương cho đánh thắng rồi bất quá lại cũng không thể nói không có thu hoạch ít nhất hậu kỳ mấy lần đối kháng sở ca đã có thể dựa vào tấm t h u ẫ n phòng ngự cùng đối phương đánh có qua có lại rồi bất quá sở ca vô cùng hoài nghi đối phương là có phải có mở nước vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi ngươi có thể đi đấm b ó p phòng đấm b ó p một chút buổi chiều còn phải tiếp tục sao còn là nói tiến hành kiện thân huấn luyện đương nhiên phải tiếp tục sở ca gật đầu nói bất quá vẫn là trước kiện sẽ thân sau đó sẽ l u y ệ n đi hắn đã phát hiện la chắn kiếm đánh nhau kịch liệt kỹ xảo thật đúng là liền mấy chiêu như vậy nhưng là sức mạnh cùng bé mẹ nhất là sức mạnh đang đối với kỹ xảo vận dụng lên có trợ rút cực lớn một điểm này đến lúc đó để cho vệ tâm minh có chút ngoài ý mới dường như còn tưởng rằng sở ca sẽ b u ô n g tha cho chứ vậy một lát gặp rồi liền như vậy sở ca coi như là luyện buổi sáng kiện thân buổi chiều liền cùng vệ tâm minh đ ố i luyện đồng thời dựa theo huấn luyện viên yêu cầu công thức nấu ăn mỗi ngày bổ sung đại lượng chất lòng trắng trứng thức ăn mệt mỏi là thực sự mệt mỏi bất quá sở ca nhưng là vui ở trong đó dị vãng sinh hoạt bình thản buồn chán hoàn toàn không có cái gì áp lực cũng không có cái gì động lực mặc dù vô cùng nhàn nhã nhưng là lại để cho hắn có loại qua loa cho xong chuyện phí thời gian năm tháng cảm giác nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác sinh hoạt tràn đầy chạy đầu ngoại trừ kiếm thuẫn thuật cận chiến sở ca còn luyện tập một chút hai tay vũ khí vận dụng cái này vệ tâm m i n h cũng không biết là lai lịch gì tựa hồ đối với cái gì đều hiểu đến một chút thật ra khiến sở ca bất ngờ cảm thấy hài lòng một hơi luyện một tuần lễ sở ca ngày này về nhà mở máy vi tính ra chuẩn bị mở mở mới phó bản rồi phó dùng truyền cơm chương hai mươi b ố t ử linh mộ huyện nhân vật tên sở ca nghề nghiệp người l ọ n b ả o nghề nghiệp giới thiệu ngươi không thuộc về bất kỳ một cái nào mạo hiểm thế giới người mạo hiểm cho nên ở bên trong tất cả phó bản ngươi đều bị ngầm thừa nhận là một cái người lọt vào ngươi không cách nào thông qua giết q u á i tới lấy được kinh nghiệm tăng lên cấp bậc nhưng là đồng dạng ngươi học tập kỹ năng và m ặ c trang bị cũng sẽ không phải chịu t r ù n g tộc nghề nghiệp hạn chế nhưng vẫn như n g sẽ có tương ứng thuộc tính yêu cầu nhân vật thuộc tính sức mạnh 13, 1, sức chịu đựng 11, bén nhạy một i n h thần 11, t r í lực 12, m ư nghị lực 11, m a y mắn 9, h í n hp một pháp lực giá trị 110, kỹ năng chiến đấu hỏa diễm v i đạn cấp học đồ m ạ pháp kỹ năng chuyên nghiệp kỹ thuật nấu nướng cấp học đồ bảy m ư m ộ t trăm sức mạnh thuộc tính ước chừng tăng cao hai điểm lại cộng thêm màu đỏ thủy tinh chấp nhận thêm một điểm đã đạt tới m ộ ư ơ i ba giờ lực lượng hắn bây giờ kéo ra sáu mươi tờ ho n giờ dòng dọc cung hoàn toàn nhẹ nhàng như thường rồi mà bốn mươi tờ ho n giờ phản khúc cung thậm chí có chút ít quá nhẹ cảm giác sức chịu đựng cũng tăng cao hai điểm lúc trước buổi sáng chạy cái năm phút thì không được nhưng bây giờ là chạy cái m ộ ư ơ i phút không khó khăn l i ê n ngay cả bé n n mẹ đều tăng cao một chút sợ ca cái này liền có chút xem không hiểu chẳng lẽ là bởi vì luyện tập kiếm thuận thuật cận chiến quan hệ bất quá bất kể như thế nào thành quả là vui người bất quá sở ca cũng biết cái này tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì ngay từ đấu quan hệ g e n luyện hẳn là cùng trong trò chơi luyện cấp một dạng càng đến hậu kỳ càng tồn sức bất quá cái này cũng đủ rồi ít nhất hắn học tập xúc lực một k í c h thuộc tính là đủ rồi xuất gia thả đã lâu sách kỹ năng sở ca lật ra trang sách nhất thời sách kỹ năng hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấm dung nhập vào sở ca trong cơ thể trong đầu hắn nhất t h ờ i hiện ra một chút tin tức mới xúc lực một đòn xúc tích lực lượng tại ba dây bên trong đạt được xúc lực trạng thái khiến cho ngươi lần kế gần người vật lý công kích đạt được tổn thương tăng gấp độ hiệu quả nhưng tiêu hao thể lực cũng gấp b ộ i thời gian cuột đồ ba mươi giây sở ca rút ra trả mã đao x ú c lực một đòn sở ca tâm niệm vừa động thân thể mánh vừa phát lực liền cảm giác trong cơ thể luồng nhiệt bay vọt cả người trở nên nhẹ bỗng phảng phất có không dùng hết khí lực hắn một đao hướng lên trước mắt một cái giường đầu quý chém tới rắc r á c một tiếng lại trực tiếp đem tủ đầu giường đánh thành hai nửa thật là mạnh đây chính là uy lực tăng gấp b ộ i hiệu quả sao bất quá sở ca cũng tương tự cảm thấy một đao này hủ ở hại ra sau chính mình dường như liền có một chút thoát lực cảm giác muốn dùng lại lần nữa súc lực một đòn lại tựa h ộ như không thể nào b ấ tại quả quả mẫu Nếu kỹ kỳ kích kỹ năng này tổng thể mà nói vẫn nó cận chiến công kích tới sử dụng. Nếu kỹ năng cũng học, thời gian cũng đến như liền bản chính mình đặt đồ vật cũng nên đến mà là là vào thể rất chốt thể bất tới thời thế tiếp tiếp tục Bất đặt vật t phối hợp học, phó có có đó, rồi, rồi đi. rồi đi. lực, sử đồ một tuần lễ này bên trong ngoại trừ kiện thân luyện tập thuật cận chiến ở ngoài sở ca còn suy nghĩ không ít liên quan với như thế nào và o phó bản chiến thuật nếu s a n g có thể đốt chết một con điện b ố t khẳng định như vậy còn có cái khác chính mình thứ có thể lợi dụng kết quả là hắn vắt hết vóc tại tuần lễ này bên trong mua không ít thứ Tất t cả đều đóng hệ ả dưới m thống đa n g thời nguyên toàn hắn chuyên vũ trụ phó bản hệ thống thời gian quật có m đổ kết thúc hiện tại ngươi có thể mở ra mới phó bản rồi sở ca k lập tức cơ lạc sinh thành mới phó bản tuyền hạng hệ thống b ờ i lựa chọn n g ư y i muốn sinh thành p h ó bản độ khó phía dưới xuất hiện năm cái lựa chọn một cấp người đi đường phó bản hai cấp lính giả phó bản ba cấp tinh anh phó bản chưa mở khóa bốn anh hùng cấp phó bản chưa mở khóa năm thần ma cấp phó bản chưa mở khóa s ở ca tự nhiên không hồi hộp chút nào lần nữa lựa chọn cấp người đi đường phó bản hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất có hay không gia nhập từ mấu chốt s ở ca đối với một điểm này nhưng là sớm có chuẩn bị trực tiếp tại từ mấu chốt cái kia một cột trong gia nhập mà pháp hai chữ đem so sánh với kỹ thuật đánh nhau sở ca tự nhiên càng hy vọng học tập m a pháp thật ra thì nếu như có tiên thuật cái gì hắn tự nhiên càng muốn học tiên thuật vấn đề là vừa đến hắn không xác định có hay không có cùng tiên thuật tương quan phó bản thứ hai nếu như có tiên thuật mà nói phó bản độ khó chắc chắn sẽ không thấp cho nên vẫn là t r ư ớ c ma pháp đi hệ thống gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán mười giờ cờ t ờ có hay không gia nhập sở ca suy nghĩ một chút lựa chọn là hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn h o à n t ấ t hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoạt ấ t hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó kiểm tra trong hệ thống phó bản sinh thành hoàn ở h tất phó bản danh sưng tử linh mộ huyện phó bản cấp bậc cấp người đi đường phó bản độ khó phổ thông phó bản giới thiệu họ giả sợ mộ huyện đã từng là một tòa sâu thẳm bình tĩnh người chết ngủ liên tri địa là họ giả sợ gia tộc gia tộc mộ huyện nhưng mà ngay tại mấy tháng trước một tên đến từ tái n h ậ t học viện t ử linh pháp sư học đồ lại chẳng biết tại sao xông vào tòa này mộ h u y ệ t tỉnh lại ngủ say người chết môn tên này t ử linh pháp sư học đồ tại mộ h u y ệ t chỗ sâu ngày đêm không ngừng tiến hành hắn thí nghiệm mà những thứ kia bị đánh thức vong linh là giống như trung thực thủ vệ một dạng g ắ t gao canh giữ tòa này mộ h u y ệ t ngăn cản bất luận kẻ nào tiến v à o cơ hồ không có ai biết tại mộ h u y ệ t kia chỗ sâu phát sinh đáng sợ thay đổi nhưng mà ngày này thân là khách không mời mà đến ngươi lại đi tới cái này tràn đầy vong linh trong động của phó bản quái vật ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức phó bản đồ ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức lại là tử linh pháp sư sở ca thấy trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi cho tới nay tại đủ loại kỳ huyễn bối cảnh trong trò chơi tử linh pháp sư đều là lấy tà i ác thần bí đáng sợ hình tượng thâm nhập lòng người dù là đối phương chẳng qua là một cái tử linh pháp sư học đồ vẫn làm cho sở ca trong lòng không khỏi nhiều hơn thêm vài phần kiên kỵ hơn nữa vong linh đồ chơi này nghe liền siêu đáng sợ được không cái này cùng cầu đầu nhân cái loại này rác r ờ i có thể hoàn toàn không thể so sánh á cái này phó bản thật chỉ là phổ thông khó khăn cấp người đi đường phó bản sao phỏ dùng t r ê n cơm chương hai mươi lăm một tin tức mặc dù như vậy sở ca đối với mở ra cái này phó bản cũng không có quá lớn hoài nghi mặc dù phó bản độ khó tăng lên nhưng là thực lực của hắn cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều không chỉ nắm giữ đơn giản một chút kỹ x ả o cận chiến hơn nữa còn học được hai cái kỹ năng chiến đấu quan trọng nhất là hắn đối với cái này chân nhân phó bản hình thức cùng chương trình đã có khái niệm chính bởi vì trước lạ sao quen sở ca cảm thấy một lần này phó bản công lược hẳn là so với lần trước còn đơn giản hơn một chút mới đúng mặt khác hắn còn có một cái ưu thế đó chính là sáu mươi điểm giờ cờ tợ căn cứ hệ thống giới thiệu cái này giờ cờ tợ tác dụng có thể là phi thường to lớn đầu tiên có thể dùng đến kiểm tra phó bản đủ loại tin tức tỉ như bột kỹ năng tiểu quái năng lực phó bản bản đồ tin tức các loại thứ hai còn có thể dùng đến chiêu mộ đồng đội dĩ nhiên chiêu mộ đội h ư u tiêu tốn tương đối cao chiêu mộ một người đồng đội phải tiêu hao năm mươi giờ cờ tợ hơn nữa một cái phó bản chỉ có thể dùng một lần cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sở ca cũng không tính chiêu mộ đồng đội trừ cái đó ra giờ cờ tờ còn có thể thăng cấp hệ thống mở khóa càng nhiều hơn hệ thống chức năng suy nghĩ một chút hắn quyết định tra nhìn một chút phó bản tin tức bất quá xem xét đến giờ cờ tờ có hạn s ở ca chỉ tuyển chọn hiểu rõ khóa phó bản bộ tin tức về phần tiểu quái tin tức s ở ca cảm thấy chỉ phải cẩn thận một chút tiểu quái hoàn toàn không phải là vấn đề lớn lao gì hệ thống mở khóa nên tin tức cần phải hao phí ba mươi điểm giờ cờ tờ có hay không mở khóa lại muốn ba mươi điểm giờ cờ tờ nói cách khác tổng cộng có ba cái bộ sao mở khóa một cái bộ tin tức mười điểm giờ cờ tờ thật đúng là không tiện nghĩ à bất quá chính bởi vì biết người biết ta bách chiến bách thắng xem xét đến cái này phó bản là phổ thông độ khó so với t r ư ớ c k i a đá vụn hầm mò khẳng định độ khó muốn cao một chút hơn nữa còn có nắm giữ từ linh ma pháp b ị n h nhân sợ ca một căn răng vẫn là lựa chọn là hệ thống giờ cờ tờ đã trừ phó bản một tin tức đã mở khóa hệ thống vong linh hang cái này phó bản tổng cộng có ba cái bột u trở xuống là tin tức liên quan số một bột da đen cương thi gấu con này gọi là da đen giản mua gấu s á m tại trước đây không lâu chết đi tại còn chưa hoàn toàn thối giữa trước bị ổ trụt tại g i ngoại ngoài ý muốn phát hiện cũng đem sống lại bây giờ đầu này cương thi gấu trở thành cái mộ huyện này giữ cửa người Mặc sám phục có dù bị phục sinh vì vong linh, vong này gấu xám vẫn vốn sắn vì gấu đầu k h i c ò n s ố n g một c h ú t n ă năng n Cán g lực. Kỹ 1, quét đối với phía trước hình quạt phạm vi bên trong tiến hành một lần thực lực mạnh mẽ càn quét đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành vật lý tổn thương s á t nhập sinh đánh l u i hiệu quả kỹ năng 2, manh kích hướng một cái mục tiêu phát động hung manh đánh ra tạo thành vật lý tổn thương s á t nhập sinh đánh ngã hiệu quả kỹ năng 3, căn xé c h ắ t cắn một cái mục tiêu khiến cho dùng không cách nào nhúc nhích cũng kéo dài tạo thành tổn thương kéo dài năm giây năng bốn, cự thú bền bỉ bị, bị động bởi vì dáng khổng lồ đ、so、mộ kỹ năng một thuận chặt chém thường gặp kỹ năng chiến đấu đối với một cái mục tiêu phát động thực lực mạnh mẽ t r ả g kích như thành công đánh trúng mục tiêu có thể làm cho công kích một lần nữa tốc độ tăng lên năm mươi kỹ năng hai tấm vấn banh kích dùng tấm vấn banh kích mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời có tỷ lệ nhất định đánh ngã mục tiêu công kích kỹ i ế m t h u năng một triệu hoán khô lâu triệu hoán một cái khô lâu chiến sĩ trợ giúp tác chiến kỹ năng hai phụ năng lượng núi tên Bắn viên ẩn chứa phụ năng lượng phi đạn địch nhân công một phi chứa địch phụ kỹ í c có chữa h sinh linh thể sinh ra chữa hiệu Đối với vật vong trị ra quả k năng ba l à chắn bảo vệ thuật dùng ma pháp sáng tạo một cái bán trong suốt phòng vệ che chắn phòng ngự bị vật lý công kích kỹ năng bốn phục sinh thi thể phục sinh một cỗ thi thể vì đó chiến đấu bị phục sinh thi thể không cách nào sử dụng khi còn sống kỹ năng chỉ có thể dựa vào sinh vật vong linh bản năng tiến hành chiến đấu kỹ năng năm mắt mù n g u y ê n r ù a n g u y ê n r ù a một cái mục tiêu khiến cho dùng không cách nào thấy vợt kéo dài mười giây sở ca nhìn lấy mở khóa đi ra ngoài bọn tin tức nhưng là không khỏi nhữ mày cái này ba hàng số liệu cảm giác đều rất mạnh bộ dáng a thoạt nhìn v ậ n khí của mình không tốt l ắ m a hà nội với trước hai cái bột còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mặc dù nhìn lấy dường như thật lợi hại nhưng là dù sao cũng là ngành vật lý nghề nghiệp mình tại sao cũng có thể mài từ từ cho chết chúng nó vấn đề liền ra ở trên người ổ chuột cái này phụ năng lượng mũi tên chắc cũng là cùng hỏa cầu thuật một dạng cấp thấp pháp thuật vấn đề là hỏa cầu thuật mình có thể dùng phòng hỏa phục tới kháng nhưng là phụ năng lượng mũi tên mình tại sao kháng còn có cái đó mắt mù mềm rửa bên cạnh mình vừa không có đồng đội nếu là đánh phải một cái nguyền r u a phòng trường liền không sai biệt lắm muốn phế bỏ a chớ đừng nói chi là h ắ n triệu hắn khô lâu cùng phục sinh thi thể hai cái kỹ năng cái này đã nói lên đến lúc đó một bên người khẳng định một nhóm con chốt thí làm hộ vệ muốn vẹn vẹn chỉ là như thế cũng liền thôi thằng này còn có một phòng ngự kỹ năng lá chắn bảo vệ thuật chính mình cung tên cũng không biết có thể hay không đánh xuyên nhưng là bây giờ muốn những thứ này là vô dụng là ngựa chết hay là l ử a chết vẫn là đến d ắ t ra tới linh lợi hiện tại vấn đề hay là thế nào xuống cái này phó bản quân quýt nhiều lần sở ca vẫn là một c ắ n răng bất kể thế nào đánh hay là trước đất thật khảo sát một chút rồi hay nói không phải là một phổ thông khó khăn người đi đường b ả n đây chính mình giàu gì cũng là một đời cao chơi đ ù a lúc trước chơi game thời điểm gặp phải cường địch cũng là không đếm xuể kia một lần cuối cùng không đều vẫn là đánh thắng người sống còn có thể để cho đi tiểu chết nội nghĩ tới đây sở ca đem trang bị mặc trình tệ bước vào phó bản cửa chính để cho hắn có chút bất ngờ là vừa vào cửa nhưng cũng không là tại mộ h u y ệ t nội bộ mà là đang tại một mảnh nhỏ mọn rừng cây trong lúc đó chật trội cây cối tạo thành một cái cái p h ế hình địa hình sau lưng lai lịch bị màn sáng thật sự che đậy trước phương cách đó không xa chính là một cái đen như mực sơn động cửa vào thoạt nhìn cái mộ h u y ệ t này lối vào cũng không tại cửa chính sở ca cất bước đi vào mới đi không có mấy bước liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ nằm ở hang chỗ sâu trong bóng tối da đen cương thi gấu t ử linh mộ h u y ệ t số một bút một cái dáng khổng lồ gấu xám nhìn cái kia dáng ít nói cũng phải có nặng bảy tám trăm cân bất quá thoạt nhìn lại tựa hồ như không quá khỏe mạnh trên người da lông dối bời một vài chỗ thậm chí lộ ra thối giữa da thịt ánh mắt của nó t h o t nhìn dị thường đ ụ ngầu nằm ở cửa hàng cách đó không xa không khí chầm nặng bất quá sở ca lại vô cùng rõ ràng thằng này là sống được rồi nghiêm khắc nói không phải thật sống nhưng là ít nhất có thể hoạt động bởi vì thằng này thanh máu hp là đầy a không nghĩ tới vừa vào vốn là đã gặp b ố t xem ra cái này ổ chuột có thể là cố ý đem cái này bột thả tới đây giữ cửa tới để cho người khác cho là nơi này chẳng qua là một người bình thường gấu xám ở sân đậu chẳng qua là quan sát sơ lược một vòng sở ca liền bung tha sáp lá cả ý nghĩ mặc dù mấy ngày nay kiện thân cùng đánh cận chiến luyện tập có hiệu quả rõ ràng nhưng là sở ca hết sức rõ ràng mình tuyệt đối là không đánh lại trước mắt thằng này rơi khỏi phó bản sở ca nhưng là một trận tâm cái này nên làm cái gì bây giờ chính mình vẫn là quá yếu rồi cái kia hàng nhưng là một con gấu à, hơn nữa còn không phải bình thường gấu là một cái cương thi gấu nếu như là sống gấu mình còn có thể bắn ánh mắt của nó thử vận khí một chút xem có thể hay không bắn chết nó nhưng là cương thi gấu mà nói khẳng định không thể tùy tiện giết chết bất quá cương thi gấu lại sẽ có nhược điểm gì đ â y ân đầu tiên trí lực nhất định sẽ hạ thấp có lẽ có thể dùng một chút x à o rượu chiêu số s ở ca c u ố n q u y ế t một trận đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như trên thực tế mọi người muốn muốn đối phó một con gấu chẳng lẽ ngoại trừ dùng súng bắn chết liền không có biện pháp khác sao không có khả năng a chúng ta đường đường một người sống sờ sờ còn có thể để cho một con g i ã thú liền cho làm khó đào bấy dập không được phó bản bên trong mặt đất hình như là không cách nào phá hư hơn nữa muốn bay g i ế t một con đấu cái kia đến bao lớn một hám hại à đúng rồi k ẹ p bắt thú phó dùn truyền cơm chương hai mươi sáu trạm t u ố t buột s ở ca đột nhiên nghĩ tới vật này tại một chút trong trò chơi thường xuyên có thể nhìn thấy đồ chơi này k ẹ p bắt thú đối với g i ã thú tuyệt đối là lợi khí muốn làm liền làm s ở ca trực tiếp trên mới bắt đầu mua phải nói có internet chính là thuận lợi ngày thứ hai vừa dạng sáng suốt hai mươi kẹp bắt thú liền bị giao hàng đến nhà rồi mở ra dương gỗ nhìn lấy bao lấy ni lon mũ mới tinh kẹp bắt thú sở ca lòng nói lần này có thể coi là không sợ cầm lên một cái kẹp bắt thú nhìn một chút đồ chơi này là thép sắt chế tạo lực đạo mười phần cũng còn khá sở ca mấy ngày nay rèn luyện một cái nếu không muốn bạn bung ra một cái nhưng là phải mất lao sức lực lúc này nhưng cũng vẫn không phải là rất dễ dàng dùng sức đem kẹp bắt thú ban đến lớn nhất theo rác rác một tiếng kẹp bắt thú tiến vào đợi lệnh trạng thái sở ca tìm một cây cây lau nhà đem hướng về kích động điểm hận một cái rác rác một tiếng hai đạo hình răng cơ sắt thép cái cặp đem cây lau nhà ni lon cái trực tiếp kẹp lại thành khép lại thành hai tiết I.B.A. lần này nếu là kẹp ở trên cánh tay phòng chừng có thể trực tiếp đem xương đều có thể cho bẻ gãy rồi s ở ca thấy nhất thời hai mắt tỏa sáng coi như b à n chân gấu kẹp không ngừng ít nhất cũng có thể cho ngươi kẹp gắt gao không thể động đậy x é c h suốt một cái dương kẹp bắt thú tiến vào phó bản s ở ca trực tiếp tại cửa hàng đem kẹp bắt thú bảy một cái trận mười cái kẹp bắt thú lần lượt thay nhau xếp hàng đem cửa hàng chặn đến xích sao thu xếp những thứ này kẹp bắt thú có thể phí không ít thái độ cái này kẹp bắt thú cũng không phải là bẫy trên đất là được dựa theo trong sách hướng dẫn từng nói nhất định phải đem kẹp bắt thú cố định trên mặt đất mới có thể bảo đảm bị kẹp lại dã thú sẽ không mang theo kẹp bắt thú chạy trốn cố định phương thức có hai loại một loại là tại trên cái đế đinh đinh trên mặt đất một loại khác chính là dùng sợi dây hoặc là ống khóa đem kẹp bắt thú cố định tại cái neo đốt cứ như vậy bị kẹp lại dã thú mới không cách nào bị phá hư loại thứ nhất phương thức có thể bỏ quên sở ca lựa chọn là loại thứ hai tại cửa động này phụ cận có rất nhiều măng đá đang tốt có thể làm cái neo điểm sở ca đem từng cây một xích sắc cột vào trên m a n g đá cùng kẹp bắt thú kết nối với nhau hh ắ c ắ c lần này nhìn ngươi còn không chết nếu như là hình người buộn sở ca còn muốn lo lắng đối phương sẽ không trúng chiêu nhưng nếu là dã thú vẫn là vong linh dã thú b u ộ c cái tiêu tuyệt đối không có trốn được một chiêu này đạo lý chuẩn bị hoàn tất sở ca dị thường thận trọng vượt qua kẹp bắt thú trong lúc đó khẽ hở hắn lòng nói đây nếu là đem mình cho kẹp lại vậy cũng khôi hài đi t ớ i cách da đen hơn ba mươi mét khoảng cách xa liền ngừng lại thật ra thì sở ca đều là tại chừng hai mươi lăm m m m chủ yếu là khoảng cách này vừa v ẫ n có thể trình độ lớn nhất chúng mục tiêu bất quá xem xét đến con gấu k i a hình thể to lớn ba mươi lăm m cũng đủ rồi kéo ra dòng dọc cung mặc dù đối với cung tên tổn thương không ôm ấp hy vọng quá lớn sở ca còn là hy vọng có thể nhiều đánh một điểm thương tổn là hơn đánh một điểm thương tổn trực tiếp k é o căng sau đó t r ợ t bung l ỏ n g một chút tay vèo phốc suy một mũi tên này sâu đậm đóng vào bà vai của hát hùng đầu mũi tên toàn bộ đinh vào trong bất quá đúng như sở ca dự đoán một dạng thanh máu hp hơi dừng lại một chút vẹn vẹn đã giảm bớt từng tia bộ dáng phỏng liền ba phần trăm cũng chưa tới làm quả nhiên là một máu sở ca không c h ầ n c h ờ xoay người rời đi cùng lúc đó cái kia h ắ t hùng cũng gào thét một tiếng hướng về sở ca liền vào tới mặc dù lần này không có tạo thành bao nhiêu tổn thương lại đầy đủ đưa tới bột c ứ u hận sở ca không dám h a m chiến xoay người chạy chạy đến thú kẹp trận thời điểm hơi hơi giảm chậm lại đi lên khe hở vượt qua nguy hiểm khu một hơi chạy đến phó bản cửa ra phụ cận sau đó hồi quá t h â n thứ vạn nhất kẹp bắt thú không có hiệu quả sở ca còn có thể lập tức chạy ra phó bản bất quá hắn nhưng là suy nghĩ nhiều cái kia gấu xám chút nào không ngoài suy đoán một đầu tiến đụng vào thú kẹp trong trận chỉ ngay rắc rắc một tiếng bên trái chân trước trước tiên chúng chiêu to lớn răng bằng sắt đưa nó bàn chân gấu kẹp gắt gao nhưng mà bởi vì là vong linh không có đau đớn cho nên nó không để ý bàn chân gấu bị kẹp vẫn tiếp tục đi tới vì vậy rắc rắc một tiếng bên phải bàn chân gấu cũng bị kẹp lấy nó lại còn không chịu dừng lại tiếp tục lôi kéo cái cặp đi phía trước trèo răng rắc răng rắc rắc rắc một hốc này khí kích phát sáu bảy cái cặp có kẹp lấy tư chi có kẹp lấy da lông những thứ kia kẹp bắt thú trên xích sắt bị gấu s á m kéo một cái tất cả đều băng bò đứng thẳng lên lần này cái này đầu hắc hùng bột rốt cục cũng ngừng lại nó tạo ai nằm trên đất trên người băng bó tận mấy cái kẹp bắt thú xích s á t vẫn may móc hành hạ lại cũng không nhúc nhích được nữa chỉ có thể tại chỗ đánh rất xong rồi nhìn thấy bột không thể động đậy sở ca nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm lòng nói mặc cho ngươi kỹ năng nhiều đi nữa thanh máu hp dày nữa thì như thế nào còn chưa phải là ngoan ngoãn cho l á o tử đánh ngã như thế tiếp theo chính là chạm tuốt một rồi sở ca bắt đầu bắn tên một mũi tên hai mũi tên ba mũi tên một hơi bắn năm sáu mũi tên tổn thương lại phi thường có hạn mới đánh dụng một m ư ơ xung quanh lượng máu tiếp lấy sở ca bắt đầu trà sát hỏa cầu hỏa diễm phi đạn tổn thương rõ ràng nếu so với cung tên cao hơn một chút thoạt nhìn đối với loại này sinh vật vong linh vẫn là rất sợ lửa bất quá đập bốn nổi giận cầu cũng bất quá đánh rất mười phần trăm lượng máu nếu muốn dùng hỏa cầu giết chết thằng này đầu mình thế nào cũng phải cho trà sát nổ không thể sở ca dứt khoát sốc lên c h à mã đao đi tới bột trước mặt trước hướng về phía đầu khoa tay múa chân hai cái sau đó dốc h ế t k h í lực, m ộ h o a tay múa c n h cái sau đ c hướng v a đ khoa tay m ú chém xuống cái này trà mã, mã đao một đao trực tiếp chặt ra sợ não nhất thời máu thịt bé bẹ bét thanh máu sở ca nhìn lấy không gãy lịa đẳng gấu s á m trong lòng cũng là tê dại súc lực một đòn trên người bạch quang l ó a lên sức mạnh trong nháy mắt hội tụ đến trong hai tay cho ta chết giáp giáp một tiếng một đao này chém lúc trước trên vết thương trực tiếp đem con gấu cho bổ xuống lúc này bột rốt cuộc treo sở ca hơi xúc động nhìn lấy bột thi thể lòng nói trận này bột chiến đấu thật đúng là đủ nước ca mặc dù phí không ít khí lực nhưng là đánh nhau lại khác thường đơn giản xem ra chính mình rốt cuộc là đem sinh vật vong linh cho coi trọng những thứ này không có chỉ số thông minh ngu rốt chỉ cần hơi hơi động điểm não liền không khó giải quyết Thật vất vả giải quyết giữ c ử a bột sở ca thở dài một cái nếu có thể giết chết thứ nhất liền có thể giết chết cái thứ nhì trong lòng ít nhiều có chút ít đáy như vậy thì trước mỏ thi thể đi cái này một vệ thi thể sở ca nhất thời cứ vui vẻ không ra ngoài màu đen da gấu áo khoác áo giáp k h u n g giáp thân thể phòng ngự hai mươi b ố sức chịu đ ư ợ c một vật phẩm giới thiệu một cái dùng màu đen da gấu chế tạo áo giáp tản ra hôi thối khí tức mặc dù bổ sung thêm một chút sức chịu đựng nhưng là sở ca cảm thấy lực phòng ngự hiển nhiên không bằng trên người mình phòng ngự bạo lực p h ụ hơn nữa cũng túi quá đi tiếp tục mỏ màu đen da gấu giáp chân áo giáp, giáp chân. chân phòng ngự mười hai sức chịu được một vật phẩm giới thiệu một cái dùng màu đen da gấu chế tạo áo giáp tản ra hôi thối khí tức lại là loại rác dưới này sở ca trong lòng một trận bất đắc dĩ hắn cũng coi là đã nhìn ra cái này cấp người đi đường phó bản bên trong đánh r a trang bị trên căn bản đều là rác r ư ỡ i hoàn toàn so ra kèm chính mình công nghệ hiện đại chế tạo hộ giáp cùng vũ khí bất quá cái này cũng không khó hiểu sở ca mặc dù có thể dựa vào một người bình thường thân phận đánh những thứ này phó bản dựa vào chính là trang bị được cái này rất giống dùng lẹ và hai mươi trang bị xuống lẹ vẹo mười phó bản đánh ra trang bị liền đường hy vọng、có. Thể ít thật có lợi rồi, gì đ nghỉ cẩn, c vẫn là s á kỹ không cơm chương 27, khô không năng, trang trên tồn dùn truyền chương binh. Mặc dù rơi xuống cảm động lòng người, nhưng là cũng không có ngăn cản bản n g đồ đồ đạo tiếp tế thực tế tại tiếp tục vào phó quyết ba ca sức, Sở các cụ. cơm Mặc cảm có lô, loại lâu là rơi Phò phó vào h vụ dù tâm.、Nghỉ、ngơi rồi một trận sở ca đem kẹp bắt thú theo gấu s á m trên người tháo xuống dưới bỏ vào trong túi đ e o lưng sau đó lại lần nữa bước lên con đường tiến tới thuận theo sơn động đi không bao xa liền đi tới mới vừa rồi cái kia đầu hát hùng nằm địa phương cũng là cái này cái tận cùng của sơn động đi vào trong nữa tại sơn động trên vách tường một chỗ bị rõ ràng khai thác qua địa phương lại xuất hiện một lỗ hổng một dạng cánh cửa chung quanh có rõ ràng cục đá vách tường vết tích sở ca hướng về lỗ hổng kia tham liếu t h a m đầu bên trong nhưng là một cái thật giống như cổ mộ một dạng lối đi nhìn tới đây chính là phó bản giới thiệu bên trong nói tới họ dạ sơ mộ hệt u y rồi ổ c h ú t chắc là từ nơi này lẻn vào trong huyện mộ mặt sở ca thầm nghĩ theo lỗ hổng chui vào trong cổ mộ cái đó ổ trút hẳn là liền nút ở cổ mộ chỗ sâu đi Cái lối đi này một bên bị than sập xuống đất đá lấp kín một đầu k h á c nhưng vẫn dẫn tới cổ mộ c h ỗ sâu đi không bao xa sở ca liền gặp được cái này phó bản bên trong thứ nhất tiểu quái một cái khô lâu binh nhìn trước mắt trắng l i ế u khô lâu sở ca cũng không có quá mức sợ hãi mặc dù một cái hội đi bộ nhân loại bộ xương thoạt nhìn quả thật có chút d ọ người bất quá sở ca cũng không phải là cái loại này thấy xương liền sẽ đại tiểu tiện thất cấm ra hỏa khủng bố trò chơi chơi đùa rất nhiều hắn đối với khô lâu cương thi cái gì ngược lại không có sợ hãi như vậy lúc này trong ánh mắt của hắn ngược lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ không có nó bởi vì tại kỳ huyễn loại trong trò chơi. khô lâu đại khái là kiệt tắc nhất quái vật hình tượng một trong đi cơ hội tại chỗ có kỳ huế y loại trong trò chơi khô lâu đều là một loại con chốt thí một dạng tồn tại địa vị so với cầu đầu nhân không cao được đi đâu cho nên sở ca cũng không có khẩn trương t h á i quá nhìn lấy run run trong tay nắm lấy một thanh dị xét loang lộ thiết kiếm khô lâu cùng cục cùng cục nệ n bước nhỏ bé bước hướng hắn đi tới sở ca lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ l i ê n tới xem một chút chính mình mấy ngày nay huấn luyện thành quả đi chờ đến đi đến gần sở ca trong lòng càng thêm bình tĩnh vì vậy khô lâu tên là yếu ớt khô lâu nghe hết sạch tên liền làm cho không người nào có thể cả rất hiển nhiên coi như là khô lâu loại này c o n chút thí cũng chia làm ba bảy loại cái này hẳn là thuộc về yếu nhất cái kia một loại dù sao cũng là người đi đường bản không có khả năng xuất hiện quá mạnh mẽ được nhân bất quá sở ca còn là dựa theo đánh cận chiến trong khi huấn luyện học được nội dung một cái tay dơ la chắn tay cầm đao thả tại mặt bên chậm dại ép tới gần chờ cách rất gần khô lâu kia một kiếm bộ tới sở ca lập tức dơ l á chắn đỡ ó b ì n h một tiếng thiết kiếm chém vào chống bạo loạn trên l á chắn bị hoàn toàn phòng ngự xuống đối phương vũ khí bị bắn ra trong né mắt sở ca tay phải đường đao càn quét mà ra rác rác một tiếng đang chém vào khô lâu kia cánh tay trái trên x ư ơ n g kia trên lập tức xuất hiện một vết nước mắt thấy khô lâu lại là một kiếm bộ tới s ở ca dở lại cho cũ dễ dàng chặn kiếm thứ hai sau đó lại là một đao chém trở về giống nhau vị trí bất đồng chính là lần này toàn bộ xương cánh tay rắc rắc một tiếng trực tiếp bị chém nước quá yếu rồi s ở ca không khỏi nghĩ đến nghiêm khắc nói khô lâu sức chiến đấu thật ra thì cũng còn có thể ít nhất so với cầu đầu nhân phải mạnh hơn h ơ nữa n bởi vì xương cốt c ứ n g rắn muốn giải quyết hết một cái cũng không dễ dàng bất quá sinh vật vong linh dường như thực sự rất không có nao mỗi lần chém qua tới đều không có thay đổi gì sở ca dùng tấm thuẫn đón đỡ lên không hề khó khăn so với hắn cùng vệ tâm minh lúc huấn luyện nhưng là phải đơn giản hơn nhiều đã mất đi một cái cánh tay khô lâu kia lại chút nào không khác thường tiếp tục công kích sở ca lần nữa đón đỡ sau đó mánh lực một đao chém vào khô lâu hông gian xương sống trên r i á p giáp một tiếng khô lâu kia toàn bộ nhất thời cắt thành hai tiết nhưng mà tương đối sợ hãi là mặc dù bị chém eo rồi khô lâu lại còn dùng tay bỏ hướng về sở ca bắt tới mẹ nhàn ó cái này bất tử sinh vật quả nhiên sinh mệnh lực ương n g ạ à sở ca trong lòng một trận thái p h ụ nhưng cũng không gây trở ngại hắn một cước đá bay khô lâu thiết kiếm trong tay sau đó hướng về đầu một cước đặt xuống lạc băng một tiếng đầu khô lâu đột nhiên nổ tung một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất bộ xương này rào một tiếng tán lạc thành đầy đất bạch cốt rốt cuộc không động đậy nữa rồi sở ca dùng chân đá đá trên đất những bạch cốt kia khô lâu xương cốt trong lúc đó dường như cũng không có cái gì kết nối vật một khi đầu khô lâu bên trong ngọn lửa màu xanh lam bị đánh bạo nổ toàn bộ khô lâu thì trở thành thông thường xương xem như vậy mà nói sinh vật vong linh n h ư ợ c đ i ể m hình như là đ ầ đây nó trong mắt đoàn kia lam hỏa mới là ủng hộ chúng nó hành động động lực chỉ cần đánh bể đoàn kia lam hỏa vong linh liền sẽ chết đi bất quá muốn đập sợ não mà nói dùng đao kiếm dường như liền không thật thích hợp đây s ợ ca suy nghĩ đem đường đao thu vào m ở bọc ra gạt gạt cuối cùng đem gậy to lấy ra cái này cùng cây gậy lớn rất sớm đã bị s ợ ca vào tay nghiêm khắc nói cũng không phải là một cái rất vũ khí tốt kỳ chủ thể là đồ gỗ bên ngoài bọc một tầm tôn chừng sáu bảy cân p h â n lượng dùng cũng không phải là rất tật tay nhưng là dùng để đối phó khô lâu binh lại là phi thường thích hợp s ợ ca hai tay cơ múa hai cái cảm giác cũng không tệ lắm bởi vì đối phó khô lâu binh loại này cả người đều là xương q á i vật đao kiếm hiển nhiên cũng không phải là rất thực dụng ngược lại là loại này đột khí càng thêm tác dụng. Tiếp tục đi tới, rất thấy Một tên ớt một tên ít một cái cánh tay đi liền lại cái binh. cái người Cái cái Yếu được khác chỉnh chỉnh cánh cùng hai cây đó ra nhanh không hoàn không hoàn nhưng khô khô khô khô hỏa, lâu là lâu, là Làm lâu. lâu là kêu sở ư sườn. n s ca lần này không có phòng thủ phản kích mà là trực tiếp xoay tròn cây gậy vỗ đầu che mặt đập tới khô lâu binh sức chiến đấu hắn đã đã linh giáo rồi đại khái so với người bình thường còn muốn yếu một ít cái này yếu chủ yếu thể hiện tại khí lực cùng sức chịu đọc trên bởi vì vì bản thân là khô lâu sương tạo thành một cái khô lâu binh trọng lượng cơ thể bất quá hai ba mươi cân bộ dáng căn bản không có bao nhiêu mới vừa đả kích năng lực có thể nói hơn nữa mặc dù không sợ đau kiếm cũng không chịu đập sở ca xoay tròn cánh tay một gậy càn quét mà ra rắc rắc một tiếng khô lâu kia trực tiếp bị đập thành hai khúc sau đó hướng về sợ não một gậy nện xuống trong nháy mắt chấm d ư ớ c ha ha dễ dàng khoái cha a hắn một bên kêu to vừa hướng cái thứ nhì khô lâu chính là vỗ đầu che mặt một gậy khô lâu kia còn muốn chống đỡ nhưng là não biết rắc rắc một tiếng nguyên cả cánh tay đều bị đập hiếm bể sở ca cứ đi thẳng một đường vô s o n g dứt khoát dễ dàng liền đánh ngã bảy tám cái khô lâu binh đem điều này đen như mực đường vào mộ rõ ràng quét hết sạch nhìn lấy đầy đất b ạ c quang sở ca bắt đầu tiền đông chín cốt phấn một cốt phấn tài liệu vật phẩm giới thiệu dùng xương mài chế mà thành một phấn có thể dùng với luyện kim thuật hoặc tử linh pháp sư làm phép tài liệu tiền đông bảy xét a n mòn thiết kiếm tiền đông m ộ mươi một miếng nhỏ linh hồn thạch miếng nhỏ linh hồn thạch tài liệu vật phẩm giới thiệu một cái miếng nhỏ linh hồn thạch khối này trong tinh thạch phong ấn một khối không trọn vẹn linh hồn có thể làm làm phép môi giới hoặc chế tạo ma pháp vật phẩm tài liệu phò dùng trần cơm hai mươi tám bình ga cùng kẹp bắt t ú vật này tuyệt đối hữu dụng bằng vào trò chơi lão nhà chơi bản năng sợ ca lập tức liền có như vậy một loại cảm giác cái này miếng nhỏ linh hồn thạch thước chừng có thủy tinh cầu lớn nhỏ m à u trắng thật giống như thủy tinh một dạng bất quá bên trong lại có một đoàn nhàn nhạt, nhạt màu xanh ra trời trùng sáng tản ra nhàn nhạt, nhạt lang quang có thể là một loại đặc thù nào đó tài liệu đi sở ca suy nghĩ thu vào tiên đông năm cốt phấn lại là cốt phấn sao dường như liền cùng cầu đầu nhân rơi cầu đầu nhân cây nến một dạng cốt phấn hình như là khô lâu đặc sản vật a nhưng mà c h ỉ ít cầu đầu nhân còn có tỷ lệ rơi đầu cho kim còn rơi qua một cái màu đen chất da bọc nhỏ còn có thể rơi một chút thức ăn bổ cho cái gì những thứ này khô lâu nhưng là lộn đều không hết một cây chém bảy tám cái khô lâu cái gì dáng dấp giống như bảo vật cũng không nhận được ít nhất những thứ này rác rưởi khô lâu sức chiến đấu rất yếu đánh nhau không lao lực sở ca tự an ủi mình song khi hắn đi tới cuối lối đi đẩy ra phía trước một cánh cửa gỗ thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn t r ừ n g mười ba mười bốn cái khô lâu d ầ m dạp chẳng chịt nhét ở trước mắt trong căn phòng này mặt em gái ngươi a vậy làm sao đánh sở ca sợ đến vội vàng lại đóng cửa lại rồi chỉ từ trong khe cửa tiến hành quan sát nhìn trước mắt mạch hoa hoa một mảnh sở ca một mặt m ộ bức mặc dù khô lâu sức chiến đấu quả thật rất yếu nhưng đó là xây dựng ở một đối với một hoặc là một đối với hai trên căn bản a sợ ca phòng trừng chính mình một đối với bốn hẳn là còn không thành vấn đề vượt qua bốn cái rất khó làm được không bị thương rồi mà trước mắt khô lâu chừng mười mấy nếu là chen nhau lên mình coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục cũng sẽ rất nguy hiểm À đây là buộc chúng ta mở hạc ca sợ ca trong lòng thầm nghĩ cũng còn khá lao t ử sớm có chuẩn bị lúc trước trong một tuần hắn ngoại trừ g rèn luyện ở ngoài còn chọn mua một chút hắn cho là và o phó bản thời điểm có thể sử dụng trên đồ vật trong đó liền bao gồm mấy cái năm kg giả bộ cỡ nhỏ bình ga hắn trong túi xét hiện tại liền chứa hai cái đây vốn là hắn là không quá muốn dùng đồ chơi này chủ yếu là cảm giác có chút quá mức nguy、hiểm. thật nổ tung nói ai biết mạnh vụn sẽ hướng kia bay vạn nhất nổ đến chính mình có thể sẽ không hay rồi thứ hai bình gas phương thức làm nổ hắn không có có bao nhiêu nắm chặn trước mua bình gas thời điểm thương chủ tiệm thể thể nói cái này bình gas hệ số an toàn cực cao tùy tiện sẽ không nổ tung mặc dù sở ca cảm thấy lao bản kia hơn phân nửa là đang k h o a n lác bao nhiêu vẫn để cho hắn có chút lẩm bẩm bất quá bây giờ xem ra không cần thì không được rồi bất quá cũng không thể dựa hết vào cái này bình gas sở ca nghĩ đến vạn nhất nếu là bình gas thực sự không nổ còn phải có nhị trọng bảo hiểm mới được thầm nghĩ sợ ca bắt đầu lần nữa chạy kẹp bắt thú nếu kẹp bắt thú liền bột đều có thể kẹp lại không có lý do không đối phó được một đám khô lâu tiểu quái a phí hết đại thái độ mới đem mười cái kẹp bắt thú tại một bên ngoài cửa trên lối đi từng cái gắn được bởi vì không có cái neo điểm những thứ này cái cặp đều là trực tiếp thả ở trên mặt đất cũng may những thứ này khô lâu không phải là gấu lớn như vậy hình sinh vật mặc dù kẹp bắt thú khả năng không cách nào để cho chúng nó hoàn toàn không thể động đậy nhưng là ít nhất cũng có thể để cho chúng nó không cách nào chạy nhanh để cho mình có trọn vẹn thao tác không gian một hơi bố trí xong mười cái kẹp bắt thú sở ca lúc này mới bắt đầu chuẩn bị mở quái hắn trước kéo cửa ra thừa dịp những thứ kia khô lâu không có phản ứng gì đem một cái năm kg dung lượng cỡ nhỏ bình ga s thả tới cửa trên mặt đất sau đó dùng chân vừa đạp cái kia bình ga s dùng n gục thuận theo tấm đá quay của một hồi thành công bị sở đạp đến giữa phòng sau đó hắn trực tiếp một phát hỏa diễm phi đạn hướng về bình ga s liền b ắ n tới sở ca trong tưởng tượng cảnh tượng là một phát hỏa diễm phi đạn nổ bình ga s ầm một tiếng nổ bay một đám khô lâu sau đó hắn ở trên cao đi cho may mắn còn sống sót khô lâu bổ đao nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là chỉ nghe bịch một tiếng. cái kia bình ga s vỏ ngoài bị một phát h ỏ a d i ễ m p h i đạn lại dĩ nhiên không có nổ ngược lại tốt giống như bông vụ một dạng bị đụng bay ra ngoài ửng ngục bay đến trong góc tường đi em gái ngươi a có muốn hay không như vậy b ấ y cha a lại thực sự không có nổ s ở ca một mặt khóc không ra nước mắt thời điểm bên k i a đám kia khô lâu lại mỗi một người đều đã kịp phản ứng coi như vong linh không có cái gì chỉ số thông minh nhưng là động tính lớn như vậy cũng không đưa tới chú ý cũng có a từng cái cơ múa đao kiếm liền hướng về s ở ca vào tới đừng xem một cái khô lâu rất vô dụng nhưng khi mười mấy khô lâu bệnh hoa hoa một mảnh hướng lúc tới n g h e bọn khô lâu chạy nhanh thời điểm phát ra cùng cụp c ụ n cụp âm thanh cái kia cảm giác vẫn là phi thường sợ hãi nhất là những thứ này khô lâu bởi vì thân thể nhẹ chạy còn đặc biệt nhanh cũng còn khá lao tử có hậu vác kế hoạch s ở ca trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ xoay người chạy hắn trước thận trọng đi lên kẹp bắt thú trong lúc đó khe hở nhanh chóng xuyên qua bẫy dập khu vực sau đó hai tay cầm lên gậy to trận địa sẵn sàng đón quân địch bình một tiếng vừa dậy vừa nặng cửa gỗ bị mánh nhiên đụng ra hắn trơ mắt nhìn mười mấy khô lâu binh vọt ra khỏi gian phòng kia sau đó theo tiến vào kẹp bắt những thứ này không có cái gì chỉ số thông minh chỉ có thể dựa vào bản năng hành động khô lâu đối với kẹp bắt thu không có chút nào sức miễn dịch cái này tiếp theo cái kia trúng chiêu cuối cùng chỉ có năm cái khô lâu hoàn chỉnh xông qua bẫy r ậ p đại trận năm cái mà thôi cũng còn khá cũng còn khá sợ ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm năm cái khô lâu hắn cảm giác mình còn có thể đối phó xoay tròn gậy to một côn cắn quét chiếc quét bay xông lên phía trước nhất một cái khô lâu đem vung vì hai khúc lại một côn chém xéo lại đập lật cái thứ nhỉ cái thứ ba khô lâu một kiếm bổ tới sợ ca vội vàng lui về phía sau lại bị một kiếm chém vào trên cánh tay trên cánh tay một trận đau đớn mặc dù không có phá vỡ khô lâu này chém người nhưng cũng vẫn là rất đau người c ú t đi s ở ca bay lên một ước đem cái thứ ba khô lâu đá lảo đảo một cái ngã xuống một bên những thứ này khô lâu nhẹ nhàng rớt trên căn bản đạp một cái gục tiếp theo sau đó cơ múa trong tay gậy to một côn đem cái thứ tư khô lâu đầu bể đầu nhưng mà trước hắn đập bay thứ nhất khô lâu vẫn chưa có chết mặc dù cắt thành hai khúc nhưng mà lại dùng hai tay chống mà chợt nhảy một cái chỉ một cái tử liền nào h tới phía sau của hắn một cái bạch cốt tạo thành cánh tay hung hăng tìm chặt cổ của hắn toàn bộ treo ở trên người của hắn một con khác lại hướng về mặt của hắn vô tới cũng còn khá s ợ ca mang phòng ngừa bạo lực mũ bảo hiểm có một cái mặt nạ mặc dù cái này tìm lại bị phòng ngừa bạo lực dùng bảo vệ cổ trận lại một chảo này cũng bị mặt nạ cả n lại nhưng là đột nhiên này xuất hiện vừa ra lại lại sợ đến s ợ ca trong lòng hơi lạnh toát ra sau lưng nằm nửa cái khô lâu trước mặt còn có hai cái khô lâu cái này có thể làm sao làm s ợ ca sợ đến n ộ i vàng mánh té khô lâu k i a lại chết không sống nổi dưới tình thế cấp bách hắn c h ợ sau này đụng một cái tránh thoát đối diện hai cái khô lâu công kích đồng thời cũng đem sau lưng cái tia nửa cái khô lâu đụng vào chất tường giáp rác, rác một tiếng. khô lâu kia bị thương nặng rõ ràng lỏng một chút sở ca hai lời không ít nói ra cánh tay liền đem nó té xuống đất một cước đạp nổ đầu khô lâu sau đó sẽ lần cùng s ô n g tới hai cái khô lâu đánh với nhau t h ậ t vất v ả giải quyết cái này nằm cái xa lưới khô lâu sở ca xoay người thời điểm chỉ thấy mặt khác cái kia tám chín cái bị kẹp bắt thú kẹp lại khô lâu lúc này đang lôi kéo kẹp bắt thú n g ư ờ i đẩy ta chen chật vật di chuyển đây khô lâu vốn là đi lên đường tới liền run run lúc này từng cái lôi kéo kẹp bắt thú đi càng thêm là khó khăn liền lăn một vòng nếu không phải mình mới vừa bị dọa đến quá sức hình ảnh này thoạt nhìn thật đúng là rất có hài hước c à m đây mà bây giờ sở ca lại hoàn toàn không cười được hắn vung lên cây gậy hướng về phía những thứ này không thể động đậy khô lâu triển khai rết tựa như đ ạ kích những thứ này khô lâu chạy cũng không chạy khỏi tránh cũng không tránh thoát sở ca giống như đánh bóng chạy trực tiếp hướng về phía đầu bắt chuyện không hẳn sẽ công phu hắn liền đem những này khô lâu tất cả đều mở gáo rồi lạc băng một tiếng cái cuối cùng khô lâu binh cũng bị bể đầu mà chết đã mất đi chi phối thân thể rào một tiếng đã biến thành một nhóm xương bể đầu nhìn lấy đầy đất mạch cốt sở ca thở d bất quá rốt cục thì làm đ ị n h rồi cũng còn khá những vong linh này đều không có cái gì chỉ số thông minh nếu không mới vừa rồi thật muốn nguy hiểm a phọ dùng trần cơm chương hai mươi chín khô lâu kỵ sĩ hắn vừa nghĩ tới vừa bắt đầu m ò thi thể đáng tiếc những thứ này khô lâu tỷ lệ rơi đồ trước sau như một cảm động lòng người ngoại trừ số lớn cốt phấn tiền đồng rác r ờ i đao kiếm ở ngoài cái gì cũng không có n h a đúng rồi còn có mấy cây đầu khô lâu xương sườn xương đùi các loại đồ vật hậu tố tất cả đều là rác r ờ i sở ca nhìn liền đều lười phải nhìn trực tiếp toàn bộ vứt bỏ duy nhất để cho sở ca cảm thấy tương đối có giá trị chính là lại rất hai cái miếng nhỏ linh hồn thạch những thứ này thật giống như bảo thạch một dạng đồ vật bị sở ca thận trọng thu vào đi vào trước những thứ kia khô lâu tua tua như lông nhím căn phòng cái đó bình gas vẫn còn đang góc tường nơi đó l ặ n g lặng không nhúc nhích đây sở ca trong lòng một trận tức giận lòng nói ngươi mới vừa rồi làm sao lại không nổ đây chẳng lẽ là lực va đập không đủ hắn thận trọng đi tới dùng chân khêu một cái cái kia bình gas trên vẫn có một cái hỏa diễm phi đạn đốt đi ra ngoài màu đen giấu nhưng là trừ cái đó ra cũng không có cái gì rõ ràng hư hại sở ca sờ một cái cái kia kim loại v à ngoài lòng nói đúng rồi Hỏa dường i bi ễ m bay của lực như t còn h thật không phải là khoác lát đây như thế rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lập tức nổ bình gas đây sợ ca trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm nhất thời hồi lâu lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt xem ra cái này đại sát khí tạm thời chỉ có thể gắt lại sở ca bất đắc dị nghĩ đến bất quá mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt cũng không có chỉ hoán sở ca c h i n h đồ hắn đem bình ga s tu h vào xuyên qua bộ xương này căn phòng đẩy một cánh cửa khác trước mắt lại xuất hiện một cái căn phòng thật lớn một dạng địa phương nơi này chắc là chủ mộ thất rồi đi sở ca trong đầu nghĩ hắn hướng về quan sát bốn phía phòng khách chung quanh có ũ n g c rất nhiều chiếu sáng dùng c â y đuốc cho nên tia sáng ngược cũng không t ệ lắm ở đại sành phần dưới cùng là một cái xuống dưới cầu thang chắc là dẫn tới cuối cùng một căn phòng đường ở đại sành hai bên tả hữu còn có một cánh cửa đá không biết sau cửa sẽ có cái gì ở đại sảnh chính giữa là có một cái cấp ba n ấ p thang cục đá sân thượng sẽ ở đó sân thượng trên đứng yên một người mặc kỵ sĩ khôi giáp cao lớn k h ô u lâu gờ gì đ ỉ n h tông họ ra sơ k h ô u lâu kỵ sĩ tên phía sau k h ô u lâu hình v ẽ chiêu kỳ thân phận của nó cái này trong phó bản số hai bột không hổ là kỵ sĩ bột trước mắt bộ xương này cảm giác ráng cũng phải lớn hơn số một nó trên người mặc lấy gì xét loang lổ b ằ n giáp g khôi giáp bên ngoài chiến bào rách dưới nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái gấu xám v ĩ vẽ chắc là gia huy các loại độ vật dưới mũ bảo hiểm mặt cặp mắt màu xanh ra trời hồn hỏa cháy hương hực nhìn một cái cũng không phải là trước gặp phải những thứ kia rác rưởi khô lâu có thể so sánh một tay nắm lấy một thanh trường kiếm một cái tay khác là nắm một mặt kim loại tâm thuẫn cái kia la chắn trên mặt đồng d ạ n g có một cái gấu xám hình vẽ rất hiển nhiên nếu muốn tiếp tục tiến tới thì nhất định phải đánh bại trước mắt cái này khô lâu kỵ sĩ mới được s ở ca không dám trực tiếp đi lên làm mặc dù hắn khoảng thời gian này đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến có một chút kinh nghiệm nhưng là hắn cũng không bởi vì mình có thể cùng một cái khô lâu kỵ sĩ cứng trọi cứng tỉ đấu biện pháp cũ vẫn là kẹp bắt thú bắt chuyện đi. nếu đối phó lao khá một chút xứ không có lý do đối phó lao nhị liền không hữu hiệu đều là vong linh phòng chừng chỉ số thông minh cũng không cao được đi đâu s ở ca đem kẹp bắt thú lần nữa lấy ra tại bột cùng phòng khách cửa ra trong lúc đó trên mặt đất lần lượt thay nhau xếp hàng được lần này hắn vẫn không có trói cái neo điểm mà là đem kẹp bắt thú dùng ống khóa liền với nhau như vậy chỉ cần đạp phải một cái liền tương đương với bị tất cả kẹp bắt thú cho treo lại rồi cứ như vậy coi như là bột phòng chừng liền chạy hết nổi rồi đến lúc đó chính mình đại khái có thể tùy tiện phong tranh nó mặt khác cũng là bởi vì cái này trong cổ mộ ép ăn bạn không hề cái gì cái neo điểm có thể dùng. đem thu kẹp trận dọn xong sau đó sở ca cung tên mở quái hướng về khô lâu kỵ sĩ một mũi tên bắn ra một mũi tên này chính giữa cái kia ngực của khô lâu kỵ sĩ giáp sau đó trực tiếp bắn ra ngoài ồ thằng này lực phòng ngự còn thật cao sao sở ca có chút bất ngờ nghĩ đến hắn thấy cái kia khôi giáp thoạt nhìn dị xét lo lộ khẳng định một bắn sẽ mặc không nghĩ tới chất lượng lại tốt như vậy độ khó bên trong có cái gì nói không được hắn không có sâu cứu cái vấn đề này bởi vì cái kia khô lâu kỵ sĩ bị một mũi tên sau giống như nhận được tín hiệu một dạng hướng về sở ca liền vào tới quả nhiên cùng sở ca theo dự liệu một dạng cái kia khô lâu kỵ sĩ không chút nào ý thức được dưới chân b ấ y rập trực tiếp xông vào kẹp bắt t h u tạo thành đại trận chỉ nghe r ắ c r ắ c một tiếng một cái chân đã bị gắp vừa vặn lại b ư ớ c một bước r ắ c r ắ c lại là một tiếng cái chân còn lại cũng bị kẹt lấy cái kia khô lâu kỵ sĩ cũng không giống như trước cái c o n kia cương thi gấu ngu như vậy cuối đầu dường như tại quấn quýt đồ chơi này rốt cuộc là cái nguyên lý gì nhưng mà vong linh chỉ số thông minh hiển nhiên cao cũng không cao được đi đâu đoán một hồi không có đoán hiệu được thế là nó thử tiếp tục đi tới lại bị hai cái đại kẹp bắt thú kéo đ í c căn bản không n ú c đ í c chỉ có thể trơ chuổi đi trước rắp rác một tiếng lại là một cái kẹp bắt thú bị kích phát cái này kẹp bắt thú lại kẹp ở một cái khác kẹp bắt thú trên ngay sau đó lại là răng rắc răng rắc hai tiếng cái kia khô lâu kỵ sĩ dĩ nhiên lôi kéo năm cái kẹp bắt thú bước đi liên tục khó khăn hướng về sở ca di chuyển bước chân bất quá cái này khô lâu kỵ sĩ cũng thật là giỏi cho dù lôi kéo một chuỗi kẹp bắt thú như thường có thể tiến tới chỉ bất quá tốc độ siêu cấp chậm mà thôi cái này làm cho nguyên bản còn hơi nhỏ có chút khẩn trương sở ca nhất thời hoàn toàn yên tâm trực tiếp bắt đầu tầm xa chạm tuốt dùng trước cung tên bắn mấy mũi tên phát hiện không có gì hiệu quả sau cái k hơn nữa coi như bắn thủng cũng không cái gì tổn thương sở ca quả quyết đội thành hỏa diễm phi đạn đập mấy phát h ỏ a cầu thuật sau phát hiện đồ chơi này hiệu quả cũng không quá rõ ràng mặc dù có thể đánh mất máu bất quá tinh thần lực của hắn lại không đủ để chống đỡ đến hắn giết chết đối phương xem ra còn phải cận chiến a sở ca suy nghĩ sách hạt ngô liền đi tới hắn không dám áp sát quá gần xa xa một gậy đập tới cái kia khô lâu kỵ sĩ mặc dù trên chân bị kẹp lấy trên tay không chút nào không đáng ngại dơ l á chắn dễ dàng liền trò c ả lại cái kia khô lâu kỵ sĩ cũng là một kiếm bổ tới bất quá sở ca chặn qua là hơi, hơi h sở ca lại đập hai cái đều bị khô lâu kỵ sĩ dễ dàng đón đỡ không khỏi có chút buồn bực mẹ nhà nó thằng này sức chiến đấu còn rất mạnh mẽ à thật may bắt hắn cho kẹp lấy nếu không mình p h ò n g chừng muốn quá s ứ c bất quá không sao lao tử lượn quanh sau vừa nghĩ tới một bên đi vòng qua cái kia khô lâu kỵ sĩ sau lưng cái kia khô lâu kỵ sĩ muốn xoay người nhưng bởi vì dưới chân kẹp bắt thú căn bản chuyển bất động sở ca đi lên chiếu chắp sau hót chính là một gậy đập cái kia khô lâu kỵ sĩ mũ bảo hiểm l ệ một cái ai nha còn rất cứng r ă n sao sở ca đột nhiên phát lực xúc lực một đòn mở cho ta bình một tiếng, đòn nghiêm trọng bên dưới. khô lâu kỵ sĩ thanh máu hp trong nháy mắt giảm dần một nửa toàn bộ bị đập nằm trên đất nhưng là lập tức giấy r ộ i lại bỏ dậy ồ lại còn không chết sở ca cũng là đã nhìn ra t h ằ n g này bị kẹp bắt t h u hoàn toàn hạn chế sở ca cũng không khách khí với nó trong tay cây gậy lớn hướng về phía đầu liều mạng bắt chuyện liên tiếp đập năm sáu lần rốt c u ộ cầm c một tiếng đầu của khô lâu kỵ sĩ bị đập nắp ấy l a m hỏa tuân ra đồng thời thân thể cũng giống như vỡ tan khung xương t a xuống p h ò r ù n trèn cơm chương ba mươi hiếm hoi tiếng anh sở ca lòng nói cái này kẹp bắt thu thật đúng là đối với vong linh thần khí a nói tóm lại cái này khô lâu kỵ sĩ ra sức chiến đấu mạnh hơn càng chịu đánh ở ngoài cùng khô lâu không có khác nhau quá nhiều đi lên phía trước tràn đầy phấn khởi bắt đầu m ọ thi thể lô gen kỵ sĩ trường kiếm vũ khí một tay kiếm vung chém tổn thương 30. đâm xuyên tổn thương 25 tốc độ công kích công kích khoảng cách 105. sức bền 2840 vật phẩm giới thiệu một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ trường kiếm là lô gen vương quốc bọn kỵ sĩ thường dùng nhất vũ khí một trong Thanh kiếm này thoạt nhìn ngược lại rất bất nhìn chuyện như này ngược giống kiếm lại vậy,、bất、quá sở ca cảm c thấy ò nhìn c ư như a chính m h chả cùng được, hình cùng được, ngược mã đao đường đao tạo l ạ i r ấ t xưa cũ, cầm trong ở lại t r e t r ê t ư ờ n hẳn lá r ấ t có ép cách. c ép Sở a không cái ó than thở q u lâu, t ế p tục mỏ. k i ệ này thứ hai lại l một t cái găng a Kỵ sĩ ố n g khóa cái bao tay hộ giáp hộ thủ thuộc tính thủ bộ phòng ngự một ư ơ i hai vật phẩm giới thiệu dùng kim loại chế tạo cái bao tay là một bộ đầy đủ hộ giáp trong một cái cơ phận giáp rưỡi a sở ca nhìn lấy trong tay cái này ông khóa cái bao tay lòng nói lao tử muốn một cái găng tay có một cái dám dùng à, nếu là hung giáp còn có thể làm cái bãi kiện cái này p h á cái bao tay có dám dùng sơ nữa thứ ba cái cuối cùng mỏ tới điểm đồ vật ra hồn lại là một quả chiếc nhẫn đánh lâu chiếc nhẫn đồ trang sức chiếc nhẫn thuộc tính khiến cho ngươi mang nặng năng lực tăng lên mười điểm vật phẩm giới thiệu một viên dùng đèn sắt chế tạo chiếc nhẫn phía trên h à n g định pháp thuật có thể làm cho ngươi mặc đeo trang bị thời điểm mang nặng tăng lên để cho ngươi nắm giữ càng thêm lâu bền sức chiến đấu tăng lên mang nặng năng lực hay có còn hơn không đi sở ca đem chiếc nhẫn đ e o tại trên tay thành thật mà nói hắn muốn nhất vẫn là sách kỹ năng bất quá thoạt nhìn sách kỹ năng đồ chơi này cũng không phải là tốt như vậy b ả o bất quá chiếc nhẫn cũng không tệ tối thiểu mang lên thuận lợi bây giờ trên tay hắn đã đeo ba miếng chiếc nhẫn theo thứ tự là đánh lâu chiếc nhẫn tăng lên mang nặng c ắ n độc chiếc nhẫn kháng độc cùng với màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn sức mạnh một chính là không biết chiếc nhẫn này có hay không đếm lượng hạn mức tối đa sau đó chờ số lượng nhiều một cái tay đeo năm cái trên cổ lại bộ hắn mười cái t ặ n cái bụa hộ mạng chỉ là đống thuộc tính cũng có thể vô địch bất quá không thể không nói chiế một đ e o lên ngay lập tức sẽ cảm thấy trên người buông lỏng không ít vốn là một thân phòng ngựa bạo lực phục mặc dù so sánh lại kim loại khôi giáp nhẹ hơn nhiều cũng có mấy cân trọng nhưng là bây giờ lại cảm giác cùng mặc quần áo bình thường không có gì khác biệt vũ khí trong tay dường như cũng càng thêm nhẹ nhàng sở ca suy đoán cái này mười điểm mang nặng cũng không sai biệt lắm tương đương với mười kg mang nặng đi tiêu diệt số hai m ư ộ t sở ca cũng không gấp tiếp tục đi tới cái này không tên kỵ sĩ thật sự bảo vệ gian phòng này rõ ràng cho thấy một cái giao thông tọa độ tại không tên kỵ sĩ vị trí cái đại sành này hai bên có thể nhìn thấy hai đạo cửa đá m sở ca nghiên ư cứu hồi lâu cũng không có biết do rốt cuộc là ý gì rất hiển nhiên vật này yêu cầu nào đó mật mã mới có thể đi vào ngay sau đó hắn lại tới bên phải trước cửa đá cái này phiến cửa đá lại không có cái gì mật mã khóa nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở rồi sở ca hướng về bên trong nhìn một cái Nhất ô lại là hiếm hoi quái vật tinh anh sở ca không khỏi vừa mừng vừa sợ khoảng thời gian này hắn không ít nghiên cứu cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống dựa theo hệ thống cấp cho tài liệu một cái phó bản bên trong ngoại trừ bột tiểu quái người làm quái tỉ như cầu đầu nhân vệ binh ở ngoài còn có hai loại quái vật theo thứ tự là quái vật tinh anh cùng hiếm hoi quái vật tinh anh quái vật tinh anh là so với phổ thông tiểu quái lợi hại nhưng là còn không gọi được bột quái vật trước mắt sở ca còn chưa từng g ặ p qua bởi vì hắn xuống đều là cấp người đi đường cái khác phó bản cho nên dường như không tồn tại quái vật tinh anh v ớ i trí mà hiếm hoi tinh anh đồng dạng là thực lực mạnh hơn tiểu quái nhưng là yếu hơn bột quái vật cùng tinh anh bất đồng chính là hiếm hoi tinh anh phi thường h i ể u thấy bởi vì là hiếm hoi tinh anh mà cũng vì vậy tất nhiên sẽ rơi xuống tương đối có giá trị bảo vật không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đạt được vừa vặn t r ư ớ hai cái bột đều không có rơi thứ tốt gì. liền dứt khoát bắt ngươi làm cho đều đi mặc dù trước mắt cái này kẻ trộm mộ cũng không phải là buốt nhưng là sở ca vẫn không chuẩn bị lực địch thằng này mặc dù quần áo mộc mạc thân không mảnh giáp nhưng là vũ khí trong tay của hắn thoạt nhìn lại quả thực có chút dọa người thoạt nhìn cùng cầu đầu n h â n q u ố c mỏ không sai bị lắm nhưng là lại lớn gấp đôi thoạt nhìn tuyệt đối có thể p h á giáp cho nên lý do an toàn sở ca vẫn là lấy mấy cái kẹp bắt thú đặt ở cửa đá cánh cửa sau đó cung tên mở quái cái kia dị mao nghĩ đang nằm ở một cái thạch quan bên cạnh chơi đùa lấy đây bị sở ca một mũi tên bắn trúng sau lưng nhất thời thảm kêu một、tiếng. lượng máu đã giảm bớt một phần tư tả hữu hắn chợt xoay người lại che đầu xuống một cặp mắt lộ ra ánh mắt hung tợn r ẹ di m ồ tặc trong mộ nhìn một chút ta thấy được cái gì một cái khác kẻ trong mộ ta nhớ nghĩ ngươi tới lộn chỗ tiểu nhị những thứ này tài bảo đều là thuộc về ta đều là ta đấy cái k i a r ẹ di m ồ một bên kêu to một bên cơ múa q u ố c chữ thập liền hướng về sở ca vào tới chạy tới c ử a thời điểm hắn bỗng nhiên ngừng lại nhìn một chút trên đất kẹp bắt thú lại ngẩng đầu nhìn sở ca sau đó trực tiếp vừa xải b ư ớ tới mẹ nhà nó thằng này vẫn còn biết tránh bẫy rậm sở ca lòng nói xem r a kẹp bắt thú đồ chơi này thực sự đối với không có cái gì chỉ số thông minh vong linh tác dụng a bất quá lúc này hắn cũng không dành suy nghĩ nhiều như vậy b ậ t cũng làm chết hai cái rồi còn sợ chính là một cái hiếm hoi quái vật tinh anh vật không được chết đi cho ta hắn mũi tên thứ hai đồng thời bắn ra lập tức đem vũ khí đổi thành đường đao cùng chống bạo loạn l à chắn cái kia r ẻ gì một nhưng là nghiêng đầu một cái lại tránh thoát cái này khoảng cách gần một mũi tên trong tay quốc chữ thập hướng về sở ca liền đập tới sở ca vội vàng g ơ lá chăn chống đỡ hắn nghiêm khắc dựa theo vệ tâm minh dạy cho chiến đấu của hắn kỹ xảo tấm thuẫn như gần như xa ngăn cản ở trước người. đó đỡ thời điểm nghiêng về lá chắn mặt để cho đối phương vũ khí không đến nổi sức mạnh toàn bộ rơi vào trên t ấ m thuẫn bình một tiếng sở ca cánh tay rung một cái nhưng cuối cùng là đỡ được cái này một hạo trong tay hắn đường đ a o một đ a o chém ra cái kia dẹ dị mổ vội vàng đem thân thể ngựa về sau né tránh nhưng vẫn là bị một đạo hoa rách quần áo cùng ngực r a thịt dẹ dị mổ vội vội vàng vàng muốn lần nữa cơ múa quốc chữ thập nhưng mà vũ khí nặng dù sao so ra kém đường đ a o linh xảo sở ca trở tay một đ a o chém vào trên cánh tay của tặc trụ mộ nhất thời máu tươi văng khắp nơi cái kia dẹ dị mổ hét thảm một tiếng Quốc chữ trong h ậ p ố chống t cuộc dơ lên, để chống đại lọt lại để đại h ì n tiện n ra h i đầu ư ờ n g đao trực t i hắn g bỗng nhiên thoáng qua như vậy một cái ý niệm nhưng mà bản năng cùng quán tính vẫn để cho hắn không có ngừng tay một cái đầu chú ý đụng trên mặt đối phương mũ bảo hiểm đem đối phương đụng một cái ngựa về sau đồng thời trong tay đường đao rút ra lại lần nữa chém xuống mãi đến mắt thấy rẻ gì mồ thanh máu hát ghê thầy đáy ngã xuống đất không nổi hắn cái này mới ngừng lại phó dùn tren cơm t r ư ơ n g ba mươi mốt đạo đức vấn đề ta giết người sở ca nhìn thi thể trên đất trong lúc nhất thời có chút m ở mịt trước mặc dù đ ã thông cả một cái phó bản cộng thêm nửa cái phó bản tiêu diệt rất nhiều cầu đầu nhân con n ệ n k h ô lâu thậm chí còn có mấy cái b u ộ n nhưng mà những thứ này quái vật hình tượng bởi vì cùng trong trò chơi quái vật hình tượng chồng lên nhau một mực đều không có để cho sở ca có bao nhiều xúc động nhiều lắm là chính là cả hắn cảm giác n g o ạ i trừ tử vong giá tiền tương đối nghiêm khắc ở ngoài chính mình giống như đang chơi một cái toàn bộ tin tức giả tưởng game online mà ở trong game giết những thứ này quái vật chẳng lẽ còn cần gì lý do sao còn cần có cái gì gánh nặng trong lòng sao m ã i đến đích thân hắn chém bay người thứ nhất loại quái vật r ẹ di mộ một cái kẻ trong mộ nhìn lấy hắn máu me khắp người té xuống đất hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình lại giết người cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một chút bất an nhưng mà để cho hắn cảm thấy bất an cũng không phải là, là chính bản thân hắn giết người chuyện này bản thân trên thực tế hắn đối với cái này cũng không có chút nào bất an thậm chí mơ hồ có chú lao tử giết người à? hắn chân chính bất an lại vừa vặn chính là một điểm này tại đã giết chết cái này kẻ trộm mộ sau hắn lại không có có một tí bất an hoặc là ác tâm buồn nôn các loại tâm tình chẳng lẽ mình là người trời sinh điên cuồng giết người động vật máu lạnh trong truyền thuyết quả quyết sát phạt chuyện online vai nam chính đây đương nhiên là không có khả năng không hẳn là chẳng qua là bởi vì nơi này là phó bản tại phó bản bên trong coi như là nhân loại cũng chỉ là một loại cùng mình dung mạo rất giống quái vật mà thôi trên bản chất cùng cầu đầu nhân khô lâu cũng không có gì khác nhau sợ ca cuối cùng nghĩ tới như vậy một cái giải thích chẳng qua là để cho hắn có chút hoài nghi là sự tình là có hay không như thế đây cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sáng tạo những thư này phó bản rốt cuộc là thực sự phát sinh qua vẫn là giả tạo h ảo ảnh đây đối với cá nhân đạo đức quấn quýt cùng đối với không biết sự vật hoài nghi để cho sở ca trong lúc nhất thời có chút trở nên trần trở bất quá rất nhanh sở ca liền ung dung cười một tiếng những chuyện này dù thế nào quấn quýt thì có ích lợi gì chẳng lẽ nói đối phương thật sự là nhân loại chính mình liền muốn dừng lại và phó bản sao đây đương nhiên là không thể nào mặc dù sở ca tự nhận là cũng không phải là một cái máu lạnh sát thủ nhưng là hắn cũng không cho là mình là một cái thánh nhân chính mình chẳng qua là một người bình thường một cái có mãnh liệt dã tâm người bình thường nếu như cần muốn giết người tới đạt được sức mạnh như thế chỉ phải cái này người có đáng chết lý do như thế mình coi như giết thì đã có sao ngược lại cũng sẽ không bị luật pháp trừng trị húng chi tại phó bản bối cảnh trong thiết lập có thể được đưa vào phó bản bên trong làm cái vật không đều là người xấu s a o ít nhất theo nhân loại đạo đức góc độ nói là như thế trước đây cầu đầu nhân là như thế những thứ k i a dọa người khô lâu là như thế mà trước mắt cái này kẻ trộm mộ hiển nhiên cũng là như vậy coi như lấy nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đến xem mình làm rơi hắn cũng không coi vào đâu chuyện xấu đi thậm chí còn là trừ bạo an dân chuyện tốt đây nói không chừng còn có thể coi là một dám làm việc nghĩa đánh giá người anh hùng tiêu binh n ă m thanh niên tốt cái gì đây nghĩ tới đây trong lòng chỉ có một chút bất an cũng bị tiêu trừ không sai mình là t r ư ờ n g gian diện tác anh hùng à, giết người xấu căn bản không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng t h ú n g chi nói không chừng đối phương căn bản chính là một cái khoác nhân loại bề ngoài nở c ờ căn bản không có cái gì chỉ số thông minh có thể nói đây s ở ca nghĩ tới đây hoàn toàn ý nghĩ thông thuật rồi không có chút nào gánh nặng trong lòng lần nữa bắt đầu m ọ thi thể cái này sờ một cái thi thể nhất thời liền vui vẻ cái này kẻ trộm mộ rẻ gì mộ chỉ rất một món bảo vật nhưng là một cái buộc ở dây ra trên b ù a hộ mạng một cái thanh đồng bảng hiệu phía trên trạm trổ một cái long nhãn hình vẽ long nhãn b ù a hộ mệnh đồ trang sức b ù a hộ mạng trang bị kỹ năng truy lùng bảo tàng khiến cho ngươi có thể phát hiện phụ cận ẩn nút bảo vật vật phẩm giới thiệu tham lam cự long trung quy là có thể tìm được gần nút ở sâu dưới lòng đất tài bảo vì vậy mọi người truyền thuyết ánh mắt của cự long có thể nhìn thấy những bảo vật kia tản mát ra vô hình ánh sáng cho dù sâu trôn ở lòng đất cũng không ngăn cản được liền loài dòng sinh vật tấm mắt thứ ta sợ ca trong đ ồ n nghĩ có vật này đem l o n g nhãn đụa hộ mệnh đeo trên cổ sở ca lập tức phát hiện trong mắt của hắn thế giới dường như xuất hiện một k i a thay đổi thế giới chính là cái thế giới kia chỉ bất quá tại hắn thực hiện người xuất hiện một đoàn màu vàng vầng sáng một dạng đồ vật cái kia vầng sáng vị trí lại là tới từ phòng khách bên phải cái kia phiến đóng chặt sau cửa đá mặt loại cảm giác này giống như hắn có mắt nhìn xuyên tường một cái hắn thậm chí có thể mơ hồ thông qua cái kia vầng sáng cường độ tới cảm giác được cái kia tài b ả o số lượng nhưng mà hắn nhưng cũng không có thể thực sự nhìn thấy vách tường phía sau có cái gì chỉ là có thể cảm giác được khẳng định có bảo vật gì giấu ở cánh cửa kia phía、sau. Cái này l sợ ca suy nghĩ h n i có c h theo trong túi sách lấy ra trường thương cách thật xa hướng về phía cái đó chính giữa cửa đá cục đá vòng tròn liền hận lại đi chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng trên đỉnh đầu quả nhiên rơi xuống mười mấy cây sắc bén giao tới Chỗ r chơi, chơi sợ ca suy nghĩ quyết định tiếp tục đi tới sau cửa bảo vật mặc dù rất để cho người thấy thèm nhưng là hắn chân chính mong đợi vẫn là cái này phó b ả n cuối cùng bột ử linh pháp sư học đồ ổ chuột rơi xuống hắn mong muốn là ma pháp đem so sánh với vàng bạc châu b á o ma pháp sức mạnh mới là hắn muốn có được nhất đồ vật xuyên qua khô lâu kỵ sĩ chú đóng cái đại s ả n h này sở ca theo thang lầu một đường xuống phía dưới tiến vào mộ h u y ệ t tầng dưới lối đi cản đường tiểu quái cũng theo khô lâu đã biến thành cương thi chỉ thấy đen như mực trên lối đi tại đ ú c tia sáng chiếu d ọ i xuống có thể nhìn thấy bảy t ặ n cái thật thả bóng người ngăn ở sở ca đi tới trên đường những cương thi này rõ ràng đều là bị phục sinh trang phục khác nhau có ăn mặc đơn sơ á o vải thoạt nhìn tự a hồ là thôn dân phụ cận có quần áo nghiên cứu tự a hồ là bị trong huyệt mộ bị phục sinh người chết nhưng mà đều không ngoại lệ chúng nó đều đã, đã biến thành cương thi những cương thi này phản ứng đều chậm lụt vô cùng phạm vi cảnh giới dường như so với cầu đầu nhân còn thấp chỉ có không tới mười mét bộ dáng cách hơi hơi xa một chút một chút cũng không có phản ứng gì sở ca dùng cung tên trước dẫn một da tới cái tiêu cương thi phương thức công kích cũng vô cùng đơn độc một bị công kích liền đưa hai tay trong miệng phát ra ách ách ách cổ tiếng kêu lạ hướng về sở ca nhào tới mà sở ca đây tự nhiên không có khả năng chờ lấy bị nào đám người này cũng không phải là cái gì đáng yêu cô em trực tiếp một đ a o bổ tới cương thi rõ ràng so với khô lâu thịt nhiều lắm hơn nữa cùng khô lâu một dạng không có cần hại trên người chúng một mũi tên một đ a o không phản ứng chút nào mãi đến sở ca một đ a o chém đứt cái kia cương thi đầu lúc này mới phủ p h ủ một tiếng ngã trên đất chém hai cái cương thi sở ca liền phát hiện đồ chơi này sức chiến đấu thật đúng là tâm rất yếu chỉ cần tìm đúng chỗ yếu căn bản không có chút nào uy hiếp hơn nữa sở ca vẫn vâng chịu tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc mỗi lần mở q u á trước dù sao phải bày giỏi một cái thú kẹp trận mới mở đánh Vạn lại nhất không đánh chương ò n có t ể đem quái vật h cái cặp trên dẫn, ba mươi hai bộ t chiến thuật phân tích đáng tiếc không có súng à nếu như trong tay có một cái sọt gùn cái gì một phát s ú n g hướng về đầu đập tới nhất định siêu thoải mái s ở ca trong lòng vô hình cảm thán sau đó nếu như có cơ hội nhất định phải đi làm hai cây tới bất quá không có súng cũng không sợ chính là cương thi s ở ca còn không coi vào đâu đáng tiếc cương thi sức chiến đấu bắt gấp rơi xuống đồng dạng bắt gấp tiền đông năm thối giữa cục thịt rát rưởi tiền đông bảy rách nát vải sợi đay m ạ n h vụn rát rưởi t i ê n đông chín t i ê n đông mười một cương thi răng rát rưởi ta đi có muốn hay không thảm như vậy à dù sao cũng cho chút có thể sử dụng đồ vật ra sở ca càng mỏ càng là thương tâm cái này vốn tiểu quái rơi xuống còn không bằng trên một cái phó bàn đây cầu đầu nhân dầu gì còn rơi điểm đầu cho kim những thứ này khô lâu cương thi một cái so với một cái nghèo chẳng lẽ bởi vì vong linh đều là quỷ nghèo cho chút mặt mũi có được hay không không biết có phải hay không là một vị qua đường đại thần đã nghe được sở ca cầu nguyện khi hắn sở tới cái cuối cùng cương thi, thi thể thời điểm kỳ tích xuất hiện tiền đông tám Ánh t r ă n g đ h i tối i ệ n đồ ế thường thường sở ca nhìn lấy cái này vật phẩm giới thiệu không khỏi trở nên kích động cái này ba điểm tinh thần lực bình thường không có ích gì nhưng là đang học pháp thuật thời điểm đó chính là tương đối chân quý đem ánh trăng đại tiện cẩn thận thu cất sở ca tiếp tục đi tới rốt cuộc sở ca đi tới mộ h u y ệ t phần dưới cùng một cánh cao lớn trước cửa đá cái này phiến cửa đá cùng trước thông qua những thư k i a cửa gỗ cửa đá rõ ràng có chỗ bất đồng cửa đá không chỉ cao lớn hơn nữa mặt trên còn có một bộ đ i ề u k h á c một cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ và một con gấu hình vẽ thoạt nhìn chắc là chủ mộ thất rồi đẩy cửa đá ra sở ca trong triệu nhìn một cái nhất thời sáng tỏ quả nhiên là cuối cùng một căn phòng bên trong nhưng là một cái phòng khách cơ hồ cùng trước khô lâu kỵ sĩ vị trí phòng khách không xê xích bao nhiêu bất quá trong đại sành lại có một cái đài cao có một cái nấc thang dẫn tới trên đài cao bốn cái khô lâu liền thủ vệ trước bậc thang cái này bốn cái khô lâu rõ ràng cùng chức những phế vật kia khô lâu bất đồng tên biểu hiện là khô lâu chiến sĩ trên người bọn họ không chỉ xương cốt hoàn chỉnh hơn nữa ăn mặc đơn sơ khôi giáp hai cái tay cầm giáo hai cái tay cầm kiếm thuẫn chúng nó đích thực ra thì không có giống trước những thứ kia khô lâu như vậy phong hóa tăng h an dã mà là thật giống như một tầng màu nâu đen màng một dạng rán chặt tại xương của bọn họ trên để cho chúng nó thoạt nhìn lộ ra bền chắc rất nhiều cảm giác s ứ c chiến đấu khẳng định nếu so với trước kia khô lâu mạnh mẽ không ít bởi vì sân thượng không cao lắm sợ ca có thể nhìn thấy bên trong bụt chẳng qua là nhìn không quá rõ ràng sở ca cầm lên ống nhòm hướng về bên trong nhìn lại cái đại sảnh này chắc là chủ mộ thất rồi nguyên vốn phải là quan tài địa phương lại trở thành đài thí nghiệm đang thí nghiệm đài cái ghế bên cạnh thượng tọa một người mặc hắc b à o người tuổi trẻ đang thí nghiệm chung quanh đ à i có rất nhiều thi thể có thoạt nhìn chết đi đã lâu thậm chí đều đã thối giữa lộ ra màu trắng x ư n g cốt có vẫn còn vô cùng hoàn chỉnh cái tiêng người mặc hắc b à o người tuổi trẻ liền ngồi ở những thi thể này trong lúc đó tiến hành nào đó thí nghiệm hắn thoạt nhìn nhiều lắm là hơn hai mươi tuổi sẽ không vượt qua ba mươi vóc người thoa dày tướng mạo tái nhật mà âm t r ư ở có một con lưa thưa tóc đen điển hình người da trắng khuôn mặt một cái tay tay máy trên bàn tài liệu một cái tay khác là nắm một cây tượng trưng kỳ thân phận pháp trượng ô chút từ linh pháp sư học đồ tên phía sau k h ô lâu ký hiệu t i ế t kỳ thân phận của đối phương vong linh mộ huyệt cuối cùng bột theo vẻ ngoài nhìn lên hắn cùng trước đây cương t h i gấu k h ô lâu kỵ sĩ so với không có chút nào uy hiếp nhưng mà sở ca vẫn không khỏi c a o lại lông mày chơi qua rất nhiều trò chơi chính hắn biết bột hình thể cùng thực lực của nó thường thường cũng không được tỷ lệ những thứ kia vóc dáng nhỏ nhắn bột khả năng ngược lại càng thêm khó có thể đối phó sở ca trong lòng không dám khinh thường chút nào phải biết đối phương nhưng là một cái từ linh pháp sư a đứng ở phó b ạ n trước cửa sở ca ôm lấy cánh tay bắt đầu suy nghĩ trận này bột chiến chiến thuật rất hiển nhiên cái này chính là trước mắt hắn gặp phải bột chiến đấu trong khó khăn nhất một cuộc đầu tiên là cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ mặc dù khẳng định không bằng khô lâu kỵ sĩ lợi hại nhưng rõ ràng so với bình thường khô lâu lợi hại nhiều hơn nữa chừng bốn cái nhiều chính mình cứng rắn đánh tuyệt đối rất khó đánh thắng mặc dù có thể dùng k ẹ p bắt thú nhưng vấn đề là bên kia còn có một b ộ đây theo trước đây kẻ trộm mộ dẹ dị mổ cũng có thể thấy được k h á i vật hình người trí lực ít nhất nhìn bề ngoài tới là không có vấn đề、gì. nếu như cái đó ổi c h u ộ t chỉ huy cái này bốn cái khô lâu chiến sĩ vòng qua thu c á c t r ậ n vậy mình coi như phải gặp t hai hương cho nên chính mình nhất định phải ngay lập tức giải quyết hết cái này bốn cái khô lâu chiến sĩ mới được nhưng là cho dù giải quyết bốn người hộ vệ chính mình còn phải đối mặt một cái t ử linh pháp sư học đồ đây sở ca đem t ử linh pháp sư học nghề mấy cái ma pháp từng cái liệt kê đi ra phân biệt suy nghĩ phương pháp đối phó phụ năng lượng mũi tên chắc là cùng hỏa diễm phi đạn cùng đẳng cấp đơn thể tính sắt thương ma pháp cho nên chống cự một lượng phát hẳn không có vấn đề nhưng là nhiều đánh phải mấy phát liền rất nguy hiểm dù sao mình không có chống trả nếu như uống máu bình nói có lẽ có thể nhiều kháng hai cái nhưng là nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm lần lý do an toàn tốt nhất có thể tại ba phát bên trong giải quyết hết đối phương lá chắn bảo vệ thuật chính mình khoảng cách gần công kích cũng có thể đánh vỡ dù sao chỉ là một cái học đồ pháp sư không có khả năng nắm giữ quá ma pháp c ư ờ n g đại cho nên đại khái hẳn là sẽ chặn đầu của mình hai ba lần công kích nếu như dùng sốc lực một cách nói thậm chí khả năng thoáng cái đánh thủng sau đó liền có thể đối với phát động trực tiếp sát thương phát hệ bột sinh mệnh lực tương đối ít hơn nữa đối phương là nhân loại không phải là vang linh cho nên chỉ cần có thể phá lá chán phòng chứng hai ba cái liền có thể hại chết hắn triệu hoán khô lâu phục sinh thi thể hai cái này kỹ năng đều không phải là vấn đề rất lớn bất kể là triệu hoán khô lâu vẫn là phục sinh thi thể đều cần làm phép thời gian hơn nữa bất kể là cương thi vẫn là khô lâu sức chiến đấu đều không phải là rất mạnh hơn nữa đầu nhập chiến đấu đến chân chính đối với chính mình tạo thành phiền thoái còn cần một chút thời gian chỉ cần không xuất hiện quá nhiều hơn mình sẽ không sợ nếu như mình động tác nhanh cũng có thể tại tiểu quái tụ tập chức giết chết bột cho nên vấn đề mấu chốt chính là nhanh hơn muốn tận lực giảm bớt đối phương làm phép số lần như thế vấn đề lớn nhất liền là thứ năm ma pháp mắt mù mù mề Ma pháp này mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng là lại có thể để cho bị nguyền rủa mục tiêu mù một đoạn thời gian ngắn chính mình nếu như bị lên nguyền rủa đối phương hoàn toàn có thể triệu hoán một đống lớn khô lâu cương thi tới vây công thời khắc hoặc là cách thật xa dùng phụ năng lượng mũi tên bịu chết chính mình nếu như mình có đồng đội cũng còn khá có thể chính mình chỉ có một người a hơn nữa chính mình ngay cả một cái triệu h o á n thú cũng không có nếu không nói không chừng ồ chờ một chút ai nói không có triệu h o á n thú s ở ca bỗng nhiên bắt được một tia linh cảm mặc dù mình không có triệu hoàn thú nhưng là có thể bỏ tiền mua a thật nhanh rời khỏi phó bản mở ra trang web c h u tăng thêm đối phương phục vụ khách hàng của cử xin chào ta muốn mua mấy cái chó dùng để hộ viện trong nhà càng hung càng tốt có cái gì có thể để cử sao có có chúng ta nơi này dạng gì chó đều có hộ viện trong nhà mà nói có đấu nhu chó đỗ t ấ n quyền đen vác nếu như muốn tiện nghi một chút còn có chúng ta chính mình phối trung hoa điền viên chó ngươi muốn loại nào nói xong phát một nhóm hình ảnh qua tới chương ba mươi ba đóng cửa thả chó s ở ca đối với chó cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu trên thực tế hắn đi qua chưa bao giờ nuôi qua sùng vật ngược lại không phải là không thích nuôi chẳng qua là cảm thấy phiền thoái cho nên đối với chó đồ chơi này hắn chỉ có thể dựa vào bề ngoài để phán đoán có hay không phù hợp yêu cầu của mình cuối cùng s ở ca mua bốn cái chó một cái đấu nhu chó hai cái đen vác còn có một con hình thể rất lớn tóc vàng chó vườn đều là trưởng thành chó lớn hơn nữa từng có một chút huấn luyện bốn cái chó tốn s ở ca hơn năm ngàn hắn p h ỏ n g trừng chính mình ít nhiều có chút bị dễ rồi bất quá sợ ca nhưng cũng không có vấn đề rồi mấu chốt là cái này mấy con chó có thể lập tức phái trên r ụ g tràng sở ca lòng nói chính mình lại là bắn tên lại là thả bấy dập lúc này liền chó đều hợp với coi như là hoàn toàn tại thợ săn điều này không đường về trên đi xa ai trên thực tế ban đầu đánh cầu đầu nhân phó bản thời điểm sở ca liền cân nhắc qua mua chó chuyện này bất quá vừa đến cái đó phó bản độ khó tương đối thấp một người cũng có thể đánh thứ hai mà chó đồ chơi này không xác định nhân tố quá lớn vạn nhất chính mình vui chơi chạy vào phó bản bên trong dẫn một đống lớn quái vật đi ra vậy thì xấu thức ăn cho nên hắn vẫn không có mua cho tới bây giờ bất quá lần này hắn ngược lại không cần lo lắng chó sẽ loạn dẫn quái vấn đề dù sao hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một rồi hơn nữa sở ca cũng không trông cậy vào những thứ này chó có thể cử đi nhiều tác dụng lớn trận chỉ cần có thể thay mình hấp dẫn một chút cựu hận gánh vác một chút b ộ n tổn thương coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi đến ngày thứ hai bốn cái chó liền bị đưa đến sở ca trong nhà sở ca đã sớm chuẩn bị xong bốn cái chó cơm nước thịt trâu đùi gà thượng hạng thức ăn cho chó cái này bốn con chó vốn là mới vừa sau khi vào phòng còn có chút sợ người lạ bất quá tại sở ca thức ăn thế công xuống rất nhanh liền bị sở ca cho thành công thu mua ăn đi ăn đi ăn no tốt làm việc sở ca nhìn lấy ăn như hổ đói bốn cái chó lớn nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến lòng nói đây cũng tính là ra chiến trường trước đây chiến đấu câm đi mặc dù là vật tiêu hao sở ca hay là cho cái này bốn cái chó nổi lên tên đấu như chó liền kêu đại như hai cái đen v ắ t phân biệt kêu đại đen cùng nhị hát về phần cái kia con chó vườn gọi là lai phúc đi xem xét đến kế tiếp một chiến trình độ nguy hiểm hắn không có ở đặt tên trên phí quá nhiều tâm tư đang cùng cái này mấy con chó quen thuộc một cái lại đơn giản huấn luyện một lúc sau đến ngày thứ tư thời điểm sở ca lần nữa tiến vào phó bản lần này hắn quyết định muốn một lần đem phó bản mở ra bốn con chó toàn bộ bị mang vào phó bản bên trong sợ ca chính mình cũng mặc tốt rồi chính mình trang bị hôm nay hắn không có mặc phòng ngựa bạo lực phục mà l à ăn mặc cái kia hai món da gấu trang phục mặc dù đồ chơi này t h i điểm lực phòng ngự kém xa phòng ngựa bạo lực phục nhưng là lại thêm vào tăng thêm hai điểm sức chịu đựng quen thuộc hai điểm sức chịu đựng cũng chính là hai mươi lượng máu hạn mức tối đa lại cộng thêm chính mình mười một điểm sức chịu đựng cũng chính là một trăm ba mươi huyết lượng xem xét đến p h i đối phó là pháp hệ bột đóng hộ giáp hiển nhiên không có gì dùng vẫn là đóng lượng máu tương đối an toàn vừa vào phó bản lối vào cái này bốn cái chó ngay lập tức sẽ muốn vui chơi đại khái là trong phòng đóng quá lâu đi vừa đến bao la phó bản chi bên trong lập tức liền từng cái muốn chạy sợ ca mất khí lực thật là lớn mới kéo chúng nó lòng nói chờ một lát có các ngươi vui chơi dắt bốn cái chó sợ ca một đường tiến tới rất nhanh là đến cuối cùng bột trước cửa phòng sợ ca trước tiên đem xuyên chó sợi dây cột vào cửa đá bên cạnh một cây trên tường cây b ư t trên sau đó đẩy ra cửa đá trong cửa đá một căn phòng cảnh tượng trước sau như một không có biến hóa chút nào bốn cái khô lâu chiến sĩ trung thành cảnh tượng trước sau như một không có b i n hóa chút n à cũng bước đầu tiên tại bình ga trên tới lên xăng vặn mở van nổ chết cái tia bốn cái khô lâu chiến sĩ mở ra bột chiến đấu bước thứ hai thả chó hận bốt hấp dẫn bột đợt thứ nhất hỏa lực bước thứ ba chính mình thừa cơ tiến lên chém nhào bột không sai kế hoạch phi thường hòa mỹ cứ làm như vậy rồi sợ ca suy nghĩ liền đem xăng ngã xuống bình gặt trên sau đó lại vặn mở bình gặt van theo một trận thử thử chất khí p h ú n ra âm thanh một trận hơi ga vị cũng ở trong không khí lan tràn ra sợ ca không chần chờ đem bình ga s ắ để dưới đất dùng chân vừa đạp ủng hộ liền lăn đến trước bậc thang cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ trước mắt lần này lại còn là không có kích động chiến đấu sợ ca tâm đều muốn nhảy ra ngoài lòng nói xem ra chỉ cần, giới, chỉ cần mình không đối với hắn tạo thành tổn thương liền sẽ không đưa tới chiến đấu đây cũng là thuận lợi chính mình hành sự hắn thối lui đến sau cửa đá mặt nửa mở cửa đá sau đó một phát h ỏ a diễm phi đạn liền hướng về bình ga s b a n tới hỏa cầu ra tay một cái sở ca lập tức đóng lại cửa đá âm một tiếng nổ vang cho dù cách cửa đá sở ca cũng làm ộ t trận đình thai nhức góc phảng phất toàn bộ cổ mộ đều tại run dày theo nổ tung để cho mấy con chó kia một trận sửa điên cuồng cũng còn khá sợi dây buộc ở cột đèn trên nếu không phòng trừng trực tiếp c h ạ y mất hắn thầm đến ba giây lần nữa lúc đ ẩ y cửa cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ đã đã biến thành trong một mảng họa diễm hải cốt mạnh v ụ rồi bước đầu tiên thành công sợ ca hưng phấn trong lòng cơ hồ muốn kêu to lên bất quá bây giờ không là cao hứng thời điểm bốn cái khô lâu chiến sĩ d i ệ vong cái đó bột u cũng có phản ứng lúc này đã d ơ lên pháp trượng đứng lên ô chút từ linh pháp sư h ọ c đồ lại một cái người xâm lăng tại sao tại sao các ngươi luôn là muốn làm phiền ta thí nghiệm bất quá không sao rất nhanh ngươi liền đem r a nhập ta thủ vệ hàng ngũ ô chút từ linh pháp sư h ọ c đồ ngươi cho rằng là đã giết chết hộ vệ của ta liền có thể đánh bại ta rồi sao chỉ cần ma pháp của ta vẫn còn hộ vệ của ta vô cùng vô t ậ n vừa nói cái kia ổ chút liền bắt đầu thi triển lên ma pháp tới hắn hướng về phía mấy con chó kia hét lớn đồng thời đá chúng nó mấy đá nhưng mà cái này bốn cái chó phản ứng nhưng là khác nhau lai phúc trực tiếp nào tới một cái khô lâu chiến sĩ đốt cháy hải cốt trên gặm nổi lên sương đấu lưu c h nó một mặt mộng bức tại chỗ lẩn vợn chỉ có đại đen nhĩ hắc hơi do dự một chút liền hướng về xa xa ổ c h u ộ t liền v ọ t tới nhìn lấy đại như cùng lai phúc sở ca không còn gì để nói tâm nói các ngươi hai cái này hàng thật đúng là bấy cha a hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được chỉ có thể dắt lấy chó vườn cùng đấu như cho sợi dây đi theo sát vào lúc này ổ c h u ộ t đã gọi về một cái k h ô lâu sống lại một cỗ thi thể mà đại đen nhị hắc cũng vọt tới bột trước mặt dường như cảm nhận được uy hiếp ổ c h u ộ t đình chỉ phục sinh thi thể cử động mà là sử dụng phụ năng lượng mũi tên một phát năng lượng màu xám mũi tên đánh trúng đại đen cái tia đại đen nhất thời kêu thả một tiếng nằm trên đất có gấp đồng thời ổ c h u ộ t khống chế khô lâu cùng cương thi cũng ngăn cản nhị hát đường đi cái này nhị hát cũng là ngay thẳng trực tiếp cùng cái kia cương thi lôi xé với nhau Trưng mắt mù tên thật trong thẳng, tại tả Một phát phụ năng lượng mũi tên không có thể giết chết, nhưng rõ ràng trọng thương, tổn thương ít nhất có 30 rồi đi. Cái này có thể rùa. rõ ràng rồi lượng lượng lượng nhưng nguồn năng mạnh. lòng căng đen hẳn năng không này đạn uy lực mạnh hơn nhiều, mù mùi máu điểm mùi diễm uy hữu. uy ca hỏa Phụ phụ phi cho lực là là lực đi. Cái với bác có có có Sở so đo cho ta lên a sợ ca kêu to bay lên hai chân đá vào hai cái chó cái mông trên bên trong gần như vậy lại mắt thấy đại đen nhị hắc gặp ỡ lần này lai phúc cùng đại như cuối cùng đã minh bạch tý của sợ ca vông ông điên cuồng la liền xông tới sau đó ở cách xa xa tiếp tục v ông ông k ê u vòng quanh ổ chuông ông k ê u thanh â m kia gào thét như sấm khí thế như hổ nhưng mà hai cái này hàng chính là không xông lên hai cặp mắt chó có phải hay không là còn hướng về sợ ca quăng qua tới rõ ràng đang đợi chủ nhân của bọn nó đánh trận đầu cờ m nờ phế vật a sợ ca thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài hai cái này cho quá phế vật sớm biết bốn cái đều mua đen cõng nhưng là lúc này cũng không có thuốc hối hận chó lúc này đã một chết một bị thương rồi nếu là chó chết sạch hắn cũng không được đánh cho nên hắn cũng chỉ có thể xông lên, lên rồi bất quá để cho sở ca cảm thấy vui mừng là mặc dù không có xông lên chẳng qua là hồng hồng kêu loạn nhưng cũng thành công hấp dẫn bột một chút chú ý có lẽ vậy kêu là âm thanh có dễ cợt hiệu quả đi ổ chút đ ô n g nhiên hướng về phía cái con kia đấu n h u chó d ơ lên phát trượng ổ chút h ắ cám sẽ che đậy cặp mắt của ngươi đấu như chó trong mắt hát quan l o i lên nhất thời hét thảm một tiếng giống như tựa như điên vậy chạy như điên sau đó đủ ạ một cái đụng vào trên、tường. lại đem chính mình đụng chết rồi cái tia chó vườn thấy nhất thời sợ đến lẩn tránh xa xa mà nhân cơ hội này sở ca cũng gọn tới bên người ổ chuột trong tay chạm mã đao trợt ngay đầu chém xuống đủ ảng p h o n g cái trên người ổ chuột hiện ra từng trận sóng vợn một cái giống như át lực t r ư ờ n g một dạng bán trong suốt cái lồng tại chung quanh thân thể hắn hiện lên đồ chơi này chính là lá chắn bảo vệ thuật sao ngược lại dáng vẻ rất thần kỳ bị một đ a m này cái tia ổ chuột nhưng cũng đem sự chú ý theo c ầ u thân trên chuyển tới trên người sở ca hắn đem pháp trượng nhắm ngay sở ca phụ năng lượng mũi tên một đạo mũi tên ánh sáng màu xám thoáng cái bắn vào trên người sở ca sở ca liền cảm thấy trên người lạnh lẽo giống như huyết dịch đều muốn bị đông lại một dạng cả người đều không khỏi gợi lên run dày tới cho nên đây chính là phụ năng lượng mũi tên hiệu quả sao quả nhiên rất phụ năng lượng a sở ca thầm nghĩ trên tay lại không có rừng x ú c lực một đòn mở cho ta một đao này quán chú sở ca lực lượng của toàn thân tại lực lượng khổng lồ c h ả m kích xuống cái tiêu bán trong suốt che chắn một trận vặn vẹo hướng vào phía trong lóng vào giống như bệ tan cảnh thủy tinh như vậy phát ra chói thai bạo liệt tâm thanh bột một tiếng biến mất không thấy mặc dù l à chắn là phá nhưng cũng thành công cản trở sở ca một đ a o này không đợi sở ca hủ ở hải gia đ a o thứ ba ôi chút lại trước hắn một bước dơ lên p h á p trượng ôi chút hắc á m sẽ che đậy cặp mắt của ngươi sở ca liền cảm thấy mắt tối xâm lại nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy xong rồi thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trước mắt một vùng t ă m tối mặc dù cái này mắt mù nguyền rủa chỉ có mười giây nhưng là sở ca biết mười giây đồng hồ có thể phát sinh rất nhiều chuyện đầy đủ ổ chuột mới phát phụ năng lượng mũi tên mang đi mình cũng còn khá đối với loại này xấu nhất tình huống sở ca cũng đã làm xong dự án vạn nhất nếu như mình bị đâm mù mà nói nên làm cái gì hắn chợt móc ra cầu đầu nhân ma pháp c â y đến hắc cám tan đi hắn hét lớn trên thực tế hắn cũng không xác định đồ chơi này có thể hay không để cho mình khôi phục thị lực mặc dù trang bị kỹ năng là hắc cám tan đi nhưng là mắt mù nguyền rủa hiệu quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn căn bản là không có cách xác định cho nên cũng chỉ có thể l i ề u mạ n g một cái trước hắn căn bản cảm giác mình bị đâm mù cơ hội không lớn không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn liều một phen rồi tầm mắt của hắn cũng không có lập tức khôi phục nhưng mà trước mắt hắc á m lại bị một trận vầm sáng thay thế Đó đ là sợ ca h nghĩ h n đến một cái chút xuống một chai nước thuốc sau đó chả mã đao hướng về phía trước cái kia bóng người màu đen liên cùng chém xuống xuống một đao đang chém vào hình người kia đường danh trên a hét thảm một tiếng để cho tinh thần hắn vì đó một trận chém chúng trong lòng đối với sợ hai tử vong cùng đối với thắng lợi khát vọng để cho hắn giống như giống như điên một đao tiếp một đao chém tới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên sau đó dần dần yếu ớt trở đến trước mắt hắn hắc cám tàn đi tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm cái kêu ổ c h u ộ t đã ngã trên đất s ở ca cơ cơ đầu tầm mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng trước mắt n g ã xuống chính là ổ c h u ộ t hắn máu me đ ầ y mặt nằm ngửa trên đất trong mắt tràn đầy không cắm lỏng hắn t r i u hắn khô lâu cùng cương thi cũng đi theo toàn bộ nga xuống đại đ e n cùng nhị hắc đều chết la sở ca đặt mông ngồi trên đất cảm giác cả người cơ hồ đều có loại thoát lực cảm giác hô nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì treo a sở ca có thể cảm giác được trên người âm lãnh k i a cảm giác cũng không t à n đi nhưng rõ ràng biến mất không ít xem ra một c h a i sinh mạng nước thuốc còn chưa đủ để lấy triệt tiêu hai phát phụ năng lượng mũi tên tổn thương muốn là mình không có có thể tìm được mục tiêu vị trí lại đánh phải hai phát phụ năng lượng mũi tên cái k i a phòng chứng nhất định phải chết nghĩ tới đây sở ca không khỏi sợ nhưng mà càng nhiều hơn nhưng là một loại hiểm tử hoàn sinh hưng phấn trải qua sống chết trước mắt giết chết cường địch hưng phấn con mẹ nó để cho n g ư ơ i ngạo mạng đi nữa à, ngươi nha không phải là tử linh pháp sư sao ngươi nha không phải là rất treo sao còn chưa phải là bị lao tử một đao chém nào sở ca dùng chân đá đá cái k i a thi thể của â u chút nho nhỏ phát tiết một cái tâm tình trong lòng bây giờ là đến thu hoạch thời điểm á sở ca suy nghĩ đưa tay hướng về cái k i a bột thi thể mò đi cái này bột khó đối phó như vậy rơi xuống nhất định sẽ không kém mà cái này sờ một cái cũng không có để cho hắn thất vọng â u chút tổng cộng rất bốn cái chiến lợi phẩm Cái vừa vặn tiểu hết u y bình để cho hắn dùng rồi cái này sẽ đến trong đó chờ bình máu cái này sóng không thua thiệt s ở ca mặc dù trên người âm lãnh lại vẫn không có cam lòng uống quý trọng thu nhập trong túi sách đồ chơi này thời khắc mấu chốt có thể là có thể bảo toàn t á n h mạng a kiện thứ hai vong linh nô dịch phát trượng vũ khí phát trượng đánh n g ấ t tổn thương mười hai tốc độ công kích chậm chạp công kích khoảng cách một trăm hai mươi ba trang bị kỹ năng nô dịch vong linh mười một nô dịch hơn nữa khống chế một cái vong linh khiến cho vì ngươi hiệu mệnh không thể nô dịch tinh thần lực cao hơn ngươi vong linh kèm theo thuộc tính pháp thuật cường độ hai vật phẩm giới thiệu một cây dùng bạch cốt cùng n g u y ệ t quang thạch chế tạo pháp trượng n g u y ệ t quang thạch trong năng lượng ẩn chứa là khống chế vong linh mấu chốt pháp trượng này thoạt nhìn vẫn là rất hoa lệ cốt chất thân trượng không biết trải qua cái gì công nghệ xử lý thoạt nhìn còn giống như là ngọc thạch bóng loáng pháp trượng chóp đỉnh nạ một khối không ngay ngắn màu trắng tinh thạch tản ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang chỉ là cái này vẽ ngoài liền không phải bình thường đẹp đẽ s ở ca rất cao hứng cầm trong tay điều kiện học tập tinh thần lực mười bốn điểm trí lực mười hai vật phẩm giới thiệu một quyển ghi chép phục sinh thi thể sách ma pháp Ma ra Pháp, đánh rốt cuộc sở ca vội vàng đem ánh trăng đại tiện lấy ra vừa vặn hắn hiện tại lượng máu cũng coi trúc thấp bồi bổ máu thuận tiện xanh xanh thuộc tính ánh trăng này đại tiện làm màu trắng một đoàn nhỏ vụ thực vật lại cộng thêm nó chú giải quả thực hà nghi nếu là tại trên thực tế sở ca tuyệt đối không dám đem loại này khả nghi đông xịt vào trong miệng bất quá tại lãnh giáo trong phó bản thức ăn thần kỳ sau hắn lại hoàn toàn không có kiên kỵ tóm lại là người ăn không chết là được rồi trực tiếp bắt đầu hướng trong miệng đưa do nước cấm dần dần xua tan trên người âm lãnh kia cảm giác n g a i kỹ nuốt c h ậ m một hồi lâu đột nhiên hắn cảm giác não dung một cái cả người có chút hoảng hốt nhưng là hoảng hốt cảm giác rất nhanh kết thúc nhìn lại t r u n g quanh thế giới t r u n g quanh thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng đầu góc tốt giống như cắn thuốc vô cùng thanh tĩnh trong sáng quả thật là so với bốn lần cố động cà phê hiệu quả còn kinh người hơn. Mặc dù không thấy mình nhưng là lúc này tinh thần lực hẳn đủ đi trong lòng của hắn suy nghĩ dùng sức đi lật cái tia sách kỹ năng quả nhiên lần này nhẹ nhàng lộn một cái liền lật ra sách kỹ năng trong nháy mắt hóa thành một đoàn thuộc loại số liệu trong đầu của hắn xuất hiện tương ứng tin tức phục sinh thi thể cấp học đồ ma pháp ma pháp học phái tử linh học phái kỹ năng hiệu quả tiêu hao hai mươi điểm pháp lực giá trị phục sinh một cỗ thi thể vì ngươi chiến đấu kéo dài sáu mươi phút bị phục sinh thi thể không có khi còn sống bất kỳ trí nhớ gì chỉ có thể dựa vào sinh vật vong linh bản năng tiến hành chiến đấu ngươi có thể thông qua chỉ lệnh đơn giản khống chế này là bị phục sinh thi thể ngươi chỉ có thể phục sinh khi còn sống sức chịu đựng thuộc tính không cao hơn ngươi trước mặt tinh thần lực thi thể tinh thần lực của mình bây giờ là mười bốn điểm pháp trượng tăng thêm hai điểm pháp thuật cường độ nói cách khác sức chịu đựng thấp hơn mười sáu điểm thi thể đều có thể phục sinh dĩ nhiên nếu như ánh t r ă n g đài tiện hiệu quả biến mất rồi hơn nữa chính mình vừa không có cầm pháp trượng mà nói như thế chính mình cũng chỉ có thể phục sinh mười một điểm sức chịu đựng trở xuống sinh vật nhìn một chút trên đất những thi thể này sở ca ngưng thần t i n h khí đem pháp trượng nhắm ngay trên đất một cỗ thi thể chết đi người chết ngủ yên thời gian đã kết thúc nghe theo sở ca triệu hoán lần nữa tỉnh lại đi nô bột của ta tinh thần lực của hắn ngưng tụ thành một đ o ạ n tại pháp trượng truyền đạo xuống hóa thành một đạo bạch quan g r ố t vào cái kia trong thi thể lập tức thi thể kia liền bắt đầu chuyển động hắn có thể đủ cảm giác được thi thể kia nhất cử nhất động loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu liền thật giống như của mình nhiều hơn một cái phân thân thi thể kia ở dưới sự thao túng của hắn giật giật một tay chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy trong mắt tỏa da lam quang trong miệm phát da thanh â m ô ô thật nhìn nhưng mà sợ ca lại không có chút nào sợ hãi hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt cái này đáng sợ vong linh là hoàn toàn nằm ở hắn dưới sự k h ô n g chế loại này đem sinh vật tà ác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác loại này nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh cảm giác để cho trong lòng của hắn một trận vô hình hưng ơ phấn cùng v u i thích chủ h ữ nhị bị hữu t i hồn vào giờ khác này đã lấy được thỏa mãn cực lớn từ linh ma pháp không thể nghi ngờ là tà ác sức mạnh nếu như là địch nhân của mình sử dụng như thế không thể nghi ngờ là để cho người cảm thấy sợ hãi và chán ghét nhưng là nếu như nắm giữ loại lực lượng này người là mình vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác mặc dù những cái này bị phục sinh cương thi sức chiến đấu thật ra thì vô cùng khả nghi vì vậy là cấp thấp nhất thuật phục sinh cho nên trên lý thuyết đồ chơi này là hoàn toàn không có nào đây liền vũ khí đều không dùng chỉ có thể dùng móng nuốt đi bắt phòng chừng đối phó một người bình thường đều quá sức bất quá sau lưng đại biểu sức mạnh lại phi thường kinh người nếu như mình học được cao cấp nhất thuật phục sinh nói không chừng thậm chí có khả năng hoàn toàn phục sinh chết đi người chết nói như vậy có thể không phải bình thường treo mê mội như vậy đối với cái kia phục sinh cương thi quan sát rất lâu sở ca mới đột nhiên ý thức được đúng rồi dường như một h i thể còn không có mỏ sông đâu vừa nghĩ tới hắn móc ra cuối cùng một cái rơi xuống vật phẩm thứ tư cái tái nhuận đùa hộ mệnh đồ trang sức dây chuyền trang bị kỹ năng một truy lùng vong linh khiến cho ngươi có thể cảm ứng được t r u n g quanh sinh vật vong linh tồn tại cùng vị trí trang bị kỹ năng hai người chết nói chuyện với nhau khiến cho ngươi có thể cùng vong linh chết đi tiến hành giao lưu vật phẩm giới thiệu tái nhuận học viện thật sự nhóm lớn lượng chế tạo huy trường tức là thân phận của tử linh pháp sư đánh dấu đồng thời cũng có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn thao túng cùng nô dịch vong linh cái này là một quả bạch ngân chế tạo màu trắng khô lâu đồ án đùa hộ mạng t r u n g quanh vây quanh một q u y ề n sóng gợn tựa như hoa văn thoạt nhìn có một loại điểm xấu mà khí tức thần bí sở ca trực tiếp đeo ở trên cổ lòng nói sau đó mang đồ chơi này ra ngoài có thể hay không gặp quỷ a sau đó hắn thật đúng là liền gặp quỷ ngay tại thi thể của ổ chu cạnh không biết lúc nào xuất hiện một cái nửa quỷ ăn mặc lễ phục màu đen nữ nhân nữ nhân này xuất hiện vô cùng bật ngột trước một g i â y nơi nào còn không có thứ gì một g i â y kế tiếp lại đột nhiên xuất hiện sở ca hơi nhỏ sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng lại thằng này chắc là quỷ hồn đi nhìn lại tên quả nhiên biểu hiện là linh hồn của alitka sở ca tùy tùng hơn nữa còn là màu xanh lá cũng chính là thân thiện đơn vị nhìn thấy tên sở ca nhất thời liền thanh tĩnh lại rồi bất kể khô lâu cũng tốt cương thi cũng tốt quỷ hồn cũng tốt chỉ cần có tên có thanh máu hê thoạt nhìn liền không có dọa người như vậy rồi lại cộng thêm là thân thiện đơn vị vậy thì càng không cần sợ hãi rồi bất quá chờ một chút vì tên gì hậu tố là sở ca nộ b ộ c lao t ử lúc nào thu nữ quỷ làm tùy tùng sở ca chợt nhớ tới cái gì xuất ra vong linh nô dịch pháp trượng trang bị bổ sung thêm nô dịch vong linh kỹ năng biểu hiện là mười một độ khó cái này à lít cả chính là bị pháp trượng thật sự nô dịch cái đó vong linh trước h ẳ n là bị ổi trụt thật sự nô dịch bất quá bây giờ xem ra là thuộc về、mình. nữ nhân này quần áo vô cùng hoa lệ thoạt nhìn rõ ràng cho thấy thân phận quý tộc tướng mạo hết sức trẻ tuổi tái nhật mà bán trong suốt khuôn mặt có một loại bệnh hoạn mỹ cảm trên mặt mang theo vẻ đau thương cùng phiền muộn nhìn lấy thi thể của âu chuột dường như cảm thấy ánh mắt của sở ca nàng chậm rãi xoay đầu lại cảm ơn ngươi người xa lạ ngươi đem ta theo bi thảm mà tuyệt vọng vận mệnh trong trường cứu r a âm thanh sâu kín mang theo hồi âm thật là có mấy phần quỷ hợp p h ạ m ngươi là ai sở ca hỏi ta gọi a lít ca là kỵ sĩ gợ dị nỉnh tổng họ dạ sở thê tử gợ dị nỉnh tổng họ dạ sở chính là bên ngoài cái đó khô lâu kỵ sĩ ta đi. trong này có gian tình a lấy sở ca trò chơi nhà chơi kinh nghiệm nhất thời ngửi thấy ẩ nút n nội dung cốt chuyện m ù i vị có thể hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì sao đương nhiên a lít ca gật đầu một cái không c h ầ n chờ chút nào giải thích nổi lên chuyện xưa của nàng tới thanh âm của nàng chầm thấp mà c h ầ m c h ạ m hiển nhiên cái này cố sự cũng không phải là cái gì chuyện cũ không vui chương ba mươi sáu bảo dương ta cùng ổ chút tại lúc còn rất nhỏ liền nhận thức hai chúng ta vô cùng tốt hơn hắn người này vô cùng thông minh c a o ngạo mặc dù xuất thân bần hẳn nhưng là lại có một viên không chịu cam lòng bình thường nội tâm ta bị hắn loại đặc chất này hấp dẫn hơn nữa yêu hắn tại hắn mười sáu tuổi một năm kia hắn quyết định gia nhập tái n h ậ t học viện đi trở thành một tên pháp sư đi truy tìm ma pháp bí ẩn hắn để cho ta chờ hắn trở lại ta đáp ứng rồi nhưng mà cha của ta lại buộc ta gả cho gờ dị nịnh tổng gờ dị nịnh tổng là lãnh chúa con trai nhỏ một tên thụ phong kỵ sĩ ta không có biện pháp phản kháng cha của ta chỉ có thể gả cho gờ dị nịnh tổng trên mặt của nàng thoáng qua một tia tự dễ ước ta vốn cho là mình sẽ bởi vì không nhịn được loại này không có tình yêu tiệc cưới mà tự sát hoặc là tại sầu nao gất thức trong kết thúc cánh mạng của mình hay hoặc là cuối cùng lấy dũng khí chạy khỏi nơi này nhưng mà ta sai lầm rồi. người tốt hắn có lẽ không có ổ chuột thông minh như vậy nhưng mà hắn chân thành dũng cảm quan tâm vì bảo vệ mình thê tử nguyện ý bỏ ra hết thảy ta cùng với ổ chuột ở chung một chỗ thời điểm luôn là mang lòng bất an nhưng mà gợi dị lĩnh tổng để cho trong nội tâm của ta tràn đầy cảm giác an toàn ta không ở cảm thấy sợ hãi thời gian có thể thay đổi hết thảy cuối cùng ta đón nhận coi như họ dạ sở thân phận của phu nhân vì vậy ta cùng gợi dị lĩnh tổng sinh hoạt với nhau chúng ta vượt qua tốt đẹp ba năm thời gian đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi chiến tranh để cho hết thảy các thứ này cuộc sống tốt đẹp tan thành bong bóng ảnh gợ dị lĩnh tổng xuất trinh lại chỉ còn lại có một cỗ thi thể mà ta cũng thân nhuộm bệnh nặng mà chết cuối cùng cùng hắn cùng nhau được mai táng mà bắt đầu nhưng mà ổi chút lại biết chuyện này hắn theo tái nhợt học viện trốn thoát lẹn vào cái này tòa của mộ hắn muốn phục sinh ta mặc dù ta cầu khẩn hắn để cho hắn bông tha loại ý nghĩ này để cho ta có thể yên nghỉ nhưng l à ổi chút lại cho là ta cùng hắn yêu cũng không có biến mất hắn nô dịch hơn nữa không chế ta để cho ta không cách nào yên nghỉ hơn nữa ngày đêm không ngừng tiến hành hắn thí nghiệm muốn dùng từ linh thuật đem ta phục sinh cho dù phục sinh kiến thức một bộ vang linh nhờ có người người xa lạ nếu không ta thực sự không biết khi ta bị hắn phục sinh xong nên như thế nào đối mặt hắn như thế nào mặt với cái thế giới này xin hỏi ngươi có thể hay không thả ra ta để cho ta được an nghỉ đây nếu như có thể mà nói ta hy vọng thi thể của ta cùng gờ gì nịnh tổng trôn cất ở chung một chỗ s ở ca nghe xong câu chuyện này lại một mặt không nói gì mẹ nhà nó cái này nội dung cốt t r u y ệ n thật đúng là đủ máu cho a cuộc tình tay ba cái gì quả nhiên đến cái nào bối cảnh đều là kinh điển máu cho k i ề u đoạn a được rồi cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì s ở ca nói ngược lại hắn giữ lấy cái này nữ quỷ cũng không có tác dụng gì một ngày làm một việc thiện t i ể u xem như chuyện tốt bất quá hắn chợt lại nhớ lại một chuyện đúng rồi ngươi chẳng lẽ vừa vặn biết cái đó trên cửa đá p h ủ văn làm như thế nào xếp h à n g đi hắn chỉ dĩ nhiên là bên ngoài phòng khách bên phải cánh cửa đá kia trên p h ủ văn cái kia alice cả lại gật đầu một cái ta tự nhiên biết nơi đó để gia tộc họ dạ sợ một chút vật c h ô n theo nếu như ngươi muốn nói ta có thể thay ngươi mở ra cửa chính bất quá ngươi nhất định phải thể thể không thể khinh nhuần họ dạ sợ tổ tiên thi thể hơn nữa muốn đem thi thể của bọn họ trở về chỗ cũ sợ ca nghe xong mừng rỡ vội vàng gật đầu một cái ta thể họ dạ sợ trong huyệt mộ thi thể có hơn phân nửa đều là gia tộc họ dạ sở tiên nhân lưu lại cái này ổ chuột tiên nhân đối với gia tộc họ dạ sở vô cùng khó chịu hết thể đều cho theo trong quan tài đầy ra ngoài rồi có bị biến thành khô lâu binh có bị phục sinh thành cương thi còn có một chút dứt khoát ngăn cản thí nghiệm tài liệu còn có một chút thi thể chính là ổ chuột từ bên ngoài mang vào trước sở ca một đường đánh b ả o tới trên căn bản đều bị hắn giết chết rồi lúc này từng cổ lại phải hướng trong quan tài thả cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống cũng còn khá có sở ca phục sinh thi thể hỗ trợ vào lúc này từ linh pháp thuật chỗ tốt liên hệ ra mặc dù loại này cấp thấp mất linh chiến đấu lực chưa ra hình dáng gì nhưng là làm bắt đầu cuộc sống hoàn toàn không biết mệt mỏi ước chừng làm hơn một tiếng sở ca lại liên tiếp sử dụng hai lần phục sinh thi thể cuối cùng đem những thi thể này toàn bộ trở về vị trí c ũ rồi một người một quỷ cái này mới một lần nữa trở lại trước đây cái đó phong khách theo sở ca cùng đi ra còn có cái đó bị hắn phục sinh thi thể đi tới cánh cửa đá kia trước alisa nói tất cả phù văn cần phải dựa theo phía dưới thứ tự xếp hàng aliska nói cho sở ca sắp hàng thứ tự sở ca làm theo bất quá hắn không dám hoàn toàn tin tưởng cái này aliska cách thật xa dùng trường thương hận một cái cái kia n ú ớ c tấn theo một trận x è n xoẹt cửa đá di động âm thanh cái này t r ô n theo phòng rốt cuộc mở ra sở ca hướng về phía bị phục sinh thi thể phất phất tay n g ư ờ i t r ư ớ c vào cái kia phục sinh cương thi chậm chạp đi vào thấy không có bất kỳ khác thường gì sở ca cái này mới đi vào t r ô n theo trong phòng bậy đầy đủ loại vật t r ô n theo nhưng mà phần lớn cũng chỉ là bối cảnh mà thôi căn bản là không có cách đụng chạm chỉ có đặt ở t r ô n theo trong phòng một cái bảo dương dường như có thể mở ra cái dương này đạt tới dài một thước cao nửa thước đầu gỗ cái dương biên giới ôm lấy màu trắng đang giống như trong trò chơi thường gặp cái loại này bảo dương mở dạng bất quá tận mắt thấy nhưng lại là một loại k h á c cảm giác sở ca không kịp đợi liền muốn mở dương tử nhưng mà lại trần c h ờ một chút đi qua một cái nào đó cái trò chơi bên trong bảo dương lưu lại bóng mở để cho hắn theo bản năng trước một đao chém vào trên cái dương xác nhận không có vấn đề lúc này mới mở cái dương ra cái này mở dương tử cùng m ò thi thể không sai bị lắm bất quá lái ra đ ồ vật lại càng nhiều hơn hoa lệ kim môi s a đồ trang sức vật phẩm giới thiệu dùng hoàng kim chế tạo ly cao cổ bốn phía khảm nặng có hồng lam lục hoàng tứ viên bảo thạch là một cái đắt giá tác phẩm nghệ thuật phong ban cho nghi thức kiếm xa đồ trang sức vật phẩm gi dùng t h u ầ n ngân chế tạo nghi thức dùng kiếm trên chuôi kiếm khảm nạm có kim cương dùng cho phong ban cho quý tộc và kỵ sĩ nghi thức bản thân cũng là cực có giá trị bảo vật mặt nạ hoàng kim xa đồ trang sức vật phẩm giới thiệu dùng hoàng kim chế tạo mặt nạ cũng không có giá trị thực dụng tác phẩm nghệ thuật dù bị dây chuyển đồ trang sức dây chuyển vật phẩm giới thiệu do dù bị coi như liên truy hoàng dây chuyển vàng là cực kỳ đắt giá bảo vật thánh ngân c h â n đến xa đồ trang sức vật phẩm giới thiệu đã từng dùng cho nghi thức tôn giáo làm bằng bạc trần đến theo chư thần nga xuống đã mất đi vốn có tác dụng nhưng hoa lệ thiết mẹ nhà nó lại một cái có thể sử dụng trang bị cũng không có bất quá thật đúng là con mẹ nó xa xỉ a s ở ca nhìn trước mắt từng món một vàng bạc trâu đ á o nhưng là lại thất vọng lại hưng ơ phấn thất vọng là theo mình muốn ma pháp vật phẩm t r ê n lệch khá xa hưng ơ phấn là như vậy nhiều b ả o bối cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a hắn cũng không k h á c h khí một tia ý thức thu sạch vào trong túi sách cái kia a l i s c a liền ở một bên nhìn lấy nhưng là không phản ứng chút nào tựa hồ đối với s ở ca cướp không có chút nào quan tâm tựa như tốt rồi ta bên này làm được rồi nói cho ta biết như thế nào để cho người yên nghị đi sợ ca hài lòng nói ta yêu cầu ngươi đem cho cốt của ta cùng thi thể của gd đình tổng đặt chung một chỗ thả lại đến trong thách quan sở ca đối với vận chuyển người chết xương loại chuyện này vẫn là rất kháng cự bất quá nếu đáp ứng người ta tự nhiên cũng không thể cự tuyệt tại trong phòng thí nghiệm của ổ chuột tìm tới thi thể của alitka lại đem thi thể của gd đình tổng cùng nhau thả lại bọn họ trong quan tài sau đó sở ca liền giải trừ đối với alitka nô dịch nhìn lấy dần dần trở nên trong suốt cuối cùng biến mất a ạ i t k a sở ca lòng nói cuối cùng xong rồi hắn lắc đầu một cái không kịp đợi đi ra khỏi cái mộ huyện này trở lại nhà mình trong tầng hầm trở lại ánh mặt trời chiếu sáng trong phòng khách sở ca cảm giác giống như cách một đời cùng âm t r ầ m cổ mộ so với quả nhiên vẫn là nhà mình được ca loại này âm t r ầ m kinh khủng phó bản xuống lên thật đúng là tâm mệnh mọi ai như vậy là thời điểm tiến hành phó bản kết toán nghỉ ngơi rồi quốc hội sở ca trở lại phòng ngầm dưới đất hướng về phía máy vi tính cờ lệch ậ t dứt tính. chấm h thống, phó bản kết toán trong.、Hệ、thống, phó Hệ đánh bản ế t da đen, chấm ư ơ n g t i g u đạt được 10 điểm giờ dứt hệ t h ố n g đ á n h chết nỉnh họ khô tổng gờ gì nỉnh tổng họ giả sờ, s kỵ lâu Kẻ trộm đạt đ ư ợ chương điểm giờ cờ tờ ệ t mở ba mươi t t bảy diễn mộ sở k nhìn lấy đang từ từ nhỏ dần phó bản cánh cửa lòng nói cuối cùng kết thúc sau bất quá tại sao luôn cảm giác thật giống như quên điểm cái gì a hắn nhìn lấy cửa kia ở trước mắt dần dần biến mất lại để cho hắn liếc về phó bản phía sau cửa một cái chó ăn trậu cái kia là trước kia dùng để đút đồ ăn buôn ở cái chó lớn nhất thời trong đầu giật mình một cái ổ cỏ lai phúc sở ca lần này chợt nghĩ tới cái kia gọi tới phúc chó vườn còn không có mang ra ngoài đây trước chiếu cố làm ạ l ị c h cả nhiệm vụ kết quả là đem lai phúc q u ê n lại cộng thêm lai phúc tại bộ chiến đấu sau cũng không biết chạy đi nơi nào hắn cũng không nhớ ra được đi tìm nói cách khác nó hiện tại chắc còn ở phó bản môn sở ca không còn gì để nói sở ca thật đúng là cũng không biết phó bản sau khi kết thúc ở lại phó bản bên trong mà nói sẽ có kết quả gì mắt thấy phó bản cửa và hoàn toàn biến mất lai phúc lại không có dường như xuất hiện ý tứ sở ca lòng nói xem ra thằng này là hoàn toàn không cứu chính là không biết phó bản cánh cửa sau khi biến mất phó bản lại sẽ như thế nào là chết đi như thế vẫn là biến mất còn là nói xuyên việt đến phó bản vị trí vị diện đi liền như vậy ngược lại cái kia hàng cũng không giúp được gì giữ lấy cũng không có tác dụng lớn hơn gì bỏ liền bỏ rồi đi sở ca lắc đầu một cái không suy nghĩ chuyện này nữa rồi hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút chiều nay sở ca rất sớm đã ngủ rồi ngủ ngủ mơ mơ màng màng sở ca phảng phất cảm giác chính mình lại trở về cái đó dưới đất trong h u y ề n mộ khâu lâu cương thi vô số quỷ hồn rậm rạp chẳng c h ị t lấp đầy rồi cả t ò a m ộ h u y ệ t mạnh liệt hướng hắn vây công qua tới sở ca cũng không có cảm thấy kinh hoàng hắn một cái theo trong túi sách móc ra một cái sáu q u ả n cắt lỉnh hướng về phía những vong linh này liền thình thịch mà bắt đầu mẹ các người đám này ma quỷ cũng dám tìm lão tử báo thủ hết thể đi chết đi cho ta sở ca giống to gặt lỉnh phun ra h o à lưu đem tất cả vong linh đánh rết tới cặt bã h a ha ha ha lão tử chính là treo a mẹ dám cùng lão tử đấu sở ca đang ý gian sau lưng chợt nhớ tới một trận tiếng chó s ủ a vừa quay đầu lại chỉ thấy một cái chừng cao bảy tám thước chó lớn đang nhìn chằm chằm hắn tới lai phúc sở ca nhưng là một cái liền nhận ra được tên ta tử vong chi dược y thủyền thiên mệnh chi diệt thế người vạn vật tờ mỹ nạ tỏ không thể ngăn trở không thể làm lịch ta tức đại thai biến vậy tới phúc trong miệng phát ra lại là âm thanh của tử vong chi dược y thủyền mẹ nhà nó cái này cái quỷ gì sở ca đang buồn bực gian vậy tới phúc vừa lên tiếng mạnh liệt hỏa diễm p ư ơ n ra nhất thời để cho sở ca đốt lệnh cả người hắn chợt theo trong giấc mộng tỉnh lại xoa xoa xoa hôi lạnh trên đầu sở ca lòng nói nói tối nay là đ ừ n g nghĩ ngủ chiều nay cũng quả nhiên không có ở ngủ ngày thứ hai hắn không có đi tiến hành huấn luyện còn có bảy thiên tài hội lại mở ra mới phó bản theo lý thuyết hắn hẳn là dùng cái này bảy ngày dành thời gian tiến hành huấn luyện bất quá sở ca cảm giác mình không cần phải đem mình ép đến quá chết chính mình vào phó bản là vì cái gì dĩ nhiên là đạt được sức mạnh đạt được kim tiền sau đó tiêu dao sung sướng hưởng thụ nhân sinh hiện tại chính mình thật vất vả mới đánh cái thứ nhì phó bản thu được thùng tiền thứ nhất cũng là thời điểm sửa chữa một chút trước ở nhà đánh hai ngày trò chơi đến ngày thứ ba quả thực nhàm chán s ợ ca quyết định đi ra ngoài đi một chút chán đến chết tiêu sái tại trên đường cái s ợ ca cảm thấy vô cùng vung lòng thoải mái hắn bây giờ là không cần đi làm rồi cảm giác mỗi ngày đều giống như nghỉ ngơi một dạng chỉ cảm thấy nghĩ làm cái gì đều được hơn nữa phó bản bên trong chấn động lòng người cũng để cho trong thực tế bình thản thêm mấy phần a n nhàn ý s ợ ca cảm giác chính mình giống như một cái mới từ chiến trường lui xuống lính giả đang hưởng thụ khó được kỳ nghỉ loại này tâm lý để cho hắn có thể đủ lấy một loại du khách một dạng góc độ để đối đãi sự vật chung quanh đi lang thang một buổi sáng vợ chưa đi tìm một nhà huyền bài hát thành phố nổi danh tiệm cơm ăn một bữa bữa thật lớn buổi chiều lại đi trung tâm hưu nhàn hưởng thụ một phen đấm bóp đến lúc buổi tối ngay tại sở ca muốn tiến một bước hoàn thiện hôm nay hành trình thời điểm một cái quầy rượu vừa thời điểm đã xuất hiện tại trước mắt của hắn ồ lam cánh quầy rượu dường như rất có phong cách bộ dáng nha ngược lại là có thể vào trong ngồi một chút sở ca lúc trước đối với quầy rượu cái gì chính là hoàn toàn không ưa coi như nửa cái trần nam sở ca bình thường ngoại trừ đi làm ở ngoài phần lớn thời gian đều đều ở nhà chơi game hắn thấy hoa mấy mươi trên trăm nguyên liền vì uống một ly rượu vậy cũng quá lãng phí nhưng là bây giờ hắn quyết định thử một chút sự vật mới mẻ đẩy cửa đi vào đi tới trước quầy ba tiểu、nhị. tới ly rượu mạ t i n nghi rất nhanh một ly rượu có hai liền bị đưa đến trước mặt của hắn uống một hớp mùi vị lạ lạ bất quá còn có thể tiếp nhận quét mắt chung quanh một cái trong quán rượu này mỹ nữ cũng không ít nhất là ngồi ở bên phải trước võ đài trên một cái bàn một cái quần áo đỏ mỹ nữ da trắng mạ mỹ vóc người nợ n à n g tràn đầy cắm rỗ dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn nữ nhân kia bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại hưng phấn mỹ nữ có hưng t h ú cùng uống một l y sao s ở ca hướng về phía cái kia quần áo đỏ mỹ nữ mà hỏi không thể không nói trong sinh tử rèn luyện quả thật có thể gia tăng người can đảm đồng thời cũng có thể để người ta ra mặt biến thành gi n ế một, một, không không một cái lười biếng âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên sợ ca quay người lại nhất thời nhau mắt bên cạnh hắn không biết lúc nào lại nhiều hơn một cái cô gái tóc ngắn nữ nhân này tướng mạo chưa nói tới cực đẹp nhưng là lại tự có một loại thong thả tự đắc ý nhị làm cho người ta một loại h ảo giác giống như cái này quán rượu là nàng mở hơn nữa theo bản năng sẽ cho người cảm thấy nàng rất dễ thân cận lúc này nàng đang nghiêng dựa vào trên ghế c h â n cao bưng một ly tăng thêm nước đá huyết y dùng một loại mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn sợ ca sửng sốt chốc lát mới ý thức tới nữ nhân kia là tại cùng hắn nói chuyện cái gì ta nói nữ nhân kia đã có bạn trai nếu như ngươi muốn tìm người hẹn pháo mà nói tốt nhất chọn một cái càng thích hợp hơn mục tiêu tỉ như bên kia mặc trang phục màu xanh lục cái đó nàng mới vừa chia tay nếu như ngươi chủ động t h í c lời có ít nhất bảy thành cơ hội sở ca nghe xong không khỏi cười khanh khách không nghĩ tới lại sẽ gặp phải người n h i ệ t tâm gọi nàng làm sao hẹn tháo trong lòng không khỏi thêm mấy phần hiếu kỳ làm sao ngươi biết còn ngươi nữa tại sao phải giúp ta ta đương nhiên biết cái tia cô gái tóc ngắn k h ẽ mỉm cười một đôi rụ tâm hồn người ánh mắt nhìn chăm chú sở ca ánh mắt của ta bị đặc thù huấn luyện chỉ từ một người bề ngoài liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới về phần tại sao giúp ngươi đại khái là bởi vì một chán đi i lại hoài Ngậy! nghe xong ngược n Sở ca có chút h vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút có thể từ trên người ta nhìn ra cái gì tới nữ nhân dùng ánh mắt dò xét trên giới quan sát hắn một cái ngươi gần đây mới vừa phát một khoản tài sản đúng không giọng nói vô cùng khẳng định mẹ nhà nó cái này đều có thể nhìn ra sở ca trong lòng một trận kinh ngạc bất quá hắn trên mặt ngược lại ung dung thản nhiên loại này coi bói thần côn trò lựa bịp hắn lúc trước cũng từng thấy còn gì nữa không ngươi là lần đầu tiên tới chỗ như vậy còn gì nữa không còn nữa ha ha ngươi rất muốn tìm một nữ nhân cùng ngươi lên dưỡng nhưng là ngươi cũng không có phương diện này kinh nghiệm sở ca gật đầu bất đấy được rồi ngươi đều nói đúng loại này bị người khám phá cảm giác thật không tốt bất quá sợ ca nhưng trong lòng có vài phần nghi ngờ nữ nhân này tại sao phải nói với chính mình như vậy nhiều hắn nhìn lấy nữ nhân kia nữ nhân kia cũng nhìn lấy hắn một đôi tỏa sáng ánh mắt phảng phất có thể nói chuyện ngươi tại sao phải nói với ta như vậy nhiều bởi vì ta cũng cùng ngươi có giống nhau mục đích cho nên nhà ngươi vẫn là nhà ta sợ ca sợ hết hồn hắn còn chưa từng thấy qua như thế chủ động nữ nhân không thể không nói nữ nhân này phi thường phù hợp khiếu thẩm mỹ của hắn thật đúng là để cho hắn lại mấy phần động tâm nhưng là trực tiếp như vậy vẫn để cho hắn có chút ngoài ý、muốn. đổi hắn của quá khứ nói không chừng sắc mặt q u ấ n bách chạy trốn hoặc là không biết làm sao thậm chí có thể sẽ giả khuôn mẫu giả kiểu giả vờ chính đáng một cái nhưng là quản nó làm gì trải qua khảo nghiệm sinh tử chính hắn cũng ít mấy phần trong lòng trói buộc sợ ca gật đầu một cái đi nhà người đi chương ba mươi tám lựa giận mỹ nữ khẽ m ỉ m cười một cái đem rượu trong ly uống xong xoay người hướng về quậy rượu đi ra bên ngoài sợ ca theo ở phía sau ra quậy rượu lên một chiếc xe taxi xe taxi tại một cái rất vắng vẻ hẻm nhỏ trước ngừng lại nữ nhân xuống xe đi theo ta nhà ta đang ở bên trong cái đó cư xá s ở ca trong lòng trở nên kích động cái này diễm mộ mà tới quá đột ngột để cho hắn có loại cảm giác rất không chân thật chẳng lẽ lao tử giáng dấp đẹp trai như vậy lại để cho loại này cực phẩm nữ nhân đầu hoài t ố n g b a o không đúng m ị lực của ta giá trị mới mười một điểm a cũng liền so với người bình thường hơi hơi cao một chút như vậy mà thôi cái này m ị lực của nữ nhân giá trị ít nhất trên mười lăm rồi đi tại sao hết lần này tới lần khác là ta nhìn một cái chung quanh t ố i t ă m hoàn cảnh trong lòng của hắn thoáng qua một tia cảnh giác suy nghĩ có phải hay không là trực tiếp l á c người thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút mẹ lao tử giàu gì cũng là thời gian sinh tử đi qua mấy g ặ n người làm sao nhát gan như vậy đây coi như thật là tiên nhân khiêu lấy lao tử sức chiến đấu còn sợ bọn họ không được h ú n g chi sự tỉnh cũng chưa chắc liền xui xẻo như vậy nói không chừng có người là tốt rồi chúng ta một hớp này đây đến rồi chính là chỗ này nữ nhân đ ố n g nhiên ngừng lại sở ca còn chưa kịp nhìn kỹ đ ố n g nhiên cổ đau xót bị thứ gì đâm một cái nhất thời liền nào choáng váng một cái sở ca nhất thời chính là cả kinh trong lòng thầm mắng dựa vào quả nhiên không có chuyện tốt như vậy hắn dây rủa muốn thoát khỏi cái kia cảm giác mê man nhưng mà thân thể lại không tự chủ được té xuống hắn cuối cùng nhìn thấy chính là nữ nhân kia tỏa sáng cặp mắt cùng biểu tình cười nạo sau đó nao c h á n g váng một cái Liền cái gì cũng không biết. lạch i cạch một cái thanh âm truyền lọt vào lỗ hai đầu góc của sở ca mê man mơ hồ có thể cảm giác được thân bên dưới tại lay động kịch liệt ý thức của hắn cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh như cũ hỗn loạn lung tung thân thể xúc g i á c cũng đã có thể t r u y ề n đến trong đại não loảng xoảng lại là một trận chấn động hắn có thể cảm giác được một cái cánh tay bị đẻ ở trên người có chút khó chịu muốn rút ra nhưng là toàn thân đều tê dại hoàn toàn không thể động đậy ra đây là thế nào sở ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến lạch cạch lại là một trận chấn động tách tách, tách một trận khí kèn xe tê vang sở ca nao ô n một cái rốt cuộc hắn chợt mở mắt ra hoàn toàn theo đang ngủ mê man tỉnh lại ta đây là ở đâu xảy ra chuyện gì sợ ca hơi động một cái ngay lập tức sẽ phát hiện mình hai tay hai chân đều bị trói nằm ở trên một chiếc xe thân thể của hắn như cũ hết sức yếu ớt vô lực vì vậy cũng không có tùy tiện hành động nào hơi hơi nhớ lại một cái trước chuyện xảy ra nhất thời nghĩ tới con bàn ó l a o tử bị người bắt cóc nghĩ tới đây nhất thời cũng có chút luôn cuống chẳng lẽ là cái gì tổ chức thần bí đã phát hiện trong tay mình đa nguyên n g vũ trụ phó bản hệ thống đã tìm tới cửa cái này nên làm cái gì không đúng nếu như đối phương thực sự như vậy thần thông quảng đại trực tiếp chạy trong nhà mình là được còn cần phải khiến cho dùng cái gì mỹ nhân kế sao nhắc tới chính mình thật đúng là con mẹ nó ngu xuẩn à dĩ nhiên cũng làm như vậy bị dao động đi ra sở ca hiện tại vừa tức vừa gấp gấp là thế nào chạy thoát thân tức giận lại là mình vận khí này cũng quá kém đi thật vất và gặp phải một lần diễm ngộ vẫn là mỹ nhân kế k á t một tiếng xe bỗng nhiên ngừng lại một loạt tiếng bước chân chuyển tới sở ca vội vàng nhắm hai mắt lại tiếp tục giả vờ chết cửa xe bị chợt mở ra sở ca cảm giác được có người đưa hắn thô lỗ kéo xuống xe một cái kéo cánh tay một cái ôm chân đưa hắn g ơ lên ít nhất có hai người không đúng ít nhất có ba người còn có một cái ở trước mặt dẫn đường sở ca nghe được dẫn đường thanh âm của người bên này bên này sau đó là một trận sắt cửa mở ra âm thanh sau đó hắn được đưa vào một cái kho hàng một loại địa phương hắn có thể đủ n g ư ờ i được nhàn nhạt sang vị cùng mùi dầu máy lại xuyên qua một cánh cửa sau đó hắn bị thả vào trên một cái ghế alo thằng này không hồi tỉnh rồi đi một cái giọng hoang hoang thanh âm của nam nhân nói yên tâm đi chúng ta đã cho hắn đã trích tốc lượng chấn định d ự thể ít nhất còn phải m ộ ư ơ i giờ mới có thể tỉnh vậy thì tốt trước tiên đem hắn thả ải này đi chờ lão đại tới hay nói đúng rồi các ngươi lục xoát người rồi sao cái kia nhất định phải a chúng ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp yên tâm đi tiểu tử này trên người liền cây kim cũng không có chính là một phổ thông trạch nam không có gì uy hiếp mấy cái thanh âm nói lấy dần dần đi xa theo phịch một tiếng tiếng đóng cửa bốn phía lần nữa trở nên t ĩ n h lặng s ở ca mở t r o á n g mắt hắn quan sát bốn phía một chút phát hiện mình quả nhiên tại một cái bỏ hoàng trong kho hàng t r u n g quanh một vùng tắm tối trước mặt cánh cửa kia khe i a k cửa lộ ra vài tia tia sáng hắn hoạt động một chút thân thể phát hiện hai tay của mình bị trói ở sau lưng hai chân cũng bị cột vào trên ghế hắn thật nhanh vận chuyển đại não rất hiển nhiên có người bắt c ó hắn hơn nữa cho hắn đã trích thuốc c n thần sở dĩ mình có thể tỉnh lại nhanh như vậy chắc là c ắ n độc chiếc nhẫn hiệu quả đi c ắ n độc chiếc nhẫn có thể hạ thấp độc tố thời gian kéo dài cùng hiệu quả thoạt nhìn đối với thuốc gan thần cũng hữu hiệu đây sở ca lòng nói chính mình thật đúng là mạng lớn à, bất quá sẽ là ai bắt cóc chính mình đây bất kể hay là trước nghĩ biện pháp thoát thân mới được kế trước mắt là thế nào tránh thoát trên tay cùng trên chân sợi dây trói đến đều rất chặt bất quá không sao sở ca tự có biện pháp hỏa diễm phi đạn tâm niệm vừa động hỏa diễm lập tức ở trong tay ngưng tụ hắn nhẹ nhàng d â rủa cổ tay để cho trong tay hỏa diễm có thể đốt tới sợi dây theo cổ tay trợn v u n g lỏng một chút cái kia gói cổ tay hắn sợi dây bị gắng gượng bất đức thật là nóng sợ ca tránh thoát sau chuyện làm thứ nhất chính là phách diệt tay áo trên h ỏ a diễm kiểm tra một chút thân thể cũng còn khá da đen bọc nhỏ vẫn còn đối phương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái vi tiền này cười to thoạt nhìn d i ố n g tuyết bên trong bọc nhỏ sẽ có khắc cả khôn hắn đem bàn tay vào màu đen chất d a trong bọc nhỏ một cái lôi ra đường đ a o hai ba lần liền cắt đứt trên chân sợi dây trong lòng thợ phào nhẹ nhõm đồng thời lựa giận cũng dần dần dâng lên con mẹ nó lại dám bắt có ta lao tử hôm nay liền để cho các người biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. mặc dù còn không xác định thân phận của đối phương cũng không xác định đối phương bắt cóc mục đích của mình là cái gì sở ca đều đã quyết định lần này tuyệt đối không nương tay hắn hoạt động một chút gân cốt cái kia chấn định d ư ợ c tề hiệu quả đã hoàn toàn biến mất rồi nhìn một chút trong tay cắn độc chiếc nhẫn lòng nói nhờ có người rồi sở ca kiểm tra một chút ba lô hắn không có mang hộ giáp trong túi sách chỉ có đường đào cùng dòng dọc cùng mấy chục con mũi tên một chai điều trị nước thuốc bất quá cái này đã đủ rồi một cái tay sách đường đao sở ca nằm khe cửa nhìn ra ngoài bên ngoài là một cái sửa xe kho hàng một loại địa phương tựa như có lẽ đã hoang phế chống trải trong kho hàng bảy một cái bản một cái ăn mặc câu phục đen c ạ o lấy nắp nồi đại hắn đang ngồi s ồ m ở bên ngoài hút thuốc một cái khác trên mặt có một vết sẹo thì tại chơi đùa điện thoại di động phòng t r ứ n g bên ngoài hẳn là còn có một người sở ca bàn tính một chút cảm giác mình lẽ ra có thể giải quyết bọn họ hắn trước nhẹ k h ẽ đẩy đ ẩ y cửa phát hiện cánh cửa lại là khóa mẹ đám người này thật đúng là con mẹ nó chuyên nghiệp à, một chút chỗ sơ hở cũng không có bất quá không sao lao tử liền với các ngươi vui lừa một chút hắn lúc này trong lòng lại là phất hận lại là khẩn trường còn mang theo một chút sợ hãi nhiều loại cảm giác hỗn hợp với nhau để cho tinh thần của hắn có loại muốn bùng nổ xung động nhưng là đầu góc của hắn lại khác thường tỉnh táo đại khái là bởi vì hai lần phó bản quan hệ đi đối với chiến đấu sắp tới hắn tâm như nước lặng liền thật giống như của mình còn dừng lại ở trong đêm chương ba mươi chín sát hại nhẹ nhàng đi trở về đến cái ghế cạnh hắn đem cái ghế trực tiếp dùng sức đá ngã xuống đất phát ra lạch c ạ c h một tiếng sau đó chính hắn lại nhanh chóng trốn sau cửa trong tay nắm đường đao cái ghế loảng xoảng một tiếng té xuống đất nhất thời đưa tới bên ngoài phản ứng alô tiểu tử kia không hồi tỉnh rồi đi hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi đoán chừng là ngủ ngủ theo cái ghế té xuống đất vào xem một chút liền biết rồi thanh âm kia nói lấy môn bỗng nhiên được mở ra nắp n ồ i thò đầu đi vào nhìn thấy cái kia không có một bóng người té xuống đất cái ghế nhất thời mặt liền biến sắc chính là hiện tại sở ca một cái đè xuống bả vai của người kia cái kia âu phục đen theo bản năng quay người lại cùng sở ca nhất thời đối mặt mắt chết đi cho ta sở ca kêu to trong tay đường đao trực tiếp đâm vào lòng của người nọ miệng đem người kia xuyên thủng máu tơi phun mạnh phun sở ca một thân người kia ha to miệng phát ra một tiếng nghẹo tiếng đeo thảm thiết hai mắt khó tin sau này nạ xuống sở ca nhưng là vượt qua thi thể của người kia trực tiếp xông ra ngoài đúng dịp thấy một cái khác trước đang hút thuốc lá âu phục đen đứng ở ngoài cửa trong tay còn nắm một cái bật lửa đang muốn điểm cái thứ hai khói thuốc cái kia âu phục đen còn chưa kịp phản ứng đã bị sở ca một đ a o bổ ở trên mặt nhất thời cũng đi theo kêu thả một tiếng b ụ n g mặt liền tè xuống sở ca sát tâm đã lên không chút lưu tình lại bổ một đ a o mới vừa cây đao theo trên thi thể rút ra kho hàng cửa chính trợt mở ra alo các ngươi d ở trò quỷ gì nhỏ giọng một chút một cái đồng dạng ăn mặc âu phục đen thẳng đứng chia nhau ra hỏ một vừa hùng hùng hổ hổ đi tới vừa nói. nhìn thấy máu me khắp người sở ca cùng trên đất cỗ thi thể kia nhất thời mặt liền biến s á c sở ca đang muốn sách đao liền hướng về người kia vào tới người kia lại t r ợ t từ trong lòng ngực móc ra một vợt là súng lục sở ca nhất thời trong lòng căng thẳng ngay sau đó lại có một loại cảm giác khó có thể tin giả đi quả thực không đoán được hắn sẽ có loại cảm giác này bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đối với súng đồ chơi này thấy nhiều rồi bất kể là trong trò chơi vẫn là điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm nhưng mà nhưng chưa từng thấy qua súng thật theo bản năng liền cảm thấy không thể nào là thực sự nào biết người k i ệ nhưng là giơ súng liền bắn b ì n một tiếng viên đạn rán vào da đầu bay đi sở ca trong lòng giật mình mẹ lại là súng thật hắn theo bản năng xoay người muốn tránh vảnh lại là một phát súng lần này lại không có lần trước vận tốt như vậy sở ca liền cảm giác bụng đau xót đã bị một phát súng ồ cọ thật là đau một thương này bắt đầu vẫn chỉ là thật giống như bị ho nghệ đinh một cái nhưng là đau đớn kịch liệt lập tức liền từ vết thương nhanh chóng lan tràn ra khí lực cả người đều giống như vào thời khắc ấy biến mất hầu như không còn sở ca vội vàng hướng bên cạnh g ọ t một cái lại tránh về sau lưng cánh cửa kia sau tựa vào bên cạnh cửa trên tường sở ca cảm giác xưa nay chưa từng có đau xong rồi xong rồi phải chết rồi phải chết rồi Hắn run lập cập theo trong h e o t túi sách lòng ấ rất mất thấy, y suy yếu, ra bình kia Đau nhanh nhanh qua bình biến bị sinh mạng nước liền xuống. đớn chóng liền không chẳng thương thuốc, chỗ cái một c là đổ có chút mơ hồ h mơ đau, n n ư là sở của a qua biết kinh để giấu vết lại. thần vết đây để chẳng c Trong lòng là hắn thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá có bình máu ngoài cửa tiếng bước chân của cũng đang tại dần dần đến gần hiện nhiên người kia sợ hãi sở ca không có chết, nghĩ nhưng không như sách giây, không có người kia đi tiếp muốn xông ca qua đau, vừa ca đau sợ sở Sở đợ có trực dám bổ là vào. vậy nhanh chí gian sở ca bỗng nhiên sinh lòng nhất kế phục sinh thi thể sở ca đối với trên mặt đất nằm cái đó âu phục đen một cái phục sinh thi thể liền thảy qua thi thể kia nhất thời chậm rãi n ú ố c n í c h dậy rồi sau đó tại sở ca ý niệm dưới thao túng hướng về bên ngoài bỏ đi ra ngoài bên kia vị kia điện lời đã kết nối a l o lao đại xảy ra chuyện rồi tiểu tử kia thật giống như bị ta đánh chết a bưu cũng ồ a bưu ngươi không có chết con bà nó ngươi thế nào tiểu tử kia đã chết sao sở ca nghe được cái đó cầm súng ra hỏa run g ọ n hỏi tựa hồ là muốn đỡ a bưu hắn xuyên thấu qua cương thi ánh mắt có thể rõ ràng cảm giác được cái đó cầm súng ra hỏa đang dần dần đến gần tiến lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút cương thi a b i u chợt hướng cầm súng cái tên kia liền nào tới con bản đó a b i u ngươi làm gì vậy người kia lại còn không biết chuyện gì xảy ra đây thoáng cái bị nào tới trên đất ồ có a b i u ngươi điên rồi sao cơ hội tốt sở ca trợt vòng qua cửa chính sau đó liền thấy người kia đang bị cương thi quấn quít lấy nhau một cái tay cầm súng một cái tay nắm điện thoại sở ca gấp vội vàng đi tới một cước liền đem súng cho đá bay sau đó trực tiếp đem đao bỏ vào trên cổ của người kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút tương thi chậm rãi lui sang một bên cái kia chia nhau nam cũng đã không dám cử động nữa sở ca trực tiếp giành lại điện thoại tắt đi cái kia chia nhau nam nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng phản phất không bị thương chút nào trên mặt sở ca nhưng là một mặt khiếp sợ và khó tin ngươi ngươi không có làm sao không có việc gì không có khả năng ta rõ ràng đánh chúng ngươi rồi im miệng sở ca một quyền đánh vào người kia trên lỗ mũi chia nhau nam nhất thời ngậm miệng lại hiện tại ta hỏi ngươi đáp để cho ta hài lòng tạm tha ngươi một mạng nếu không tự gánh lấy hậu quả vấn đề thứ nhất là ai p h ả i ngươi tới người kia nhưng làm miệng nhắm một cái dường như không tính mở miệng bộ dáng sở ca l ử a g i ậ n nhất thời liền đầy ai nha còn rất ngạnh hắn hắc hành ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể có bao nhiêu cưng rắn trong tay sở ca đường tính ngưng tụ ra một quả cầu lửa hướng về phía mặt của người kia liền đ è xuống lần này cũng không có phòng hòa phục bảo vệ hỏa diễm nhất thời cháy rủi da thịt a a a a không muốn a ta nói ta nói tiếng kêu thảm thiết cùng da thịt đốt cháy khí tức để cho sở ca một trận nôn mửa hắn khoát tay đem hòa diễm rời đi mặt của người kia nói một chút coi rốt cuộc là ai? là vũ ca là vũ ca để cho chúng ta làm vũ ca cái nào vũ ca s ở ca lòng nói lao tử cho tới bây giờ liền không nhận biết cái gì vũ ca a hưng thịnh vũ công ty bảo an hà trấn vũ s ở ca suy nghĩ một chút xác nhận chính mình chưa từng nghe nói qua danh tự này hắn tại sao muốn bắt ta không biết ta ta cũng là phụng mệnh hành sự hắn nói chờ chúng ta bắt lại ngươi sau hắn sẽ lại liên lạc ta nói thêm câu nữa không biết s ở ca chừng hai mắt một cái hỏa diễm lần nữa ở trong tay ngưng tụ ta nói ta nói là mỏ vàng hắn để cho chúng ta hỏi một chút ngươi mỏ vàng sự tình chúng ta thật không có ác ý a chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi a mỏ vàng sở ca nghe xong nhất thời sướng sở tâm nói cái gì mỏ vàng độ khó là đá vụn hầm mỏ nhưng là bọn họ làm sao biết đá vụn hầm mỏ đầu chó kim g ờ i ạ kim p h ú quý sở ca hai ba lần liền đem sự tình cho vớt biết chính mình đánh tới hoàng kim chỉ bán hai lần người mua đều là kim p h ú quý không nghi ngờ chút nào lần này cùng hắn không thoát được quan hệ rồi hơn phân nửa là tiểu tử này cho là mình đã phát hiện mỏ vàng cho là đầu chó kim là từ mỏ vàng bên trong nhận được lại phái người tới bắt cóc ta mẹ đắm người này liên tưởng năng lực thật đúng là con mẹ nó phong phu a sở ca thầm nghĩ trên mặt một trận âm tình bất định cái kia chia nhau nam nhưng là run giọng hỏi cái đó h u y n h này ta biết đến đều nói cho ngươi biết ngươi có phải hay không hẳn là thả ta à trên mặt sở ca một trận cười lạnh thả ngươi muộn à ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc ngươi hai cái đồng bọn đều bị ta giết ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi sao thả ngươi trở về tìm người để báo thù sao ngươi hắn mẹ n ó loại này chỉ số thông minh cũng không cảm thấy ngại đi ra l a n lộn băng đảng trên mặt người kết nhưng là một trận tuyệt vọng trên thực tế hắn cũng biết rõ mình hơn phân nửa được không chỉ bất quá vẫn mang theo mấy phần hy vọng mà thôi ngươi, ngươi đừng phép lối ta đại ca sẽ báo thù cho ta yên tâm sau đó ta sẽ đưa đại ca ngươi đi xuống theo ngươi nói xong sở ca cũng lười lại nói nhảm với hắn trực tiếp một đao chọc vào đi nhìn lấy người kia bị huyết dịch theo trong cổ họng phun ra ngoài con người dần dần k h u ế t tán sở ca cùng nộ i nội tâm cũng từ từ ngồi xuống sau đó chính là bờ nôn n không là bởi vì mình giết người mà là trong không khí cái k i a máu tanh m à cổ quái mùi trên thực tế giết người và trong phó bản giết người hiển nhiên không quá giống nhau sở ca chưa hề biết một người có thể chừa lại nhiều máu như vậy tới bất kể như thế nào nơi đây không thích hợp ở lâu sở ca suy nghĩ một chút quyết định vẫn là hủy thi diện tích tàu vi thượng sách sở ca trực tiếp đem ba cổ thi thể đều nhét vào màu đen chất ra bên trong bọc nhỏ không gian này đạo cụ quả nhiên thần kỳ ba bộ thành nhân thi thể cũng chỉ chiếm ba cái ô vương m à thôi sở ca đem trên người dính đ ầ y máu tơi ư quần áo cũng tới r a tìm một vòi nước đem trên người hết tẩy tẩy quần áo là không có cách nào giặt sạch trực tiếp thiếu hủy cũng còn khá trước lúc ra cửa sợ c h ễ quá l ệ n h thêm vào mang theo một cái áo khoác theo trong túi sách lấy ra thay lại đang định rời đi chợt nhớ tới một chuyện vội vàng hướng về bên cạnh đi tìm quả nhiên liền ở trong góc một cây súng lục màu đen lẳng lặng nằm ở nơi đó lại là trước kia trong lúc đánh nhau bị chính mình đá bay sở ca đi lên một cái nhật lên đây cũng là một cây súng năm mươi bốn kim loại thân thương nằm ở trong tay nặng h i ế u sợ ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy súng thật trong lòng không khỏi thêm mấy phần hưng phấn rời khỏi băng đạn nhìn một chút còn có sáu phát đạn đồ chơi này nhưng là lợi khí một phát súng liền đem mình đánh trọng thương ít nhất cũng phải có sáu mươi điểm đầm xuyên làm thương tồn đi có thể so với thông thường cùng tên ra sức rất nhiều sáu phát đạn mặc dù ít một chút nhưng là hẳn là cũng đủ để giết chết một cái bột rồi đi sợ ca thuận tay nhét vào túi xoay người ra kho hàng cửa chính bên ngoài nhưng là đen kịt một màu bất quá vẫn có thể phân biệt ra được chính mình chắc là chạy đến ngoại ô đã đến phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy xa xa quốc lộ cùng bất ngờ lái qua xe hơi ánh đèn một chiếc kim bôi xe van liền dừng ở ngoài cửa trần c h ơ một chút sợ ca lại không có lên xe mà là đi bộ hướng về xa xa công đường đi tới chương bốn mươi võ hiệp phó bản cảm ơn trời đất rốt cuộc đến nhà sợ ca đóng cửa lại cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có mệt mỏi lại là đi bộ lại là đi nhờ xe cuối cùng là trở lại mặc dù trên người mệt mỏi trong lòng quả thật thư thái một hồi hắn r ó t cho mình một ly c ọ cả có lạ uống một hơi cạn sạch bưng ly tay vẫn b ở vì hưng phấn không ngừng run dậy ngồi ở phòng khách trên ghế salon hắn không có mở đèn dùng tay xoa xoa mặt ngưỡng nằm trên g h ế salon ở trong bóng tối l ặ n g lặng chầm tư chính mình vẫn là quá yếu nữa à một cây súng lục thiếu chút nữa đem mình l à m chết nếu như vận khí lại vắt một chút phát súng tiên nếu như đánh vào trên đầu nói không chừng hôm nay liền không về được không được phải mau sớm tăng thực lực lên rồi bất quá cái đó hà chấn vũ rốt cuộc làm như thế nào đối phó đây hắn mở m á y vi tính ra một cái chấn hưng ơ công ty bảo an rất dễ dàng liền tìm được công ty này thành lập với năm 2005, có nhân viên hơn trăm người chủ yếu kinh doanh hạng mục có tiền khoản áp vợt cá nhân công ty bảo toàn các loại bên trong lại có người sáng lập hà trấn vũ tài liệu bất quá vô cùng đơn giản đại khái là đã từng đi nước mỹ nước đen công ty học tập an ninh kỹ thuật sau khi về nước sáng lập chấn hương công ty bảo an thứ tài liệu này nhìn một cái chính là giả sở ca cảm thấy cái này hà trấn vũ hơn phân nửa lúc trước đã làm băng đảng hơn nữa ở nước ngoài l n l ộ ợ t qua sau đó trở về nước tẩy bạch khai công ty bảo an theo trong tay đối phương có xung chuyện này đến xem đối phương vẫn có một ít hắc đạo bối cảnh họ như vậy để liền đến rồi chính mình nên làm cái gì chính mình tình huống trước mắt lựa chọn không phải là chủ động đánh ra yên lặng theo dõi kỷ biến hay hoặc là bỏ trốn ba loại lựa chọn chủ động đánh ra tạm thời là đường suy nghĩ chính mình mặc dù có một chút năng lực nhưng là thật ra thì nghiêm khắc coi như hết sức có hạn hỏa diễm bay uy lực của đạn còn không bằng một phát đạn phục sinh thi thể cũng chỉ có thể làm làm con cờ thí thúng chi bây giờ là xã hội pháp trị chính mình muốn đi giết người còn phải xem xét đến cảnh sát cửa ải này lần này mặc dù có thể toàn thân trở ra chủ yếu vẫn là bởi vì đối phó đem mình lừa gạt đến ngoại ô nếu là trong thành giết người sở ca không cho là mình có thể tùy tiện thoát thân bỏ trốn sở ca cũng không có ý định lựa chọn một mặt là nuốt không trôi khẩu khí này mặt khác đầu năm nay dù sao không phải là đi qua trong thành khắp nơi đều là máy thu hình sở ca thấy đối phương sợ rằng cũng giống như mình cũng không dám trong thành động thủ nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư dùng mỹ nhân hữu kế đem mình cho trói đến ngoại ô đi có thể thấy đối phương cũng không dám tại thị khu bên trong gây sự cho nên nghĩ tới nghĩ lui trước mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ bến i đến rồi chỉ cần mình cẩn thận một chút không mắc lừa nữa cả ngày tránh ở nhà không ra khỏi cửa đối phương lấy chính mình phòng t r ừ n g cũng không có biện pháp sở ca biết loại ý nghĩ này có chút không cầu phát triển nhưng là lại cũng không có biện pháp tốt hơn không được mặc dù mình cái ý nghĩ này cảm giác vẫn là rất có đạo lý nhưng là chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng tặc khả năng trong thời gian ngắn đối phương không dám động t h ủ nhưng là sớm m u ộ n còn có thể xuống tay với chính mình húng chi mình cũng không thể cả đời đều ở nhà không ra khỏi cửa đi hắn có thể không nghĩ đem an toàn của mình gửi gắm ở đối phương nhát gan trên phải hại chết cái này hà chấn vũ không thể nhìn tới vẫn là đến tăng lên thực lực của chính mình mới được như thế hẳn là tăng lên phương diện nào thực lực đây s ở ca bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mình có ẩn thân các loại năng lực hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết đối phương bất quá ẩn thân năng lực như vậy cấp người đi đường phó bản bên trong chỉ sợ là không lấy được đi cấp lính giả phó bản lại quá khó khăn chính mình thật đúng là tâm không có niềm tin chắc chắn gì nếu như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khắc rồi sợ ca suy nghĩ trong lòng dần dần có một cái kế hoạch trong mấy ngày kế tiếp sợ ca kiên nhẫn ở nhà chứa mấy ngày trong lúc sợ ca bỏ ra số tiền lớn cho phòng ốc của mình xếp vào một bộ hệ thống an ninh bao gồm máy thu hình máy báo động v v cứ như vậy hẳn cái nhà này có thể nói là phòng bị xâm nghiêm rồi đối phương chẳng qua là băng đảng cũng không phải là cái gì tổ chức đặc công chỉ cần tránh ở nhà đối phương trên căn bản liền không c á c h nào thật vất vả kể đến ngày thứ bảy sở ca không kịp đợi mở ra phó bản sinh thành khí sở ca trước kiểm tra một hồi chính mình tài liệu cá nhân lần trước phó bản thu được sáu mươi điểm giờ cập tờ lại cộng thêm đá vụn hầm mỏ còn lại hai mươi điểm sở ca hiện tại liền chừng tám mươi điểm giờ cờ tờ rồi những thứ này giờ cập tờ là sở ca hoàn thành kế hoạch trọng yếu nguyên tố hệ thống mời lựa chọn người muốn sinh thành phó bản độ khó phía dưới xuất hiện năm cái lựa chọn một cấp người đi đường phó bản hai loại bình thường phó bản ba cấp tinh anh phó bản chưa mở khóa bốn anh hùng cấp phó bản chưa mở khóa nam thần ma cấp phó bản chưa mở khóa s ở ca vẫn là lựa chọn cấp người đi đường phó bản mặc dù hắn rất muốn đánh cái cấp lính giả phó bản nhưng là hắn đối với thực lực của mình vẫn là rất tự biết mình ngay cả một cái tử linh mộ h u y ệ t đều đánh tốn sức ba lạc hay là chớ mơ tưởng xa vời tốt nếu không đến lúc đó không có chờ mình tìm hà chấn vũ báo t h ủ ngược lại trước đem mình giao phó ở phó bản bên trong vậy coi như khôi hải hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất có hay không gia nhập từ mấu chốt sợ ca đối với một điểm này nhưng là sớm có chuẩn bị trực tiếp tại từ mấu chốt cái kia một cột trong gia nhập ngụy trang hai chữ ẩn thân năng lực hắn không cho là có thể tại cấp người đi đường phó bản ngò đến coi như cho tới phòng chừng cũng là tàn thứ phẩm nhưng là nếu như có thể làm đến nào đó ngụy trang năng lực của mình mà nói cái kia cũng không tệ ít nhất có thể để cho mình có thể âm thầm hành sự hệ thống gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán mười giờ cập t ở có hay không gia nhập s ở ca lựa chọn là sau đó lựa chọn sinh thành phó bản hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó đang kiểm tra hệ thống phó bản đang tạo thành liền phó n ngầm dưới đất phòng khách chính giữa, một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần, dần g một dưới đất mét thấu khách hiện cái giữa, cao màn vô xuyên bản sinh thành hoàn tất phó bản danh sưng núi manh hổ trang phó bản cấp bậc cấp người đi đường phó bản độ khó khó khăn phó bản giới thiệu s a n h từ c h i địa xưa nay chính là thảo mãng mọc cung tùng tri địa thích gặp loạt thế ngũ hổ cánh c ử a đệ tử hồ nhất ba tụ l i ễ m một đám giang hồ dồ b ậ y bạn thành lập được đặt tên là núi mánh hổ trang một phe thế lực được đặt tên là sơn trang thật là sơn trại coi đây là cứ điểm hồ nhất ba cùng hắn đồng đảng hoành hành hương lý khi nam phép nữ đoạt người điển sản r ộ n đất sát hại thương l ữ có thể nói là không chuyện ác nào không làm dân chúng địa phương khổ không thể、Tả. vô cùng chờ mong có thể có một vị hiệp nghĩa chi sĩ tới đưa bọn họ cứu vớt cùng núi m a n h hổ trang dưới dân uy ngày này coi như một tên người loạn vào người đến nơi này phó bản quái vật người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa l ê n tin tức phó bản buốt người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa l ê n tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa l ê n tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa l ê n tin tức lại là võ hiệp bối cảnh phó bản s ở ca thấy nhưng là kinh ngạc và phần hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có ma n u y ê n phó bản đây chương ả m ơn bạn n đọc có lúc ì tình n không khen t h 10.000 kỳ đi tiền. ân ơn Cảm bốn mươi mốt máy bay không người sợ ca vốn cho là chính mình lần này mở ra nhất định lại là một cái ma h u y ễ n kiểu phó bản bởi vì cái gọi là ngụy trang loại năng lực hoặc là đạo cụ ma h u y ễ n loại trong trò chơi không thể nghi ngờ thường gặp nhất tỷ như trong vết vóc ổ cờ d ạ p xin đỏ ẩy bảo châu lừa dối bảo châu hoặc là mỹ vị gió rắn các loại biến thân ngụy trang đạo cụ tại ma n u y ễ n trong trò chơi loại này đạo cụ tồn tại tình thế cũng hợp lý nhất nhưng mà không nghĩ tới mở ra nhưng là một cái võ hiệp bối cảnh phó bản cái này liền có chút để cho hắn hết ý kiến bất quá lại cũng không sao loại bỏ mong muốn ngụy trang năng lực ở ngoài mặc dù ma pháp đồ chơi này rất thần kỳ nhưng là võ công đối với hắn mà nói cũng là cầu cũng không được đ ổ v à o ta hơn nữa võ công ưu điểm lớn nhất là trên thực tế cũng có thể tùy tiện sử dụng không giống ma pháp bình thường căn bản cũng không dám để cho người nhìn thấy võ công liền không có phương diện này lo lắng chính là không biết có thể hay không học được trong truyền thuyết nội công khinh công cái gì vừa nghĩ tới chính mình nhảy một cái hơn mười thước người nhẹ như h ế n phi diêm tổ bích hoặc là đạn chỉ thần công lục mạch thần kiếm cách không giết người s ở ca liền một trận lòng n g ư ỡ n g ấy mặc dù biết rõ một người đi đường phó bản không có khả năng có biến thái như vậy võ công vẫn để cho hắn không kịp đợi muốn vào phó bản mở quét bất quá tại bắt đầu cậy phó bản trước hắn vẫn còn cần trước xác định một cái địch nhân cường độ mới được lần này muốn đánh nhưng là khó khăn độ khó mặc dù cấp người đi đường phó bản khó khăn độ khó phòng chừng cũng không làm khó được đi đâu nhưng là nhất định phải so sánh với một cái phó bản khó một chút s ở ca trước nhấn một cái phó bản bộ tài liệu hệ thống mở khóa thơ này hơi thở yêu cầu thanh toán bốn mươi điểm giờ c ậ t h có hay không thanh toán sợ lại không có điểm thanh toán hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này phó bản bên trong có mấy cái bột mà tôi h mở khóa một cái bột tài liệu yêu cầu mười điểm giờ cập tờ dùng cái này suy luận nói cách khác cái này phó bản bên trong tổng cộng có bốn cái bột rồi sợ ca suy nghĩ trực tiếp chạy đến một bên phòng chứa đồ lặt vặt bên trong ôm ra một cái c ặ p tới sau đó bưng lấy cái dương liền tiến vào phó bản cửa chính xuyên qua màn sáng trước mắt nhưng là một mảnh vẻ xanh biếp r ồ i r à o cảnh sắc phó bản cửa vào vị trí lại ở một tòa núi nơi giữa s ơ n núi s ơ n thế cũng không dốc nhìn về phía sau có thể nhìn thấy đường lên núi kéo dài đến phương xa thậm chí có thể nhìn thấy chân núi một chút thôn c h ấ n cảnh tượng chỉ bất quá vô cùng mơ hồ dường như có một tầng bức tường vô hình đem toàn bộ phó bản vị trí không gian bao vây ở bên trong sở ca đưa tay thăm dò quả nhiên bị ngăn trở lại rồi trước mắt rõ ràng là xuống núi đường đi lại hoàn toàn không cách nào xuyên qua vẫn còn có không khí tưởng ngược lại thú vị nhìn về phía trước phía trước cách đó không xa chính là một tòa c ổ n g trào phía trên bốn chữ lớn núi mánh hồ duy phản treo sán lạn g tiết phụ chế thế xa hơn bên trong chính là sơn trại đại môn cửa chính rộng mở đứng ở cửa hai người mặc trang phục cầm cương đao trong tay đại hán tên biểu hiện là núi mánh hồ d trên thực tế hắn lúc này căn bản liền không có mặc áo giáp cũng không có cầm vũ khí hắn liền ở tại chỗ đem cái dương thả ở trên mặt đất mở ra sau bên trong nhưng là một trận mang máy thu hình cỡ nhỏ máy bay không người cùng thao tác thiết bị cái này đài máy bay không người là sở ca ban đầu đánh xong đá vụn hầm mỏ sau đại mua sắm thời điểm mua một lần vốn chính là định dùng tới điều tra phó bản địa hình dùng đáng tiếc trên một cái là mà m vào phó bản hơn nữa không gian hẹp h ỏ i c á n h c ử a lại nhiều tia sáng lại kém ép căn bản không hề máy bay không người đất giú võ bất quá lần này cũng không giống nhau loại này ngoài trời phó bản vừa bản bản sợ như biết biết ca đem máy bay không người tiếp hào nguồn điện a ở subli sau đó điều khiển máy bay không người n liền bay xuyên thấu qua điều khiển từ xa màn hình có thể thấy rõ ràng trong sơn trang từng ngọn cây cọc cỏ cái này núi mánh mổ lại đám tiêu xây bởi vì tòa này dạ mạ mổ tổ thân không cao lắm cho nên dứt khoát trực tiếp xây ở sườn núi đến đỉnh núi đoạn này trên sườn đồi cả ngọn núi trang kiến trúc hiện ra chi hình chữ giải rác phía dưới cùng là một mảnh kiến trúc vòng quanh tán loạn khu cư ngụ đại khái chiếm cứ toàn bộ sơn trang một nửa kiến trúc bất quá những kiến trúc này nhìn lớn đều tương đối sốc xếp cũ kỹ rõ ràng thuộc về phó b ả n vòng ngoài những kiến trúc này còn cuốn một tòa diễn võ trường xây cất nơi này quái vật chủ yếu là một chút sơ tặc thổ phỉ cường đạo số ít núi mánh hổ dương tú ba tụ năm g i i rác tại diễn võ trường một phía mà tại diễn võ trường chính giữa một người mặc áo xanh kiếm khách trẻ tuổi ôm kiế nhưng là phó bản thứ nhất bột vương hủ thiên kiếm môn đồ vớt đi sở ca lòng nói cái này tạo hình khá hay à thiên kiếm môn đồ vớt đi phòng chừng thực lực không kém á diễn võ trường s a u xuyên qua một cái không phải là rất dài sơn đạo liền đến nơi giữa s ư n núi mảnh thứ hai khu nhà nơi này kiến trúc rõ ràng tương đối có hoạch định nên tính là sơn trại chủ thể bộ phận nơi này tiểu quái tên cũng đều biến thành núi m a n h hổ dương cùng núi m a n h hổ tư hái tùng tuân c á i kia sân thượng trên lại ngồi cái thứ nhị bốt bất quái này bột cũng không là một người mà là chừng bốn người nhiều trương a đại thái sơn tứ quỷ vương bảo bình thái sơn tứ quỷ lý lao diêu tử th triệu thanh thái sơn tứ quỷ kinh điển F4 tổ hợp võ hiệp bản sao mặc dù nghe chứ danh chữ cũng không phải là cao thủ gì nhưng là lại có bốn cái nhiều vẫn còn có chút khó giải quyết t a sở ca lắc đầu một cái tiếp tục lái máy bay không người đi lên bay đi thông đỉnh núi sơn đạo dài hơn không ít tại một nửa thời điểm còn hướng bên phải phân ra một con đường mà tới tại cuối con đường nhỏ lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng thẳng một tòa đất đá kiến tạo nhà ở cái nhà kia trên một cái to lớn tù chữ tựa hồ là cái tù một loại địa phương sơn đạo chủ đạo là một đường hướng lên thẳng tới đỉnh núi ở trên đỉnh núi tọa lạc một tòa nguy nga lộng lấy đại điện đại điện bên ngoài nhưng là một tòa khắc di trong d i ệ n võ trưởng ngồi ngay thẳng một cái lưng hùm vai gấu đầu báo hoàn g nhãn đại hán v à vỡ bên người để một cái cựu hoàn đại đ a o hồ nhất bá núi mãnh hổ lân chủ tại bên người hồ nhất bá lại còn nằm một đầu treo con ngươi bạch ngạch lao hổ đang ngáy khò khò nói nhiều ngáy khò khò lao hổ sùng vật của hồ nhất bá mẹ nhà nó lại còn thật sự có lao hổ à, cái này núi mãnh hổ giáp cầm chữ không phải là cho không cái này bột hiển nhiên là một đôi thể bột bất quá làm sao chỉ có ba cái bột cái thứ tư đây s ở ca lại vòng quanh phó bản bay rồi tầm vài vòng cũng không thấy cái thứ tư bột xem ra chắc là tại một cái nào đó bên trong kiến trúc ngoại trừ ba cái b sở ca còn quan sát một cái trong sơn trang tiểu quái sơn trang tiểu quái đại khái chỉ có ba loại loại thứ nhất chính là giữ cửa cái loại này núi m a n h hổ dương số lượng nhiều nhất có chừng ba mươi bốn mươi cái nhiều giải rác cũng rộng nhất loại thứ hai là một loại rác cho tuần tra quái vật núi m a n h hổ tư thải mộ chỉ có tại hai cái đường lên núi trên qua lại hơn nữa còn là tuần tra quái mỗi cái núi m a n h hổ tư hái nộn g cốt vê đốt bàng hoảng sợ heo nhị loại thứ ba nhưng là một chút tên tương đối đặc thù t ạ c quái có vào rừng làm cướp đạo binh có thổ phỉ có cường đạo tụ ba tụ nằm chủ yếu giải rác ở dưới sơn trang điều tra hoàn tất sở ca trong lòng tính là có phổ. Hắn điều khiển máy bay không người máy bay tra i đi ế p tục lên hoàn n bay tất i h n đỉnh n sở ca thu thập máy bay thối lui ra phó bản gần đây trong bình sách khu có người lại không biết rõ phó bản cấp bậc cuối cùng giải thích một lần phó bản có năm cái cấp bậc theo thứ tự là cấp người đi đường cấp lính giả cấp tinh anh anh hùng cấp thần ma cấp mỗi cái cấp bậc đều có ba cái độ khó theo thứ tự là đơn giản phổ thông khó khăn cái này tại chương hai bên trong giải thích đã vô cùng rõ ràng rồi nơi này cuối cùng giải thích một lần nếu là lại thực lực mù mắt xem không hiểu ta liền quả thực không cách nào ts bạn đọc trong nước c á c ta ở phía sau chương hai mươi đã cảm tạ qua ngươi rồi ts hai ở chỗ này cảm ơn tất cả khen thưởng quyển sách độc giả vì phòng ngừa nước số chữ hiểm nghi cũng bởi vì sau đó khen thưởng độc giả càng ngày sẽ càng nhiều từng cái cảm tạ thức sự quá phi t o á i cho nên sau đó đem không tiến hành nữa chữ viết cảm ơn tác giả đem cố gắng viết xong tiểu thuyết tới coi như đối với thích quyển sách độc giả hồi báo chương 42, sơn trang sao hắn trước lấy giấy bút đem phó bản bản đồ đại khái váy vào ánh mắt của hắn quét một vòng cuối cùng lại rơi vào lương t r ừ n g núi ngã ba đi hướng cái đó phòng giam phụ cận xem ra cái thứ tư bột hẳn là chính là chỗ này đi mà nói trong trò chơi phó bản trong bản đồ bột giải rác đều là có quy luật hai cái bột trong lúc đó không có khả năng nằm cạnh quá gần cũng không khả năng cách quá xa số hai bột cùng cuối cùng bột trong lúc đó vừa vặn có một đoạn rất dài con đường mà cái này phòng giam vừa vặn lại đang con đường này nửa đoạn nơi hông cho nên sở ca phản đoán cái thứ tư bột hơn phân nửa ở nơi này dĩ nhiên nghiêm khắc nói chắc là cái thứ ba bột nếu như là đã điều tra tốt rồi tiếp theo liền là thế nào đánh cái này phó bảng rồi hiện tại mấu chốt của vấn đề là những thứ này bột võ công mạnh như thế nào nếu quả như thật cùng trong phim võ hiệp một dạng tay vung lên khắp nơi nổ tung vậy minh ước chừng phải xấu thức ăn dĩ nhiên hơn phân nửa hẳn là khả năng liền cùng trong sách viết một dạng cũng chính là sẽ điểm võ công cao thâm chiêu thức thêm một điểm nội công cái gì nói như vậy đơn giản võ công cao hơn nữa một phát súng cầm nã vi tước ra súng kiếp liền có thể thả l ậ t thần long giáo chủ chính mình năm mươi b ố làm sao cũng không khả năng kém hơn đáng tiếc chỉ có sáu phát đạn nếu không hoàn toàn có thể một đường vô song đi qua cái này cũng càng thêm kiên định hắn sau đó nhất định phải làm điểm súng pháo tín h i ệ m bất quá chỉ mới nghĩ là không nghĩ ra vẫn là đánh hai cái tiểu quái thử một lần đi s ở ca suy nghĩ mặc vào phòng ngừa bạo lực phục võ trang đầy đủ tiến vào phó bản hắn trước tiên đem trong túi đeo lưng cái kia ba cỗ thi thể ném xuống đất Cái cổ này mấy t hướng i thể c phía trước đi mấy bước trong khi chờ đến sơn trang kia cửa chính còn có xa ba mươi m thời điểm sở ca ngừng lại dẫn cung lắp tên sở ca hướng về một cái giữ cửa sao liền bàn tới trải qua hai cái phó bản ma luyện sở ca thuật bắn cung cũng coi là dần dần nói thăng lên thổi phu một tiếng một mũi tên này chính giữa ngay ngực mười hoàn sở ca trong lòng vui mừng nhưng mà lập tức lại là cả kinh bởi vì cái kia sao thanh máu hp lại chỉ đã giảm bớt ba mươi phần trăm bộ dáng sở ca thấy nhất thời cả kinh phải biết bắn cầu đầu nhân mà nói chúng chỗ yếu hại cơ hồ có thể trong nháy mắt d t rồi làm sao cũng phải nửa cái máu một mũi tên này mặc dù không bắn c h ú n g ngực nhưng là bắn c h ú n g trước ngực rồi không nghĩ tới mới như vậy điểm thương tổn coi như không phải là yếu hại cái này cũng kém quá nhiều không được có người sông núi chúng tên sao lớn tiếng la lên trung ký mười phần nhưng là cùng trước gặp phải quái vật chỉ cần không có chết liền vẫn là có thể vui sướng từ đâu tới tiểu tặc lại dám xông ta núi m á n h hồ giáp nạp kiểu châu băng bó ngã hoàn tầm cũng đi theo kêu to hai tên lâu la s á c h cương đao liền cùng nhau vào tới mắt thấy cái kia hai tên lâu la hướng hắn xông lại sợ ca vội vàng lại là một mũi tên bắn ra cái kia sao vừa nén g ư ờ i lại tránh thoát chỗ yếu chẳng qua là bắn vào trên cánh tay một lần này tổn thương liền mười lăm phần trăm cũng không có mẹ nhà nó t h ằ n g này lại còn sẽ né tránh sợ ca lúc này có thể có điểm kinh ngạc đánh lâu như vậy phó bạn hắn liền chưa từng thấy sẽ tránh mũi tên quái sở ca không có bắn mũi tên thứ ba bởi vì hắn đã đã nhìn ra núi này trại sao trí lực tuyệt đối không phải là cầu đầu nhân có thể so hơn nữa hai tên lâu la cũng đã vọt tới phụ cận rồi hắn vội vàng một cái ý niệm để cho cương thi hướng về cái đó đ ẩ y máu sao nhào tới mà chính hắn là tiến lên đón cái đó bị thương sao thu hồi dòng d ọ c cung sở ca một tay cầm đao một tay cầm l á chắn vội vàng ứng địch cái kia sao một đao bổ tới khí thế không yếu sở ca giơ l á chắn chào đón b ì n h một tiếng đón đỡ thành công sở ca một đao hủ ở hải ra núi kia kẻ gian sao lại lập tức rút lui sau lưng lui sở ca lại là l i ề u mạng lần nữa một đ a o chém đúng ra đối phương lùi nữa sở ca dứt khoát đem tấm thuẫn trực tiếp đập tới lần này đối phương rốt cuộc không lùi rồi đưa tay trộm một cái lại bắt được sở ca tấm thuẫn bên d ư ớ i hơn nữa khí lực lớn không có chút nào yếu hơn sở ca hai người rằng co i c h ố c lát núi kia kẻ gian trận kéo một cái lại đem tấm thuẫn theo trên tay sở ca túm bay ra ngoài sau đó thừa cơ một đ a o lần nữa bổ tới đi chết đi sở ca cũng không đếm xỉa đến hắn biết rõ mình trên người hộ giáp lực phòng n g cao dứt khoát lây thương đổi thương súc lực một đòn đồng dạng một đau bổ tới lần này quả nhiên có hiệu quả Đối phương một đao chém vào trên đầu phương chém trên một của vào sở ca ca một suy nghĩ đem ò n ngửa g bạo bảo lực chém mũ hiểm r vội vàng một phát họa diễn bay đạn bàn tới hắn bây giờ không có tấm vẫn cũng không muốn cùng đối phương sáp lá cả chắc lần này phi đạn trực tiếp đánh vào trước ngực núi k i a kẻ gian trước ngực tuân ra một đám lửa bị uy lực nổ tung oanh sau này ngửa mặt lên thanh máu h p t h u ấ n giảm hai mươi phần trăm hỏa diễm phi đạn sở ca lần nữa một phát hỏa cầu đánh ra đồng thời hướng về đối phương đi tới đối phương lại bị nổ một cái ngựa về sau hỏa diễm phi đạn thứ ba nổi g i ậ n diễm phi đạn đánh ra sở ca nhất thời cảm thấy nào châm xuống có chút cảm giác mê man xem ra pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều hắn không dám lại dùng hỏa diễm phi đạn lúc này hắn cách đối phương bất quá hai ba thước khoảng cách hỏa diễm phi đạn thoát ra khỏi ra đồng thời hắn dơ đao li hỏa câu nổ người kia lần nữa n g ử a về sau sở ca một đao cũng toàn lực bổ tới p f o u y mất đi thăng bằng sao không có chút nào tránh né đường sống bị trực tiếp chém vào bột nơi cổ đánh bay trên đất rốt cuộc đánh thắng nhìn lấy hai tên lâu l à thi thể sở ca nhưng là một trận quân ít hai cái này sao sức chiến đấu trên căn bản đuổi theo cái phó bản trong kia cái hiếm hoi tinh anh kẻ trộm mộ không sai biệt l ắ m bộ dáng phải nói mạnh mẽ thật cũng không mạnh bao nhiêu nhưng là lại cũng cho hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp hơn nữa ước chừng tiêu hao ba mươi lăm điểm pháp lực giá trị mới giết chết hai cái tiểu quái nếu như chính mình không cần đồ tiếp tế mà nói ít nhất phải nghỉ ngơi cái gần、nữa. ngày mới có thể khôi phục cái này muốn đánh tới trên đỉnh núi đến lúc nào a hơn nữa đây vẫn chỉ là mở đầu mà thôi trên núi sao sơ tặc cường đạo cái gì có rất nhiều đều là tụ ba tụ năm tụ thập đến lúc đó mình tại sao đánh chớ đừng nói chi là còn có cái k i a b ố n cái bớt rồi cái đó vương h ủ không nói trước cái đó hoàng hà tứ q u ỷ nhưng là t r ư ờ n g bốn người a coi như sức chiến đấu yếu hơn nữa d ầ u gì cũng là b u ố n khẳng định cũng so với bình thường sao mạnh hơn bùn cái cùng lúc lên đích nói mình tại sao làm sở ca lòng nói xem ra phải tìm đồng đội sở ca trước toàn tám mươi giờ cờ tờ gia nhập từ mẫu chốt bây giờ còn có bảy mươi điểm thứ nhất tiền đồng mười bảy tơ lụa một tơ lụa tài liệu vật phẩm giới thiệu một loại dùng tơ tầm chế tạo quý giá hàng dệt có thể dùng với chế tạo cao cấp quần áo trang xước cái thứ nhì tiền đồng hai mươi ba thỏi bạc dòng một thỏi bạc dòng vật nam giá vật phẩm giới thiệu tiền trang châu có thể hối đoái mười cái ngân tệ cái này vốn rơi xuống thoạt nhìn không tệ a Từ nhỏ ai rơi xuống trên tới, Vừa nhỏ xuống liền không khó nhìn ra rồi. Vừa nghĩ khó có ai ra rơi rồi. một bên bản, rời khỏi phó bản, sở ca cờ chiêu a cờ c lật mộ đội hưu tuyển Gợi hưu hạng. hệ thống, tuyển ý của một ờ người i chiêu lựa chọn người muốn m đồng đội loại hình. Một, chiêu mộ loại người tùy tùng tùy tùng là do hệ thống sinh thành nờ t ờ cờ có thể hoàn toàn nghe lệnh của ký chủ tuyệt đối phục tùng ký chủ phát ra bất cứ mệnh lệnh gì dù là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chút do dự hơn nữa không cầu bất kỳ hồi báo nhưng là phải chú ý là tùy tùng thực lực tương đối yếu hơn tại phó bản trong chiến đấu chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ hai chiêu mộ một cái lính đánh thuê ba cũng, cũng chiêu mộ một cái người mạo hiểm người mạo hiểm là một loại cực kỳ tham lam sinh vật chủng loại đa dạng tuyệt đại đa số dưới tình huống không có phân thiện ác chỉ là vì chung nhau lợi ích mới gia nhập đội ngũ của ký chủ vì vậy hoàn toàn không thể trông cậy vào trung thành bất quá không nghi ngờ chút nào người mạo hiểm nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa thường thường nắm giữ đủ loại kỳ dị bản lĩnh tại phó bản trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng cực lớn cá biệt cường đại người mạo hiểm thậm chí có thể độc lập, lập đánh thủng phó bản để cho ký chủ hưởng thụ nằm t h ắ n g thu vui nhưng là đồng dạng đang chiến đấu thắng lợi sau người mạo hiểm cũng sẽ yêu cầu đạt được chia sẻ chiến lợi phẩm quyền lực nói lời xin lỗi ngạch mới vừa mới một lần nữa qua qua một lần bản thảo sau phi thường lúng túng phát hiện trước đây phó bản thiết lập quả thật ra một chút bụt có hai chỗ cấp lính giả viết thành loại bình thường rồi ở chỗ này nói xin lỗi là ta mất ngủ hệ thống thật sự cho ra cái này ba loại đồng đội không thể nghi ngờ có chỗ mạnh cùng thiếu sót trong đó tùy tùng thực lực là yếu nhất nhưng là tuyệt đối nghe lời không có có bất kỳ tác dụng v ụ nhưng là hoa năm mươi giờ cờ đ ợ thuê một con pháo thí sở ca còn không có xa hoa như vậy sở ca phòng trừng tùy tùng sức chiến đấu phòng trừng cũng liền cùng một cái sao không kém bao nhiêu đâu lính đánh thuê miêu tả nghe tới tương đối trung dung sức chiến đấu mạnh hơn tùy tùng nhưng là yếu hơn người mạo hiểm độ trung thành yếu hơn tùy tùng nhưng là đoạt lấy người mạo hiểm tiền vật này trong tay hắn có chính là bất quá tại trong lúc nguy cấp xoay người chạy trốn chỉ là một điểm này liền để sở ca đã bỏ đi chiêu mộ lính đánh thuê ý nghĩ. bán đội h ư u gia hỏa như thế nào đi nữa cũng không thể mớn về phần người mạo hiểm mà, sở ca suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định chiêu mộ một cái người mạo hiểm không có nó nếu như không thể đã thông phó bản nên cái gì đều chẳng kéo hiện ở nơi này phó bản độ khó nhưng là khó khăn độ khó để cho một mình hắn đánh quả thực không có niềm tin chắc chắn gì nhất là cuối cùng b ố n chỉ là một con cọp liền thật lợi hại phòng c h ư n g ít nhất cũng phải cùng cương thi gấu một cái cấp bậc đi lại cộng thêm một cái càng thêm lợi hại h ồ nhất bá bản thân một người thêm một lính đánh thuê thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì mặc dù người mạo hiểm cuối cùng sẽ phân đi một chút chiến lợi phẩm nhưng cầm một nửa chiến lợi phẩm dù sao cũng hơn bị bột làm chết tốt hơn vì vậy sở ca quả quyết lựa chọn chiêu mộ một cái người mạo hiểm hệ thống đang lục x o á t phó bản v ụ cận điều kiện phù hợp người mạo hiểm hệ thống người mạo hiểm kiểm tra hoàn tất trong tài liệu truyền trong hệ thống mời tại phía dưới ba cái người mạo hiểm chúng tuyển chọn người muốn chiêu mộ thí sinh một lưu cấm long phi vũ kỵ binh nhân vật giới thiệu lưu cấm long đã từng là một tên thú biên lính giả tinh thông la ra kỹ thuật bắn súng kinh nghiệm chiến đấu phong phú mặc dù đã rời đi trong quân nhưng mà không nhà vô nghề nghiệp chính hắn trong lúc rảnh rỗi bình thường thường có cử chỉ hiểm nghĩa nhân vật đ ặ c chất la ra kỹ thuật bắn súng thần thương thái bảo la phi long sáng chế độc môn kỹ thuật bắn súng tại đại hạ quốc trong quân lưu truyền rộng rãi chiêu thức hơi đơn giản thực dụng tại chiến trận sắt c h à n g trên uy lực cường hãn b á c h chiến cuộc đời còn lại lưu cấm long nhập ngũ m ộ ư ơ i năm thân kinh b á c h chiến cho dù đối mặt như thế nào ác liệt tình thế như thế nào kẻ địch cường hãn đều có thể lấy tỉnh táo bình tĩnh tâm tính những địch tác chiến thuật cưỡi ngựa tinh thông bởi vì đã từng gia nhập qua phi vũ cưỡi l c u nhân g t u ậ vật đất chất u tàn h chiến. Hồ sử dụng cung tên tác chiến. Hai, Hồ Quảng Yến, tác t tinh lâu ám sát thuật tàn tinh lâu ám sát thuật xa gần nổi tiếng mặc dù không thích hợp chính diện đối địch nhưng mà lại âm thầm đánh lén thời điểm thường thường có thể làm cho người khó lòng phong bị tiêm hay n h ẩn cư coi như một tên sát thủ khiêm tốn là cực kỳ trọng yếu đặc chất quái vật đối với hồ quảng yến phạm vi cảnh giới hạ thấp 50%, hồ quảng yến đang chiến đấu tạo thành cửu hận giá trị hạ thấp 50%. ám khí nhập môn hồ quảng yến ngoại trừ dùng đoạn kiếm dao găm tiến hành ám sát bên ngoài đồng dạng đối với ám khí cũng có chút nghiên cứu độc thuật nhập môn coi như một tên sát thủ độc dược vận dụng đồng dạng vô cùng trọng yếu hồ quảng yến sẽ ở vũ khí trên sức độc dược đối với địch nhân tạo thành thêm vào tổn thương cùng mặt trái hiệu quả ba triệu bắc phong bắc phương du hiệp nhân vật giới thiệu không có ai biết triệu bắc phong lai lịch cùng rất nhiều giang hồ du hiệp một dạng triệu bắc phong bình sinh là một câu đố có lẽ liền chính hắn đều không biết nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại hắn ở trong giang hồ đánh liều không chỉ thành công còn sống còn học được một thân không tầm thường võ nghệ nhân vật đặc chất cuốn phong đao pháp cuốn phong đao pháp là trên giang hồ t r u y ề n lưu rất rộng một bộ đao pháp bởi vì tàn bạo ác liệt phù hợp người giang hồ rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách tại giang hồ bên trong du hiệp lưu truyền rộng rãi kim nhạc ô n g giang hồ cấp nội công mặc dù tăng lên nội lực yếu hơn lại có thể đang tăng trưởng nội công đồng thời tăng lên k i n h công cấp bậu giang hồ bách h i ể u xanh có lẽ là bởi vì xuất thân du hiệp triệu bắc phong đối với trên giang hồ rất nhiều tin đồn sự tình đều rõ như lòng bàn tay nhìn lấy cái này ba cái người mạo hiểm tài liệu sở ca lại rơi vào trầm tư rốt cuộc muốn chọn cái nào đây hồ quảng yến là người thứ nhất bị loại bỏ tàn tinh lâu sát thủ cái gì nghe rất mạnh bộ dáng nhưng là người mạo hiểm này rõ ràng cho thấy phát ra hình nhân vật chính mình nhưng là nghĩ muốn tìm một hấp dẫn hỏa lực xe tăng tới làm đồng đội giống như sát thủ loại này tránh ở trong bóng tối âm nhân, nhân vật cùng chính mình chữ bắc không hợp hạ tại lưu cấm long cùng triệu bắc phong giữa hai người quấn quýt chốc lát sở ca vẫn là lựa chọn tri sở dĩ không chọn lưu cấm long nhưng là bởi vì đối phương thuật cưỡi ngựa tinh thông cái này đặc chất mà nói trong trò chơi nhân vật trên lý thuyết thực lực chắc là tương đối thăng bằng cho nên nếu như một cái nhân vật tại ở một phương diện khác vượt trội mà nói tại những phương diện khác khẳng định liền tương đối y ế u hơn cái này lưu cấm long thuật cưỡi ngựa tinh thông là một cái hoàn toàn vô dụng đặc chất bởi vì ở nơi này phó bản lộ ra nhưng không có khả năng có ngựa chiến đấu cái này đặc chất căn bản là không phải sử dụng đến nói cách khác h ắ n thật ra thì tương đối so với hai người khác thiếu một cái đặc chất Cũng k chiến chiến、so、triệu triệu dần dần triệu triệu hệ ô n thống h o nhân vật chiêu mộ trong hệ thống nhân vật chiêu mộ thành công triệu bắc phong đã tiến vào núi mánh hổ trang phó bản cái này liền xong chuyện sở ca lòng nói vậy thì vào trong nhìn một chút đi bất quá suy nghĩ một chút hắn hay là trước đi phòng chứa đồ lặt vặt đem mình chuẩn bị mấy món phó bản công lược dùng đạo cụ cất vào kiện hàng bao gồm bốn cái c ỡ nhỏ bình ga một cung xăng lần trước tại tử linh trong h u y ệ t mộ bình ga s cuối cùng vẫn phát huy tác dụng lớn cho nên sau đó hắn lại mua mấy cái lần này hắn cũng cố ý mang theo sở ca xoay người tiến vào phó bản quả nhiên ngay tại phó bản cửa vào cách đó không xa một người mặc hiệp khách giả bộ nam tử đang dùng một khối bạch vải đ ô n g lau chùi một cái sáng như tuyết trường đao nhìn thấy sở ca xuất hiện người kia cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc kinh ngạc chẳng qua là khẽ gật đầu nhìn một cái lơi lao lúc này mới xoay đầu lại nói như vậy ngươi chính là lần này cùng ta cùng nhau t r i n h phạt hồ nhất bá người cái k i a triệu bắc phong vừa nói một bên thu đao và o vỏ trên mặt mang không kèm chế được nụ cười ngược lại hơi có mấy phần giang hồ kẻ phong lưu phong thái không sai tại hạ sở ca còn xin chỉ giáo nhiều hơn sở ca học trong phim võ hiệp cái loại này người giang hồ tư thế chấp tay nói chỉ bất quá phối hợp hắn cái này một thân phòng ngừa bạo lực phục thuật nhìn quả thực có chút lôi thôi lết t hết i được rồi được rồi, triệu bắc phong cũng tỉ ý chấp tay sở ca nhìn trước mắt cái này triệu bắc phong nhưng trong lòng thì tràn ngập tò mò cái này triệu bắc phong thoạt nhìn cùng trong thực tế người sống cơ hồ không khác nhau gì cả nếu như nói phó bản bên trong quái vật buột bao nhiêu còn lưu lại trong trò chơi phong cách như thế trước mắt cái này triệu bắc phong lại đến cùng là lai lịch gì đây là hệ thống sinh thành lở ở cờ hay là thật sinh hoạt tại một cái nào đó gì thế giới nhân vật đây cái này làm cho sở ca trong lòng tràn đẫy thắc mắc chương bốn mươi b ố chém thức ăn tiếp xúc dưa đương nhiên vì phòng ngừa đưa tới địch lý sở ca cũng không có tùy tiện hỏi thăm hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là đánh phó bản hết thể đều chờ đánh xong phó bản rồi hay nói mặt khác nếu như hai người trung đụng tốt rồi mà nói có lẽ có thể moi ra vài lời tới bên này sở ca tâm tư thay đổi thật nhanh công phu bên k i a triệu bắc phong lại đã bắt đầu lên tiếng nói rõ mất lòng trước được lòng sau ta tới nơi này cũng không phải là trừ bạo an dân ta mục đích của duy nhất chính là bí tịch võ công thần b i n h lợi khí nếu là thuận tiện có thể phát bút tiền nhỏ cũng là không sai cứu vất t r ă m họ gì chẳng qua là nhân tiện cho nên một sẽ có chiến lợi phẩm ta nhưng là phải phân nửa trên sở ca lòng nói thằng này ngược lại trực tiếp đó là tự nhiên chiến lợi phẩm dĩ nhiên là chia một nửa bất quá muốn làm sao chia đây cái t i ê triệu bắc phong khẽ mỉm cười cái này ngươi có thể coi là hỏi đúng người ta vào nam ra bắt nhiều năm như vậy cùng người t r i n h phạt t à môn ngoại đạo nhiều hơn nhiều phân phối chiến lợi phẩm chúng ta có ba loại phân phối phương pháp thường dùng nhất chính là theo như nhu cầu phân phối tỉ như ta nghĩ muốn báo pháp ngươi muốn kiếm pháp chờ đánh xong cái kia mấy tên đầu mục sau sẽ ra điều gì bí tịch liền thuộc về người đó loại thứ hai phân phối phương thức chính là xem vật h í nhìn chúng thứ gì mọi người ném xúc x ắ c xem chút cân nhắc lớn nhỏ a i điểm số đại đông tây liền thuộc về người đó loại thứ ba phương pháp s a u liền là dựa theo đầu người tính mà nói giống như núi mánh hổ am giá trị giận diện tông x ấ u tinh thuấn hoàng lý chân chính thành có tên tuổi cũng chỉ mấy cái như vậy chúng ta có thể một người đặt trước nhiều người đầu chờ tiêu diệt liền theo đặt trước tốt phân phối lần này ngươi là đội trưởng cho nên để cho ngươi trước chọn ngươi cảm thấy dùng cái loại này phân phối phương thức thích hợp đi sở ca nghe xong lời nói của triệu bắc phong lòng nói thằng này cảm giác làm sao cổ quái như vậy đã có điểm giống như trong trò chơi nhà chơi cảm giác hệ thống an bài cho mình những thứ này đồng đội rốt cuộc là lai lịch dình lệch không biết triệu hình muốn làm sao chiến lợi phẩm đây ta muốn nhất là đao pháp cùng kiếm pháp cùng với nội công nếu có thể ra một cái bảo đao bảo kiếm cái gì cũng không sở ca lòng nói đúng dịp ta cũng muốn nội công à, xem ra nhu cầu phân phối là không thể nào về phần ném xúc sắc hắn đối với vận khí của mình quả thực không có cái gì tự tin lòng nói ném xúc sắc vẫn là liền như vậy vậy cứ dựa theo đầu người coi vậy đi sở ca nói ta trước đã đối với núi mánh hổ trang trinh điều tra núi mánh hổ trang đầu mục tổng cộng có bốn cái theo thứ tự là thiền kiếm môn đồ vứt đi vương hủ thái sơn tứ quỷ trang chủ hồ nhất bá còn có một cái ta không quá rõ ràng tên gì nhưng nhất định là có như vậy người vợ cái kia triệu bắc phong sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không muốn mang đến sở h u n h làm việc tinh như vậy mà nhỏ đã như vậy mà nói đó chính là bốn tên đầu mục rồi chúng ta vừa vặn một người hai cái về phần những thứ kia hôn đằng sau ai giết chiến lợi phẩm liền thuộc về người đó ngươi xem coi thế nào sở ca gật một cái đầu người cũng tốt bất quá cái này bốn tên đầu mục đầu người làm như thế nào phân đây hai chiếc chọn cuối cùng nhưng vẫn là đến ném xúc s ắ c triệu bắc phong dường như sớm có chuẩn bị thuận tay móc ra ba cái xúc s ắ c đưa tới sở ca thuận tay ném một cái một hai ba cái kia triệu bắc phong cũng ném một cái sáu sáu sáu sở ca nhìn lấy trên mặt triệu bắc phong lạnh nhạt mỉm cười lòng nói rời hạ cũng còn khá không có chọn ném xúc xác phân phối ta chọn hồ nhấp á triệu b á c phong không hồi hộp chút nào điểm cuối cùng một đầu người s ở ca nói ta đây chọn cái đó không có có tên đầu m ụ ta chọn thái sơn tứ quỷ triệu b á c phong lại điểm người thứ hai đầu lúc này s ở ca là không có lựa chọn khác rồi ta chọn vương hủ đầu người phân phối hoàn tất triệu b á c phong nhắc tới trường đ à o trong tay việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi nói lấy liền hướng về phó bản bên trong đi tới s ở ca vội vàng đi theo đi tới sơn trang trước cửa thời điểm s ở ca hô chờ một chút hắn ngưng thần tĩnh khí phục sinh thi thể một tên sơn tặc sao trực tiếp bị phục sinh thành cương thi đi theo bên người của sợ ca ô người ngón này ngược lại không ỉ lại sao cái k i a triệu b ắ t phong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lại cũng không có quá mức sâu cứu dường như ở trong mắt nó loại năng lực này cũng không vượt qua hắn phạm vi hiểu biết hai người một cương thi vào núi trại cửa chính đi vào trong không có mấy bước liền thấy bốn cái thổ phỉ đang tụ chúng đánh bạc sợ ca nói chờ ta tầm xa mở quái kéo ra ngoài đánh đi nói lấy lấy ra cung tên cái k i a triệu b ắ t phong lại hư lạnh một tiếng nơi nào cần phải phiền thoái như vậy chính là bốn cái thổ phỉ còn không để tại ta triệu trong mắt của người nào đó nói xong vung trong tay bảo đao liền x u n g tới những thứ này thổ phỉ phạm vi cảnh giới so với cầu đầu nhân khô lâu cái gì xa rất nhiều chừng hai mươi m từng cái n h ấ t bản sách trường thương đoàn đao liền vào tới sợ ca thấy lòng nói gặp quỵ nhưng là cũng không thể làm xem n á o như ta không thể làm gì khác hơn là sách đao là chắn kiên trì đến cùng cũng đi theo sau đó hắn liền phát hiện dường như không có mình chuyện gì cái này triệu bắt phong tại bốn cái thổ phỉ dưới sự vây công thân hình trợ hiện c h u y ể n xê dịch một cây trường đao khiến cho như c u ồ n g phong r ộ i tuyết ánh a o kiếm ảnh trong lúc đó chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết cái kia triệu bắt phong trong khoảnh khắc thu đao và vỏ bốn cái thổ phỉ tại chỗ cương đứng một lát sau đó liên tiếp ngã trên đất sở ca nhìn hai mắt đăm đăm mẹ nó đây quả thực đẹp trai nổ a đây chính là võ công sao quả thật là cũng quá đẹp trai cái này có thể so cái gì kiếm thuận thuận cận chiến lợi hại quá nhiều hắn nhìn một chút trong tay đường đao cùng tâm thuẫn đ ỗ n g nhiên có loại ôm lên b ắ p đ u ổ i cảm giác còn n ỡ ra làm gì bên trong còn rất nhiều đây cái kia triệu bắt phòng vừa nói một bên thật nhanh sờ một cái bốn cổ thi thể tiếp theo sau đó đi vào trong sở ca nhìn một cái bốn cụ đã mất đi tia sáng thi thể lòng nói mẹ nhà nó không đúng cứ như vậy chính mình bất chuyện là bất chuyện nhưng h a chẳng phải là tiểu quái rơi xuống đều muốn kêu tiểu từ này cho nhặt mặc dù phó bản bên trong tiểu quái rơi xuống khẳng định không bằng một tốt nhưng là giá không ngừng số lượng nhiều à vật lý tốt cũng có thể đánh ra có thể sử dụng đồ vật không được không thể đợi chờ thêm rồi h á n vội vàng đi theo bên kia triệu bắc phong lại kéo ba tên cường đạo đang đánh đây sở ca hơi quan sát một hồi tình thế hướng về một cái lạc đàn cường đạo chính là một mũi tên bắn ra cũng còn khá cái này triệu bắc phong mặc dù đao pháp ác liệt giết tiểu quái như chém thức ăn tiếp xúc d ừ a bất quá rốt cuộc chẳng qua là một cái giang hồ du hiệp cũng không phải là cao thủ tuyệt thế lại cũng không khả năng lôi đi tất cả tiểu quái sở ca vẫn có thể đưa tới một hai cái hơn nữa bởi vì triệu bắc phong hấp dẫn phần lớn hỏa lực của địch nhân những sơn tặc này thổ phỉ cái gì sức chiến đấu rõ ràng so với núi mánh hổ trang sao phải yếu hơn một nước một lần chỉ đối phó một hai cái mà nói sở ca tại cương thi dưới sự giúp đỡ ứng phó nhưng cũng muốn dễ dàng rất nhiều trên căn bản không cần dùng hỏa diễm phi đạn chỉ dùng cung tên cùng đao l à chắn liền có thể đối phó thật vất vả rõ ràng xong rồi phía dưới tiểu q u á i sở ca nhưng làm hệ h ồ n hển mang t h ở gấp thật ra thì hắn tổng cộng liền giết bảy tám cái tiểu k h á i mà thôi hai tên sơn tặc ba cái thổ phỉ một tên cường đạo một cái đạo binh còn có một cái núi mánh hổ trang sao còn lại phần lớn đều là triệu bắc phong giết chết bất quá người nhân loại này tiểu quái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ giết liền cùng trên thực tế giết người không có bao nhiêu khác nhau cho dù có hộ giáp bảo đao chém nhiều người như vậy cũng để cho hắn m ệ t đến ngất ngư bất quá hắn cũng không dám nhiều nghỉ liên tục không ngừng mò nổi lên thi thể thứ nhất tiền đồng m ộ ư ơ i ba cái thứ nhì tiền đồng m ộ ư ơ i bốn cái thứ ba tiền đồng m ộ ư ơ i năm liêu diệm đao liêu diệm đao vũ khí một tay đao đâm xuyên công kích m ộ ư ơ i n ă m vùng chém công kích hai mươi sáu tốc độ công kích công kích khoảng cách chín mươi tám Vật vũ thiệu, trên giang hồ phi thường thường phẩm phi gặp hồ giới giang loại đau kim h í b ở vì l ư ỡ sang dược gọi liễu diệp đồ tiếp tế sử dụng tại một mươi giây bên trong trả lời hai mươi điểm hp vật phẩm giới thiệu liền có thể thoa ngoài ra cũng có thể uống thuốc thuốc trị thường là người giang hồ sĩ thường nhất sử dụng đồ tiếp tế đồ chơi này cảm giác cảm giác hình như là sơ cấp điều trị nước thuốc cùng cứng rắn bánh mì kết hợp thể có thể đang chiến đấu sử dụng nhưng là trả lời tốc độ rất chậm không như sơ cấp điều trị nước thuốc nhưng làm ạ n h hơn b ộ t mì d o bao bất quá thêm máu đồ vận tóm lại là hữu dụng thứ năm tiền đồng mười tám thứ sáu tiền đồng hai mươi mốt màu đen khăn che mặt màu đen khăn che mặt mũ bảo hiểm bố giáp trang bị khiến cho những người khác không cách nào nhận ra thân phận chân thực của ngươi vật phẩm giới thiệu đạo tặc cùng sát thủ dùng để ngụy trang mặt nạ của mình mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng che kín xuống nửa gương mặt lại thần kỳ có thể để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào nhìn ra thân phận chân thực của ngươi cái thứ bảy tiền mười tám đồng bánh bao một bánh bao thịt đồ tiếp tế sử dụng tại mười giây bên trong khôi phục ba mươi chút thể lực giá trị vật phẩm giới thiệu tản ra mùi hương bánh bao thịt thoạt nhìn ăn ngon l ắ m bộ dáng chương bốn mươi lăm võ hiệp m ả n g lớn sở ca nhìn lấy điều này màu đen khăn che mặt lòng nói thứ tốt à mặc dù không thêm bất kỳ thuộc tính nhưng là cái này ngụy trang hiệu quả theo miêu tả nhìn lên nhưng là rất mạnh à bất quá đồ chơi này thực sự tác dụng sao sở ca nhìn lấy mới có thể che kín miệng cùng cảm khăn che mặt trong lòng không khỏi hoài nghi n g h i đến bất quá chờ một chút chẳng lẽ phó bản bên trong ngụy trang chữ mấu chốt chỉ chính là cái này cái này cũng quá qua loa lấy lại đi sở ca tưởng tượng một cái mình mang khăn che mặt vọt vào hà trấn vũ xào h u y ệ t đại s á t đặc s á t luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy a bất quá sở ca vẫn là hết sức quý trọng đem cái này màu đen khăn che mặt thu vào nếu như bây giờ không có lựa chọn tốt hơn mà nói cũng chỉ có thể thử một lần đồ chơi này rồi mặc dù nhỏ có thu hoạch nhưng là sở ca thu hoạch cùng triệu bác phong so với rõ ràng kém quá nhiều triệu bác phong ước chừng chém hơn ba mươi tiểu quái thoạt nhìn dường như nhặt không ít thứ tốt chỉ là thêm máu thêm thể lực đạo cụ liền nhặt được một nhóm lúc này đang cầm lấy một cái đùi gà đang gầm lấy đây cái này làm cho sở ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. chính mình từ nhỏ quái tốc độ vẫn là quá chậm à bất quá cũng còn khá ít nhất còn có bột rơi xuống có thể phân cái kia triệu bắc phong gặm xong rồi một cây đuổi gà nhưng lại xếp chân gợi lên ngồi tới s ở ca ngạc như nói ngạch, triệu h u y n h đây là đang làm gì dĩ nhiên là khôi phục nội lực mới vừa rồi ta toàn bộ hành trình mở ra cuồng phong chi lực đánh quái nội lực đều muốn tiêu hao hết rồi triệu bắc phong một bên ngồi tính tọa một bên giải thích cuồng phong chi lực đó là cái gì chính là cuồng phong đao pháp, lên cấp, năng lực á. Phong pháp còn có lên cấp năng lực cái kia triệu bắc phong kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi ngay cả võ công lên cấp năng lực cũng không biết được rồi ta lòng từ bi giải thích cho ngươi một chút đi trên cái thế giới này tất cả võ công đều có tam trọng cảnh giới đệ nhất trọng làm căn bản chiêu thức đệ nhị trọng vì lên cấp năng lực đệ tam trọng là nhất cuối cùng áo nghĩa một loại võ công có lợi hại hay không không chỉ muốn xem cơ bản chiêu thức thay đổi lên cấp năng lực cùng cuối cùng áo nghĩa cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu tỉ như ta cuồn g phong đao pháp cơ bản chiêu thức là cuồn g phong b ả y thức cũng chính là lúc đối địch sử dụng đao pháp chiêu thức là một bộ võ công đạt tới cảnh giới nhất định giống như là trường cấp năm liền có thể mở khóa lên cấp năng lực cuồn phong đao pháp lên cấp năng lực chính là cuồn phong trí lực hiệu quả là mỗi lần công kích tăng lên 10% t ố c độ công kích cao nhất trồng lên tầng 10. cái hiệu quả này là có thể trực tiếp vận dụng đến ta cơ bản chiêu thức bên trong nhưng là kích hoạt cuồng phong chi lực là phải tiêu hao nội lực trên thực tế tất cả lên cấp năng lực đều cần tiêu hao nội lực có võ công cơ bản chiêu thức không có chút nào lợi hại nhưng là một khi phối hợp lên cấp năng lực y lực cũng không so với kinh người mà không đủ nhất lên cấp năng lực cũng có thể tạo được thêm gấm thêm hoa hiệu quả mà đ ệ tam trọng cảnh giới chính là cuối cùng áo nghĩa rồi phải nắm giữ cuối cùng áo nghĩa thì nhất định phải đem một bộ võ công luyện đến mát cấp cũng chính là mười cấp mới có thể lĩnh ngộ Cùng phong đao pháp cuối cùng chính cuốn lực có lực cũng phong nghĩa tan, nội lần động, thường kinh người. gió pháp phải phát phi hao thể huy đao áo điểm quá tiêu mới là là mây một bất sở ca lòng nói thì ra là như vậy chuyển đổi đến trong trò chơi mà nói cuốn phong bảy thức là sở kỳ hữu bị động cuốn phong c h i lực là yêu cầu kéo dài tiêu hao mp nội lực trạng thái kỹ năng mà gió cuốn mây tan chính là chủ động đại chiêu nói như vậy chỉ phải học một môn võ công liền tương đương với học ba cái kỹ năng đồ chơi này hạch toán a nhưng là phía sau hai cái năng lực dường như nhất định phải có nội lực mới có thể sử dụng a a cơ sở chiêu thức vừa học liền biết nhưng là lên cấp năng lực muốn bà kiếm pháp luyện đến cấp năm mới có thể học được mà cuối cùng áo nghĩa càng là phải đem kiếm pháp luyện đến mười cấp mới có thể lĩnh ngộ chớ đừng nói chi là còn muốn có đầy đủ nội lực thả ra mới được xem ra tại trong cái này thế giới võ hiệp nội công mới là mấu chốt a không có nội công cũng chỉ có thể dùng cơ bản chiêu thức đồ chơi kia trên thực tế thì có là cũng chưa nghe nói qua thật lợi hại nhìn phía trước vương hủ sở ca lòng nói nhất định phải cho ta rơi một quyển nội công tâm pháp tha ngay tại sở ca suy nghĩ công phu cái kia triệu bắc phong cũng rốt cuộc đánh xong ngồi từ dưới đất đứng lên tốt rồi ta nội lực đã khôi phục chúng ta cái này liền đi t r i n h phạt thứ nhất đầu mục đi đệ tử của thiên kiếm môn đều thiện sử kiếm thuật cái này vương hủ mặc dù là đồ vứt đi nhưng phòng chừng cũng không phải là yếu ớt một hồi ta đi lên trước t i ế p chiến ngươi ngay ở bên cạnh thay ta lược trận đi sở ca gật đầu một cái hắn đối với cái này ngược lại không có có bất kỳ dị nghị gì nếu như có thể ôm bắp đùi mở ra phó bản hắn còn vui không được đây đi theo triệu bắc phong hướng về diễn võ trường đi tới trung ương di Phó bản sở ố bốt, một kiếm môn đồ đi vương hủ một mực cảm một mắt kiếm bột, thiên vướt tạo tiếp liệt tới tên ta thu bày bày hủ hình, như hai hủ nhiên lạnh nhìn hai hãy hủ không danh đi nơi người cái, người. Người tới người nào, hãy xưng tên ra, vua ta hủ dưới vương đang dường ứng cận, vương đông ngẩn lùng nào, xưng cũng đồ đó được đầu vua vô ác cặp ra, lấy quỷ. trí s ca lòng nói thằng này dọn ngược lại thật lớn a ta là một câu nói còn không ra khỏi miệng bên thiết triệu bắc phong đã tiến lên một bước nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì vội vàng đem bí tịch v õ c công ngân phiếu ngân lượng còn ngươi nữa trong tay bảo kiếm đều giao ra đây cho ta nghe lời tha cho ngươi một mạng nếu không hắc <cười> hắc cũng đừng trách ta thay nhà các ngươi trưởng môn thanh lý môn hộ rồi sở ca lòng nói con bà nó rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện a cái này triệu bắc phong thật đúng là thẳng thắn a cái kia vương hủ nhưng là cười lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng được liền để ta gặp gỡ đao pháp của ngươi nói xong thương lãng một tiếng rút ra bảo kiếm thân hình loại lên hướng về triệu bắc phong liền một kiếm đâm tới triệu bắc phong không yếu thế chút nào giơ đao chào đón hai người ngươi tới ta đi ánh đao kiếm ảnh giết làm một đoàn một cái kiếm pháp như nước chảy mây trôi như vậy liên miên bất tuyệt một cái đao pháp như cồn phong thổi rơi diệp nhất như vậy khí thế hư hăng hai đạo nhân ảnh lần lượt thay nhau qua lại. thân hình lần lượt thay nhau gian thỉnh thoảng phát ra binh khí va chạm âm thanh s ở ca ở bên cạnh nhìn một trận chắt lưỡi đây quả thực liền cùng phim võ hiệp đánh nhau hiệu quả không sai biệt l ắ m à, hơn nữa hoàn toàn không có thêm bất kỳ đặc kỹ cái này đánh cũng quá đẹp trai chính mình cái này mấy lần đi lên chính là đưa à, cũng không biết cái đó vương hủ dùng chính là kiếm pháp gì có thể hay không chém xuyên trên người mình hộ giáp bất quá lý do an toàn s ở ca vẫn là quyết định đ ừ n g đi lên đưa vẫn là tầm xa tiếp việt đi hai người kia đánh mười mấy chiêu lại với nhau một tiêu máu đều không có rơi mắt thấy hai người lực lượng tương đường sợ ca dẫn cung kéo núi tên chuẩn bị tầm xa chi viện k h e n một tiếng hai người đao kiếm đụng nhau một cái đột nhiên tách ra ngay tại hai người tách ra trong n ấ y mắt s ở ca một mũi tên bắn ra cái kia vương hủ nhưng là mắt nhìn xung quanh nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái dễ dàng loẹ lên một mũi tên này s ở ca không chậm trễ chút nào lại là một mũi tên bắn ra cái kia vương hủ theo tay vung lên kiếm lại lăng không đem mũi tên đánh bay ra ngoài s ở ca nhưng là đúng lý không thang người tiếp tục bắn ra mũi tên thứ ba lúc này một cựu hận giá trị thoáng cái liền cự hận tràn ra né người tránh thoắt mũi tên thứ ba đồng thời hét lớn một tiếng ám tiện tổn thương người tiểu nhân nạ thọc sâu bay mà tới mắt thấy vương hủ đối diện vào tới sợ ca trong lòng nhất thời có chút khẩn trương thằng này trong tay bảo kiếm thoạt nhìn sáng lấp lá hiện nhiên không phải là bình thường vũ khí chính mình cái này thân phòng ngửa bạo lực phục v ẫ n thật là chưa chắc có thể gánh nổi a bất quá hắn cũng không có quá mức kinh hoàng trong tay hắn cũng có mấy tay ẩn giấu chiêu số súng lục hắn tạm thời còn không tính vận dụng cung tên lại bắn không tới dứt khoát một phát hỏa diễm phi đạn liền bắn ra ngoài đồng thời chỉ huy cương thi xông lên ngắn trở cái kia vương hủ một kiếm đem cương thi chém thành hai đoạn mũi kiếm chỗ đi qua cương thi thân thể còn như là đậu hữ hóa thành hai tiết. Sau đó sở ca lại gấp bận rộn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngọn lửa kia phi đạn vạch ra một đường vòng cung dây lên dáng cuối cùng vẫn đụng vào vương hủ trước ngực bình một tiếng cái kia vương hủ kiếm p h á t đến lực p h o n g ngự lại cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều bị tạc lảo đảo một cái lượng máu suy giảm một mươi năm cái này đây là cái gì yêu pháp cái kia vương hủ cả giận nói ha ha chúng ta ma pháp này nhưng là mang theo dõi muốn tránh không có cửa sở ca thấy vương hủ t r ú n g chiêu nhất thời trong lòng vui mừng đây là trận này bột chiến đấu trong lần đầu tiên đối với bột ạ o thành hiệu quả tổn thương đây triệu bắc phong thừa cơm ộ t đau bộ tới vương hủ mặc dù kịp thời tránh khỏi chỗ y nhưng vẫn là bị một đao chương é m vào v trên chân. Cái kia vương hủ võ công cùng triệu bốn ắ phong v là sản s ả mươi n sáu lưu à có c vân kiếm pháp ừ ừ thiên kiếm môn kiếm pháp quả nhiên ghê gớm tiểu tử này võ công ngược lại thật là có mấy lần Đáng tiếc sở o với ta tới ta trả chút ít. là kém s ca l ò nghe nói ngươi t ì xong, tay tay xong, xong có chút ngượng ngủng dù sao cả trận chiến đấu chính mình phần lớn thời gian đều tại đà tư du trên căn bản chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi bất quá nghiêm khắc nhắc tới nếu như không có hắn cái tiêu triệu bắc phong nghị thắng vẫn thật là chưa chắc có thể thắng cho nên ngược cũng không trở thành để cho hắn ngượng ngùng đi mọi thi thể triệu huynh k h á c h khí triệu huynh đao pháp mới là lợi hại a nói xong cũng không kiếm ngượng trực tiếp thẳng hướng thi thể đi tới đầu tiên là mười mấy lượng mặt vụn cơ bản không có tác dụng gì sau đó là một bộ quần áo nguyên s ắ c kiếm h i ệ p bảo bố giáp trường bảo trang bị thuộc tính thân thể phòng ngự ba chân phòng ngự hai cánh tay phòng ngự một bén mẹ một thân phát năm vật phẩm giới thiệu sông sáo giang hồ kiếm khách môn lúc chiến đấu mặc b ả o phục vì màu xanh nhạt mặc dù vải chế áo khoác không có cái gì lực phòng ngự sát người thiết kế lại có thể để cho hiệp khách tốt hơn phát huy thân pháp ưu thế né tránh công kích của đ ị c h nhân đồ chơi này thuộc tính cùng sở ca chức đánh được đồ phòng ngự hoàn toàn là hai cái con đường lực phòng ngự cơ hồ có thể không cần tính cho dù là cầu đầu nhân giác rời áo giáp cũng so với cái này cao nhưng là lại tăng thêm một điểm bén nhẹ cùng năm điểm thân pháp xem ra thế giới võ hiệp kiếm khách môn hoàn toàn không có đống hộ giáp thói quen a cái cũng có trách ở trong thế giới võ hiệp coi như là bột trên bản chất cũng chỉ là nhân loại mà thôi hp v phòng chừng cũng không cao được đi đâu hợp lại máu cái gì hiển nhiên không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt cho nên đi né tránh đường đi cũng là không thể tránh được đao đi thuộc tính không nói bộ quần áo này vẫn là thật đẹp trai sau đó nói không chừng có thể dùng tới sợ ca suy nghĩ bỏ vào trong túi tiếp tục bỏ, kiện thứ hai rơi xuống nhưng là một thanh kiếm hàn n g u y ệ t kiếm vũ khí một tay kiếm đâm xuyên tổn thương ba mươi bảy v u n g chém tổn thương hai mươi chín tốc độ công kích công kích khoảng cách một trăm linh một vũ khí đặc hiệu hàn n g u y ệ t chiếu thể vật phẩm giới thiệu hàn nguyệt kiếm chính là tại tấn thiết bên trong gia nhập số ít hàn thiết chế tạo tinh chế chế thức vũ khí đang bảo đảm sắc bén cùng dẻo dai đồng thời bổ sung thêm hàn khí âm u sở ca nhìn lấy trong tay cái thanh này tản ra hàn khí âm u bảo kiếm nhưng trong lòng nhiều hơn thêm vài phần hưng phấn đây là thanh thứ nhất theo phó bản bên trong đánh ra để cho hắn cảm thấy vượt qua trong tay đường đao vũ khí cũng không biết đạo hàn sắt rốt cuộc là kim loại gì cảm giác thanh kiếm này so với dùng công nghệ hiện đại chế tạo đường đao còn lợi hại hơn bộ dáng mà khác cái này hàn nguyệt chiếu thể lại là có ý gì đây lại không có rõ ràng trú giải đương nhiên là có vũ khí đặc Hiệu khẳng định so vật phẩm giới thiệu ghi lại lưu vân kiếm pháp bí tịch võ công bí tịch võ công a võ công trong truyền thuyết bí tịch chỉ có tại tiểu thuyết trong phim ảnh mới thấy qua bí tịch võ công sở ca nhìn lấy trong tay bề ngoài là một quyển sách đóng b u ộ c chỉ bí tịch võ công hết sức kích động màu xanh ra trời mặt địa trên viết lưu vân kiếm pháp bốn cái chữ in thể t ố n g bất quá nghi ngờ lập tức cũng đi theo nhô ra cái giang hồ này cấp võ học là có ý gì triệu bắc phong tựa như ư đã thành thói quen hắn không biết gì lần nữa giải thích chúng ta trong võ lâm võ công tổng cộng chia làm nằm cái cấp bậc từ yếu đến mạnh mẽ theo thứ tự là một nhập môn võ công hai giang hồ võ học ba võ lâm b í kỹ bốn hiếm thế kỷ công năm tuyệt thế thân công giang hồ võ học là cơ hồ thường gặp nhất võ công bởi vì cơ hồ phần lớn người giang hồ sĩ đều là lấy đẳng cấp này võ công làm chủ cho nên kêu giang hồ võ học dĩ nhiên có như là cùng cấp một võ công cũng có chia cao thấp tỉ như ta c ồ n phong đ a o pháp là thuộc về giang hồ võ học t r u n g phẩm võ công mà lưu vân kiếm pháp chính là thiền kiếm môn ba bộ sơ cấp võ công một trong chẳng qua là giang hồ cấp võ học hạ phẩm võ công bất quá đối với như ngươi vậy đối với võ công một chữ cũng không biết ra hỏa bộ kiếm pháp này lại cũng coi là không tệ sở ca lòng nói thì ra là như vậy xem ra võ công cùng ma pháp m ộ dạng cũng vân là thành ruỗi cái đẳng cấp cái giang hồ này võ học đối ứng chắc là cấp chuyên gia ma pháp đi Mà làm, pháp cấp bậc chia làm, cấp học đồ, cấp chuyên gia, cấp chia học chuyên bậc gia, đại đồ, sở ư sư nhưng được tông thần thứ nhất cũng hắn cuốn đoạn sách kỹ năng giai sách s cấp, cấp, mặc lấy phẩm, hạ hai dù là là là đây rồi. kỹ ca không kịp đợi liền muốn học tập một phen bên dưới lại l ậ t không mở lúc này mới nhớ tới thuộc tính của mình dường như không đủ sức chịu đựng cùng trí lực cũng đủ nhưng là cái này bén n h y ước chừng kém ba điểm cái này nguyện s ắ c hiệp khách b ả o ngược lại có thể thêm một điểm nhưng còn chưa đủ a bất quá không sao thêm thuộc tính thức ăn chính mình vẫn phải có sở ca suy nghĩ thuận tay đem một cái chân nệ lấy ra chân nệ đồ tiếp tế ăn uống sở ca ngồi trên đất liền đại bắt đầu ăn nhắc tới chân nghệ mặc dù nhìn lấy dọa người nhưng là mùi vị lại còn khá tốt khẩu vị tương tự con cua bất quá không có con cua tươi mới vị hơi có chút thổ mùi tanh tổng thể mà nói vẫn là ăn thật ngon rất nhanh một cái chân nhẹ nướng liền bị ăn sạch rồi sợ ca cảm giác thân thể dường như trở nên nhẹ nhàng một chút không kịp đợi lộn một cái sách cái kêu b í tịch võ công nhất thời hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy cùng lúc đó trong đầu của hắn nhất thời nhiều hơn lưu vân kiếm pháp tin tức liên quan lưu vân kiếm pháp giang hồ võ học võ công loại khác kiếm pháp cơ sở chiêu thức lưu vân mười ba thức lưu vân kiếm pháp cơ sở chiêu thức lấy liên miên bất tuyệt hủy dị nhiều thay đổi xưng lên cấp năng lực lưu vân mất tam mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc lờ vờ năm kích hoạt này trạng thái khiến cho thân pháp của người cấp bậc đạt được tăng lên cực lớn hơn nữa mỗi lần thành công né tránh công kích của địch nhân sau đạt được một lần mượn cơ hội công kích cơ hội công kích một lần nữa chúng mục tiêu cấp bậc đạt được tăng lên cực lớn kích hoạt này trạng thái đem kéo dài tiêu hao nội lực cuối cùng áo nghĩa lưu vân vạn biến mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc l và m ư tiến vào lưu vân vạn biến trạng thái kéo dài ba giây ở chỗ này dưới trạng thái ngươi tốc độ di động tăng lên một trăm phần trăm né tránh bị bất kỳ vật lý công kích lại không cách nào bị tập trung làm mục tiêu sử dụng này kỹ năng tiêu hao chín mươi điểm mã nạ thời gian c ộ t đồ sáu mươi giây võ công giới thiệu chương i n môn thứ t r bốn mươi bảy thử nghiệm kiếm pháp mặc dù chỉ là giang hồ võ học hạ phẩm nhưng là chỉ từ miêu tả nhìn lên sở ca lại cảm thấy cái này lưu vân kiếm pháp tốt treo bộ giang a nhất là chiêu đó lưu vân và biến lại trong vòng ba giây có thể né tránh bất kỳ vật lý công kích đây chẳng phải là liền viên đạn đều có thể né dĩ nhiên bởi vì không có biện pháp tránh phạm vi tổn thương cách vô địch còn kém một chút chiếu cố đến lựu i đạn bỏ túi quả bom cái gì chính là không tránh được nhưng vẫn như n g tốt treo a kích động thuộc về kích động sợ ca nhưng trong lòng lại có mấy phần nghi ngờ mới vừa rồi thời điểm chiến đấu cái đó vương hủ tại sao không cần lưu vân vạn biến đây cái này còn không đơn giản hắn hơn phân nửa là không có đem kiếm pháp lên tới mát cấp đi bằng không chính là nội lực không đủ phải biết cuối cùng áo nghĩa mặc dù lợi hại dùng có thể là phi thường hao phí nội lực không phải vạn bất đắc gì cũng không thể tùy t i ệ n dùng nếu không một chiêu dùng x o n g không còn nội lực vậy thì hoàn toàn ngừng rồi triệu b á c phong giải thích trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra v ẻ tự tin h ú n g chi coi như hắn thực sự dùng lưu vân và biến ta nhưng cũng có biện pháp đối phó triệu b á c phong nói tự tin sở ca nhưng trong lòng không thể xác định đối phương rốt cuộc là thổi ép hay là thật có nắm chắc bất quá những thứ này tạm thời cũng không cần gấp rồi chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất vẫn là thử một lần cái này uy lực của kiếm pháp cái đó triệu huynh ngươi trước nghỉ một lát để cho ta trước luyện tay một chút được không cái kia triệu bắc phong nhưng là gật đầu một cái chút chuyện nhỏ này có cái gì quá không được sở h u n h mặc dù động thủ chính là Ta trước vừa vặn đánh sở ẽ ngồi. Nói xong lại ngồi xếp bằng năng lại xếp lực khôi phục rồi. Sở ca tại bốn phía tuyệt mạc thêm vài lần rất nhanh liền tìm được một cái không có bị rõ ràng rơi tiểu quái nhưng là một cái sách l i ế u diệp đao cường đạo loại này quái trước hắn đã đánh rồi sức chiến đấu cùng trong thực tế phổ thông trưởng thành tráng hắn không sai bị lắm bất quá bởi vì phó bản quái vật không sợ chết quan hệ ngược cũng không được khá lắm đối phó sở ca trước là dựa vào lấy tấm thuẫn đón đỡ phản kích xáo lộ giết hai cái. cái này sẽ vì thí nghiệm mới học được kiếm pháp không thể không thu hồi tấm thuẫn cùng đường đao tay cầm h à n ngược kiếm chậm dai hướng về cái kia cường đạo ép tới gần đi qua vừa tiến vào phạm vi cảnh giới cái k i a cường đạo lập tức có phản ứng cơ m ố i liêu diệp đao liền hướng hắn vào tới đã đến sở ca cố nén đi lấy tấm thuẫn xung động một kiếm đâm ra cái k i a cường đạo một đao bổ tới đao kiếm lẫn nhau sai trước mắt sở ca lại thần giao cách cảm nhẹ nhàng kêu một cái chọn lệnh ra đối phương đao thế dễ dàng hóa giải công kích của đối phương đồng thời trở tay một kiếm gọn tại trên n h ữ n cổ tay của đối phương cái k i a cường đạo trúng một kiếm nhưng bởi vì không phải là yếu hại lượng máu chỉ rất mười phần trăm mà thôi nhưng mà sở ca lại đã chiếm cứ chủ động lại là một kiếm càn quét cái tia cường đạo còn đợi chống đỡ sở ca kiếm lại giống như linh xà thổ tín theo liếu diệp đao khe hở gian mãnh lực cắm vào thổi phu một tiếng thẳng vào ngực lượng máu suy giảm ba mươi cường đạo hét lớn một tiếng l i ề u mạng một đao bổ tới sở ca nhưng l à quay người lại chuyển kiếm sang tay trái lại từ cái kia cường đạo b a sườn đâm vào nguyên lai、like、đây chính là uy lực của kiếm pháp sở ca kéo mạnh một cái kiếm nhìn lấy cái kia cường đạo chậm rãi nga xuống lòng nói quả nhiên lợi hại ta do ca lưu vân kiếm pháp chiêu thức nghiêm khắc nói cũng không có rất cao thầm chiếu cố đến cùng trong thực tế võ công xáo lộ không kém nhiều lắm có được nhưng là sợ ca tại đối địch là hoàn toàn có thể dựa vào b ả n có thể sử dụng đối phó địch nhân thích hợp nhất một chiêu kia có thể có thể đối phó chân chính cao thủ không nhất định nhiều tác dụng nhưng là đối phó hoàn toàn không có cái gì trình tự quy tắc chỉ có thể dựa vào bản năng chém lung tung cường đạo nhưng là mỗi lần cũng có thể làm được tấn công bất ngờ đưa ra vô ý đáng tiết hiện tại kiếm pháp cấp bậc chỉ có lờ và một hơn nữa không có nội lực gia trì không có biện pháp phát huy lưu vân mất t â m thân pháp ưu thế chỉ có thể sử dụng cơ bản chiêu thức đối địch nhưng dù vậy một chọi một dưới tình huống cũng có thể dễ dàng n g ư sát những thứ này tiểu quá rồi phải nói thiếu sót lại cũng là có đầu tiên chính là lực công kích hơi hơi thấp chút bởi vì sở ca phát hiện lưu vân kiếm pháp mỗi một chiêu đều không thể đem khí lực dùng hết nhất định phải tùy thời thay đổi kiếm chiêu thế cho nên mỗi lần chém chúng hoặc là đâm chúng đ ị c h nhân đều không cách nào tạo thành tổn thương trí mạng nhất định phải chừng mấy kiếm mới có thể giết chết một cái đ ị c h nhân cái này còn là vũ khí của mình tổn thương cực cao dưới tình huống tiếp lấy sở ca lại chém hai cái tiểu quái nói tóm lại dùng lưu vân kiếm pháp giết quái hiệu suất muốn so kiếm lá chắn cao hơn nhiều một cái khác thiếu sót chính là bởi vì không có tấm thuẫn phòng vệ hơn nữa những thứ này phó bản quái vật sẽ không giống trong thực tế người như vậy bị đâm hai kiếm liền sẽ mất đi sức chiến đấu dù là chỉ có một tí máu cũng có thể l i ề u mạ n g phản kích cho nên sở ca thỉnh thoảng vẫn sẽ đánh phải một hai lần bất quá cũng còn khá phòng ngừa bạo lực phục kinh người lực phòng ngự để cho sở ca không có bị thương bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được lưu vân kiếm pháp lấy nhẹ nhàng lưu chuyển kiếm thuật phong cách mà trên người phòng ngừa bạo lực phục mặc dù tại đánh lâu chiếc nhẫn mang nặng dưới sự ủng hộ cũng không nặng nề cơ hội không có trọng lượng nhưng vẫn là sẽ ít nhiều gì gây trở ngại động tác phát huy xem ra sau này chính mình phải làm ra c h ọ n lựa rồi là làm một tên bén nhẹ hình kiếm khách vẫn là làm một người mặc trọng giáp loại hình phòng ngự chiến sĩ một hơi tiêu diệt năm cái tiểu quái sợ ca cảm giác kiếm pháp của mình dần dần trở nên thuần thục rồi vào lúc này bên t a i hắn đ ô n nhiên vang lên một cái thanh âm gợ ý của hệ thống ngươi lưu vân kiếm pháp thăng cấp đến nhanh như vậy liền thăng cấp sở ca nghe xong t r o nhất g lòng quả t vui m n thời ư ơ n phấn n g triệu h bình tĩnh lại nói như vậy gió bắc vinh có thể sử dụng một chiều kia gió cuốn mây tan rồi triệu bắc phong gật đầu một cái bất quá ta nội lực không phải là rất đầy đủ một khi dùng một chiêu này liền còn dư lại không được bao nhiêu nội lực cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không sử dụng áo nghĩa hy vọng lần này t r i n h phạt núi mảnh hổ trang có thể đánh ra một quyển khá một chút nội công tâm pháp để cho ta tăng trưởng một cái nội lực tốt rồi ta nội lực gần như hoàn toàn khôi phục rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục đi tới đi hai người liền lần nữa bắt đầu tiến phát xuyên qua dưới núi mảnh này khu nhà hai người thuận theo sơn đạo hướng trên núi bước đi lần này bọn họ đã gặp địch nhân mới núi mảnh hổ trang tuần t i ế u những thứ này tay cầm cung tên giác một con chó săn địch nhân hai hai một tổ xuất hiện phải nói mạnh bao nhiêu lại cũng không thấy nhưng là lại làm thật phiền phức vô cùng mặc dù bản thân sức chiến đấu rất bình thường nhưng là lại có thể thả chó cắn người lại cộng thêm sử dụng cung tên bắn xa đối với người mặc áo vải triệu bắc phong tạo thành rõ ràng n g uy hiếp mặc dù có thể dựa vào thân pháp tiến hành né tránh nhưng là một khi bị chó săn tiến vào thân liền u ô lấy thân pháp cũng rất khó phát huy được cái k i a triệu bắc phong không cẩn thận vẫn là bị một mũi tên con mẹ nó những thứ này chó chết quá đáng ghét rồi triệu bắc phong một đao chém nào một con chó săn lại vừa túi đầu thoáng qua đối diện bắn tới một mũi tên la mắ v ẫ n đ ể cho ta tới hướng về phía những thứ này tuần tiêu đi ngươi chỉ cần che chở ta phụ trách thanh lý xông tới chó săn là được s ở ca đối phó loại này tầm xa quái nhưng là rất có kinh nghiệm trực tiếp móc ra dòng dọc cung cùng những thứ kia tuần tiêu đối x ạ mà bắt đầu trên người của hắn phòng ngừa bạo lực phục có thể dễ dàng ngăn trở cung săn xạ kích mà những thứ kia tuần tiêu trên người háo giáp đối mặt s ở ca mạnh mẽ dòng dọc cung và l ự ợ c xuyên thấu cực mạnh ba mặt đầu mũi tên lại hình đồng hư thiết hoàn toàn là bị treo lên đánh phải nói chạm tuất mà nói hắn thật đúng là không có chút nào hư một hơi tiêu diệt ba tổ sáu cái núi mánh hổ trang tuần tiêu sợ ca rốt cuộc tại đáng tiếc không có quá đ ồ tốt tương đối vật có giá trị là ba cái bánh bao thịt cùng một cái kim xăng dược lượng nhỏ dường như những thứ này tuần tiêu trong tay luôn là sẽ mang một cái bánh bao thịt sở ca lòng nói chẳng lẽ là bởi vì nuôi chó quan hệ mặc dù bánh bao thịt không thêm máu bất quá có thể đủ nhanh chóng bổ sung thể lực cũng là không sai đi qua sân đạo rất nhanh hai người liền đi tới sườn núi chỗ mảnh thứ hai khu nhà chương bốn mươi tám thái sơn bốn quỷ nơi này lại xuất hiện số lớn núi mánh hổ trang sao những thứ này sao nhưng là cùng một m à u cận chiến đơn vị sức chiến đấu so với bình thường thổ phỉ cường đạo rõ ràng muốn mạnh hơn một chút hơn nữa thường thường tụ ba tụ năm tụ tập xuất hiện vì vậy chiến trường nhất thời lại thành triệu bắc phong biểu diễn võ đài cái kia triệu bắc phong cùng phong đao pháp dường như phi thường thích hợp đối phó những thứ này tiểu khoái hơn nữa hắn luyện nội công kim nhạn công kèm theo tăng lên thân pháp cái này làm cho hắn có thể đụ tại nhiều người dưới sự vây công t r ợ hiện chuyển xê dịch không đến n ổ i dễ dàng bị thương thỉnh thoảng đánh phải một hai đao bởi vì hắn là phó bản nhân vật chẳng qua là hơi hơi rơi chút máu m à t h ô i an kim sang dược lại trở về đầy quả thật là giống như máy thu hoạch ở trong đám người sắp tiến xác suất sợ ca lưu vân kiếm pháp chỉ có cấp hai còn không dám giống như, triệu bắc phong như thế lãng. cũng chỉ có thể dành thời gian từng cái từng cái dẫn núi m a n h hổ trang sao để luyện tập một cái chính mình lưu vân kiếm pháp mặc dù chiến lợi phẩm ít một chút ngược là bao nhiêu có chút ít thu hoạch thuận tiện còn tăng lên một cái võ công kinh nghiệm tiền đồng mười bảy kim loại m ạ n h vụn rác rưởi tiền đồng mười lăm phi hoàng thị một mẹ nhà nó ta còn tưởng rằng cái gì đây đây không phải là một khối tảng đá vụn sao rác rưởi tiền đồng mười sáu được chứ lần này rác rưởi cũng không cho rồi tiền đồng hai mươi mốt xuất sắc ồ nguyên lai、like、đồ chơi này là quái vật rơi a tiền đồng mười hai bánh bao t h ị một được rồi cuối cùng không phải là rác sự thật chứng minh trước vận khí của hắn đã coi là không tệ tại sân thượng trên tiêu diệt sáu bảy núi mánh hồ dương sở ca lại cơ hồ không có đánh tới vật gì có giá trị đừng nói giống như màu đen khăn che mặt như vậy đặc thù đạo cụ rồi liền đồ trắng bị cũng không cho một cái rốt cuộc s ơ núi n chỗ tiểu quái đều bị thanh quăng rồi chỉ còn lại thái sơn tứ quỷ còn ngồi ở c h ỗ đ ó nói chuyện tào lao lanh đ ặ n đây không hề có một chút nào ý thức được thủ hạ của bọn hắn đều chết sạch triệu b á c phong đánh trước sẽ ngồi sở ca cũng uống một chai mát mẻ nước suối khôi phục một chút ma lực ăn một cái bánh bao thịt khôi phục một chút thể lực nhắc tới bánh bao thịt mù so với sở ca trên thực tế ăn bánh bao thị tốt t ă n nhiều chờ hai người đều khôi phục tốt rồi sở ca nói triệu h i n h lần này để cho ta tới mở q u á i đi sở ca lòng nói chính mình cũng không thể đều khiến triệu bắc phong nổi tiếng a mặc dù nằm thắng cảm giác rất thoải mái nhưng là phân chiến lợi phẩm thời điểm vẫn sẽ có cảm giác ấy náy a hắn từ trong túi lại móc ra một cái bình gặt tới muốn mang đến dở lại cho cũ giống như đối phó cái k i này thái sơn tứ quỷ nhưng mà còn không chờ sở ca đến gần bên kia thái sơn tứ quỷ lại đã có phản ứng người nào dám căn đảm tìm ta ta thái sơn bốn thánh phiền t á i bốn người kêu to thoáng cái toàn bộ đều đứng lên sợ ca nhìn một chút trong tay bình ga s lại nhìn một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn người quân quýt c h ố c lát không thể làm gì khác hơn là lại thu vào đối phương phòng chừng cũng sẽ không giống khô lâu binh ngu như vậy ép chờ đợi mình đem bình ga s ném qua nổ à nếu như chính mình thực sự ném bình ga s đối phương chắc chắn sẽ trực tiếp nào tới nghĩ như vậy muốn nổ đến đối phương lại cũng liền không quá có thể rồi hơn nữa tại ngoài trời trong hoàn cảnh sợ ca cũng thật đang hoài nghi loại này nằm ký lô tiểu bình ga suy lực có thể có bao nhiêu đại thái sơn bốn thánh không phải là thái sơn tứ quỷ sao cái kia dẫn đầu một người tên là trương á đại gia hỏa phẫn nộ quát đùa gì thế? chúng ta nhưng là đường đường thái sơn b ù t thánh các anh em cho những thứ này không có kiến thức hôn đản mở mắt một chút nói xong làm ra một cái mánh hổ xuống núi tạo hình ta là khí như hổ người như rồng người đưa tước hiệu bay thiên thương long trương á đại bên cạnh hắn một cái thấp lẹt k ẹ mặt đen trắng hắn lập tức cũng bày một cái lưỡn ngực lõm bụng phát sáng bắp thịt động tác ta là đau thương không vào nước lửa bất sâm người đưa tước hiệu không ngã kim cương vương b ả o bình cái thứ ba mặt ngựa người gầy cũng lập tức bày một bạch hạt lưỡng xí tạo hình ta là ngang dọc cựu châu ba nghìn dặm chân đạc hoàng hà không người địch người đưa tước hiệu Người lạnh một tiếng, bày một bốn à hào y một quỷ vác đ i với địch h â người quyền tạo hình lên, mặt ma tạo ta bên nền hình, quyền địch đả là i á、so so、các h h ngươi đạp thiếu h lâm n n n g g ư chung vào một chỗ mới tính một cái bột đầu người trong lòng mình không có điểm ép cân nhắc sao bất quá phòng trừng cái này vốn bột hẳn là cũng không biết cái này bàn trần tướng nói nói có đúng hay không có thể lợi dụng một điểm này đ â y sở ca nhìn một cái triệu bắc phong đ ỗ n g nhiên nảy ra ý hay các ngươi đã bốn cái lợi hại như vậy vậy chúng ta liền so một chút các ngươi cái nào dám đến cùng ta vị này triệu h u y n h đệ một mình đấu hắn lòng nói nếu là đối diện thực sự tới một mình đấu cái kia cạnh mình liền tất thăng A chỉ cần giết chết một hai cái còn lại liền không đáng để lo rồi bên k i a thái sơn tứ quỷ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái vương bảo b ì n h nói chớ muốn coi thường anh hùng thiên hạ liền để ta không ngã kim cương tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi bên tia lý lao yêu lại nói nhị ca con đã loại này tạm ngừ hay là giao cho ta đi đối phó liền như vậy triệu thanh nói còn một mình đấu cái gì hai người các ngươi cùng lên đi ta không có thời gian này với các ngươi l ã n g phí mấy tên này ngược lại muốn cướp một mình đấu chỉ có cái kia trương a đại coi như có chút chỉ số thông minh đều là ngu xuẩn một mình đấu c á i r á m cùng bọn họ những thứ này tà ma ngoại đạo không cần nói giang hồ đảo nghĩa mọi người sóng vai lên a cái kia trương a đại ra lệnh một tiếng thái sơn tứ quỷ nhất thời chen nhau lên sở ca lòng nói lao tử liền biết không có chuyện tốt như vậy còn các ngươi nữa mới là nhân vật phản diện được rồi ta đi đối phó tiền t ă n cái ngươi đi đối phó lao tử đi mau sớm giết chết đối phương trở lại tiếp việt ta triệu bắc phong nói lấy khe m ố i trường n a o đem trương a đại vương bảo bình lý lao yêu c u ố n vào trong đó sở ca cũng không c ạ y mạnh trong tay hàn n g u y ệ t kiếm vung lên tiến lên đón cái đó quyền cước s o n g tuyệt triệu thanh sở ca lòng nói thằng này liền vũ khí cũng không có lao tử trung quy có thể đối phó rồi đi hắn cũng vô í c h tấm vẫn liền như vậy một kiếm đâm ra cái kia triệu thanh mặc dù không có khả năng thật sự có hắn thổi ép lợi hại như vậy nhưng là lại cũng không yếu một cái tấm sắt cầu tránh thoát sở ca đối diện một kiếm ồ thật là nhanh thân pháp cái này triệu thanh trợ hiện chuyển xê dịch giống như hầu tử linh hoạt sở ca lại đâm liên tục hai kiếm tuy nhiên cũng bị đối phương tránh kh liền ngươi chút bản lãnh cũng dám cùng t a đấu ăn ta một c ước đ ỗ n g nhiên lăng không nhảy lên một cước đá vào sở ca ngực sở ca liền cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển tới ngược một bực bội liền lùi lại hết mấy bước trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc một cước này uy lực mười phần nếu không phải là ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục phòng chứng ít nhất cũng phải bị thương nhẹ a a đánh ta đánh ai nha hờ a a cái kia triệu thanh bên trái một quyền bên phải một cước ỉ vào thân hình linh hoạt vòng quanh sở ca đánh h ổ h ổ sinh phong trong miệm còn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kêu lạ sở ca liều mạng vận chuyển lưu vân kiếm pháp không biết sao kiếm pháp cấp bậc quá thấp chúng mục tiêu không đủ căn bản chém không tới đối phương ngược lại cái k i a triệu thanh mặc dù dùng chính là cấp độ nhập môn võ học nhưng là chiêu số lại hết sức đơn thuần phòng trường tuy ít cũng phải có cấp bảy cấp tám độ thanh thạo đánh thêm vài phút đồng hồ sở ca mình ngược lại là liên tiếp bị đến mấy lần hơn nữa cái này triệu thanh quyền cước tựa hồ là bị hệ thống tính toán vì đánh ngất tổn thương coi như ăn mặc hộ giáp vẫn sẽ trúng máu lúc này thanh máu hp đã giảm xuống đạt tới một phần ba sở ca cảm giác bị đánh nhau địa phương mơ hồ đau ngược gian vô cùng chờ mượn lòng nói mình bây giờ trên người nhất định là có rất nhiều v ớ tổn thương nói không chừng còn có nội thương không được không thể tiếp tục như thế sở ca trong lúc nhất thời bị đẻ có chút thảm hắn tranh thủ thời gian nhìn lướt qua bên kia triệu bắc phong triệu bắc phong trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm thờ phong hắn rốt cuộc chỉ là một cái người mạo hiểm một mình đấu ba cái vẫn có chút cật lực alo sở huynh ngươi tại sao còn không giải quyết chiến đấu a ta nội lực muốn không đủ sở ca lòng nói xem ra phải dùng tiệt chiêu chờ một chút ta có lời muốn nói chương bốn mươi chín võ công cao hơn nữa một súng quần nã cái kia triệu thanh lại cũng thực sự dừng tay lại một mặt đắc ý nhìn lấy sở ca làm sao chẳng lẽ là muốn cầu xin tha thứ không được n g ạ h ra là n g hai ĩ cho chuyển nhìn xong ngươi Nói kiểu kiếm s n g tay t r á tay cây phải s ú người móc Nhìn cách nhau bất quá ba mươi bốn m một thương này chính giữa triệu thanh ngực máu bắn tung tay trong cái kia triệu thanh lượng máu suy giảm năm mươi phần trăm hắn khó tin nhìn mình ngực k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ sợ ca lại không chần chờ rồi lập tức b ổ một phát súng c h ú n g liền hai phát súng triệu thanh chỉ còn lại có một cái máu da sợ ca không bỏ được mở phát súng thứ ba một phát họa cầu đập tới cái kia triệu thanh nhất thời bị tạt chết tại chỗ hô quả nhiên vẫn là đồ chơi này tác dụng cái này kêu là võ công cao hơn nữa một phát súng quật nạ a sở ca nhìn lấy trong tay năm mươi tư súng lục trong lòng cảm k h á i nói bên kia cái khác ba quỷ thấy nhưng là từng cái nhất thời cặp mắt đỏ lên hắn đã giết lao tứ người tên k h ố n k i ế p này con mẹ nó các minh đệ liều mạng với bọn hắn g i ế t a còn lại ba người trên người hồng quang nói lên gợi ý của hệ thống thái sơn tứ quỷ đạt được c ù n g n ộ trạng thái triệu bắc phong bên kia nhất thời áp lực đ ạ i tăng bị ba người đánh liên tiếp lui về phía sau vội vàng giao thiệp sở h u n h nhanh đến giúp đỡ a ta muốn không chống nổi sở ca nghe xong vội vàng ra tay bất quá lần này hắn nhưng là không tiến lên nữa rồi hắn cũng phát hiện rồi chính mình cái này mới vừa bắt tay lưu vân kiếm pháp vẫn là quá yếu rồi đi lên sáp lá cả quả thực không giúp được cái gì bận rộn dứt khoát vẫn là tầm xa tiếp việt đi vì vậy hoặc bắt đầu bắn tên trộm ném hỏa cầu cũng còn khá cái này thái sơn tứ quỷ nhìn không giống vương hủ như thế thân pháp cao minh né tránh có thể sức yếu không chỉ một bậc mặc dù cùng nội trạng thái tăng lên tồn ba người này trong vương bảo bình ra g à y thị béo lý lào yêu thân pháp linh động chỉ có trương á đại mặc dù một thanh trường đao múa hổ hồ sinh phong võ công mạnh nhất nhưng là lại dường như cũng không có cái gì ghi danh năng lực sở ca dĩ nhiên là theo roi hàn đánh bắn liên tục ba mũi tên ba mũi tên hai chồng một mũi tên bắn trúng đầu vai một mũi tên bắn trúng bụng thành công trợ giúp triệu bắc phong đánh chết trương A đại gợi ý của hệ thống thái sơn tứ quỷ đạt được tầng thứ hai cuồng nộ trạng thái chỉ còn lại lý lao yêu cùng vương bảo bình thật giống như giống như đ i ê n trên người hồng quang l ó ạ i lên hai người đẻ triệu bắc phong hành hung một trận đánh triệu bắc phong chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả rồi cái k i a triệu bắc phong cũng là phát loan đ ỗ n g nhiên là một m cái rút đao x ú c lực động tác trên người bạch quan g loại lên một giây kế tiếp cả người xoay tròn bay ra gió cuốn tàn vân trong miệng giống to đồng thời thân hình như như con quay điên cuồng xoay tròn trường đao trong tay c u ố n lên tầng tầng đao khí trong nháy mắt cũng không biết chém ra bao nhiêu đao cái k i a lý lao yêu cách gần đây bị đao khí c u ố n vào trong đó trong nháy mắt trong nháy mắt giết cái k i a vương bảo bình luyện tựa hồ là kim trung cháo thiết bố sang một loại n g ạ i công cách lại khá xa dĩ nhiên chịu được một cách này nhưng là cũng chỉ còn lại tàn máu gợi ý của hệ thống thái sơn tứ quỷ đạt được tầng thứ ba chiến đấu vẫn chưa kết thúc cái kia vương bảo bình một người giấy gấp ba tầng c u n g nộ khí thế k i n h người mặc dù võ công không có cái gì trừ pháp nhưng là mỗi một côn hủ ở hải gia đều nắm giữ trong nháy mắt giết uy lực của triệu bắc phong xem xét lại triệu bắc phong đại chiêu ra tay một cái nhất thời nội lực hao hết liền ngay cả thân pháp cũng không như thế linh di chuyển bị buộc kinh hờ ỷ hế mở dị thường sở ca tâm khó mà nói cái này triệu bắc phong nếu là treo chính mình tiếp theo còn có hai cái bột muốn đánh đây cũng không thể để hắn chết rồi vội vàng móc súng lục ra bắn một phát sự thật chứng minh thiết bố sam quả nhiên vẫn là không chịu nội đạn cái kia vương bảo bình trên đầu toát ra một cái to lớn bốn hắn vốn là không có còn dư lại bao nhiêu máu lúc này nhất thời hiệu rõ trướng rốt cuộc t é xuống a triệu bắc phong t h ở p h à o đ ặ t mông ngồi trên đất hiển nhiên cũng là nọ hết đà hắn có chút kinh ngạc nhìn lấy sở ca sở huynh trong tay ám khí cực kỳ lợi hại cũng không biết từ đâu lấy được đây là gia truyền bảo bối triệu huynh mới vừa rồi dùng chính là gió cuốn mây tan sao quả nhiên lợi hại sở ca nhưng trong lòng nghĩ không trách triệu bắc phong tự tin như vậy chiêu này gió cuốn mây tan không chỉ là phạm vi tổn thương hơn nữa dường như bổ sung thêm kiếm khí công kích t r ư ớ cái c đó vương hủ coi như thực sự sử dụng r a lưu vân và biến phòng chừng cũng sẽ bị triệu bắc phong một chiêu gió cuốn mây tan g i ế t chết đi cái k h i ệ u triệu bắc phong lại không có nói gì nhiều khách khí đôi câu bắt đầu t r ư ớ c gợi lên ngồi tới sở ca lại cũng chỉ có thể ở một bên trở lấy ước chừng ngồi hơn mười phút triệu bắc phong mới mánh vừa mở mắt cảm thụ trong cơ thể nội lực khôi phục lại trên mặt mới lộ ra vung lòng thần s á c sau đó cũng bắt đầu mỏ thi thể hơn nữa sờ một cái chính là bốn cụ dĩ nhiên cái này thái sơn tứ quỷ rơi xuống chắc chắn sẽ không vượt qua quá nhiều gợi ý của hệ thống triệu bắc phong nhạt nhạnh khí công gợi ý của hệ thống triệu bác phong n h ặ t khinh vân khoánh hoa d i à y đi nhanh gợi ý của hệ thống triệu bác phong n h ặ t thái tổ trưởng quyền bốn người một người rất một cái ngược lại thăng bằng rất chúc mừng triệu hinh thoáng cái đánh ra hai quyển bí tích tới cái kia triệu bác phong lại thở dài chúc mừng cái gì à cái này hai quyển đều là cấp độ nhập môn võ học mà thôi mặc dù học có thể tăng lên võ học cấp bậc tăng lên một cái nội lực hạn mức tối đa tuy nhiên lại không có tác dụng lớn lẫn gì nói lấy cái kia triệu bác phong bỗng nhiên đào trong mắt một vòng đúng rồi ta nhớ được sở hình còn sẽ không nội công đi Hôm ha ha. Ta tay món đó ám khí không tệ không bằng ta dùng ngạnh khí công tới đổi với người đi sợ ca trong lòng hơi động nhưng là lập tức liền lắc đầu một cái ngạnh khí công cái gì ngay một chút là tốt rồi lờ vn a cả súng ngắn viên đạn đều không chịu nổi có ích lợi gì a chính mình cây súng này còn có ba phát đạn hơn ẳ n mình súng quyển này không cũng giang nội công là là lợi lắm, đủ để đấu đổi đi. thiểu một một cầm một bớt tịch thật tối khẩu phải hồ h cấp cái có rồi, bí sự nữa chính mình kiếm p h á p hiện tại mới cấp hai muốn lên tới cấp năm mới yêu cầu nội lực tạm thời ngược lại cũng không nóng nảy hay là chờ đánh xong còn lại hai cái bột rồi hay nói cấp độ nhập môn võ công liền coi như xong nếu như là giang hồ cấp nội công ngược lại là có thể cân nhắc một chút cái kia triệu bắc phong nhưng cũng không bắt buộc nhún vai một cái đem khinh vân phánh hoa giày đi nhanh mặc vào lại đem nhạn linh đao cầm ở trong tay cùng mình nguyên lai cây đao kia so sánh một cái quả quyết đổi lại nhạn linh a o vậy chúng ta cái này liền xuất phát đi hai người tiếp tục đi tới thuận theo đường núi hướng đỉnh núi đi tới giết hai tổ tuần tiễu trước mặt lại xuất hiện một c á i n g ã ba sợ ca nhưng l à nhớ đến con đường này mang theo triệu bắc phong lên n g ã ba đi không bao xa liền thấy xa xa xuất hiện một tòa lẻ loi phòng giam cánh cửa còn đứng hai tên lâu la giữ cửa chừng năm mươi không biến thành con nghệ đến rồi nơi này chắc là cái thứ ba đầu mục vị trí hiện thời rồi sợ ca chỉ cái kia phòng giam nói cái này phòng giam dùng gạch đá thế xây mà thành thoạt nhìn vô cùng vững chắc nhưng mà lại không có chức nhìn thấy những nhà kia như thế chú trọng mặt ngoài vô cùng t h ố l ậ Cánh、cửa hai cái giữ cửa sau lúc này lập tức tiến lên đón lại bị hai người nói chuyện gian dễ dàng giải quyết người trước xin mời sở ca đưa tay dùng tay làm dấu mời cái k i ê u triệu bắt phong nhưng cũng không kiếm lượng đẩy cửa ra liền đi vào bên trong lại không có bất kỳ quái vật mà là một cái gian phòng trống rỗng không có bất kỳ a i cái này tù ngoài phòng nhìn lấy không lớn bên trong lại có k h ắ c c à n thôn vẫn còn có cái xuống dưới cầu thang hai người theo thang lầu đi xuống phía dưới nhưng là một cái tối t ă n cự đại mạ tù hai người ở trong bóng tối lục lọi tiến tới sở ca lấy đèn tin ra khắp nơi chiếu một cái chỉ thấy chung quanh treo trên tường đầy máu chảy đầm địa hình cụ thậm chí còn chứng kiến mấy cổ rõ ràng trải qua khốc hình mã chết thi thể trong lòng không khỏi có chút phạm vi bất quá tại sao nơi này không có bất kỳ ai đây một cái không âm không dương âm thanh bỗng nhiên ở bên thai hai người vang lên hừ hừ thái sơn tứ quỷ cùng vương hủ cái kia mấy cái phế vật lại để cho các ngươi như vậy nên ngang sông tới nơi này bất quá v ừ a vặn ta đang thiếu mấy cái đ ấ y đón đây đến tới mau tới cùng ta vui vừa một chút đi theo thanh âm kia vang lên trong bóng tối một người dáng dấp âm nhu nam tử theo trong bóng tối đi ra sở ca nhìn một cái tên dễ như ngọc bách biến con nện tên phía sau k h ô n lâu quả nhiên là số ba bột cái này dễ như ngọc thoạt nhìn hết sức trung tính biến hóa mặt trắng không có râu mặt mũi thanh thú nhìn sơ qua còn tưởng rằng là cô gái đẹp nhưng mà tử tế quan sát mà nói trước ngực không có chút nào lên xuống nhưng lại phải là một nam tử người này ăn mặc một bộ bạch sam phía trên rơi xuống nước một chút chút máu tích tạo thành một b ứ c hoa mai hình vẽ trong tay nắm một cây quả xếp chậm rãi đi tới hơi có mấy phần tà mị khí chất cái k i a triệu bắc phong nhưng là mặt liền biến sắc dễ như ngọc lại là ngươi sở ca nghe xong lại là có chút kinh ngạc người biết hắn không nhận biết nhưng là ta nghe nói qua nó dễ như ngọc người này t ậ p phần thần bí k h đệ tử của danh môn chính phái gây tại trên tay người này thậm chí liền ngay cả quan phủ đều treo giải thưởng năm trăm lượng lấy người này thu cấp không nghĩ tới lại tránh ở nơi này đúng rồi sở huynh ngươi nhận treo thưởng nhiệm vụ rồi sao sở ca lắc đầu một cái lòng nói lao từ liền phó bản cũng không đi ra làm sao tiếp nhiệm vụ át triệu bắc phong nói đã như vậy c ha ha, hai, ha ha ha, hai vị xin yên tâm đi các ngươi nếu rơi vào dịch mỗi trong tay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa nói xong trong tay quả xếp trợt vung lên theo phiến cốt trong đột nhiên bắn ra hai quả cương trâm triệu bắc phong vội vàng nẽ người né tránh nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua đánh lén một đòn mà s ở ca nhưng là trước ngực đau xót đã trúng chiêu em gái ngươi thật là đau hắn túi đầu nhìn một cái ngực phòng ngừa bạo lực nuốt vào bất ngờ cắm một cây cương châm lại cắm vào một tấc sâu cũng còn khá phòng ngừa bạo lực phục phòng ngự ra sức hơn nữa tương đối dày chân chính vào thịt bộ phận chỉ có không tới nửa tấc không có toàn bộ bắn vào đi dù là như thế cũng đau n h a răng trợn mắt sợ đến buốc lên c h ả y mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người s ở huynh cẩn thận người này ám khí rất lợi hại bên tia triệu bắc phong giống to đã c ù n dễ như ngọc đánh cuốn phong đau pháp bên trái bổ bên phải chém nhưng mà lại một đau cũng không chém chúng. Cái ngọc chiêu thức cấm đầu. Không chỉ cận chiến rất giỏi, thỉnh thoảng còn có thể theo cây cây cương chấm bác tục can bác cũng phiêu giống linh, giỏi, tới, lại triệu liên triệu nhiên tiếng, này như thân hình như trắng hơn nữa không thỉnh thoảng bên trong bắn ra một cây cương tới. Lại ép đến triệu phong liên tục quả đắng, triệu phong đông rên lên một tiếng, dường như bị một phát. Cũng may cương mặt, dù. Vô ảnh vô tung nẹ tránh, thổn thương nhưng là không màu là may dễ dù. hốt, thể theo phát, chấm thật khó rất quạt một một một ép u đầu, quả mặc ra Vô vô cao. bị sở ca lòng nói ám khí sao lão tử cũng biết ta cung tên dây nửa ngày lại căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của đối phương chỉ có thể thu hồi cung tên một phát hỏa cầu bàn tới ngọn lửa này phi đạn mặc dù có thể dựa vào ý niệm điều chỉnh phương hướng nhưng là lại không có biện pháp giống như trong trò chơi như vậy một trăm phần trăm phong tỏa sở ca liên phát hai phát hỏa diễm phi đạn tuy nhiên cũng bị đối phương tránh khỏi cái kêu bóng trắng đông nhiên dừng lại ở tại chỗ trên mặt mang theo cười nhạo tiểu h u n h đệ n g ư ờ i tay này ngược là có chút ý tứ có thể tốc độ quá chậm nếu muốn đánh đến ta có thể còn non một chút đây sở ca trong lòng nhất thời vui mừng lòng nói n g ư ờ i dừng lại là tốt rồi nếu như đối phương không ngừng di chuyển lấy h ắ n cái này m è o cào kỹ thuật bắn súng vẫn thật là bắt hắn không có cách bất động thì dễ làm hắn nhìn một chút móc súng Cái kia dễ n ha ư lượng ngọc giảm máu suy ngươi ha n như còn hơn nói xong súng h khí, Hừ hừ, là cái gì ám một vậy. có đây, phát súng cái kia dễ như ngọc nhưng là tiểu h n thoát á c trước thời hạn một tránh tới. t bước hạn ha khỏi Haha, i tử mới vừa rồi ta nhất thời sơ xuất chúng ngươi một chiều ngươi nghĩ rằng ta còn có thể liên tục trúng chiêu hai lần sau thanh niềm kia nói lấy trong nháy mắt đến phụ cận tốc độ nhanh sở ca chỉ có thể nhìn được một đạo bóng trắng hắn vội vàng lại là một phát súng bắn ra nhưng là đánh trúng không khí bóng trắng trong nháy mắt đến sau lưng sở ca chỉ cảm thấy phía sau một trận âm phong đánh tới nhất thời sợ đến lông mao dựng đứng két một tiếng trong lúc nguy cấp một kích này lại bị triệu b á c phong cho cả lại quét quét mấy đ a o bức lui cái kia dễ như ngọc triệu b á c phong sắc mặt lại không có thay đổi dễ dàng hơn biết gặp phải cường địch người ta không bằng chức lui ra ngoài thảo luận kỹ hơn sở ca lòng nói đây chính là muốn thời chiến đấu rồi sao bất quá cũng tốt đánh tiếp nữa nói không chừng muốn d ạ n dò Đáp một tiếng n g xoay hơi chạy đến tù bên ngoài sở ca vừa ăn nha toét miệng ra bên ngoài rút ra cương châm vừa la lớn cái này dễ như ngọc thật là lợi hại cái này g có ban ngày con nghện ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng cùng thái sơn tứ quỷ vương hủ cái loại này hạng người vô danh hiển nhiên là không thể coi như nhau muốn không hay là thôi đi cái này tên đầu mục cũng không phải là không đánh không thể giữa chúng ta đi đánh hồ nhất bá đi sở ca lòng nói ngươi nói ngược lại dễ dàng ngược lại trước phân đầu người thời điểm cái này buốt là người của lao tử đầu đánh hồ nhất bá lao tử lại không được chia chiến lợi phẩm làm lao tử còn cũng không tin bất quá phía dưới thức sự quá ưu ám nhỏ mọn chính mình cung tên hỏa cầu đều không phát huy ra uy lực phản mà đối phó mượn địa lợi sức chiến đấu kinh người bất quá vân vân mới vừa rồi ở bên ngoài bình gạt phát huy không được uy lực lần này há chẳng phải là vừa vặn phát huy được tác giúp hoặc là không làm không thì làm t r i t đề sở ca nói triệu v i n h không cần khẩn trương lần này liền xem ta đi nói xong xoay người lại tiến vào tù đi tới dẫn tới tầng dưới cửa thang lầu xuất ra từng b ư ớ c từng bức bình ga v ậ n mở phiền muộn liền ném xuống cái kêu bình ga theo thang lầu đủ ngục liền lăn xuống đứng ở trên bậc thang còn có thể nghe được suy suy b ư ớ c lên khí âm thanh sau đó là cái thứ nhì cái thứ ba bốn cái bình ga toàn bộ ném xong sở ca lại đem một thùng xăng cũng ném vào kiên nhẫn đợi một hồi sau đó một cái hỏa diễm phi đạn liền hướng về phía dưới trong địa lao bán bảo hỏa cầu ra tay một cái sở ca lập tức xoay người trốn một bên ẩm tiếng nổ kịch liệt trong Dưới chương â n h năm mươi m ộ t thuật dịch dung hai người đợi một hồi lâu hẹn mọ gì mà không khí lần nữa lưu thông rồi lúc này mới tiến vào hầm giam lúc này hỏa diễm đã dần dần dập tắt trong không khí tràn ngập khét lẹ khí tức cái kia dễ như ngọc nằm trên đất cả người đều bị đốt thành cho bụi đã là chết không thể chết lại nếu như không phải là trên thi thể tản mát da nhàn nhạt, nhạt bạch quang cơ hồ đều không cách nào nhận rõ sở ca lòng nói quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là vương đạo a đảm nhiệm võ công của ngươi cao hơn nữa ta mới phát bình gas sẽ dạy ngươi là người trong lòng cảm khái sở ca không chậm trễ chút nào bắt đầu mò thi thể đối với cái này bột rơi xuống sở ca là phi thường mong đợi cho tới bây giờ đánh nhau ba cái bột bên trong cái này bách biến con nghẹn dễ như ngọc không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái nếu như không phải là mở treo vẫn thật là không dễ làm bất kể là hắn quỷ dị tia khó lường thân pháp vẫn là cái kia đặc biệt cây quả công sở ca đều hết sức muốn nếu có thể đem cái này hai loại công phu bí tịch đều tuân ra tới vậy thì không thể tốt hơn nữa ra b í tịch ra b í tịch ra b í tịch trong miệng nói thầm sở ca hướng về thi thể kia mọ đi cái thứ nhất nhưng là một cái sở ca cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ chơi quân tử túi hương đồ trang sức dây chuyền trang bị thuộc tính bị l ự c một trang bị đặc hiệu ám dạ lưu hương vật phẩm giới thiệu tản ra hoa trong quân tử lan hoa mùi hương túi hương sẽ khiến cho người được này mùi hương người đối với người sinh lòng hào cảm đối với nữ tính hiệu quả gấp bội lao Lão t ử muốn đồ c h ơ i này có d á m d ù n giới chẳng lẽ dùng để tán g lẽ để á sao nhìn l thiệu r g tay theo một t đoá hoa lan dùng không tì vết bạch ngọc chiếc nhẫn đồ trang sức chiếc nhẫn trang bị may mắn hai vật phẩm giới thiệu dùng không t ỷ vết bạch ngọc chế tạo chiếc nhẫn đặc biệt ngọc chất nghe nói có tập hợp và vận chuyển công hiệu may mắn vật này sở ca thật đúng là có điểm sách không rõ chẳng lẽ mang chiếc nhẫn liền có thể cải biến thực tế còn là nói vẹn vẹn chỉ là có thể tăng lên m ọ thi thể thời điểm ra cực phẩm bảo vật tỷ lệ nhưng là bất kể thế nào nói cũng không tệ lắm bảo vật sở ca đem bạch ngọc chiếc nhẫn trực tiếp đeo trên tay tiếp theo sau đó mỏ thứ ba cái nhìn thấy kiện vật phẩm thứ ba b ê ngoài n sở ca đầu tiên là vui mừng thô nhìn một cái thứ ba cái rơi xuống hình như là một quyển bí tịch bộ dáng sở ca nhất thời vui mừng mà ở nhìn kỹ một chút lại phát hiện cũng không phải là võ công gì bí tịch thuật dịch dung sách kỹ năng sinh hoạt kỹ năng sử dụng khiến cho ngươi học được thuật dịch dung điều kiện học tập trí lực m ộ ư ơ i hai bén ngày m ư ơ i hai vật phẩm giới thiệu một quyển ghi lại thuật dịch dung sách kỹ năng học được sau có thể thay đổi n g ư ờ i tướng mạo thuật dịch dung không nghĩ tới lại sẽ là đồ chơi này sở ca thấy vừa mừng rỡ lại là mất mát mất mát là không được chính mình triệu tư mộ tưởng bí tịch võ công mừng rỡ lại là có vật này chính mình ngụy trang đại kế nhưng là rốt cuộc có thể thành công hắn không chút do dự lật ra trang sách sách kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang không có vào đầu trong đầu của sở ca nhất thời nhiều hơn một cái tên là thuật dịch dung kỹ năng thuật dịch dung sinh hoạt kỹ năng sử dụng lần nữa thiết lập ngươi trước mặt tướng mạo kéo dài 24 giờ hoặc hủy bỏ này thuật dịch dung hiệu quả là dừng Chú thích, nên kỹ năng sẽ không đối với nhà chơi thuộc tính năng lực sinh ra bất kỳ thay đổi nào đ tờ lơ không cách nào thay đổi hình thể cùng phúc sức chỉ có thể cải biến dáng ngoài này kỹ năng mỗi ngày giới hạn dùng một lần lần nữa thiết lập trước mặt tướng mạo s ở ca lòng nói cái này rốt cuộc là hiệu quả gì a theo bản năng sử dụng thuật dịch d u n g trước mắt bạch quang l ó ạ i lên lại xuất hiện một cái thật giống như game online sáng tạo nhân vật giao diện một dạng đồ vật một cái xoay chầm chậm bóng người trôi lơ lửng ở trước mắt giữa không chúng rõ ràng chính là mình phía giới còn xuất hiện mấy cái thiết lập tiện hạng một giới tính hai hình thể ba i a thịt bốn bộ mặt năm ánh mắt sáu tóc bảy chi tiết、hết. mẹ nhà nó cái này trâu bọ a lại có thể bóp mặt a có hay không s ở ca cái này có thể có điểm sướng đến phát rồi rồi hắn chơi đùa võ hiệp trò chơi cũng không phải là một cái hai khoản g rồi bóp mặt cái gì hắn chính là rất quen thuộc hơn nữa hắn phát hiện cái này thuật dịch dung mặc dù chỉ là cái kỹ năng lại có thể thay đổi cả người tạo hình thậm chí ngay cả giới tính đều có thể chọn quả thật là không phải bình thường thần kỳ ngược lại giống như nào đó ma pháp tài năng cũng có hiệu quả trên thực tế xuất hiện như vậy kỹ năng quả thật là không phải bình thường thần kỳ bất quá bất kể vẫn là thật tốt bóp mặt đi giới tính dĩ nhiên là phái nam rồi nữ trang đại lao cái gì tạm thời vẫn là đường suy nghĩ vẫn là mang đến bình thường một chút đi phái nam hai hình thể cái này tuyển hạng vì màu s á m ngầm thừa nhận làm tiêu chuẩn hình thể ba da thịt cái này cá biệt có thể tùy tiện điều chỉnh có thể chọn da thịt màu sắc có thể để điều chỉnh t ố i tác sáng bóng độ v â n v â n sở ca trực tiếp chọn hai mươi tuổi độ bóng điều chỉnh đến cao nhất sau đó là bộ mặt s ở ca đối với trò chơi bóp mặt loại chuyện này có thể là giỏi vô cùng hơn nữa cái này bóp mặt hệ thống vô cùng cường đại ngoại trừ hình thể không thể thay đổi ở ngoài cơ hồ cái gì đều được điều rất nhanh liền nặn ra một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt đương nhiên cũng không thể nói có bao nhiêu khoa trường nếu như thả vào võ hiệp trong trò chơi cũng chính là nhân vật chính mặt đẹp trai mà thôi nhưng vấn đề là cái này muốn là xuất hiện ở trên thực tế đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đại soái ca rồi chỉ thấy gương mặt này mặt như ngọc mắt như sao sáng mày kiếm anh tư anh tuấn đến không giống nhân loại dương cương trong nhưng lại không mất ôn nu ánh mắt sợ ca lựa chọn một đồn sở ca lựa chọn một đầu phiêu giật tóc trắng không sai chính là một cái nào đó ba cái loại này sau gót tóc giống như cổ đại hiệp khách như vậy xóa mở trên trán còn có một màn lưu hải chặn lại một con mắt thoạt nhìn thêm mấy phần tà mị hết thể điều chỉnh xong nhìn trước mắt tấm này giống như võ hiệp trò chơi cờ gờ h o a h o a ạ nụy mệ sần bên trong đi ra khuôn mặt được giải quyết cơ lực xác nhận trên người sở ca nhất thời lưu quang thời gian loại lên làm ánh sáng tản đi hắn đã thay đổi một bộ tạo hình sờ mặt mình một cái nguyên bản thổn thức hồ cha từ toàn bộ đều biến mất không thấy sờ đứa tóc nguyên bản một đầu tóc ngắn lại trở thành một đầu phiêu hơn nữa phẩm chất vô cùng chân thật quả thật là lấy giả đánh cháo triệu huynh ngươi xem ta đẹp trai không s ở ca xoay người hưng phấn mà hỏi cái kia triệu bắc phong nhìn hắn một cái nhất thời lấy làm kinh hãi ta dọn cái mẹ nhé s ở huynh vận khí không tệ à, lại mò tới trong truyền thuyết thuật dịch dung sách kỹ năng vật này nhưng là đáng tiền rất trên giang hồ có không ít người bỏ ra số tiền lớn thu đây s ở ca nghe xong nhưng là s ư ớ n g sốt một chút、Ngày. nói g n như vậy triệu huynh biết vật này dĩ nhiên rất nhiều phong lưu công tử hái hoa dâm tặc đều thích dùng đồ chơi này cứ như vậy không chỉ không cần động thủ thường thường còn có thể đưa đến những thứ kia đáng p ụ chủ động hiến thân đây Cơ mơ nở, lời nói này lão tử là loại người như vậy sao sở ca thầm nghĩ đến bất quá vì phương diện học thuật xem xét sau đó ngược lại là có thể đi tử h một lần bất quá nghe đối phương r ộ n g sở ca rõ ràng cảm thấy triệu bắc phong hâm mộ và ghen tỵ khâu cục cái này triệu h u n h suy nghĩ nhiều ta dùng cái này chỉ là vì che giấu thân phận mà thôi cái kia triệu bắc phong lại lộ vẻ tức giận hừ một tiếng hiển nhiên không có tin tưởng sở ca m ò xong rồi bột thi thể lại không có cứ vậy rời đi cái này tù lớn như vậy nói không chừng còn có thứ tốt gì khắp nơi lục soát một chút quả nhiên còn thật liền lục ra được ít đồ tại góc tường một cái trong hòng á u hai người tìm được một cái chìa khóa phòng giam chìa khóa chìa khóa vật tiêu hao vật phẩm giới thiệu có thể mở ra cửa tù chìa khóa sử dụng sau sẽ biến mất cửa phòng giam sở ca trong lòng vui mừng độ khó bên trong còn có ẩn nút căn phòng tiếp tục lại tìm tìm quả nhiên tìm tới một đoạn xuống dưới cầu thang hai người đi xuống lầu phía dưới rõ ràng là một cái phòng giam hai hàng phòng giam tổng cộng có sáu cái cửa tù nhìn tới nơi này mới thật sự là quan nhân địa phương trước gian phòng kia hẳn là chẳng qua là dễ như ngọc cha hỏi hành hạ tù nhân địa phương